Quy m ộ tại chương Chương kiếm kiếm t hưu tâm nhân d ư ớ i sự thôi thúc thuộc vương một phong thánh chỉ chuyển khắp đại giang nam bắc nam bắc thương hội giới cờ s ư ở n g suốt đêm in ấn đại lượng báo chí đưa tin chuyện này hơn nữa giá cả thấp xuống rất nhiều dân chúng tầm thường đều mua được rất nhiều người tuy rằng bị đông danh o cùng vô song thành hãm hại nhưng là vì tin tức không lưu thông bọn hắn cũng không biết những nơi khác tình huống mà quý dương trải qua điều tra sau viết ra số liệu hết thể người hắn nhìn thấy sau đều căn phẫn sụp sôi lại nhìn tới thuộc vương đối đông danh trừng phạt đại đa số người đều biểu thị tán thành cũng có người cảm thấy trừng phạt quá nghiêm trọng người như thế phần lớn là nho học sinh đệ bọn hắn cho rằng nếu đông doanh đầu hàng trong nguyên nhân có đại quốc khí độ hà khắc như vậy trừng phạt vạn nhất làm cho đông doanh lần nữa p h ả n kích chẳng lẽ không phải làm hại thương sinh thế là rất nhiều nho sinh đối thủ vương ý chỉ bình phẩm từ đầu đến chân cho rằng thục vương quá vọng độc rồi làm việc không đủ chấm ổn mà hào hiệp bách tính thì đối thủ vương ý chỉ cảm thấy phân chấn chỉ có như vậy nghiêm trị mới có thể tiêu tan bọn hắn mối hận trong lòng、Ấm. Chu định thanh tinh tốt phát hành sưởng giang nam tốt b hắn căn bản không đem chấm để ở trong mắt hoàng thượng bất giận đông doanh vẫn chưa tiếp thu những điều kiện này chúng ta còn có nói chuyện chỗ trống vô danh cũng nhìn ra nam báo đối đông doanh hành vi hết sức thống hận nhưng hắn cũng không đồng ý quý dương xử trí phương pháp một tỷ lượng bạc trắng là khái niệm gì lại vẫn yếu thiên hoàng lui ra mạc phủ người ta làm sao có khả năng đáp ứng nếu là làm cho quá gấp thiên hoàng liệu l ĩ n h trung kỳ nguyên khai chiến đến lúc đó ai cũng bộ không được tốt hơn nữa quý dương vội vã thanh chuyện này công khai thập phần không hộ thỏa vạn nhất về sau không thể đồng ý yếu giảm bất trừng phạt trung nguyên bách tính lại không vui vốn là đông danh o đầu hàng một chuyện tốt được quý dương hoàn thành như vậy vô danh cao mày ai chấm chúng rồi quý dương giang kế hoàng đế vừa tức vừa bất đắc dĩ lời ấy nghĩa là sao vô danh hỏi lúc này quý dương quân đội đã công hám bảo định cùng thống nhất chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào kinh mà chúng ta còn tại vũ hán cách thành bắc kinh còn có hơn ba ngàn dặm chính là tám con ngựa cũng chỉ không hơn quý dương rồi hoàng đế hồi tưởng lại lúc trước lựa chọn nam b ắ c chiến c h u lúc hối hận được muốn thổ huyết khi đó độc cô nhất phương đã công hám thành bắc kinh sớm muộn hội xưng đế vấn đề đơn giản như vậy làm sao lại không nghĩ tới hoàng đế lúc đó là tức đến chập mạch rồi mà vô danh lại không quen chiến lược tần lương ngọc còn không biết đ ậ c cô nhất phương vào kinh sự t ì n h chuyện đến nước này liền coi như chúng ta công hám vô song thành cũng vô ích q u dương vào kinh sau tất nhiên xương đế hoàng đế nói ra không nhất định thục vương đã từng ngay mặt đã nói nhất định sẽ giúp ngài trở về ngôi vị hoàng đế thần lương ngọc nói hừ con thứ dã tâm mừng mừng l ờ i của hắn há có thể có thật không hoàng đế hừ lạnh nói trong lòng nhưng cũng dâng lên một tia may mắn bất quá hoàng đế cũng không phải lấy may mắn đặt chân người hắn ý nghĩ nhanh đổi suy tư nên như thế nào phá cục khoảng trương bồi hồi một hồi hoàng đế đột nhiên ánh mắt sáng lên nói vô danh tiên sinh thẳng thắn chấm không trở lại kinh thành rồi chúng ta công h ã m vô song thành sau ngay ở chỗ này định đô kế này rất hay từ cổ trí kim rời đô hoàng đế không phải số ít chỉ cần hoàng thượng công h ã m vô song thành tiêu diệt độc cô nhất phương căn cơ tất nhiên có thể đạt được bách tính ca t ụ vô danh nói ra việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức tiến quân vô song thành hoàng đế vội vã mà nói thế là một đoàn người ngựa thượng đội đường hành quân gấp chạy tới hàng châu vô song thành liền ở quá bên hồ một bên bởi vì hàng châu là độc cô nhất phương đại bản danh thế hệ này bách tính vẫn chưa gặp phải tổn thất quá lớn hại như cũng là một bộ phồn hoa như g ầ m gián dấp vì trước ở quý dương vào kinh chức công hãm vô song thành vô danh đánh bạc mặt giả xuất lĩnh một nhánh bộ đội tinh nhuệ đổi u tại phía trước công thành cơ hội là hoàng đế cảm thấy một tòa thành trì thời điểm bên trong kẻ địch đã tử thương nặng nề g h tất cả đầu hàng mà vô danh đám người chỉ trừ ư một nhóm người thủ thành đội ngũ tinh nhuệ dĩ nhiên chạy tới dưới một thành trì hoàng đế chỉ cần xuất lĩnh đại quân ở phía sau chạy là được rồi vô danh liên tiếp mạnh mẽ thôi thúc vạn kiếm pi tông đối luyện đạo kinh lạc tạo thành khó có thể khôi phục thương tổn với bắt đầu h sau đó vô danh kinh lạc bắt đầu n ứ t ra dùng chân khí mạnh mẽ tiếp nhận lên lại sau đó vô danh một ít h u y ệ t đạo đều bãi công hắn không chú ý h u y ệ t đạo phù hợp quá nặng kiếm hướng phế h u y ệ t tiếp tục kích phát tiềm lực lại sau đó vô danh ngũ tạng lục phủ bắt đầu n ứ t ra xuất huyết bên trong mỗi lần ra tay hắn đều yếu h ể v à i n ử a n g à y muốn nói tới lao đầu vì ngăn cản quý dương xưng đế cũng là đủ liều mạng đi không được rồi còn gọi người làm một bộ cán g cứu thương dơ lên hắn chạy tới dưới một thành trì vô danh tại trên băng ca tính dưỡng thân thể đã đến dưới một thành trì tiếp tục kích phát tiềm lực xuất lĩnh tinh nhuệ công thành kiếm thần khuyên hắn không biết bao nhiêu lần, vô danh chính là không nghe. khiến cho kiếm thần đều bi thống không nớt l ệ rơi lẩy mặt kiếm thần cũng không biết bị cái gì kích thích đại khái là nhìn thấy sư phụ thảm như vậy không đành lòng lại hoặc là được sư phó đại nhân đại nghĩa cảm động dĩ nhiên bạo phát tiểu vũ trụ sau vô danh thầy trò liên thủ hóa đau thương thành sức mạnh dĩ nhiên ngăn ngắn nửa tháng liền đánh tới vô song thành dưới n ê n k h ô n g tiên xuất lĩnh tiên phong bộ đội g i ế t tới vô song thành lúc hoàng đế xuất lĩnh đại quân còn tại đồng lăng cách hơn bốn trăm dặm vô danh tài t r ngươi rất lâu dâu bạc kiếm thánh hai chân cách mặt đất trôi nổi ở phía trước ngoài trăm bước kiếm thanh phía dưới chính là thái hồ mà vô danh đám người thì đi thuyền độ hồ. giữa đường được kiếm thánh chặn lại rồi thái hồ chung quanh rất nhiều ngư dân nhìn thấy loại này t r ậ n thế sợ đến dồn dập chạy về ra tranh n ẽ kiếm thánh hôm nay ngươi ta nhất quyết sinh tử vô danh nằm ở một cái ghế trúc thượng sắc mặt hiện ra một vệ hư đỏ hắn khó khăn đứng dậy tùng trên thuyền đi tới mặt nước từng bước một đi hướng kiếm thánh không nghĩ tới ngươi theo ta như thế dĩ nhiên đèn c n dầu xem ra chúng ta rốt cuộc có thể thử một lần thiên hạ này mạnh nhất kiếm pháp kiếm thánh tuổi thọ đã sớm nhanh xong trước đó lại cùng vô danh lưỡng bại câu thường trạng thái so với vô danh chẳng tốt đẹp gì nhưng hắn cũng không hề khổ sở trái lại phát ra phong khoáng mà cười to. sau đó đột nhiên tay phải kiếm chỉ kình thiên h é t lớn một tiếng thánh linh kiếm pháp kiếm hai mươi ba kiếm khí vừa ra kiếm thánh nhục thân trong nháy mắt hóa thành bột mịn chỉ còn dư lại nguyên thần bay về phía vô danh thiên kiếm t u y ế t cảnh vạn kiếm quy tôn g vô danh kiếm chỉ cây ở trước ngực một lần cuối cùng kiếm hướng phế huyệt vì cùng kiếm hai mươi ba phân gia thắng bại hắn dùng kiếm khí đánh sâu vào trong cơ thể hết thệ tử huyệt tử vong đã mang đến lực lượng vô tận thời khắc này vô danh trong cơ thể tuy rằng một thành chân khí đều không có nhưng là kiếm khí của hắn lại vô cùng sắc bén không gì không xuyên h ủ n g kiếm hai mươi ba chính là lấy nhanh làm gốc sự cố là một thức tuyệt thế tâm kiếm kiếm hai mươi ba vừa ra hắn nhanh có thể cắt rời không gian sau đó đem không gian rời vào tràn ngập khí tức tử vong tử vong bên trong không gian đến đây đối thủ liền nhiệm từ sâu xé chắc chắn phải chết nếu như nói kiếm hai mươi ba là tâm kiếm nguyên thần chi kiếm như vậy vạn kiếm quy tông chính là thuần túy nhất kiếm khí hữu hình chi kiếm vô hình cùng có kiểu cực hạn quyết đấu chỉ dùng trong nháy mắt liền phân ra suất thắng b ạ i trong nháy mắt đó kiếm thần nhìn thấy không gian xe rách nhật nguyện thảm đạm tại thái hồ phía trên xuất hiện một cái bóng tối chỗ trống đó là một cái hào vô sinh cơ tử vong không gian sau một khắc bóng tối chỗ chống biến mất kiếm thánh nguyên thần biến mất không còn tăm hơi kiếm thần trận to hai mắt trong con mắt hắn từ chấn động sợ hãi cuối cùng hóa thành một tí ti mừng rỡ bởi vì hắn nhìn thấy vô danh trả đứng trên mặt hồ thượng sống lưng của hắn như trước đứng thẳng hai tóc mai tóc bạc dĩ nhiên biến mất rồi cả người tựa hồ tuổi trẻ mười mấy tuổi phản l a o hoạt động có người kinh hô sư phụ kiếm thần cái thứ nhất nhào tới vô danh trước mặt vui mừng quan sát hắn nguyên bản hệ p ả i không phần chấn chỉ còn dư lại một hơi vô danh lại đang cùng kiếm thánh quyết đánh một trận tử chiến sau khôi phục tuổi trẻ vô danh sừng sững ở quá trên hồ nhìn lên chỉ có hơn hai mươi tuổi tuấn lãng bất phàm ánh mắt như điện cả người đều tản ra bén nhọn khí tức những kia đi theo vô danh cùng đi công thành tinh nhuệ n dồn dập không tự chủ được b á i an b ả o võ lâm thần thoại đây chính là trung nguyên bất bại thần thoại lại đang giết chết kiếm thánh sau sau khi phá rồi dừng lại sư phụ chuyện gì thế này kiếm thần ngạc như nói n v i sư mới vừa cùng kiếm thánh quyết tử một kiếm kích phát rồi hết thẻ tử huyện không nghĩ tới trong cái chết tìm đường sống kiếm hai mươi ba hủy diệt hết thẻ kiếm pháp đều không hủy diện được ta ta đã lấy được tân sinh vô danh n ước nhìn mặt trời đối cái này cụ thân thể mới cảm thấy hết sức hài lòng d i à n h lấy tân sinh sau đó vô danh chân khí trong cơ thể r ồ i r à o đồng thời lĩnh ngộ càng cao một tầng kiếm cảnh h á n thiên kiếm không còn là đơn thuần chết đi mà là siêu thoát sinh t ử kiếm pháp chỉ dựa vào này trí cao kiếm cảnh vô danh liền có thể vô địch thiên hạ lĩnh ngộ trí cao kiếm cảnh vô danh không lại là vô song thành những kiếm si đó có thể ngăn cản h á n xuất lĩnh năm trăm l i ê n tinh nhuệ rết vào vô song thành trôi đi qua kiếm khí tung h o n h thi thể phân ra chưa tới một cánh giờ vô danh liền công hám được xứng có mười vạn nhất l i u kiếm si thủ hộ vô song thành vô danh tiên sinh đã công hãm vô song thành hơn nữa giết chết kiếm thánh sau đó tiên sinh cảnh giới càng cao hơn một bậc thiên hạ lại không có đầy thủ được được được có hay không tên i tiên sinh giúp ta p h ụ c quốc ngay trong tầm tay hoàng đế đạt được dùng bồ câu đưa tin vui vẻ nói rồi ba cái hảo sau đó hắn không nói hai lời xuất lĩnh dư bộ đêm tối kim trình ở ngày thứ ba chạy tới vô song thành vừa thấy mặt hoàng đế đều được trẻ tuổi vô danh chấn động đã đến trên đời càng có như thế tuyệt cảnh giới cao thời khắc này hoàng đế đều có loại bế quan tu luyện kích động thử hỏi ai không muốn phản lão hoạt động thế nhưng hoàng đế trong lòng rõ ràng hắn không t i ê n phú này vô danh tiên sinh xin nhận ta một bái hoàng đế đi tới trước mặt hắn không khỏi biệt ly túi người chào hoàng thượng không cần đa lễ ta chỉ là làm chuyện nên làm vô danh đã khôi phục thường ngày bình thản hoàng đế thật sự bị hắn cảm động nhìn nhìn người ta lập xuống lớn như vậy công thành liền cảnh giới như vậy như trước một bộ nhẹ như mây gió không cầu danh lợi tư thái đây mới thật sự là đại tông sư lại nhìn quý dương đứa kia v õ công lợi hại chút liền hoành hành vô kỵ hận không thể một tay che trời hai tướng so sánh hoàng đế đối vô danh hảo cảm tăng nhiều dẫn là chi kỷ có loại với hắn thắp hương kết bái k í c động quý dương hai đường đại quân phân biệt và ở sương bình cùng phòng sơn tả hữu giáp công thanh kinh thành lây chỉ còn dư lại liêu đông một con đường cái này gọi là vây ba thả một nếu như độc cô nhất phương giảm hướng về đông bắc bên kia chạy chờ đợi hắn là hùng duyên bật liêu đông đại quân còn có c á t châu lưu thủ tinh túc quân đội vương gia vừa vặn nhận được tin tức chu định tại tô châu p h ụ c quốc quốc hiệu như t r ư ớ c vì đại minh p h ụ c quốc sau đó minh hoàng đế tuyên bố cử thiên hạ chi binh thảo phạt bắc kinh luyện c ấ p tốc tụ hợp rất nhiều nghĩa sĩ chắc việt đi đông doanh truyền trị sau quý dương thanh du thản chi đ ề u đến bên người làm việc du thản chi võ công tiến thêm một tầng dĩ nhiên đạt đến tiên thiên trung kỳ mặc dù không có luyện thành dịch cân kinh cảnh giới tối cao thiên địa p h á t tướng nhưng cũng hết sức lợi hại định đô tô châu xem ra hoàng đế cũng không tin ta đã cho ta sẽ cùng hắn đoạt kinh thành quý dương khẽ mỉm cười chu định thanh thảo phạt bắc kinh lịch tặc vài chữ viết rất rõ ràng nếu chúng ta tiến quân kinh thành chỉ sợ cũng thành lịch tặc cảnh tú liên nhìn thấy mật báo sau đó hử lạnh một tiếng t h a n h mật báo vỗ nát rồi vương ra theo ta thấy thẳng thắn chúng ta cũng phản ngài có trăm vạn quân đầy đủ sức lực còn có trên biển mạnh nhất thùy sư sợ hắn làm chi phá quân đã sớm không ứa hoàng đế rồi không có bản lãnh gì chỉ hội tính toán người nhà nếu không phải quý dương bình định phương bắc cùng nam dương chỉ bằng hoàng đế trong tay chút người này cho hắn m ộ ư ơ i năm cũng đừng n g h ĩ đánh tới thành bắc kinh quân đầy đủ sức lực chỉ là làm sơ v ấ n luyện là có thể lập tức trang bị thành quân hậu bị lính quý dương hậu bị lính chủ yếu tại t h u ộ c xuyên cùng với vùng phía tây còn có các châu cùng với nam dương tất cả tiểu quốc bí mật triều thu nhân tài toàn bộ cộng lại có hơn 1.7 t r i ệ u người nay hơn 1.7 t r i ệ u mọi người là ba trọng cảnh giới trở lên võ giả bất qua quý dương trong quân đội ít nhất phải năm trọng cảnh giới mới coi như hợp lệ cho nên chân chính tính toán ra đại khái có hơn c h vạn hợp lệ hậu bị lính hơn chín mươi vạn cũng là ghê gớm con số năm trọng cảnh giới trở lên võ giả toàn bộ đông doanh không tới ba trăm n g à n mà trung nguyên trải qua rất nhiều kiếp nạn sau đó đoán chừng cũng chỉ còn dư lại sáu bảy chừng mười vạn nói cách khác cho dù hoàng đế thanh trung nguyên hết thể năm trọng cảnh giới võ giả triệu tập lại cũng không bằng quý dương không nội chu gia thống trị trung nguyên mấy trăm năm chỉ cần chu định không có phạm sai lầm lớn dân tâm vẫn như cũ h ắ n bên kia dục tốc thì bất đạt các loại chu định lộ ra sơ hở một khắc đó lại một đòn giết chết quý dương nói ra nhớ năm đó nguyên triều người mông cổ tiêu diệt tống triều thống trị trung nguyên toàn cảnh cũng thành lập phong kiến nô lệ quốc gia người h á n bị liệt là đệ tam đ ẳ n g người được tất cả dân tộc c ước hiếp là minh thái tổ t r u nguyên n g trương đẩy nã nguyên triều thống trị trọng mới thành lập dân tộc h á n quyền to có thể thấy được đại minh hoàng triều tại trung nguyên trong lòng người có địa vị cao quý bậc nào mà chu định người này lại rất h ộ i trang hắn tuy rằng không có gì bản lĩnh thế nhưng cả ngày thanh yêu dân như con treo ở ngoài miệng then chốt chu định đúng là làm như vậy hắn bản tính không sai sai chỉ là vô năng mà thôi như vậy một cái hoàng đế chuyện tầm thường kiện rất khó làm hắn mất đi dân tâm mà chu định công hám vô song thành sao hy vọng tăng nhiều nam phương một đời dân tầm gom tùy tiện tạo phản tuyệt đối là không lựa chọn sản xuất làm không tốt quý dương bên này khởi nghĩa vũ trang phương bắc bách tính đều vứt bỏ hắn mà đi ta hẳn là nhiều soạt danh vọng sau đó các loại chu định dành tiếng xấu năng lực và quyền quý dương thầm nói vương gia đông danh o sứ giả hoàng ảnh cầu kiến bên ngoài có người báo lại hoàng ảnh tuyên hắn b i ế t kiến quý dương nói ra chu định đã p h ụ c quốc đông danh o sứ giả không đi gặp hắn phản mà tới gặp quý dương không biết là tốt là xấu là tốt là xấu tránh k h ô n g khỏi quý dương ngược lại cũng sẽ không sợ hắn lại hoàng ảnh từ phía trên tân đồ bộ một đường đi tới xuất hiện trung nguyên tình hình xác thực cùng quý dương trên thánh trị miêu tả gần như bởi vì quý dương thu phục chính là cựu biên khu vực mà hoàng đế cùng vô danh chỉ đánh tới đến tô châu cho nên thiên tân khối này vừa vặn còn tại vô song thành cùng đông doanh không chế ở trong những n à y đông doanh tự xưng ỵ gạ phái cùng trời hoàng không có quan hệ cho nên thiên hoàng đầu hàng bọn hắn vẫn như cũ nơi này tứ vô kỵ đạn hoàng ảnh đến đây thời điểm dọc theo đường đi gặp phải mười mấy lần đông doanh nước hiếp trung nguyên mách tính cướp bóc cứng rắn không chuyện ác nào không làm tức giận hoàng ảnh thanh những người nhận buồn kia giết kết thục vương nói chi xác thực đền tiền bản là không gì đáng trách sự t ì n h nhưng là đông doanh thật sự không đền nổi hoàng ảnh đi theo thị vệ tiến vào trong phủ vẫn còn đang suy tư làm sao cùng thục vương đền tiền cùng cắt quyền sự t ì n h đã đến ngươi vào đi thôi thị vệ thanh hoàng ảnh mang đến cửa đại điện đa t ạ hoàng ảnh thu hồi cường giả chi tâm t ậ t lực có vẻ khách khí một ít thị vệ không để ý tới hắn hướng về cửa đại điện giã một cái một tay khoác lên trên trôi đ a o một tay bông xuống mắt nhìn thẳng không n ú c đích hoàng ảnh đòi cái mất mặt xoay người đi vào trong đại điện hắn đã thấy ngồi ở ngay phía trên quý dương đông doanh hoàng ảnh gặp thục vương điện h ạ hoàng ảnh đến cùng không thể không đúng chỉ là chắp chắp tay hành lễ lớn mật thấy thục vương trả không quỳ xuống phá quân quát lớn hoàng ảnh kiên trì đứng ở trong điện lấy trầm mặc ứng đối phá quân chỉ trích không cần miễn cưỡng nếu không thành tâm quỳ xuống không coi là bản lĩnh quý dương vung vung tay ra hiệu phá quân ngồi trở lại đi kỳ thực hắn chỉ là lười xoắn suýt chuyện như vậy thục vương thánh minh hoàng ảnh hiếm thấy vô cái m ô n g ngựa hết cách rồi có việc cầu người người tới này chắc là vì đầu hàng một chuyện bản vương kim khẩu vừa mở là sẽ không thay đổi quý dương nói thục vương điện hạ tại hạ có nghi vấn hoàng ảnh nói q u ý dương nói ý thì theo ì t h ngài thành ý thiên hoàng nhất định phải thoái vị để quyền thanh đông doanh quân chính quyền to đều giao cho trung nguyên đến nhận chức đế đốc đến như vậy một cái đông doanh liền giống như là là trung nguyên một cái tỉnh rồi đông doanh chính là thiên triệu thần dân nếu là thiên triệu thần dân ngài còn muốn cầu bồi thường một tỷ lượng bạc trắng chẳng lẽ không phải ham những này thần dân ở sinh tử không quan tâm hoàng ảnh nói trước khi hắn tới suy nghĩ rất nhiều biện pháp khẩn cầu c ư ớ p bức thậm chí ra tay cưỡng bức tục vương thế nhưng cuối cùng hoàng ảnh nghĩ tới một cái tự nhận là làm thông minh biện pháp đông doanh trở thành trung nguyên một cái tỉnh chính là người một nhà chả muốn cái gì bồi thường đâu này chỉ cần trừ một tỷ lượng bạc trắng bồi thường hoàng ảnh chuyến này liền có thể gọi là đại công cáo thành bởi vì hắn quan tâm nhất vẫn là đông doanh bạc tính mà không phải thiên hoàng quân chính quyền to bỏ quyền lợi mà lấy dân sinh hoàng ảnh không cho là có gì không thích hợp không nên trộm đổi khái niệm chỉ cần đông doanh còn có thiên hoàng trước liền không tính trung nguyên thần dân nhiều nhất bản vương thanh đề đốc đ ổ i thành c h ú đông doanh quân chính đại sứ cái khác yêu cầu giống nhau không thay đổi quý dương là người nào sao lại được cổ thời điểm người lắc lư nay hoàng ảnh trợn t r ò mắt hán trăm tay nghìn đắng nghĩ ra được kế hoạch được quý dương một lời nói tỏ ra cảnh tú liên âm thầm đật đầu cuối ý Dương đã t cùng nhân nghĩa c hoàng, hoàng, nghĩ nghĩ hoàng ảnh trong lòng thợ dài hai đầu gối quỳ xuống nằm rạp đi xuống một mặt bi thường nói thuộc vương điện hạ ngài đại quân đã đ ổ i đông doanh tiến hành rồi đầy đủ trừng phạt nếu là lại đền tiền một tỷ lượng mặt trắng cho dù thanh đông doanh tất cả mọi người tiền lấy ra e sợ đều tập hợp không ra nhiều tiền như vậy ngày đây là tại bức đông doanh bách tính đi chết ta quý dương cười ha ha nói hoàng ảnh n g ư ơ i điểm ấy bé nhỏ hành động liền không dùng ở trước mặt ta giả bộ về phần đ ề n tiền vấn đề ta đúng là có thể hơi chút thư thả một ít sẽ không để cho các ngươi bách tính đi chết hoàng ảnh đầu tiên là lung túng sau đó mừng lớn nói lời ấy là thật cảnh tú liên phá quân cùng hướng về bình đông lại có điểm cống lên sẽ không phải t h ụ c vương liền bị động như vậy rồi một tỷ lượng bạc trắng không bỏ ra nổi đến có thể dùng những vật khác đặt cọc nha theo ta được biết đông doanh kim ngân khoáng sản thập phần phong phú các ngươi có thể dùng vùng mỏ đặt cọc nếu như vùng mỏ còn chưa đủ có thể dùng võ sĩ đặt cọc một cái năm trọng cảnh giới võ sĩ coi như người một trăm l ạ n g và n dòng nếu như các ngươi liền võ sĩ cũng không đủ người bình thường cũng được vừa vặn ta muốn xây dựng một con đường yêu cầu không ít lao công quý dương nói hoàng ảnh một cái lao hết suýt chút nữa phun ra ngoài này không phải thư thả rõ ràng là nghị trăm phương ngàn kế đào đông doanh gốc gác cảnh tú liên ba người thì ít l ò n g một lần nữa lộ ra mỉm cười này làm phù hợp tâm ý của bọn họ quý dương bên cạnh một cái bên trong sử quan múa bút thành văn thanh quý dương cùng hoàng ảnh đối thoại thậm chí cảnh tú liên ba người biểu tình biến hóa đều ghi chép lên sử quan thông thường đều làm ngay thẳng. thực sự cầu thị chỉ cần không gặp phải đặc biệt mánh liệt tác bức chắc chắn sẽ không viết linh tinh trong lịch sử thậm chí có chút sử quan cho dù được hoàng đế chặt đầu n h ư trước không muốn sửa lịch sử thục vương điện hạ hoàng ảnh khẩn cầu n g à i dơ cao đ á n h khẽ hơi chút giảm thiếu một ít bồi thường hoàng ảnh lần nữa cúi đầu vừa nãy trong nháy mắt đó hắn có loại tuất đao kích động thế nhưng cảm ứ n g được quý dương sâu không lường được khí tức lại nhịn được hơn nữa quý dương bên cạnh du t h ả n chi điện hạ hai bên ngồi cảnh tú liên phá quân hướng về bình đông bốn người đều là cao cấp nhất tiên thiên cao thủ đặc biệt là cảnh tú liên hắn vốn là võ công cũng rất cao Tại p hoàng ảnh tu mười quý dương rất ít theo người lời nói húng chi quý dương như vậy tư duy nhanh nhẹn trước người mỗi một lần đều sẽ được quý dương hận trở lại hoàng ảnh mặt lộ vẻ dãy rỗi chết đột nhiên thanh trên lưng kinh tịch đao lấy xuống hai tay nâng nói cái này kinh tịch đao làm bạn ta một đời chính là tuyệt thế thần minh bảo vật vô giá có thể biếu tặng cho thục vương điện h ạ hắn đã từng vì kinh tịch đao từ b ỏ t h ê nữ có thể thấy được cây đao này ở trong mắt hắn địa vị trình lên nhìn xem quý dương đối kinh tịch đao có chút hứng thú dù thản chi tiếp tục đi tiếp nhận kinh tịch đao hiện lên đến quý dương trước mặt quý dương tiếp nhận đao sau nắm chặt trôi đao âm vang một tiếng rút ra kinh tịch đao rung động kịch liệt lên, lên xuất sắc bén như tơ ánh đao y đổ thành quý dương bước lui đao tên kinh tịch không người nào có thể để bởi vì trăm năm cô quặn mà phong man nội liễm bởi vậy lấy đao người m ạ không bị thương võ thuật mọi người cho dù lấy nội lực cùng đao chống đỡ được vẫn như cũ rơi xu quý dương nói n g ư ơ i biết kinh tịch đao hoàng ảnh kinh hãi một cây đao mà thôi bản vương không cần thần binh lợi khí quý dương rút ra kinh tịch đao sau không thôi thúc nội lực chỉ là dùng uy thế kinh sợ kinh tịch đao khí linh cùng khai phong long nguyên giống như thừa ảnh kiếm kinh tịch đao cũng là khai phong vũ khí bởi vậy có thể tự động hại người quý dương b ê quan m ộ ư ơ i năm luyện thành trí tôn công chu tiên quyết ngũ khí triều nguyên thái cửa công bốn môn võ công đều là van g dội cổ kim có một không hai tự học vượt qua võ công tuyệt thế tồn tại hắn chân nguyên tri hùng hậu thân thể chi cứng cỏi nguyên thần khổng lộ ý chí oai võ pháp thuật tri tuyệt đình hoàng á lại c ảnh nổ đom đóm mắt vì thành là tối cường trong đao phách giả đông danh đao thứ nhất khách hoàng ảnh tại một ngày một đêm ra sức lấy ra dưới huyết dịch dính đầy cánh tay rốt cuộc đến rất xương hủy nhân thủ chỉ danh đao kinh tịch hoàng ảnh dùng một ngày một đêm mới thu phục kinh tịch đao quý dương chỉ dùng một chén trả canh giờ a nhờ sáng đom đóm hà có thể cùng hạ o n g u y ệ t tranh huy không sai bảo đao có thể tính làm một ước lượng bạc trắng quý dương thở dài nói này là bảo vật vô giá hoàng ảnh k h ô n g phục nếu không phải vì đông danh o cho hắn một tỷ lượng bạc trắng cũng không đổi hừ cho ngươi một trăm triệu lượng bạc trắng tính k h á c h khí nếu không m u ố n liền đem đao lấy về đi quý dương khinh trên một tiếng thanh kinh tịch đao trở vào bao dường như rác rưởi như thế tiện tay ném cho hoàng ảnh tại nguyên ở trong vô danh đã từng dùng r ố t vào chân khí tia dao n ộ đoạn kinh tịch đao quý dương biết cái này nội dung vợ kịch sao lại thanh kinh tịch đao coi trọng làm yếu một trăm triệu hai thực sự là đại xuất huyết hoàng ảnh tiếp nhận kinh tịch đao trong lòng khuất nhục cực kỳ hắn yêu dấu bảo đao lại bị như vậy dò xét cảnh tú liên bốn người thầm nghĩ đáng tiếc cái này kinh tịch đao xác thực l ợ i hại quý dương không cần bọn hắn nếu là cầm sức chiến đấu có thể tăng nhiều đặc biệt là hướng về bình đông bốn người ở trong cảnh tú liên cùng phá quân đều là sử dụng kiếm dù thản chi tay không mà hắn lại là dùng đao c h u y ê n ra trung nguyên từ trước đến giờ lấy nhân nghĩa lập quốc lẽ nào thật không có chỗ chống sao hoàng ảnh tại làm cuối cùng p ụ người trung nguyên xác thực chú ý nhân nghĩa lễ nghi nếu như chúng ta là bằng hữu ta cũng nguyện ý đối với ngươi giảng nhân nghĩa nhưng nước cùng quốc chi g i a phải không giảng nhân nghĩa đạo、đức. chỉ nói lợi ích bởi vì ta gánh vắt chính là ngàn vạn b á c h tính quý dương ngữ khí nghiêm túc nói cảnh nguyên soái phá quân còn có hướng về thống lĩnh mấy người các ngươi đều nghe quốc gia đại sự không thể giảng tư tỉnh không thể lợi nói x u ô n g tất cả muốn dùng ích lợi quốc gia làm đầu cảnh tú liên mấy người lập tức đi ra một chân quỳ xuống nói mặt tướng ghi nhớ vương gia huấn thị nghe được quý dương lời nói hoàng ảnh trong lòng đánh thức đồng thời triệt để thất vọng rồi nguyên lai、like、quý dương phải bồi thường cũng không phải hành động theo cảm tính mà là quán triệt quốc gia ý chí quốc gia ý chí không phải hắn có thể thay đổi hoàng、ảnh. không thể phủ nhận đông doanh sắc thực hữu hào người thế nhưng đông doanh quốc gia này tựa như xài lang bình thường nó mỗi thời mỗi khắc không đang dình coi trung nguyên trung nguyên mạnh mẽ thời điểm nó hội ngủ đông lên một khi trung nguyên lộ ra sơ hở này xài lang liền sẽ nhào lên ta đã nhìn thấu đông doanh quốc gia này ý chí ý chí của nó không phải một mình ngươi chỗ có thể thay đổi quý dương nói lục giáo có một loại pháp không thể bởi vì lục giáo có rất nhiều phần tử khủng bố liền kỳ thị toàn bộ lục giáo ở là có người tin cho là nên đối lục giáo hữu khá hơn một chút trừ phi được lục giáo phần tử khủng bố nổ chết không phải vậy phải đối với bọn họ đối xử bình đẳng Đông d o phải phải ở là có người tin bọn hắn bởi vì bần cùng mà bị người khinh bỉ không tìm được bạn gái được bệnh viện cự tuyệt ở ngoài cửa thời điểm trong miệng còn cứ gọi không nên ngược đãi tội phạm không nên kỳ thị dị tộc không cho phép làm thấp đi nhật hẳn cỡ nào cao thượng một đám người thật hẳn là hướng về bọn hắn học tập đáng tiếc bọn hắn đều không để ý đến nhân cách bình đẳng chỉ thích hợp với tại trong bụng mẹ thời điểm ra từ trong bụng mẹ sau đó nhưng có quá nhiều bất bình đẳng ta hiểu được hoàng ảnh xin cáo lui hoàng ảnh đã gặp phải đà kích thật lớn hắn g ỡ nào muốn vì đông doanh cãi lại nhưng hắn không cách nào phản bác hoàng ảnh thất hồn lạc p h é p đi ra thái nguyên p h ụ đế đốc xem trong tay kinh tịch đao dài thán một tiếng bất quá rất nhanh hắn lại kiên định quả thật như quý dương chỗ quốc gia không thể xử trí theo cảm tính hoàng ảnh sẽ không bởi vì quý dương đánh giá mà từ bỏ cứu vớt đông doanh t h ụ vương không muốn thay đổi ý trị còn có hoàng đế hoàng ả thanh thiên hạ này tỉ dụ thành một tòa hoang đảo như vậy quốc gia chính là trên đảo hoang cầu sinh tồn người trên đảo hoang nước ngọt lương thực gỗ đều có giới hạn những người này tại mặt trên g i ấ y ruộng, các ngươi bọn hắn cần gì nhất quý dương hỏi mặt tướng cho rằng bọn hắn cần nhất một c â y đao phá quân nói đúng vậy bọn hắn cần nhất một c â y đao bởi vì tại nguy cơ tứ phía trên đảo hoang mặt ngủ rồi là một kiện chuyện rất nguy hiểm phải tùy thời nắm chặt trôi đao duy trì cảnh giác nếu như ngủ được quá chết như vậy một cái nhược người đều có khả năng đem hắn đánh len trí tử tại trên đảo hoang bọn hắn có lẽ sẽ với ngươi kết minh có lẽ sẽ với ngươi trở thành bằng hữu có lẽ sẽ với ngươi lợi hay thế nhưng một khi liên quan đến bản thân lợi ích tình cảm gì đều là giả dối quý dương nói thục vương một lời nói lôi kéo người ta cảnh giác đáng tiếc trung nguyên có quá nhiều nho hủ lậu không làm chính sự miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cảnh tú liên hoàn toàn tán thành quý dương lý niệm nội tâm sinh ra nâng đỡ hắn trở thành đế hoàng ý nghĩ phá quân ba người cũng gật đầu tán thành cũng đ ố i nước cùng quốc chi giữa có c à n g khắc sâu nhận thức quý dương sở dĩ cùng bọn hắn lời nói này là vì những người này tương lai có thể sẽ thành vì quốc gia trụ cột bọn hắn yếu tin tưởng biết được quốc gia ngoại giao không thể được nho hủ lậu nhân nghĩa đạo đức bắt g ó c cùng tam thể bên trong tùng lâm pháp tắc như thế quốc gia trong lúc đó có thể dùng hoang đ ả o pháp tắc đến tỷ dụ đặc biệt là tại cổ đại tin tức không như vậy đạt thời điểm quốc gia trong lúc đó giảng nhân nghĩa đạo đức tuyệt đối là tối chuyện ngu x u â n rất nhiều người hán có như vậy tâm thái liền là không thể động thủ trước bằng không mất lý không thể bắt nạt nước khác sợ người ta trả thù kỳ thực căn bản không chuyện này ngươi cường ngươi bắt nạt h á n h á n như thường ngoan ngoãn ngươi được ngươi đứng vậy không động cho dù trước kia là nước bạn người ta như thường đến bắt nạt ngươi giữa người và người giảng nhân nghĩa đạo đức bởi vì chúng ta đều là một đoàn thể là người một nhà từ xưa tới nay nho ra giảng ân phục bốn biển kỳ thực chính là bên ngoài nhẫn bên trong tàn bản vương tương lai nhất định phải thủ tiêu loại này phương thức ngoại giao quý dương như chặt đinh chém sắt mà nói mặt tướng n g u y ệ n ý bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì vương ra đi xem ở đường thành t ự u trí nguyện to lớn cảnh tú liên sao lại nghe không hiểu lập tức đứng ra tỏ thái độ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ phá quân ba người cũng một chân vì xuống hướng về quý dương biểu thị tâm ý、quý、dương âm thầm gật đầu cảnh tú liên bốn người xem như là hoàn toàn thần phục rồi có thể trở thành hắn một nhà thần lòng hắn nghĩ hoàng ảnh hẳn là đi hoàng đế nơi đó lấy hoàng đế phương thức tư duy nhất định sẽ đáp ứng hoàng ảnh yêu cầu chỉ mong hoàng đế n ã o tàn một ít trực tiếp thanh bồi thường cùng cắt quyền đều hủy bỏ Quy Quý tuyết đầu chuẩn tay. tay. đầy đầy tay này một Mùa mùa động động động động tịch tịch trời. thừa tiến vật t chương được chân Chương được chân hoạch lúc đầu là thừa dịp mùa đông tiến công Bắc kinh, căn cứ võ giả năng lực chống cự, Kinh Kinh Kinh, háo những dương đông, lớn đông năng đông găng giả kế dịp bị đao đao đủ là võ thế nhưng hoàng đế một phong tiêu diệt trộm tin đã cắt đ ứ t quý dương kế hoạch tiêu diệt trộm trong thư thảo phạt kinh thành n g h ị c tặc không có sáng tỏ vạch ra là độc c ô nhất phương nếu như quý dương tiến vào t h à n h bắc kinh e sợ hội bị xem thành n g h ị c tặc cho nên k ỳ lần quân chú đóng ở sương bình cùng phòng sơn mà hoàng đế thì tại tô châu p h ụ c quốc sau đại lực tuyên dương đại minh uy vũ triệu tập giang hồ nghĩa sĩ n h ậ p ngũ lúc này đại minh cũ uy vẫn như cũ lòng người rất nhiều người giang hồ hoặc hào khí can đảm hoặc là nổi bật hơn mọi người dồn dập tụ tập đến tô châu nhậm ngũ vẹn vẹn thời gian một tháng hoàng đế liền một lần nữa tụ hợp hơn ba trăm ngàn người cân nhắc đến lương thực trang bị vấn đề. hoàng đế tuyển chọn tỉ mỉ một phen chỉ cần bốn trọng cảnh giới trở lên cuối cùng gây dựng lại cứu trăm ngàn người bất quá tần lương ngọc xuất lính chủ đá quân xảy ra chút vấn đề bởi vì hoàng đế một đường đánh tới hầu như không có cho quân lương hoàng đế lại không cho phép bọn họ cướp đoạn vô danh những người này rất nhiều tự mang lương khô đương nhiên không có vấn đề nhưng chủ đá quân dân tộc thiểu số binh sĩ có chút lính đánh thuê tính chất không cho tiền bọn hắn không muốn lại đánh rồi trước đó hoàng đế phục quốc vẫn là không trả thù lao trụ đá quân các binh sĩ bãi công la hét yếu đủ quân lương quân công tấn tướng quân, đá quân quân lương quân ngọc n g nói phía sau số lẻ người không miễn cho hoàng đế nghe có thêm một mực nhiều như vậy chúng ta kho bạc không đủ năm mươi vạn l ư ợ n g bạc hoàng đế khe nhũng mày hắn phải nuôi cũng không chỉ là trụ đá quân cứu bên này càng nhiều người chỉ là cứu có hay không tên đại lên tạm thời không ai với hắn yếu quân lương nhưng là lúc sau muốn đánh trận không thể một làm cho người ta làm miễn phí lao công l i ê n này năm mươi vạn l ư ợ n g bạc vẫn là hoàng đế p h ụ c quốc sau tô châu phú hảo thân sĩ hiến cho thục vương nếu cho chúng ta cung cấp lương thực phải chăng cũng có thể cung cấp quân lương đâu này tần lương ngọc cho rằng giải quyết quân lương biện pháp tốt nhất chính là hoàng đế đi theo quý dương một tiếng quý dương cố ý không cho quân lương chính là muốn khó xử chấm chấm há có thể bị hắn nhìn hoàng đế hoàn toàn như một hải t ử được cương chịu quá thành hư cho lương thực còn chưa đủ không cho quân lương đã nổi giận cảm thấy quý dương thiếu nợ hắn cái gì hoàng đế khinh dên một tiế sau đó nhìn về phía trẻ tuổi vô danh vô danh tiên sinh ngươi có biện pháp gì có thể giải quyết lương hướng vấn đề vô danh cách nhìn cùng tần lương ngọc gần như không cho đề nghị này được hoàng đế phủ quyết hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác hắn một đời theo đuổi đều là kiếm pháp cảnh giới hầu như chưa có tiếp xúc qua kinh tế trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp gì tốt xin hỏi hoàng thượng cần bao nhiêu bạc vô danh hỏi lần này b ù quân lương liền m u ố n trăm vạn l ư ợ n g bạc sau này tiến quân bắc kinh làm sao cũng phải năm triệu đến m ộ ư ơ i triệu lượt bạc hoàng đế thiếu quên đi truy vũ khí nặng không phải vậy còn muốn trở mình ba năm lần Cho dù đem ta nhiều năm tích chữ lấy ra cũng không đủ một cái số lẻ vô danh mở ra một nhà trung hoa lâu còn có một chút sản nghiệp dù sao cũng hơi tích chữ hoàng thượng muốn trong khoảng thời gian ngắn tập hợp đủ tiền chỉ có cùng giang nam thân sĩ phú hào đòi tiền tần lương ngọc tác chiến nhiều năm kinh nghiệm phong phú làm người quyết đoán tàn nhẫn không phải vậy làm sao xuất lĩnh lang vậy thiếu dân quân đội nhưng là bọn hắn đã hiến cho năm mươi vạn l ư ợ n g bạc lại tìm bọn họ yếu e sợ không tốt hơn nữa nam bắc hai bờ sông cũng gặp đông doanh c ư p giật chấm vừa vạn thu phục nơi đây liền cùng bọn hắn yếu nhiều tiền như vậy e sợ dân tâm bất ổn hoàng đ ế nói ngài hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này vô song thành một đời vẫn chưa gặp phải đ ô n g doanh cướp giật những k i a thân sĩ、si、phú hảo vì thiếu xuất tiền cố ý như thế ngài chớ nhìn bọn họ ngoài miệng được có bao nhiêu thảm kỳ thực cũng là vì tranh thủ ngài đồng tình mặt tướng tuy rằng không biết giang nam chi địa đến cùng có bao nhiêu giàu có và đông đúc thế nhưng mặt tướng đã từng sao qua vùng phía tây cường hào ra tần lương ngọc khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói vùng phía tây hoang vu chi địa hắn của cải kém xa giang nam ngài mới nơi đó cường hào có bao nhiêu tích chữ mặt tướng tận mắt thấy vùng phía tây hoang vu chi địa thổ tài chủ hắn kho bạc chậm thì mấy triệu lượng nhiều thì mấy ngàn vạn lượng bạc trắng có thật không hoàng đế bỗng nhiên đứng lên quả thực không dám tưởng tượng một cái thổ tài chủ trong nhà có mấy ngàn vạn lượng bạc trắng hắn còn tại thành bắc kinh thời điểm nội vụ phủ mới mấy chục triệu hai mặt thôi sau đó đánh vô song thành đánh mấy lần liền không bỏ ra nổi tiền chính xác trăm phần trăm trường giang hai bờ sông là nổi danh giàu có và đông đúc trí địa nơi này thổ tài chủ hắn kho bạc t ồ n bạc chỉ nhiều không ít hoàng thượng nếu không tin m ặ t tướng có nhất kế ngài chỉ cần phải mấy người đi điều tra một cái phú thân ngày xưa trái pháp luật sự tỉnh những n à y phú thân không có một cái sạch sẽ cha được sau lấy trọng tội đem hắn s á c nhà nhất định có thể đủ quân phí thần lương ngọc nói cái biện pháp này có thể bất quá chấm muốn hỏi một chút ngươi trước đây tại vùng phía tây thanh tra tịch thu bạc đi đâu hoàng đế cũng không phải người ngu thanh tra tịch thu một nhà tất nhiên gây nên còn lại phú thân náo loạn cho nên có biện pháp tốt hơn hắn cũng không muốn huyên náo trường giang hai bờ sông sôi sôi c u ầ n c u ộ n lúc đó m ặ tướng t nghe lệnh của t h ư ợ vương thanh tra tịch thu bạc đại thể cũng tiến vào t h u c vương phủ thần lương ngọc nói vô liêm sỉ các ngươi thanh tra tịch thu bao nhiêu bạc hoàng đế chừng mắt mắt dọc mà tướng không rõ ràng sổ cái tính toán có hơn trăm triệu lượng mặt trắng đều dùng đến kiến tạo vùng ph thần lương ngọc nói liền là loại kia không cần châu ngựa có thể ngày đi ngàn dặm lại không biết mệnh m ỏ i xe lửa hoàng đế hỏi đúng vậy chế tạo đường sắt cực kỳ hao tổn tiền bạc một dặm yêu cầu mấy vạn l ư ợ n g bạc thục vương phủ mặc dù có rất nhiều sản nghiệp thế nhưng cũng không cách nào độc lập chống đỡ khổng lồ như thế bạc hao tổn chỉ có thể ở đất phong thu tiền thế nhưng thục xuyên thân sĩ phú h ả o cũng không nguyện xuất tiền thế là thục trong vương phủ kỹ thuật tổng giám nô côn đề nghị chỉnh đốn thục xuyên nô côn thay thế thục vương ra sân khấu tân pháp dứt khoát hẳn hoi mà chỉnh đốn và cải cách đất phong quá trình này tự nhiên đắc tội không ít thân sĩ phú Phạm là kỳ h ô n g m u ố thực những này căn bản không phải quý dương làm mà là hắn bế quan sau đó nô côn thay thế quý dương triển khai thuộc xuyên cơ sở nô côn thân là kỹ thuật tổng giám vốn là không có cái quyền lợi này nhưng hắn cùng vương hưng dương đinh xuân thu cảnh tú liên cùng với ba vị vương phi cùng với quý hạ đám người hợp lại mạng tính đều đồng ý cái kế hoạch này nô côn pháp cũng rất đơn giản cũng không thể bởi vì thục vương bế quan mọi người tự đình chỉ triển khai như vậy đợi được thục vương sau khi xuất quan thục xuyên biến hóa gì đó đều không có chẳng lẽ không phải ngồi không ăn bám nô côn trí tuệ quần hầu như không có hắn nắm không chuyện kế tiếp bất luận quân sự chính trị khoa học kỹ thuật hắn cũng có thể chơi được c h u y ệ n tại kế hoạch của h ắ n giới thục xuyên đại đại đã kích thân sĩ phú hào kéo động thủ công nghiệp người buôn bán cùng nông nghiệp làm cho mỗi cái giai cấp hơi chút cân bằng một ít nô côn cũng không có khiến cho quá khóa chương mười năm này hắn chủ yếu làm cơ sở kiến thiết sửa đường xây phòng triển khai công nông buôn bán một mình ban bố pháp luật, t â n lương ngọc mang theo kính nệ tình lời nói này lại đạt được hoàng đế một cái lãnh khốc vô tình đánh giá xác thực vương tước không có ban bố luật pháp quyền lợi hoàng đế có lý do như thế đánh giá quý dương cách làm có thể là đại nịch bất đạo không tuân theo quốc pháp mà hoàng đế coi trọng nhất chính là quân thần t r ê n dưới nếu như mỗi người cũng giống như quý dương như vậy luôn vượt qua tự thân quyền lợi vậy hắn người hoàng đế này còn tưởng là cái rắm nếu là bỏ mặc loại chuyện này sinh sau một q u a n g thời gian e sợ người trong thiên hạ thật sự hội coi hắn là cái rắm tần lương ngọc nghe được câu này lạnh cả tim cũng không tốt phản bác hoàng đế phê nôn bất quá ngươi phải đúng vùng phía tây hoang vu chi địa thổ tài chủ còn như vậy cự phú này giang nam chi địa tất nhiên giàu có và đông đúc gấp m ộ ư ơ i lần trước đó bọn hắn mười mấy người tập hợp năm mươi vạn lượng bạc cho ta liền một bộ muốn mệnh gián dấp quá nửa là đang giả bộ bọn hắn dám ký h quân chấm cũng không cần khách khí nữa chuyện này liền giao cho ngươi đi làm hoàng đến ó i hoàng thượng ta cho rằng không thể dùng sức mạnh nơi này không thể so với thục xuyên nếu là đắc tội rồi những n à y thân sĩ phú hảo chỉ sợ bọn họ ly tâm đến lúc đóng góp cơ lương sợ bọn họ hội lén lút giờ trọ trở ngại ngài phục quốc đại nghiệp vô danh nói bọn hắn dám chấm mười vạn tinh nguyện, chỉ bằng những ngày bụng vệ đê tiện thương nhân có thể làm khó dễ được ta hoàng đế nói trước đó hắn sợ dân tâm bất ổn là lấy vì những kia thân sĩ phú hào chân tâm thành ý ai biết những người này coi hắn là kẻ ngu si t ừ n g cái gia tài bạc triệu tập hợp năm mươi vạn lượng liền dám tiêu hao hết gia tài t r ả đem mình lớn đến mức nào nghĩa lăng nhiên vì đại minh phục quốc tận tâm tận lực bọn hắn lúc trước có cỡ nào cảm động chu định có cỡ nào cảm động rõ ràng nội mạc sau liền có nhiều sao tức giận người chết vì tiền chim chết vì ăn những người này nắm giữ tại phú kết xù tất nhiêu mộ không ít giang hồ cao thủ vấn để cho ta đi cùng bọn hắn, đi, tin tưởng bọn hắn sẽ cho ta mấy phần mấy vô danh nói vậy thì xin nhờ tiên sinh hoàng đế đối vô danh cũng thập phần tự tin vị này đã là thần thoại nhân vật há có thể bày bất bình một đám đê tiện thương nhân đúng lúc này ngoài điện có người báo lại đông danh o sứ giả hoàng ảnh cầu kiến hoàng đế đã sớm muốn nhúng tay đông danh o đầu hàng sự tỉnh làm sao một mực được quân sự kéo không nghĩ tới đông danh o sứ giả chính mình tới hắn mừng rỡ trong lòng lúc này tuyên hoàng ảnh ý kiến hoàng ảnh thái độ cung kính n â n g một cái hình chữ nhật hộp gỗ đi tới tiến vào trong điện sau hoàng ảnh cái thứ nhất nhìn thấy vô danh đối với người này khí tức âm thầm hoảng sợ Trẻ t u hoàng, hoàng, hoàng, hoàng, hoàng, hoàng ảnh trước đó tại quý dương bên kia bị đả kích nặng nề đã không lại như vậy căng thẳng thấy hoàng đế lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất dân vào gỗ hoàng đế bệ hạ đây là thiên hoàng tặng tặng cho ngài lễ vận hy vọng bệ hạ vui lòng nhận thiên hoàng khắc khí hoàng đế lộ ra nụ cười thỏa mãn ai đông doanh hung hăng tặc quái đây không phải rất ngoan ngoan à. về phần quần tinh hạm đội tấn công đông doanh sự t ì n h được hoàng đế mang tính lựa chọn muốn trở thành nam dương thủy sư tấn công đông doanh nam dương thủy sư là triều đình thủy sư chính là hoàng đế người bởi vậy hắn tại nội tâm không chút do dự bị phần này vinh diệu hoàng đế bệ hạ cây đao này tên là kinh tịch chính là ta đông doanh mạnh nhất vô thượng tần h binh người bình thường như là đụng phải kinh tịch sẽ bị ánh đao gây thương tích chỉ có chân chính cường giả năng lực khống chế nó hoàng ảnh mở ra hộp gỗ lộ ra tạo hình đặc biệt kinh tịch đao có đúng không không không biết vị nào hoàng đế đối vô danh kiếm hoàng kiếm thần hoài không thần lương ngọc đ á m người võ công thập phần tự tin chỉ là một cái đông danh đao bọn hắn tùy tiện một cái đều có thể nhổ ra để cho ta tới thử xem kiếm thần trẻ tuổi nóng tính lúc này đi lên trước tiếp nhận kinh tịch đao hắn ngưng tụ kinh tịch đao vào đao cùng trôi đao mắt lộ ra vẻ tàn thán hào đao đáng tiếc ta luyện chính là kiếm pháp trong lời nói kiếm thần chậm rãi rút ra kinh tịch đao nhưng mà hắn chỉ nhổ xuất một đoạn kinh tịch đao liền thả ra cực kỳ sắc bén đao mang a kiếm thần kinh hô một tiếng bàn tay được ánh đao cắt từng đạo vết máu tính phản xạ mà bung tay kinh tịch đao ngã xuống được hoàng ảnh tiếp được hoàng ảnh tiếp được kinh tịch đao sau đứng lên cười nói ta qua chỉ có chân chính cường giả năng lực rút ra kinh tịch đao kiếm thần mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ bưng bị thương chạy máu bàn tay phải l ù i xuống ta đến kiếm hoàng đến rồi hứng thú tiến lên tiếp nhận kinh tịch đao tiền bối tâm cây đao này hội tự mình thả ra đao khí kiếm thần hảo tâm nhắc nhở một tiếng ha ha ha ta kiếm hoàng sao lại liền một cây đao đều thu phục không được kiếm hoàng cao giọng cười cười hoàn toàn chưa hề đem kiếm thần nhắc nhở để ở trong lòng hắn tiếp nhận kinh tịch đao sau dùng nhanh nhất độ rút ra kinh tịch đ kiếm hoàng sắc mặt căng thẳng hắn thôi thúc mười phần công lực chấn áp kinh tịch đao nhưng mà kinh tịch đao không chỉ có không có thần phục trái lại thả ra càng mạnh ánh đao trói mắt ánh đao thanh toàn bộ đại điện đều che đậy kiếm thần cùng hoài không, không thể không thôi thúc chân khí hộ thể phân tán ánh đao từ bên cạnh bọn họ sẽ qua thanh trong đại điện trang sức các thời kiếm hoàng thúc giục thập nhị thành công lực còn có tuyệt cao kiếm cảnh như trước không cách nào áp chê kinh tịch đao cuối cùng chỉ có thể thành kinh tịch đao trở vào bao đao này không hổ là vô thượng thần minh thậm chí ngay cả ta cũng không thể khuất phục xem ra chỉ có thể giao cho vô danh tiên sinh kiếm hoàng kinh hai nói vô danh tiên sinh ngươi có chắc chắn hay không hoàng đế cũng không nghĩ tới kiếm hoàng và kiếm thần dĩ nhiên đều đã thất bại đao này không h ổ là vô thượng thần minh thậm chí ngay cả ta cũng không thể khuất phục xem ra chỉ có thể giao cho vô danh tiên sinh kiếm hoàng kinh hai nói vô danh tiên sinh ngươi có chắc chắn hay không hoàng đế cũng không nghĩ tới kiếm hoàng và kiếm thần dĩ nhiên đều đã thất bại q một chương năm trăm năm mươi ba vô đề chương năm trăm năm mươi ba phong lôi nước băng kim vũ khí ánh đao bắn ra vô danh thôi thúc bậy thành công lực mới áp chế lại đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất nhưng hắn tuy rằng chế trụ kinh tịch đao lại không có thể khiến hắn thần phục kinh tịch đao vẫn như cũ kịch liệt p h ả n kháng vô danh giữ vững được một hồi đột nhiên thanh kinh tịch đao trở vào bao dẫn tới hoàng đế cả kinh vô danh tiên sinh làm sao lẽ nào ngươi cũng không thể khuất phục này cây bảo đao trong lòng hắn hoài nghi đông danh một cây đao sẽ không mạnh tới mức này đi cây đao này đã bị người đã thu phục được đao linh thả làm ngọc vỡ không làm nói lành ta có thể mạnh mẽ xóa sạch khí linh nhưng là bởi như vậy cây đao này sẽ không có linh tính rồi mất đi linh tính sẽ biến thành một thanh ph vô danh nói thì ra là như vậy vô danh tiên sinh vì giúp người thành đ ạ t tình nguyện bỏ qua một cái tuyệt thế thần minh không hổ là trung nguyên võ lâm thần thoại hoàng ảnh kính n à y nói cho dù không phải hắn cũng phải nói thành là cây đao này chủ nhân là ai là n g ư ờ i sao hoàng đế có chút không vui vốn là ta nhưng bây giờ không phải là rồi hoàng ảnh nghĩ thầm trung nguyên cường thế nói không chắc có thể gây xích mích hoàng đế cùng thủ vương để cho bọn họ tiếp tục nội chiến thế là hắn nói ra không dối gạt bệ hạ ta vốn định đến triều bái trung nguyên hoàng đế thế nhưng nam dương được quần tinh hạm đội phong tỏa bọn hắn miễn cưỡng muốn ta đi trước bái kiến thủ vương đã đến thục vương nơi đó hắn buộc ta giao ra kinh tịch đao hoàn toàn bất đắc dĩ ta liền đem kinh tịch đao cho hắn thục vương thần công cái thế thế gian hiếm thấy dĩ nhiên chỉ dùng thời gian một chôn trà liền khuất phục kinh tịch đao ta võ công không đủ lúc đó vẫn chưa nhìn ra quý dương động tay động chân nếu không vô danh tiên sinh b ư ớ c r a kinh tịch trong đao thục vương vì thế ta đến nay chẳng hay biết gì đều tại ta không có bảo vệ tốt kinh tịch đao để thục vương đụng chạm cầu bệ hạ c h ủ tội hoàng ảnh nói ra lời nói này chính mình cũng cảm thấy buồn nôn bất quá người sự nhẫn mại rất mạnh hắn vẫn là nói ra lời nói này nửa thật nửa giả vừa v ậ n đâm chúng hoàng đế dê điểm lệnh hắn đối quý dương càng thêm bất mãn lại là thục vương kẻ này càng ngày càng làm càn nếu không đông danh o sứ giả phía trước hoàng đế đ o á n chừng lại muốn chửi ẩm lên mấy phút hoàng ảnh nghe được hoàng đế lời nói lại là mừng thầm trong lòng xem ra hoàng đế cùng thục vương sớm có kẽ hở như thế thứ nhất liền dễ làm rồi nếu là hoàng đế cùng thục vương nội chiến nói không chắc sẽ đem quần tinh hạm đội triệu hồi đến đông doanh liền có cơ hội thở lấy hơi báo t h u châu bố chính xử ngụy đại nhân cầu kiến bên ngoài có người báo lại khiến hắn đi vào hoàng đế nói ra chỉ chút lát đi tới một cái khoảng năm mươi tuổi thân hình hơi g ầ y quan phục láo giả nguyễn liêm tùng đi tới sau không xem thêm hướng về hoàng đế cúi người chào thật sâu hai tay cầm một chồng sổ con nói thần nguyễn liêm tùng gặp hoàng đế bệ hạ bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế nghe được hoàng đế nói bình sinh hắn mới đứng thẳng người nguy ái khanh tới đây không biết vì chuyện gì hoàng đế hỏi hồi bẩm bệ hạ nam phương các t ỉ n h bố chính s ử truyền đến tin tức các nơi như trước có không ít g i a qua lẩn trốn chịu khổ bách tính lại gặp đông tuyết khí trời lạnh giá không chỉ có không có chống lạnh đổ vật lương thực cũng không đủ ăn không ít người nhân cơ hội làm loạn p hoàng, hoàng đế vừa vặn lập quốc chủ yếu thanh tinh lực đặt ở về mặt quân sự dân chính thì giao cho nguyễn liêm tùng lấy tới cho ta nhìn một chút hoàng đế nói ra một người thị vệ đi tới tiếp nhận một chồng sổ con chuyển giao cho hoàng đế hoàng đế từng phong từng phong mở ra xem mới đầu hoàng đế chỉ là các mày nhìn sổ con càng nhiều lông mày của hắn càng chặt cuối cùng hoàng đế mắt lộ ra sắc mặt giận dữ s ắ p mặt trứng hồng đống nhiên thanh sổ còn ngã xuống đất tề nam có tuyết hai phúc châu có giặc qua liền ngay cả việt quốc đều đến t h ử a dịp cháy nhà hôi của các nơi nạn dân có mấy chục triệu vùng ăn không no y không p h ụ thể làm sao trải qua cái này trời đông giá rét c h â m thẹn với tổ tiên thẹn với bách tính a nói ra mặt sau hoàng đế hóa phẫn nộ vì b ị thương lộ ra một tia vạn phần tự trách tư thái thần tội đáng muốn chết ngụy liêm tùng nằm rạp đi xuống chuyện không liên quan tới ngươi đều do chấm vô năng không n ă n được giáo k h a cùng độc cô lao trộn bị bọn hắn thai họa trung nguyên bách tính trung nguyên không yên chấm có tội chấm lập tức tội bản thân chiếu hoàng đế nói ra hoàng thượng mọi người tại đây liên hoàng ảnh đều bị hắn cảm động hoàng đế không quan tâm mọi người khuyên can cấp tốc viết xuống một phong tội bản thân chiếu nội dung đơn giản là kiểm điểm chính mình đức hạnh không đủ trêu đến người người o á n trách lịch tặc đoạt quyền giả qua hoành hành hy vọng lao thiên không muốn chịu tội b á c h tính chấm nguyện ý ngũ lôi doanh đỉnh đao kiếm ra thân một người gánh chịu hết thẻ tội nghiệt nay phong tội bản thân chiếu vừa ra ở phía dưới đại lực trên dược dưới rất nhanh chuyển khắp đại giang nam bắc không biết bao nhiêu người được hoàng đế cảm động thanh cự hận toàn bộ tái giá đã đến giả qua cùng độc cô nhất phương trên người cùng lúc đó không đặt tên là cho hoàng đế kiếm tiền. tự mình đi cùng Nam Phương phú môn trao cự mình Nam môn cùng Phương phú đi đổi. Lấy vừa ô bắt đầu vô danh h i ể u chi lấy lý lấy tình động hy vọng những n à y cự phú xem ở dân chúng chịu khổ chịu khổ phân h ư ở n g nhiều quên ít tiền giúp nạn t i ề n thai gom góp có lương nhưng những n à y cự phú người nào không là nhân tình sao lại được tình lý đánh động bọn hắn chỉ coi trọng lợi ích bất quá xem ở vô danh hy vọng cùng hoàng đế quên vì dưới bọn hắn vẫn là khe tán n ô i cùng nhau một trăm vạn lựa bạc đi ra vô danh nói đã hơn nửa ngày liền tiến đến một trăm vạn lựa bạc tức giận đến hắn suýt chút nữa rút kiếm giết những n à y cự phú cái này được quái tần lương ngọc vạch trần những này cự phú gốc gác không phải vậy lấy vô danh cùng hoàng đế lúc trước nhậu tính tiến đến một triệu không biết đ ắ c lắc ca vô danh đều tức giận rồi hoàng đế tức giận hơn lúc này hạ lệnh tần lương ngọc nghĩ biện pháp xét nhà thế nhưng tần lương ngọc cự tuyệt nhiệm vụ này nguyên nhân rất đơn giản không phát quân lương trụ đá quân không kiếm sống nếu không phải tần lương ngọc một mực đệ lên làm không tốt trụ đá quân đô tạo phản đám này thiếu dân không phải là ngồi không trụ đá quân bãi công sưu tập chứng cứ phạm tội sao ra sự tỉnh chỉ có thể giao cho cứu liền này cái vương ra đi tô châu đang dệt nhà giàu sản nghiệp so với triều đỉnh chế tạo cục còn lớ Căn cứ p h ò bất quá trong tài liệu nói đinh thanh tú nguyệt tựa hồ cùng thục vương có phần quan hệ cho nên kiếm thần không dám loạn tra xong chiếm dụng tốt một mươi ván mẫu đổi cây lúa vì cây dâu bức người lương thiện làm kỹ nữ hối lộ quang phủ Cấu độc kết vô l song thành bị diệt sau đó vương gia liền biết được không hay rồi bắt đầu lén lút rời đi gia sản đem một vài hậu bồi lén lút đưa đi làm cứu giết vào vương ra sau như trước sau xuất không ít kim ngân tài bảo danh họa đồ cổ tổng giá trị hơn một mươi triệu vương ra trên dưới hơn năm trăm linh người ăn chặt đầu chặt đầu lưu đày lưu đày trong lúc nhất thời chấn động nam phương các nơi không phải nói có hai trăm triệu lượm bạc trắng sao vì sao mới mười lăm triệu hay hoàng đế bất mãn nói b ậ y hạ muốn đem vương ra đ i ề n sản đan d ệ y cơ khí tơ lụa hàng hóa gộp lại mới có hai trăm triệu lượm bạc trắng số tiền này tại đều là lập tức có thể dùng mặt khác vương ra hẳn là trả đưa đi một nhóm kim ngân châu đ á o kiếm thần nói ra chết đến nơi rồi trả d á m động tay chân có thể t r a được đám t i ê u kim ngân châu đ á o tung tích sao hoàng đế hỏi đang tại truy tra kiếm thần nói ra ừng ái khanh lúc chức p h ụ quốc có công lần này lại thay chấm gom góp ngàn vạn ngân lượng chấm phong ngươi là anh hùng đợi ban thưởng áo mãng bào một cái thượng phương bảo kiếm một cái dù tốt v à mẫu hoàng đế nói ra đa tạ hoàng thượng kiếm thần một chân quỳ xuống trước đây hắn không tiếp xúc qua hoàng quyền đối quan liêu đồ vật không để ý thế nhưng tiếp xúc về sau kiếm thần phát hiện đồ chơi này cũng không tệ lắm đặc biệt là anh hùng hầu ba chữ mang theo đặc thù ma lực lệnh kiếm thần trong mắt dâng lên một tia h à o quang n h ạ t nhạt hoàng đế đương nhiên sẽ không chỉ ban thưởng kiếm thần một người thiếu lâm võ đ à n g côn lôn các loại môn phái đều chiếm được xứng đáng phóng thưởng bất quá những môn phái này cần không phải quan tước mà là hoàng gia thừa nhận như trước đặc thù hình thức đất phong về phần lớn nhất công thần vô danh hoàng đế nhìn ra hắn không thích ở là cố ý t ì n hoàng lượng.、Chỉ、cần kiếm thần Chỉ kiếm v à triệu l quan, vô danh vô là sư phó của hắn, bằng với gián với tiếp duy trì duy ở hoàng đế tâm r trước ê n người. Hoàng thượng, mặt tương có một chuyện báo. Kiếm thần trước đó đã che cứu cánh thường Kiếm che báo. mặt một tạ bầm có cứu đó u đã q n Nói, hoàng đế t â tình coi như không tệ có hơn một ư ơ i triệu l ư ợ n g bạc quân vấn đề tiền phí tổn cơ b ả n giải quyết về phần những kia bị khổ chịu khổ b á c h tính hoàng đế ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức há lại sẽ thật sự vì bọn hắn thanh nhiều tiền như vậy ném đi vương gia bị tịch thu sau đó danh nghĩa hơn sáu mươi gia nhà xưởng đình công hơn bảy vạn tên công nhân ở bên ngoài gây sự tuy nhiên đã được cứu c h â n áp lại thế nhưng này hơn hai vạn người không có c ơ m ăn e sợ không tiện khai báo kiếm thần nói ra tại sao lại như vậy hoàng đế như gặp phải sấm xét sao một cái chó nhà giàu có thêm hơn bảy vạn nạn dân về sau còn thế nào gom góp quân phí vừa nay hắn còn nghĩ đến lại sao mấy cái chó nhà giàu không chỉ có quân phí giải quyết vấn đề còn có thể thêm ra một ít tiền giúp nạn thiên thai tế dân nhưng là nghe kiếm thần vừa nói như thế hoàng đế này mới phản ứng được muốn dựa vào xét nhà gom góp tiền bạc tựa hồ không đơn giản như vậy mặt tướng cũng không ngờ rằng kiếm thần xấu hổ nói tần t ư ớ n g quân ngươi đến nói nói chuyện gì xảy ra hoàng đế đưa ánh mắt m ă n g hướng kinh nghiệm phong phú tần lương ngọc hồi bẩm hoàng thượng nay thủ công nghiệp không thể so thổ địa chủ tắt qua thổ địa chủ có thể phân chia rộn u g đất đón thêm tế một phen bách tính liền có thể trồng trọt sinh tồn mà thủ công nghiệp thương nhân đất rộn u g so sánh thiếu một ít thủ hạ phần lớn là công nhân tắt qua loại này thương nhân chỉ có thể phân tơ l u a rồi hay là có thể đem cái kia hai trăm ngàn mẫu rộn u g dâu phân cho dân chúng đón thêm tế một ít lương thực để cho bọn họ một lần nữa chất nước cây lúa tần lương ngọc nói phân chia ruộng đất tự nhiên không thành vấn đề nhưng bây giờ đã là trời đông giá rét bách tính làm sao lại o được lương thực chỉ có thể lấy ra một phần tiền bạc tới đón tế bọn hắn qua mùa đông đợi sang năm cày bửa vụ xuân hẳn là sẽ khá hơn một chút hoàng đế bất đắc dĩ nói chỉ là sao ra sự e sợ không thể làm loạn bằng không sao một nhà có mấy vạn nạn dân tiền này cầm vào tay kiếm thần nói ra xác thực những người này đời đời vì công cho dù phân đã đến đất ruộng trong lúc nhất thời đều rất khó thích ứ n g đông canh huống hồ hai trăm ngàn mẫu ruộng dâu phân phát một nhân tài phân hai ba mẫu đất sản lương thực không nuôi nổi người một nhà thần lương ngọc nói ngoại trừ tô hàng một đời những nơi còn lại bách tính trôi g ạ t khắp nơi đất ruộng cũng không phải thiếu kiếm thần không dám nhìn vô danh ánh mắt nói ra những lời này trong lòng hắn thập phần xoắn suýt lộ trình xa xôi chỉ sợ những thủ công nghiệp đó người không chịu di chuyển thần lương ngọc nói cái gì cũng không được tần t ư ớ n g quân trước đây ngươi tại thục xuyên thời điểm là giải quyết thế nào những vấn đề này hoàng đế cảm thấy thập phần b u ồ n b ự c thật vất vả cùng nhau ít tiền kết quả trả làm ra phiền phái lớn như vậy đến Cái này trần thay thay, lương ngọc nói chiếu ngươi nói như vậy trâm đại khái có thể phái người tiếp nhận vương ra nhà xưởng tiếp tục đưa vào hoạt động còn có thể kiếm tiền chẳng lẽ không phải nhất cử lương tiện hoàng đế vẻ mặt sáng ngời hắn hợp nghiệp thực sự quá sống sơ rồi vấn đề đơn giản như vậy đều phải tần lương ngọc nhắc nhở hay là có thể tần lương ngọc cũng không hiểu nhiều lắm nhưng nàng luôn cảm thấy không đơn giản như vậy cho nên không có khẳng định được chuyện này liền giao cho anh hùng đợi rồi ngươi lập tức phái người đi đón tay nhà xưởng tiếp tục đưa vào hoạt động hoàng đế nói ra mặt tướng tuân mệnh kiếm thần trả lời vô danh nhìn thấy kiếm thần vì hoàng đế chỗ điều động dĩ nhiên một bộ bề tôi phái tả trong lòng thở dài một tiếng hắn không đồng ý kiếm thần biến hóa lại không có tư cách chỉ trích hắn bởi vì vô danh chính mình cũng tự cấp hoàng đế làm việc hắn không đồ danh lợi tự nhiên không thẹn với lương tâm nhưng là người khác không sẽ như vậy m u ố n lại nói hoàng ảnh tại tô châu trì hoãn hồi lâu trong lòng dần dần lo lắng thế là lần nữa cầu kiến hoàng đế giải quyết xong cái kia mấy vạn công nhân sự tỉnh hoàng đế tâm tỉnh cũng không t h lắm thế là vui vẻ tiếp kiến hoàng ảnh đông danh o sứ giả hoàng ảnh gặp hoàng đế bệ hạ bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế hoàng ảnh còn nhớ ngày đó ngụy liêm tùng hành đại lễ phương thức vì để cho hoàng đế thỏa mãn hắn đã cơ bản từ bỏ tôn nghiêm miễn lễ hoàng đế nói ra hoàng thượng chỉ cần ngài tiếp thu đông danh o đầu hàng ta đông danh o vài trăm ngàn võ sĩ có thể vì ngài điều động thảo phạt độc công n ị c h tặc thanh giao nộp vùng duyên hải g ra qua những g ra qua đó có người trung nguyên cũng co đông danh bọn hắn cơi thuyền nhỏ tới vô ảnh đi vô tùng ta đông danh am hiểu nhất đối phó bọn hắn hoàng ảnh nói ra、ừ. nếu đông doanh một mảnh thành ý chấm đương nhiên nguyện ý tiếp thu các ngươi đầu hàng hoàng đế nói ra đa tạ hoàng đế bệ hạ hoàng ảnh mừng rỡ trong lòng cũng không để bồi thường cùng các quyền chuyện rồi lòng hắn nghĩ thục vương nơi nào có hoàng đế lớn nếu hoàng đế đầu hàng đâu còn cần phải quản nhữ n g kia hoàng ảnh có chút không yên lòng lại lộ ra một bộ bi t h ô n g răng dấp hoàng đế bệ hạ thục vương phái một tên tuyệt thế cao t h ủ tại đông doanh tàn sát mách tính một ngày giết người thục vương c ầ u ngài nói một câu cái gì thục vương thật không ngờ phát điên hoàng đế kinh hô nhưng trong lòng thì vui vẻ quý dương còn muốn theo ta tranh giành dân tâm chỉ cần chuyện này là thật lan rộng ra ngoài hắn tất nhiên gặp người trong thiên hạ phỉ nổ tuyệt không dám lừa gạt bệ hạ người này tu luyện một thân ma công người chết đều bị hút khô tinh huyết nếu không thiên hoàng phái rất nhiều tiền nhiệm đi ngăn cản chỉ sợ ta đông danh o bách tính đã bị tàn sát hầu như không còn cầu bệ hạ vì bọn ta làm chủ hoàng ảnh n ằ m d i ả m đi xuống quả thực cực kỳ tàn ác người yên tâm ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng hoàng đế h á sẽ bỏ qua cho sự đả kích này thuộc vương danh vọng cơ hội đa t ạ bệ hạ hoàng ảnh trong lòng cũng là đại hỷ hai người có thể nói tất cả được kỳ lợi lâu lan một bộ đồ đen cầm trong tay thừa ảnh kiếm mang theo đấu đ ồ n g cùng mặt nạ chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất hết hạn hôm nay lâu lan đã tàn sát sắp tới một triệu đ ô n g doanh võ sĩ một trọng cảnh giới đến chín trọng cảnh giới thậm chí có tiên t i ê n cao thủ đông doanh nguyên bản có thật nhiều môn phái đa số đều là võ sĩ cũng có hòa thượng pháp sư được lâu lan diệt hơn ba mươi môn phái thẳng đến lâu lan gặp phải một cái tóc đỏ da thịt màu lam nhạc cái chán có tam đạo vết máu thân mang bó sát người g i p ra móng tay là màu máu đỏ nam nhân người đàn ông này lớn lên nhân mô quỷ dạng khá giống cưng thi t vì tu luyện tứ đại đều hùng huyết mười ba cũng ăn thịt người cốt nục thủ đoạn so với lâu lan buồn nôn rất nhiều hắn sở dĩ trở nên không người không quỷ liền là bởi vì loại này tàn nhẫn phương thức tu luyện có thể nói là nửa cái cương thi người là đại đương gia gọi ngươi tới ngăn cản ta sao hoặc là nói lần này đông doanh cùng trung nguyên một trận chiến vốn là các ngươi ở phía sau thúc đẩy lâu lan trong cơ thể nguyên thần là quý dương hắn nhìn thấy huyết mười ba xuất hiện một khắc đó đột nhiên có suy đoán như vậy đại đương ra là một cái hoàn toàn lợi k ỷ không chút nào lợi người lanh huyết người hắn làm mọi chuyện cũng là vì thúc đẩy thiên thu đại kiếp vì thế hắn đ ố i bên cạnh hắn bất luận người nào đều là không tình cảm chút nào dường như bộ thứ hai đế thích thiên như thế coi tất cả mọi người vì hoàn thành hắn kế hoạch quân cờ mà trên đời phát sinh tất cả tựa hồ tất cả kế hoạch của hắn cùng nắm trong bàn tay thiên thu đại kiếp nói làm thần bí nhưng nguyên bên trong họa đến mà lần này vô song thành cấu kết đông doanh xâm lấn trung nguyên làm phù hợp thiên thu đ ạ i tiếp đế thích thiên còn không xuất hiện đây đại đương gia người xuất hiện trước rồi ngược lại là khiến quý dương khá là vô cùng kinh ngạc bất quá nội dung vợ kịch sớm cũng không phải là nguyên bên trong quý dương rất nhanh tiếp thu hiện thực này cũng suy tư làm sao đối phó đại đương gia đại đương gia phụ thân là tiếu tam tiếu trên người chịu huyền vũ máu tuổi thọ có ít nhất hơn một năm đại đương gia cùng đại ma thần kế thừa huyền vũ máu tu luyện hồn thiên bốn việt cùng vạn đạo xâm la hai loại có một không hai việt học cảnh giới võ học đều là đế thích thiên cái kia một cấp bậc quý dương vẫn không có cùng đế thích thiên đấu thắng bọn hắn cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không dễ phán đoán đại đương gia đã từng nói xương ba thế giới đối huynh đệ bọn họ tới nói là chuyện dễ như trở bàn tay đương nhiên đại phản phái nói chuyện đều là làm phách lối quý dương cũng không cho là xương ba thế giới có đơn giản như vậy lần này gặp phải đại đương gia thủ hạ huyết mười ba quý dương cảm thấy có thể thông qua hắn tới thăm dò một cái người biết tuyên hòa số xem ra ta coi khinh ngươi rồi huyết mười ba đạo ta không chỉ có biết tuyên hòa số còn biết đại đương gia muốn thúc đẩy tiên thu đại kiếp chẳng lẽ lần này trung nguyên hỗ chiến chính là lớn đương gia cái gọi là đại kiếp、sau? lâu lan nói ra hh ắ c ắ c nếu là không có đại đương gia ở phía sau thúc đẩy chỉ dựa vào thiên hoàng há có thể dễ dàng chế tạo ra khổng lồ như thế đội tàu nhưng là chúng ta đều không nghĩ tới trung nguyên dĩ nhiên gia thuộc vương một nhân vật như vậy bộ kinh vân nhất phong đoạn lãng cảnh tú liên lý thu thủy tiểu long nữ phong thanh dương phá quân thật không biết hắn làm sao tiến đến đám người này huyết mười ba đạo làm sao liền đại đương gia cũng sẽ kiên kỵ người khác lâu lan hỏi đại đương gia cũng không phải kiên kỵ t h u c vương chỉ bất quá yêu cầu hắn đến thúc đẩy thiên thu đại kiếp huyết mười ba đạo lâu lan trong lòng hơi động đại đương gia thiên thu đại kiếp nói t r ă n g ra liền là một đôi trời sinh nắm giữ huyền vũ huyết mạch thế nhưng trung nhị bệnh minh đệ bởi vì từ nhỏ khuyết t i ế u tình thương của cha tăng hận phụ thân của bọn họ tiếu tam tiếu do đó muốn gây nên trung nguyên hạo kiếp đánh vỡ tiếu tam tiếu hòa bình lý tưởng không nghĩ tới đại đương gia dĩ nhiên quan tâm đã đến t h ụ c vương nguồn thế lực này muốn lợi dụng hắn đến mở rộng chiến tranh quý dương cảm thấy thật b u ồ n cười đại đương g i a một mặt nói hắn có thể dễ dàng xưng bá võ lâm một mặt lại trăm phương ngàn kế bốc lên chiến tranh nếu như đại đương gia thật có bản lãnh này cái nào cần phải ở sau l ư n g thúc đẩy người đem những này nói cho ta sẽ không sợ ta nói cho thục vương lệnh hắn có phòng bị lâu lan hỏi t i u coi như ngươi nói cho thục vương cũng vô ích lúc đến nội kim thục vương đã không cách nào thoát thân trung nguyên hoàng đế kiêng kỵ thục vương so với độc cô nhất p h ư ơ n g cùng đông danh o thiên hoàng càng sâu chi giữa bọn họ sớm muộn có một trận chiến huyết mười ba đạo sau đó thì sao bất luận thục vương cùng hoàng đế ai thắng xuất trung nguyên đều sẽ một lần nữa nghe đón hòa bình sẽ không phải đại đương ra lại muốn mưu tính một lần để trung nguyên nhiều lần rơi vào chiến tranh như vậy có ý tứ sao lâu lan nói ra huyết mười ba nghe vậy xứng sở hắn nào có biết đại đương gia đến cùng tình huống thế nào Huyết nhưng g ư i đi về ỏ hỏi i đại đ ơ gia, phải t r là, là lâu lan không i là chỉ có không có khiếp sợ trái lại mang theo một tia khinh thường lệnh huyết một mươi ba đều đối đại đương gia kế hoạch sinh ra hoài nghi tỉ mỉ nghĩ lại trước mắt cái này hắc y người phụ nữ nói có điểm đạo lý thiên thu đại kiếp đồ chơi này thành công một lần tự nhiên làm có cảm giác thành công nhiều lần chơi một bộ này là rất không có ý nghĩa được lâu lan rất khinh bị bọn hắn âm lưu đậu trời huyết mười ba rất cảm giác khó chịu lưu lại một một tay ngươi có thể đi rồi lâu lan nói ra huyết mười ba đồng tử tránh qua một đạo hát quang hắn vội vã thi triển khinh công t r á n h né lại kêu thảm một tiếng lâu lan trong tay thừa ảnh kiếm sẹt qua cánh tay phải của hắn chỉ dùng trong nháy mắt cánh tay phải của hắn là được một cái da bọc xương khô tay huyết mười ba nhìn xem tay phải lại nhìn xem đứng ở ngoài trăm bước lâu lan ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không nói hai lời liền chạy lâu lan thanh thừa ảnh kiếm trở vào bao lầm bầm l ầ u bầu vừa nãy không khống chế song tốc độ xem ra bộ thân thể này cũng không phải không có cực hạn chỉ là số lượng có hạn rất lớn thân thể quá mạnh mẽ mà nguyên thần không dễ khống chế ta phải tìm một chỗ bế quan tu luyện đại diễn tăng công lực cường nguyên thần mới được thân hình loay lên lâu lan biến mất ở trong rừng rậm vương ra độc cô nhất phương phái người tới đưa tin du thản chi dâng một phong mật thư quý dương tiếp nhận thư tín mở ra nhìn một lần thành bắc kinh bị vây nốt độc cô nhất phương đã đến mức độ này lại vẫn một bộ cao cao tại thái thái độ dĩ nhiên cứ gọi hắn thần phục có thể nhiều cấp hắn hai cái tiết kiệm đất phong hai cái tiết kiệm đất phong liền muốn thu mua ta mơ hão ta xem hắn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng quý dương tiện tay đem thư tín nát tan hóa thành cho bụi tung bay tại trong không khí độc cô nhất phương đã là của trong r ọ tây nam bắc ba mặt bị vây c á t c h â u cũng đều là của ngài người hắn lên trời không cửa nghe nói thiên tân hải vận được đoạn sau đó trong thành bắc kinh đã bắt đầu thiếu thốn lương thực quần áo tính toán độc cô nhất phương nên cúng lên dù thản chi tham dự qua hồ lia nga một trận chiến sau lại tham dự ám ảnh các kiến thiết công tác theo quý dương lâu như vậy cũng hiểu được một ít chiến thuật đ ộ c cô nhất phương chỉ là c u n g lên kinh thành bách tính lại tao tường chí ít chết đói một nửa bách tính bằng không đ ộ c cô nhất phương sẽ không đầu hàng người hoàng đế này ngoại trừ cản trở không gặp hắn từng làm một chuyện tốt nếu không hắn ám chỉ ta không được bước vào kinh thành ta đã sớm đem đ ộ c cô nhất phương d i ệ t du thản chi gần nhất tô châu bên kia là tình huống thế nào quý dương nói ra hoàng đế không có tiền phát quân lương tạt qua một cái tô châu đ a n dẹp nhà giàu vương ra bất quá tạt qua vương g i a sau đó mấy vạn công nhân thất nghiệp không khỏi bọn hắn biến thành lưu dân hoàng đế phái người tiếp nhận những kia xưởng đáng tiếc bọn hắn trước đi ra ngoài vải vóc tơ lửa bán không được hơn nữa canh cửi yếu nguyên liệu hoàng đế dùng hết rồi vương ra lưu lại nguyên liệu duy trì không được những k i a s ư ở n g sớm muộn yếu loạn du thản chi nói ra ừ không có ta khai thác nam dương thị trường hiện nay trung nguyên hoàn toàn đại loạn nhiều như vậy vải vóc tơ lụa bán đi nơi nào phái mấy người đi tô châu thanh hoàng đế tiếp nhận đan d ạ t s ư ở n g sự tình nói ra liền nói hoàng đế yếu miễn phí phân phát vải vóc cho nạn dân chống lạnh quý dương nói ra thuộc hạ tuân mệnh du thản chi rất nhanh đã hiểu quý dương ý tứ như tô châu phụ cận một đời nạn dân biết hoàng đế yếu miễn phí phân phát vải vóc chống lạnh những tia nạn dân trả không đ u i chết đối mặt tình huống như thế, hoàng đế tức thì biết rõ có người vung hô hắn cũng chỉ có thể xóa sạch răng hướng về trong bụng n u ố t xuống bất quá du thản chi không có lập tức đi phát ra mệnh lệnh mà là trần trở nói chỉ là như vậy vừa đến sợ hoàng đế được rồi nam phương dân tâm được rồi dân tâm thì lại làm sao tinh túc thương hội hầu như k h ô n g chế toàn bộ nam phương kinh tế không có ta trợ giúp hoàng đế giúp nạn thiền thai tế dân kết quả chính là coi quần lót là mất đến lúc đó hắn liền quân lương đều phát không nổi dựa vào cái gì tiến quân kinh thành quý dương nói ra chỉ sợ ép hoàng đế khắp nơi cãi nhau kiếm tiền du thản chi nói tinh túc thương hội có ta che chở hoàng đế sao bọn họ không được Không kia kia kiếm phải tình thương hội người, cái kia càng tốt hơn. Hoàng thanh những hắn hướng tình thương hội tìm kiếm che chở, chả có biện pháp người, càng nếu người bọn ngoại biện gì. ép, cái túc tốt trừ túc tìm có là đế về trở, quý dương nói ra ý của ngài là thừa dịp cơ hội lần này t h a n h những kia ngu xuẩn mất khôn nam phương thương nhân thu sạch về du thản chi ánh mắt sáng n g ờ i đi xuống dặn dò đi quý dương nói ra lần này du thản chi không do dự lập tức đi xuống sắp xếp quý dương chỉ lệnh lúc này quý dương đã biết vô danh cùng kiếm thánh một trận chiến phản lão hoạt động sự tỉnh h o à n thế nhưng quý dương sẽ không dùng lực lượng quân sự cùng hoàng đế liều mạng kế hoạch của hắn là từ kinh tế và danh vọng thượng trọng thương hoàng đế vương gia vừa vặn nhận được tin tức hoàng đế đáp ứng rồi hoàn g ảnh yêu cầu còn dự định dùng tàn sát đông doanh bách tính sự tính đến đà kích ngài hy vọng hắn đã phái người đi đông doanh thu thập chứng cứ có muốn hay không giết những người kia t ừng n giết u nguyên sau Quý y bay ly lấy ê n thần thần hắn như trường tồn, hơn nữa tốc độ thật nhanh, lấy tư cách ám ảnh cắt cùng、quý、Dương thể trước thể tốc thật tư cắt cách của vào được, độ có l ám ê n người trung gian. lạc g i bọn hắn quý dương không chút do dự nói hắn cũng sẽ không chơi cái gì thanh giả tự thanh tùy ý người khác nói xấu chính mình có lúc không phải ngươi cho là mình thuần khiết liền hữu dụng nếu như hoàng đế trắng trợn tuyên dương chuyện này sẽ đối với quý dương tạo thành lạm sát kẻ vô tội bất lương ấn tượng d ừ n g một chút quý dương lại hỏi tâm học cùng diễn thánh công nơi đó thế nào rồi chúng ta đã khống chế diễn thánh công cùng tâm học bên trong chủ yếu lãnh tụ bất cứ lúc nào có thể lật đổ hoàng quyền lấy d i ệ n thánh công cùng tâm học sức ảnh hưởng nếu là bọn họ đứng ở ngài bên này thiên hạ này dân tâm liền đạt được một nửa thứ nguyên một đạo d i ệ n thánh công chính là khổng tử dòng chính truyền nhân thế tập công tước có thể thấy được khổng gia tại trung nguyên sức ảnh hưởng đừng tưởng rằng khổng tử truyền nhân đều giảng đạo đức nhân nghĩa đã đến hôm nay d i ệ n thánh công đã sớm biến thành đại địa chủ mà quý dương thu phục tâm học m ô n nhân cùng d i ệ n thánh công nhất mạch phương pháp rất đơn giản uy bức lợi d ụ còn không phục liền trực tiếp dùng khống chế tinh thần lãnh tụ của bọn họ đồng lộc cùng từ nguyên một đều làm am hiểu khống chế tinh thần coi như là tiên tiên cao thủ đồng lộc cũng có thể khống chế trước tiên đừng cho diễn thánh công cùng tâm học lãnh tụ đứng ra để cho bọn họ phái một ít đệ tử tuyên dương khắp trốn một phen trọng điểm thanh hoàng đế vô năng cung đích k ỳ nói ra thiên hạ này không thể nữa là người một nhà thiên hạ các loại bầu không khí ấp ủ được gần như hoàng đế lộ ra đại phá chán thời điểm lại để cho diễn thánh công cùng tâm học lãnh tụ tự thân xuất mã một đòn giết chết quý dương nói ra thuộc hạ rõ ràng t ừ nguyên một nguyên thần lại bay đi rồi trừ phi hắn hiện hiện ra bằng không bình thường người không nhìn thấy hắn vì ổn định cựu biên phòng tuyến quý dương từ thục xuyên vùng phía tây điệu đại lượng dự bị tân binh lại đây nhưng lính mới, này trẻ tuổi nhất mới bọn họ là tinh túc thư viện tốt nghiệp học sinh trải qua tốt đẹp giáo dục cùng quân sự hóa huấn luyện võ công chí ít đạt đến năm trọng cảnh giới khuyết thiếu chỉ là kinh nghiệm may mà người mông cổ vì tránh né trắng thai đã hướng tây phương di chuyển cho nên cựu biên tạm thời không có chiến tranh các tân binh cái thứ nhất thử thách cũng không phải kẻ địch mà là lạnh giá mùa đông bọn hắn sinh hoạt thuộc xuyên cùng khu vực phía tây tương đối nóng bức chống lạnh năng lực hơi kém một chút đương nhiên năm trọng cảnh giới trở lên binh sĩ cho dù tại đông trời cũng sẽ không tổn thương do giá rét đông chết trừ phi bọn hắn liên tục đói bụng mấy ngày lúc này trong kinh thành đ ộ c cô nhất phương các kiếm sĩ liền đối mặt lương thực không đủ cùng trời đông giá rét thử thách ăn đói mặc rét cho dù võ giả cũng rất khó sống qua mùa đông này dù sao đói bụng nhưng không cách nào thôi thúc chân khí chống lạnh ô hôm cô cô m mấy mới Minh mở lắm qua xuống. Phu cầu cứu nhiều nay lúa rét rét trường nhất tử, bây giờ đã là thái tử tế chết thực hơn chấn chính phương hạ.、Phu、Hoàng, kho người, ngàn người điện ngài nạn dân, người giờ lại bây là là Độc độc áp đã sự nhưng là trong kinh thành lương thực đã không đủ ăn nếu làm ở kho tế dân không tới nửa tháng chúng ta kiếm sĩ phải b ó i bụng đến lúc đó làm sao đối phó ngoài thành kỳ lân quân đội cô nhất phương nói ra không nghĩ tới thuộc vương quân đội cường đại như thế bọn hắn súng k i ế p quả thực không người có thể địch tiên thiên cao thủ cũng không thể liên tục ngăn cản lên tới hàng ngàn hàng vạn viên đạn chả có cái kia vô danh thậm chí ngay cả bá phụ cũng không là đối thủ quá ghê tởm đội cô minh nắm chặt n ắ m đấm ta cũng không nghĩ tới kỳ lân quân có hỏa phụ thương mực này lợi khí đại ca lại thua ở vô danh kiếm dưới đáng hận nhất chính là đông doanh thủy sư diệt sạch chi hạm đội khổng lồ kia một chiếc chiến thuyền như thành lầu bình thường h ư n g b ĩ dĩ nhiên bại thảm như vậy rõ ràng cả ngày hoàng m ộ bụng tự sát thần võ nhất phu kế vị tên nhát gan này mới giữ vững được một tháng liền đầu hàng độc cô nhất phương tàn nhẫn mà nói hắn cảm thấy ông trời q u á không công bình thật vất vả lên làm hoàng đế kết quả bước lên như thế đối thủ mạnh mẽ đông doanh lúc trước ngược lại là rất lợi hại kết quả lập tức biến thành heo đồng đội rồi phụ hoàng không bằng độc cô m ộ n rất muốn khuyên hắn đầu hàng nhưng là người cũng biết một khi phụ hoàng đầu hàng e sợ chết không có chỗ trôn q một chương năm trăm năm mươi sáu trung nguyên tình thế hỗ tại r Trung ư tình thế Nguyên hỗn l o n Dương thực s không hiểu hiểu y hiểu hiểu biết trên biển rộng chỉ dựa vào bờm làm không đáng tin có ký hiệu động cơ liền an toàn rất nhiều ta cảm thấy được vẫn là lưu lại một hải từ tốt hơn quý hoàng đứng vũ, vũ được lưu lại quý hoàng chân thì vui vẻ cùng mẫu thân đi mạo hiểm hắn yêu thích mạo hiểm ứng hiểu hiệu chọn lựa con đường là từ đông doanh nghiêng bên trong nhà xuất phát dọc theo cái kia một chuỗi dây chuyển chân trâu tựa như hòn đảo một đường tìm tòi đi qua có thể là ông trời ký tác vừa lúc ở đông doanh cùng bắc mỹ châu trong lúc đó để lại liên tiếp hòn đảo các người nếu phát hiện tây âu nói rõ mỹ châu cũng là tồn tại đã đến liền biết ứng hiểu hiểu nhìn thấy lâu lan thời điểm tâm tình không được tốt thầm nghĩ chẳng lẽ lại là quý dương mới hoan lâu lan như trước hắc y mang đấu đồng cùng mặt nạ vóc người ngược lại là rất tuyệt không biết lớn lên trông thế nào nếu quả như thật có mỹ châu như vậy đông doanh nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta tuyệt tâm trước đây đối đông doanh cũng không phải làm coi trọng hiện tại hắn cảm thấy đông doanh chiến lược địa vị trong nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc không nhất định phải từ đông doanh xuất phát nếu như chúng ta đánh xuống cái này gọi s à i bờ gì ạ địa phương từ cực đông chi địa xuất phát gần gũi nhiều bất quá nghe nói càng đi bắc việt lạnh bách tính bình thường căn bản không có cách nào tại cái loại địa phương đó sinh tồn đoạn lãng nói ra phương bắc có người mông cổ chống đỡ trong thời gian ngắn đừng n g h ĩ bắt rộng rãi như vậy địa vực vẫn là đông doanh tốt hơn hiện tại ngoại trừ quan tây ra đông doanh những nơi khác đều bị chúng ta chiếm cứ hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên tuyệt tâm nói ra hai người đều đối tân đại lục thập phần ngọc trông dọc theo đường đi liễu ra liễu dịu nói không ngừng quý hoàng trân lần thứ nhất đi thuyền ra biển tại trên b o n g thuyền chạy tới chạy lui đoạt quan chỉ huy ống nhỏm b ò lên trên buồn phóng tầm mắt tới n g o ạ n nị lại xuống nhìn chằm chằm h ồ thần pháo tay ngưỡng ấy đã đến đông doanh sau đó bọn hắn tu sửa một ngày từ nghiêng bên trong nhạc xuất phát ứng hiểu hiểu nhớ rõ quý dương lời nói nhưng không có nghe theo mà là phái một nhánh nhanh hạm đội ở mặt trước mở đường rất nhanh đã tìm được cái thứ nhất đảo cái này đảo rất lớn so với triều tiên cùng đạo đạo đại gấp mấy lần bọn hắn bọn hắn ở trên đảo phát hiện rất nhiều loại lớn vừa mập con thỏ hơn nữa không sợ băng tuyết thế là ứ n g hiểu hiểu đưa cái này đảo đặt tên là tuyết thỏ đảo tại tuyết thỏ trên đảo bắt được mấy con thỏ nước ăn tu sửa sau một ngày bọn hắn lần nữa xuất phát vì mau chóng mở ra mới đường hàng hải bọn hắn từ phát hiện tuyết thỏ đảo bắt đầu liền sắp xếp đến tiếp sau đội tàu phái công tượng cùng dân chúng mở ra hoang kiến thiết căn cứ sau đó bọn hắn thuận lợi phát hiện liên tiếp hòn đảo có rất rất nhiều vô cùng nhỏ nhỏ nhất hòn đảo cùng điếu ngư đảo gần như vừa lái tích đường hàng hải một bên kiến thiết căn cứ tốc độ tuy ràng rất chậm thế nhưng có lợ ứng hiểu h i ể u l đương nhiên sẽ không dùng như vậy khó đọc danh tự người đem khối này kéo dài đại lục đặt tên là trạch châu cũng tại bến cảng lập nghĩa trạch châu so với nhật bản còn lớn hơn không phải mấy trăm người có thể khai phá chúng ta được tại đây lợi một thời gian ngắn từ trung nguyên cùng triều tiên đông doanh tam quốc rời đi chí ít một mươi vạn bách tính lại đây định cư ứng hiểu hiệu nói ra trạch châu là một cái chưa kịp bị loài người đặt chân địa phương nơi này có núi lửa rừng rậm dòng sông cùng với đủ loại đủ kiểu động vật hoang dã sinh cơ bừng b ừ n g bởi vì khí hậu tương đối lạnh giá này không có đối với nhân loại uy hiếp so sánh lớn tự nhiên bệnh tật võ giả có thể bình thường sinh tồn như thế chỗ tốt dĩ nhiên không có bất kỳ a i hiện tại nó là của chúng ta rồi đoạn lãng cao giọng c ư ờ i to phát hiện một khối xinh đẹp tân đại lục loại cảm giác đó thực sự là quá mỹ rượu cho dù có người ta cũng sẽ khiến nó biến thành k h n người tuyệt tâm lạnh lùng nói yếu khai thác một cái nguyên thủy đại lục cũng không phải chuyện đơn giản Cũng còn theo ố t trước tiếp đó đằng ở liên kia ò n đ thuyền có thật nhiều công tượng cho dù không có x i măng tấm gạch các loại tài liệu bọn hắn cũng có thể kiến thiết lọ gạch nguyên chỗ lấy tài liệu hóa vàng mã gạch các loại tài liệu kiến thiết căn cứ kiến thiết căn cứ nhiệm vụ giao cho lý thanh không ứng hiểu hiểu tiểu long nữ cùng lâu lan ba nữ dẫn dắt một nhánh hải quân phân đội đoạn lang cùng tuyệt tâm dẫn dắt một nhánh hải quân phân đội phân công nhau tiến vào trạch châu nơi sâu xa thăm dò quý hoàng trân tuổi còn nhỏ n h ấ c theo một cái thanh cương kiếm t r u n g quanh v u n g vẩy như có dùng không hết sức lực bọn hắn tại nguyên thủy trong rừng rậm phát hiện rất nhiều giá thú những này giá thú đối với bọn họ tới nói không tính uy hiếp tùy tiện một cái hải quân cũng có thể dễ dàng tiêu diện loáng một cái bốn tháng trôi qua rồi xuân về hoa nợ đại đ i ệ một phái sinh cơ bừng bừng ứng hiểu hiệu đám người khai thác trạch châu kiến thiết khởi một tòa vạn người thành nhỏ l đánh vào thành bắc kinh giết chết độc cô nhất phương phụ tử độc cô ngộng thì bị giam cầm sau đó là vô danh kiếm thần cùng hoài không các loại năm mươi tên cao thủ hộ tống hoàng đế cải trang chạy tới kinh thành lúc ở nửa đường thượng gặp phải c h ặ n giết cứ việc vô danh võ công cái thế vẫn không có ngăn trở thích khách hơn một ngàn tên tử sĩ vây công thừa dịp loạn thanh hoàng đế giết chết vô danh tức giận hơn một ngàn tên tử sĩ toàn bộ phơi thây tại chỗ không có một cái đ ả o tẩu nhưng mà cho dù thích khách đều hy sinh bọn hắn như trước có thể xưng thành công dù sao bọn hắn ám sát chính là trung nguyên hoàng đế trong lúc nhất thời gây nên thiên hạ chấn động thục vương công hãm kinh thành, hoàng đế hầu như tất cả mọi người thanh ánh mắt nhìn về phía kinh thành nói không hề có một chút nội m ạ c đ o á n chừng không ai sẽ tin vương ra chuyện đến nước này ngại còn do dự cái gì trung nguyên không thể một ngày vô chủ cảnh tú liên phá quân hướng v ề bình đông chất việt còn có cao tuổi đình xuân thu bao quát tiền triệu đại thần một số người lớn bọn hắn đang khuyên lên rán quý dương s á c thực nghĩ tới làm hoàng đế thế nhưng sau đó cải biến kế hoạch bởi vì hắn cho rằng thanh thiên hạ giao cho một người đến quyết định thực sự quá bất ổn thỏa cùng hắn làm hoàng đế không bằng thanh hoàng đế biến thành vật biểu tượng sau đó cùng hậu thế như thế ra sân khấu một cái có thời gian hạn chế chấp chính giả thế nhưng quý dương không nghĩ tới tại không tên này nhóm cao thủ bảo vệ cho hoàng đế như trước bị ám sát rồi hơn một ngàn tên tử sĩ không cần nói người khác hoài nghi hắn quý dương chính mình cũng cho rằng là người phía dưới g ạ t h ắ n làm đứng ngũi chịu sao chính là đồng lộc cá mảnh c á t quý dương biết đồng lộc có thật nhiều tử sĩ những này tử sĩ đều là hoạt tử nhân tại đồng lộc dưới sự k h ô n g chế không sợ tử vong cho dù g h y cánh tay lông mày cũng sẽ không nhữ một cái cũng chỉ có như vậy tử sĩ năng lực tại không danh thủ bên trong ám sát hoàng đế cuối cùng vẫn là tới mức độ này sao cũng được dù sao ta tuổi thọ trưởng chỉ cần ta tại nước thì sẽ không vong quý dương đối với mình vẫn rất có tự tin vừa đến hắn tư duy vượt mức quy định mà đến dưới tay hắn có nhiều như vậy nhân tài đặc biệt là ngô côn các triều đại đổi thay đều chỉ có hai ba trăm n ă m quý dương hiện tại có hơn bảy trăm n ă m tuổi thọ cho dù sau khi hắn chết nhi t ử không cho lực cái này triều đại rất dài rồi thế là luôn mãi suy tư sau quý dương đồng ý ở kinh thành xương đế cảnh t ú liên đám người tự nhiên mừng rỡ vạn phần liền hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đổi quốc hiệu vì hạo đổi niên hiệu vì thái nhất phong hào thánh vũ đế rất nhanh một loạt phong đổi đi xuống mới h o à n thành đặt tên là đại hạo hoàng triều sở dĩ thanh quốc hiệu đổi thanh hạo bởi vì quý dương dương chữ bản thân liền là thái dương ý tứ hơn nữa đều có một cái nhật tự hạo lại có thương không ý tứ tổng thể ngụ ý vẫn là rất không tệ dù sao người cổ đại sẽ không đối nhật tự có những gì nghĩa khác đ ộ c cô nhất phương gọi thần vũ đế quý dương tự phong thánh vũ đế bởi vì thánh chữ so sánh phù hợp tư tưởng nhó ra quý dương xưng đế sau đó lập tức mệnh lệnh ám ảnh các thao túng tâm học cùng diễn thánh công một mạch giúp hắn tạo thế vốn là rất nhiều người cho rằng quý dương không phải chính thống thế nhưng tâm học cùng diễn thánh công một phát lời nói thêm vào quý dương trước đó tại thuộc xuyên vùng phía tây cùng cựu biên giút nạn thiên thai chỉ có số ít đảm bởi ả o hoàng h p vì đinh xuân thu tuổi tác thực sự quá lớn hơn nữa hắn một mực không có thăng cấp thiên tiên thể chất càng ngày càng kém thế là hắn che người đầu tiên nhận chức viện trưởng sau đó lập tức lại xuống trở thành vinh dự viện trưởng thanh phương hướng dương phong làm đời thứ hai viện trưởng vốn nên là để hộ vệ hậu cung. tuy h rằng lâm thi âm làm không muốn làm thị vệ nhưng nàng không có lập súng đại công chỉ có thể phục tùng sắp xếp võ quan tốt hơn phong bởi vì quý dương thủ hạ không bao giờ thiếu quân sự nhân tài khó khăn là quan văn một nhóm không phục quản giáo quan văn được hạng mục chặt đầu rút khỏi đi đ ẩ y trở nên chống không rất nhiều vị trí cũng may quý dương k h ô n g chế tâm học cùng nhau ra cấp tốc thuyên chuyển một nhóm người mới hoặc là từ tinh túc, túc thư viện tuy rằng mở không lâu thế nhưng bên trong học đều là thực dụng tri thức tùy tiện nắm một cái học sinh tốt nghiệp đi ra kỳ thực làm năng lực đều khá mạnh bọn hán khuyết thiếu chính là đối nhân xử thế kinh nghiệm đặt ở quản lý vị trí không được tốt thế nhưng đặt ở yêu cầu thật kiện vị trí k mà thư, nắm giữ c hiện đại tư duy người để biết bộ ngành chức năng phân chia tỉ mỉ có lợi cho quản lý cùng phát huy tác dụng thần gia cùng trần gia n h nghĩa phân biệt được phong làm thanh tàng đế đốc cùng tấn cương đế đốc mạnh quyết tâm được phong làm cam túc đế đốc vốn nên là thanh ứng hiểu hiệu lập là hoàng hậu nhưng nàng có tâm đi mở tích một mảnh khác thiên địa mới cho nên quý dương thanh lý thanh lộ phong là hoàng hậu quý linh phong làm viêm linh công chúa tạm thời bất lập thái tử ám ảnh c ắ t như trước thiết lập ở triều tiên chỉ là biến thành triều đình cơ cấu các chủ đồng lộc là nhị phẩm đại quan tương đương với hậu thế ngành tình báo tổ chức thẩm thấu tất cả quốc gia lâm thi âm ma đao các đội thành ma đao thị vệ người lựa chọn đệ tử thời điểm chọn toàn bộ đều là nữ tử vừa vạn dùng để hộ vệ hậu cung tuy rằng lâm thi âm làm không muốn làm thị vệ nhưng nàng không có lập x u ố n g đại công chỉ có thể phục tùng sắp xếp v õ quan tốt hơn phong bởi vì quý dương thủ hạ không bao giờ thiếu quân sự nhân tài khó khăn là quan văn một nhóm không phục quản giáo quan văn được hạ ngục chặt đầu rút khỏi đi đầy trở nên chống không rất nhiều vị trí cũng may quý dương không chế tâm học cùng nhau ra cấp tốc tuyên c h u y ể n một nhóm người mới hoặc là từ tinh túc thư viện tuyên c h u y ể n học sinh tiến vào triều đình thực tiễn tinh túc thư viện tuy rằng mở không lâu thế nhưng bên trong học đều là thực dụng tri thức tùy tiện nắm một cái học sinh tốt nghiệp đi ra kỳ thực làm năng lực đều khá mạnh bọn hắn k h u y ế t thiếu chính là đối nhân xử thế kinh nghiệm đặt ở quản lý vị trí không được tốt thế nhưng đặt ở yêu cầu thật kiện vị trí không chỉ có thích hợp hơn nữa có thể rất tốt mà mài giũa bọn hắn đồng vũ được phong làm nông bộ t h ư ợ thư vốn là công nông cùng nhau thế nhưng quý dương không bám vào một khuôn mẫu thanh lục bộ chức năng phân chia tỉ mỉ tăng thêm mấy cái bộ ngành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 q u phủ đầu bộ đội tự nhiên là hướng về bình đông xuất linh quân chính quy khí thế nhất là sắt thép kiến nghị kỵ binh kỵ cũng là lớn tuyển ngựa mặt sau là hỏa thương binh cùng đao thái binh trung gian là con lừa kéo một môn môn lục chiến hổ thần tháo sau đó là phá quân xuất lĩnh l í n h đánh thuê biên chế so với quân chính quy nhiều hơn chút lính đánh thuê tại chi tiết không có quân chính quy c h ỉ n h tệ như vậy thế nhưng không cẩn thận nhìn không ra hơn nữa nhiều hơn một cổ sát khí đây chính là hiện nay thánh tượng h kỳ lân quân đó là đại danh đỉnh đỉnh hổ thần pháo một pháo có thể đạt đến mười tám dặm bên ngoài nơi này có bao nhiêu môn hổ thần pháo đâu chỉ một ngàn môn chẳng trách ngày đó độc c ô n g lịch tặc chỉ cản không tới ba ngày thử hỏi bốn biển có quốc gia nào có thể ngăn t r ở bực này cường quân hộ pháo quan sát duyệt binh các quan lại than thợ không nớt sớm thanh độc cô nhất phương cùng chu định không hề để tâm rồi thánh vũ hoàng đế và thuế kỳ lân quân dân chúng hoan hô không ngừng van g dội tiếng hoan hô không cách nào che giấu kỳ lân quân chỉnh tê bước tiến quý dương đứng ở trên thành lầu h ỏ a kỳ lân tại bên cạnh hắn kỳ lân quân từ thành lầu đi qua lúc đều sẽ ngẩng đầu nhìn về phía quý dương tay phải nắm tay thả bên ngực trái lồng ngực cái này quân lễ tại cổ đại làm đã sớm có người mông cổ cũng là như thế hành lễ tận mắt thấy kỳ lân quân như thế còn có quý dương bên cạnh thụy thú h ỏ a kỳ lân hết thảy bách tính trong lòng trong nháy mắt dứt bỏ rồi phía trước hoàng đế ở trong lòng bọn họ quý dương là danh xứng với thực thánh vũ hoàng đế sẽ vì trong lúc này nguyên mang đến p h ư c â m duyệt b i n h sau khi kết thúc quý dương lập tức tại triều đình nghị sự nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là dân sinh phương bắc sớm liền bắt đầu cơ sở kiến thiết thậm chí đang kiến thiết cựu biên đường sắt lấy công đời rút nơi đó bách tính là không cần lo lắng mấu chốt là nam phương bách tính bởi vì chu định vô năng h ắ n tuy rằng đánh xuống nam phương nhưng vẫn không có tiền giúp nạn thiên h a i một mực nam phương lại là nhân khẩu dày đặc điền thiếu chi địa tại mùa đông chết đói đông chết không biết bao n h i ê u nạn dân quý dương vừa nhậm chức tự nhiên là lập tức dặn dò tin tức thương hội kiến thiết nam phương đường sắt đồng dạng là lấy công đời rút nhiều như vậy nạn dân mỗi ngày ăn cơm no liền nguyện ý làm việc khổ cực các thương nhân cảm giác vẫn tương đối tính ra thục xuyên liên tiếp vùng phía tây đường sắt cựu biên thương hội cùng tình túc thương hội đều là biết rõ nguyên bản thục xuyên rất nghèo thế nhưng từ khi kiến thiết đường sắt khai thông vùng phía tây thương đạo sau đó hiện tại so với nam phương thành thị duyên hải còn muốn giàu có và đông đúc nếu như nam phương đường sắt kiến thiết được rồi cái này công thương hội tụ chi điện nên có cỡ nào to lớn mấu chốt buôn bán Đương nhiên, đồng nhiên, cho dù cựu biên thương hội cùng t ì n h túc thương hội đều có chút căng thẳng rồi cứ việc lấy công đ ờ i r i ú t bắt lấy người mông cổ làm lao công như trước yêu cầu quý dương nghĩ biện pháp kiếm tiền tự đọc cô nhất phương cấu kết đông doanh xâm lấn trung nguyên tới nay trung nguyên trăm ngàn lỗ thủng dân chúng lầm than chuyện đến nước này đọc cô nịch tặc đã đền tội hết thẻ gia tài nhập vào của công thế nhưng đông doanh vẫn không có trả ra giá cao quý dương nói ra thánh võ bệ hạ ta đông doanh tiên hoàng nguyện ý đầu hàng cầu thánh võ bệ hạ khoan hồng n ộ lượng hoàng ảnh thật vất vả báo lên chu định bắt đùi kết quả về nước thu thập chứng cứ tao nộ mai phục đi theo trung nguyên võ sĩ toàn bộ chết đi hoàng ảnh chỉ có thể trở về trung nguyên tìm chu định tuyệt đối không ngờ rằng liền chu định đều gặp phải mai phục treo rồi nghe nói mai phục chu định một nhóm người đều là hắc y tử sĩ được chém đ ứ t đầu lâu đều có thể động vô danh chính là không biết điều ấy kết quả mấy cái được chém đ ứ t đầu lâu ngã trên mặt đất tử sĩ đột nhiên ra tay thanh hoàng đế giết chết châm chính là yêu cầu đông doanh nhất định phải bồi thường một tỷ l ư ợ n g bạc trắng giao hàng quân chính quyền to quý dương nói ra thánh v õ bệ hạ đông d o n h thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy hoàng ảnh sắp khóc rồi hắn chưa từng có như thế ủy khuất qua một tỷ lượm bạc tràng à chính là trung nguyên thượng quốc đều rất khó cầ c h đồng đồng ý nghĩ c i đ của bọn họ cùng trước đó hoàng đế là giống nhau đông doanh tuy là tiểu quốc nhưng nếu ép khó tránh khỏi cắn một cái hơn nữa thanh đông doanh làm cho thảm như vậy nam dương còn lại tiểu quốc thấy thế nào hoàng thượng thần cho rằng đông doanh cử quốc lực lượng đều không bỏ ra nổi một tỷ lượng mặt trắng như thế cao ngạch bồi thường hơi bị quá mức trách móc nặng nề thái sư trương bên trong tiến đứng ra nói hắn đã hơn năm mươi tuổi rồi tư lịch thập phần phong phú nghe có người giúp đông doanh nói chuyện hoàng ảnh trong lòng vui vẻ thậm chí có chút cảm động quý dương lại khen n h ư mày đông doanh có thể hay không lấy ra trả cần phải người bận tâm không như vậy làm sao thanh đông doanh tài nguyên nghiền ép đi ra không như vậy làm sao để thiên hoàng mất đi dân tâm thiên hoàng nếu không phải mất dân tâm làm sao có thể danh chính ngôn thuận đạt được quân chính quyền to một bộ này tự có kết cấu nhưng là đủ loại quan lại cũng không biết quý dương ra tâm còn tưởng rằng hắn đơn thuần đòi tiền thái sư nhân đức bất quá chấm cho rằng cùng hắn thay đông doanh suy nghĩ không bằng ừ ta xem các ngươi chính là không có tận mắt thấy những kia trôi giạt khắp nơi bách tính có bao nhiêu thảm xem ra có cơ hội được đem các ngươi đều phái đến dân gian đi giúp nạn thiên thai đi xem xem mới được quý dương nói ra đủ loại quan lại túi đầu không đáp lời bọn hắn xem như là đã minh bạch vị này chủ căn bản không sợ đông doanh tiểu quốc nam dương tổng đốc bộ kinh vân đến nay như trước chú đóng ở đông doanh bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến hoàng ảnh ngươi không cần tại đây giả bộ đáng thương rồi nhanh đi về thanh lời của chấm nói cho thiên hoàng thời gian của hắn không nhiều trong vòng một tháng nếu là không có hồi phục chấm liền hạ lệnh bộ kinh vân đánh vào quan tây kinh đô quý dương nói ra hoàng ảnh lộ ra vẻ tuyệt vọng đánh không lại cũng không đ ề nổi n lần này đông doanh thật sự yếu s u ấ t h ơ t nhiều đâu chỉ s u ấ t h ơ t nhiều quả thực cốt tùy đều phải bị gõ đi ra nhưng là thiên hoàng dám phản khán sao hắn không biết kế trước mắt cũng chỉ có thanh chuyện này nói cho thiên hoàng nhìn hắn phản ứ n g gì hoàng ảnh lui ra sau đó quý dương nhìn quét đủ loại quan lại nói nước tuy lớn t ố t chiến phải chết bất quá nếu đánh liền muốn cầm lại mất đi độ v ậ t chúng ta run không chỉ có là vì mặt mũi còn muốn bận tâm toàn bộ trung nguyên lợi ích nhiều như vậy bách tính tao thai quá nửa là bởi vì đông doanh cướp đốt d t hiếp chư vị nếu là cho rằng chấm quá hà khắc đại khái có thể hiến cho ngân lượng giúp nạn thiên thai các người hiến cho bao nhiêu ngân lượng chấm liền miễn đông doanh bao nhiêu bồi thường văn võ ba q u a n mặt vừa nóng vừa thẻ thủng nghĩ thầm vị này chủ làm sao không theo quy củ nói chuyện người gian không hủy đi a thân có bà tấu thái phó thần ương đứng ra cho tấu quý dương nói ra. khởi bẩm thánh thượng lần này trung nguyên đ ổ i chủ nguyên nhân căn bản ở châu môn phái võ lâm quậy phá thần cho rằng cần phải đại lực sửa trị tất cả môn phái bằng không diệt một cái v ô song thành chả sẽ xuất hiện một cái thanh long hội thần ương nói ra quần thần đều chấp nhận môn phái võ lâm vẫn là trung nguyên đ ũ ác tính to to nhỏ nhỏ bẻ kín toàn thân các đời hoàng đế đều muốn quản chế môn phái võ lâm áp dụng nhiều nhất phương pháp chính là nâng đỡ mấy môn phái hạng như minh triều liền nâng đỡ thái sơn phái phong làm thái sơn bắt đầu nâng đỡ mấy môn phái chèn ép một ít môn phái loại thủ pháp này thật là tốt dụng nhưng là không thể trị t xác thực môn phái võ lâm nhất định phải sửa trị thừa dịp lần này trung nguyên lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái đều gặp phải vô song thành c h â n áp chính dễ dàng cải cách một phen như vậy đi từ nay về sau đừng có gọi môn phái hết thể môn phái võ lâm toàn bộ cải chế vì thư viện quý dương nói ra môn phái võ lâm cải chế vì thư viện như vậy cũng được đủ loại quan lại t r â u đầu ghé thai quý dương tư duy quá nhanh nhẹn thần cho rằng tuyệt đối không thể môn phái võ lâm t h u tục giá man cải chế vì thư viện có nhục nhã nhặn nếu là dân gian hài đồng đi như vậy thư viện học nghệ chẳng lẽ không phải cổ vũ dân gian thượng võ bầu không khí cứ thế mãi nước, không đem nước. thượng thư bộ lễ quảng vĩnh tường nói cổ vũ dân gian thượng võ bầu không khí không t ố t sao quý dương hỏi vũ phu vi phạm lệnh cấm nếu bách tính thượng võ không nói lễ nghi không tuân theo quy củ không giảng đạo lý động thì tuất đao gặp mặt quyền c ư ớ c lẫn nhau thiên hạ này nơi nào còn có an t ư ờ n g chi điện quảng vĩnh tường nói đủ loại quan lại dồn dập gật đầu biểu thị tán thành ý n g h ĩ của bọn họ cũng là không sai biệt lắm bách tính thượng võ liền không nói lễ nghi không tuân theo quy củ không giảng đạo lý đây là cái đạo lý gì chấm cũng là người tập võ trong các ngươi cũng có người tập võ chẳng lẽ chúng ta cũng không giảng lễ nghi không tuân theo quy củ sao quý dương hỏi ngược lại quý dương cùng người biện luận có một cái thói quen chính là không trực tiếp phản bác hắn mà là hỏi ngược lại hắn hoặc là đem mâu thuẫn tai giá đến trên người đối phương lại như trước đó đông doanh bồi thường một chuyện các ngươi nói không nên bức bách đông doanh nhưng là giúp nạn thiên thai đòi tiền đi ta không bức đông doanh các ngươi xuất tiền quả nhiên không có phản bác chúng ta đọc sách người há có thể cùng những k i a rốt đặc cán mai thô bị người đánh đồng với nhau quảng vĩnh tường biểu thị rất tức giận dĩ nhiên nắm đủ loại quan lại cùng những tia đám dân quê so với đám dân quê là giảng đạo lý người sao vậy hãy để cho bọn hắn đọc sách thánh hiển nếu cải chế vì thư viện tự nhi Cải chế, cải chế, c hay là nói chư ế vị cho rằng sách thánh hiền vô dụng giáo hóa không được bồn quốc võ nhân quý dương lại hỏi thượng cổ thánh h i ể n giáo hóa văn vật, vật tự nhiên có thể giáo hóa những kia vũ phu quý ả n n g v ĩ dương thanh cải chế môn phái nhiệm vụ giao cho hướng về bình đông bởi vì hắn có thể đoán trước đến khẳng định có rất nhiều môn phái phản đối không có máu và lửa muốn đem trung nguyên tất cả môn phái đưa vào quy phạm quản lý là không thể nào thân có b n tấu nói chuyện vẫn là quảng vĩnh tường cho tấu quý dương nói ra Thánh thượng một tịch, thần thượng tuyển chỉ phong là một vị hoàng hậu, hậu khẩn hoàng cung cô tịch, thần khẩn cầu là vị phi. quảng vĩnh tường nói Ai nói chấm chỉ có một ra về mà thôi. Quý Dương nói r phi tử không hồi cung trong việc này lớn vọng hoàng ngay lập tức đem hai vị nương nương triệu hồi quảng vĩnh tường nói ra vọng hoàng thượng triệu hồi hai vị nương nương đủ loại quan lại dồn dập khuyên can dưới cái nhìn của bọn họ phi tử lại đang bên ngoài đi bộ bị hư hỏng hoàng gia bộ mặt đừng nói phi tử chính là gia đình bình thường thế t i ế p cũng không thể thanh trượng phu thả ở nhà chính mình chạy ra ngoài chơi quý dương cũng cảm thấy rất l u n g túng thế nhưng ứng hiểu hiểu đã tại kiến thiết trạch châu kiến thiết lý tưởng của nàng tuy rằng cái lý tưởng này có thể là nhất thời hứng khởi nhưng quý dương không muốn đem người cầm cố ở trong cung cho nên không có ý định đem các nàng triệu hồi cái này quân cha không dễ làm một nhà quốc gia liền điểm này phiền phức hoàng đế việt tư đều biến thành cùng quốc thể cộng binh nhục sự t ì n h quý dương biết những quan viên này vì sao khuyên can bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ hoàng đế việt tư chính là quốc sự phi tử không thủ n ữ tác chuẩn mực đạo đức phụ nữ có nhục quốc thể chấm hội hay mau đem hai vị quý phi triệu hồi chư vị ái khanh không cần xuất、ruột. quý dương dùng tới tha tự quyết h n tính toán đợi triệt để nắm giữ triều chính sau đó thành một nhà quốc gia đổi thành thiên hạ quốc gia như vậy không chỉ có thể bảo lưu v i ệ c tư cũng có lợi cho bồi dưỡng người trong thiên hạ chủ nhân ông quan nghiệm dưng một chút quý dương lại nói về phần tuyển phi vấn đề trừ phi thiên hạ thái bình bằng không chấm tuyệt không t u y ể n phi hoàng thượng chúng đại thần phải sợ hãi lại muốn khuyên can các ngươi không cần khuyên chấm tâm ý đã quyết quý dương kiên định nói hoàng thượng t h á n h minh các đại thần bất đắc dĩ tam cung lục viện liền ở một vị hoàng hậu vị này chủ cũng là từ cổ trí kim người thứ nhất bãi triều sau đó quý dương trở về c à n thanh cung một đống lớn tấu trương đang chờ hắn phê duyệt những tấu trương này cũng không phải nhất định phải hoàng đế năng lực quyết sách nhưng mà nếu như quý dương không biết những chuyện này nắm chắc không nổi trên triều đ ỉ n h dưới mạch lạc liền làm không tốt người hoàng đế này cho nên không nhìn cũng phải xem cũng may ta còn có một cái phân thân chính tốt có thể dùng để phê duyệt tấu trương quý dương thanh hiên viên phân thân phóng ra khống chế bộ mặt gân cốt biến thành dáng dấp của hắn ngồi ở c à n thanh cung phê duyệt tấu trương phân thân trải qua độ vật quý dương có thể trực tiếp phục chế đến nguyên thần của mình ở trong để phân thân tọa chấn cản thanh cung quý dương đi tới Khôn t h a n h lộ cảm giác hoàng cung thế nào quý dương hỏi trước đây tại thuộc vương phủ thời điểm nô tì liền cảm thấy nơi đó quá lớn hiện tại đến rồi hoàng cung chỉ cảm thấy càng lớn ta một người ở lớn như vậy cái địa phương quả thực rất nhàm chán tựa hồ lại trở về trước đây tại tây hạ thời điểm lý thanh lộ nói ra ta cũng cho là như vậy hoàng cung quá lớn không thể không dùng thái giám ta lại không thích thái giám các loại trung nguyên thế cuộc ổn định rồi ta liền hạ lệnh cấm chỉ tiến h dùng biện pháp khác thay thế thái giám quý dương nói ra đây chính là một việc việt tiện lý thanh lộ nói thiên hạ này bản thì không nên có thái giám Ta chỉ là vứt bỏ tập tục xấu mà thôi. chỉ là mà bỏ xấu Quý d ư ơ n gia n ó r Lý、Thanh、Lộ Quý Thanh thấy khẽ nhìn mỉm cười, dự ư như lúc trước bình thường người chương Chương ơ n lên hoàng vận bình liền yên g làm lúc tâm.、Quy、một đế đề. vô Gia Quý d quan chính là trung nguyên đệ nhất h ù n g quan ở vào cam túc hành lang hà tây con đường tơ lụa giao thông chỗ sung yếu phá quân liền tọa trấn ở nơi này kỳ lân quân tiếp nhận nơi đây sau tại thành t r ỉ bên ngoài một đường xây dựng rất nhiều tháp đại bác x e n kẽ như giang lược tháp đại bác trọn vẹn bố trí bảy trăm môn hồ thần tháo so với tường thành phòng ngự còn muốn vững chắc muốn muốn xông ra sáu mươi năm tòa kiên cố tháp đại b ắ c đến phía dưới tường thành hiện nay không có bất kỳ một nhánh quân đội có thể làm được bởi vậy phá quân cảm thấy rất nhàm chán bên ngoài một mảnh hoang mạc lúc nào mới có người đến mới có người phá tan sáu mươi năm tòa tháp đại b ắ c đưa cho hắn giết lính đánh thuê đã về tới lưu cầu lính đánh thuê công ty tiếp tục bọn hắn lính đánh thuê cuộc đời thủ hộ cựu biên cứ điểm nhiều là quân nhân trẻ tuổi vùng phía tây thiếu dân tướng sĩ phá quân mới vừa lên nhiệm vẫn không có xây dựng lên quyền ủy tuyệt đối mất ta kỳ liên sơn khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc mất ta yên tri sơn khiến cho ta phụ nữ không màu s Phá quách â n tùng là gia dự quan du kích tướng quân tại quý dương sớm nhất đào tạo hai mươi hai hải tự ở trong võ học của hắn tư chất yếu kém bất quá tu hành hơn hai mươi năm quách tùng cũng đạt tới chín trọng cảnh giới thêm vào hắn thủy hệ năng lực thực lực có thể nói là cựu trọng đình phong quách tùng này hai mươi hai người vẫn luôn làm đoàn kết mặc dù hắn l ấ t đáy vẫn như c ũ chịu đến phương hướng dương đám người c h i ế u cố bởi vậy biết đạo không ít chuyện quý dương phong hắn vì ra dự quan du kích tướng quân quách tùng tiền nhiệm trước đó tìm nô côn nói qua chuyện này mọi người đều biết nô côn là quý dương cố vấn không chỉ có tinh thông các loại kỹ thuật quân chính cũng là nhất lưu nô côn chỉ điểm quách tùng vài câu cho nên quách tùng biết đại khái quý dương đối người mông cổ sách lược nói thế nào phá quân không rõ hoàng thượng muốn không phải là tàn sát người mông cổ mà là đánh bại bọn hắn sau đó cùng bọn hắn làm ăn người mông cổ dê bỏ thành đàn đúng là chúng ta thiếu đồ vật nếu như toàn bộ thảo nguyên đều cho chúng ta nuôi bỏ dê đây là một bút bao nhiêu chuyện làm ăn quách tùng nói ra làm ăn ta hiểu được hãy cùng ngày xưa tại nam dương các nước như thế phá quân trước đó thống lĩnh lính đánh thuê chính là chuyên môn làm ăn lính đánh thuê một bên kiếm phí dịch vụ một bên tại nam dương tiểu quốc đánh cướp mỗi lần chiến đấu đều sẽ đoạt lại rất nhiều vàng bạc tài b ả o có lính đánh thuê tồn tại quý bạn không cần lo lắng kỳ lần quân quân phí thậm chí còn có thể kiếm một số t i ề n lớn nô côn nói cho ta cái này gọi là kinh tế xâm lược đánh bại người mông cổ sau đó yếu hạn chế bọn hắn c h ă n ngựa nhiều nuôi bỏ dê chúng ta dùng lương thực công cụ đổi lấy bỏ của bọn hắn dê như thế thứ nhất mấy chục năm sau người mông cổ t i u rốt cuộc không phải lập tức dân tộc cũng lại không thể rời bỏ chúng ta quách tùng nói ra ý kiến hay liền gọi người mông cổ cho chúng ta nuôi bò dê phá quân vô tay một cái sau đó lộ ra một tia ánh sáng lạnh bất quá trước lúc này hay là muốn thanh người mông cổ đánh đau mới được đừng nóng hội người mông cổ kỵ binh nhanh chúng ta nếu là tùy tiện biên cương xa xôi e sợ không đổi kịp hắn n ó n g tinh túc thương hội đang tại tiến cử tây dương chiến mã bọn hắn chiến mã so với đại huyện ngựa còn cao lớn hơn cường tráng các loại đào tạo sau khi đi ra chúng ta tự rốt cuộc không sợ người mông cổ rồi thực chúng ta chúng địch kẻ loại ớ n nhất cũng không p này g ở ở tuần, tuần tra là y võ trang đầy đủ mang theo huấn luyện giã ngoại tính chất vừa chạy chính là chừng mấy ngày hơn ngàn dặm làm cho này mới vào ở võ giả nhóm nhanh thích hướng phương bắc khí hậu cũng đạt được n g đạt u bởi vậy những năm gần đây nhất tinh túc thư viện cao thủ trẻ tuổi càng ngày càng nhiều năm trọng cảnh giới chỉ là yêu cầu cơ bản bảy trọng cảnh giới thuộc về tinh anh chín trọng cảnh giới thuộc về tướng xoáy cấp nhân vật lại qua m ộ ư ơ i năm c h ấ m liền muốn đem quân ngũ yêu cầu thấp nhất tăng lên tới sáu trọng cảnh giới hơn nữa dân gian cũng phải có đại lượng lục trọng trở lên võ giả thành vì chúng ta động viên tiềm lực quý dương nói ra quân ngũ tiêu chuẩn cơ bản mỗi tăng lên một cảnh giới đều là một lần vượt qua cử quốc lực lượng mới có thể hoàn thành bây giờ trung nguyên võ giả tuy nhiều thế nhưng đại thể võ công hạ thấp không thể tả tác dụng cảnh tú liên nói cho nên mới yếu đem môn phái đều cải chế vì thư viện ta dự định từ tính túc thư viện điều một ít lão sư đi tất cả môn phái chỉ đạo nếu như tất cả môn phái đều theo như tinh túc thư viện hình thức đến làm đến lúc đó trung nguyên hải đồng đều có thể đọc sách luyện võ một cái quốc tài tính chân chính mạnh mẽ quý dương nói ra cỡ này hùng vĩ đại nguyện cũng chỉ có thánh thượng năng lực hoàn thành cảnh tú liên không vui nói vô danh những kia đau xót người chu định đều chết hết trả không yên tĩnh lại dám cùng tất cả môn phái chống cự triều đình cà chế theo ta thấy cái này võ lâm thần thoại cũng bất quá là gậy quáy phân heo mà thôi trực tiếp giết quên đi vô danh là sợ trong lúc này nguyên bách tính đều học xong võ công trên thực tế ta cũng lo lắng thật sự đến đó một ngày trung nguyên sẽ là như thế nào một bộ q u a n cảnh c h í n trọng cảnh giới khắp nơi đi triều đình còn có thể hay không thể kiềm chế được những người này quý dương cảm khải nói hương thịnh công thương công thương sẽ trở thành một con quái thú phun ra nuốt vào thiên hạng mà hương thịnh võ học đ ệ sĩ nông công thương đều học xong võ công đây cũng không phải là một con quái thú mà là thượng cổ hùng thú tha o thiết một khi thanh con này thượng cổ hùng thú thả ra quý dương cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả gì cũng k h ó trách vô danh yếu toàn lực ngăn cản thế nhưng quý dương cho rằng toàn dân tộc võ là phong vân thế giới triển khai tất nhiên giai đoạn người không làm quốc gia khác sẽ làm vạn nhất phương tây quốc gia nào đột nhiên toàn dân t ậ p võ một cái mấy chục triệu người quốc gia bạo binh làm không tốt trung nguyên đều sẽ bị diệt mất đừng nói quốc gia phương tây trung nguyên bên cạnh liền có một cái mấy chục triệu người đông danh o hơn nữa võ sĩ đạo hành hành bây giờ trung nguyên nông nghiệp đạt không ra mười năm lương thực sản lượng tất nhiên quá thừa chỉ có phá giá đến quốc gia phụ cận đông danh o tương lai hội từ lương thực phá giá bên trong thu hoạch nhân khẩu tăng vọt thế giới này là địa cầu lớn cấp ba đông doanh khẩu tăng vọt đến hai ba ước không là vấn đề nhiều người như vậy nếu như toàn dân tộc võ mà trung nguyên vẫn như c ũ làm thầy trò truyền thừa ước chế dân gian võ học triển khai kết quả có thể tưởng tượng được trước đó hoàng thượng bế quan thời điểm chúng ta tại thục xuyên cùng cắt châu mở rộng máy chạy bằng hơi nước cũng có thật nhiều người phản đối nói chướng khí mù mịt ô nhiễm dòng sông lúc đó ta cũng cảm thấy đồ chơi kia quá bẩn rồi lúc đó ngô tổng công cùng ta nói ra một câu hắn nói ngươi không làm người khác sẽ làm chẳng lẽ muốn chờ đến người ta lợi dụng những này kỹ thuật trở nên mạnh mẽ trở lại đoạt ngươi tài nguyên làm cho ngươi cũng phải như vậy làm ta cảm thấy câu nói này làm có đạo lý tự cho ngài phổ cập võ học như thế chúng ta không làm người khác sớm muộn sẽ làm cảnh t ú liên đi theo quý dương bọn người ở tại đồng thời lâu giác ngộ đều biến cao rất nhiều đúng vậy à cùng hắn các loại người khác dùng những phương pháp này trở nên mạnh mẽ xâm lược chúng ta không bằng chúng ta trước tiên làm cái tiêu người mông cổ vì sao như thế mạnh mẽ không phải là người người tập võ người người cưỡi ngựa tùy tiện một cái dân chăn nuôi cũng có thể trở thành chiến sĩ tuy rằng võ học của bọn hắn văn minh rất lại phía sau thế nhưng không chịu nổi tập võ nhiều người tổng sẽ xuất hiện một số cao thủ quý dương nói ra hoàng thượng hướng về tướng quân không đấu lại vô danh không bằng để cho ta tự mình đi gặp gỡ một lần hắn cảnh tú liên nói tạm thời không cần phải gấp gáp vô danh tuy rằng chống cự cải chế nhưng hắn không dám đối binh mã của triều đình như thế nào bất luận hắn làm sao không vui ta đã là trung nguyên hoàng đế điểm ấy hắn đã không cải biến được để hướng đông bình tránh trước vô danh cải chế những kia không có bị vô danh x ố i dục môn phái chúng ta cũng không nhất định cần nhờ những môn phái kia đến phổ cập võ học chờ ta kiến thiết tốt cựu biên đường sắt cùng nam phương đường sắt liên bắt đầu đại lực kiến thiết tinh túc phân viện ngoại trừ kiến thiết tinh túc thư viện còn muốn nâng đỡ dân gian võ học t ô n g sư xây dựng học viện quý dương nói ra, ta hiểu được cảnh tú liên nói quý dương ý tứ rất đơn giản chính là để vô danh đi dàn vặt các loại tinh túc phân viện cùng dân gian võ học viện khắp chung mỗi lúc vô danh một người căn bản không thay đổi được cái gì. vô danh có tâm cùng quý dương đối nghịch thế nhưng quý dương không để ý tới hắn để chính hắn đi chơi c h ơ i chơi vô danh thì sẽ biết hắn có cỡ nào nhỏ yếu hành vi của hắn có cỡ nào ấu trĩ cùng lúc đó hoàng ảnh đã về tới đông danh o đang tại gặp mặt thần võ nhất phu thiên hoàng các hạ quý dương đã trở thành trung nguyên hoàng đế yêu cầu của hắn tập h phần hạ khắc hoàng ảnh thanh quý dương thông cáo đưa cho thần võ nhất phu thần võ nhất phu tiếp sang xem một lần ngón tay không khỏi khe run đây là món tuyệt đông danh trừ phi thần võ nhất phu thanh toàn quốc kim lân cùng tài nguyên đều tập hợp đến bằng không đừng nghĩ tập hợp một tỷ lượng mặt trắng đến lúc đó đông Doanh bằng với toàn quốc địa chấn. bồi thường một tỷ l ư ợ n g bạc trắng còn muốn giao hàng quân chính quyền to đây là diệt quốc thần võ nhất phu cả giận nói có loại cùng trung nguyên quyết một trận tử chiến kích động có loại mổ bụng tự sát kích động chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn một là cùng trung nguyên quyết tử hai là giải tán mạc phủ hoàng ảnh nói ra quyết tử không có gì đáng nói về phần giải tán mạc phủ thì là vì để tránh cho bồi thường thanh đông doanh đưa cho trung nguyên tuy rằng giải tán mạc phủ cũng bằng với mất đi nước quyền thế nhưng chí ít bảo vệ đông doanh mạc tính mạc phủ đều giải tán thiên hoàng cũng mổ bụng tự sát quý dương còn có thể tìm a y bồi thường đi chúng ta đã không có cùng c h u n g nguyên quyết tử năng lực theo n ỉ dạ điều tra người phụ nữ kia tại đông doanh hủy diệt mấy vạn môn phái tàn sát hơn trăm vạn võ sĩ bây giờ đông doanh võ sĩ héo tàn chỉ còn dư lại một ít người bình thường không có năm mươi năm đừng nghị khôi phục lúc trước phồn đinh thần võ nhất phu ngoan được cắn chảy ra máu nhưng là hắn lại không có năng lực phản kháng cái gì tàn sát hơn trăm vạn võ sĩ cái kia nữ đồ phu hoàng ảnh khiếp sợ và phần toàn bộ đông doanh mới một triệu nhiều một chút võ sĩ lần này liền đem đông doanh tích lương cốt triệt để đã cắt đức đối với một ít tiểu quốc tới nói lâu lan tuyệt đối là một người hình đạn hạt nhân trừ phi có vũ lực qua hoặc là tiếp cận lâu lan người không phải vậy của nàng lực sát thương triệt để hiện lộ ra một người có thể giết quốc năm mươi năm nếu như đông doanh có thể bình an vượt qua này năm mươi năm hay là còn có cơ hội vùng lên thần võ nhất phu nói ra như vậy ngài là muốn tuyển chọn giải tán mạc phủ sao hoàng ảnh lộ ra một vẻ bị hay mạc phủ có thể giải tán nhưng cả tạ nạ tinh thần là vĩnh viễn sẽ không giải tán thần võ nhất phu ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định hắn nói với hoàng ảnh ta sẽ mổ bụng tự sát giải tán mạc phủ đông doanh tương lai liền giao cho ngươi hà y ỉa hoàng ảnh cúi đầu khỏe mắt không khỏi ở bớt nhất quốc chi quân bị bước đến loại trình độ này hoàng ảnh sâu sắc cảm thấy x ỉ nhục cùng thương tiếc quá rồi một hồi lâu hoàng ảnh ngẩng đầu lên nhìn thấy thần võ nhất phu trên người bụng cắm vào một cái ngắn cả tạ nạ hắn đem bụng toàn bộ cắt ra ruột cùng máu tươi dòng dòng đi ra người vẫn như cũng ồ i quỷ chân tại thảm tạ tạ m ị thượng sống lưng n g ư ẫ n đến mức thẳng t ắ p hoàng ảnh bi thống sau đó theo s á t mà đến là phẫn nộ cùng quyết tuyệt hắn rút ra kinh tịch đao chém xuống thiên hoàng đầu lâu, hoàng đầu lâu đột nhiên có người sống tới thấy cảnh này nhất thời kinh nộ cực kỳ tưởng rằng hoàng ảnh giết thiên hoàng tới võ sĩ rút ra cả tạ nạ thẳng hướng hoàng ảnh ho một đao liền đem hai cái võ sĩ chém sau đó hắn một tay nhấc thần võ nhất phu đầu một tay nhấc kinh tịch đao sát nhập vào quan tây mỗi cái phủ tướng quân bên trong chỉ dùng ba ngày thời gian mặc phủ hết thẻ tướng quân đều bị hoàng ảnh giết chết sau đó hoàng ảnh đi tới bộ kinh vân đóng quân nơi đóng quân thanh thần võ nhất phu đầu lâu hiến cho hắn bước tổng đốc mặc phủ hết thẻ tướng quân đều bị ta giết đông doanh đã không có chính quyền các ngươi bất cứ lúc nào có thể tiếp nhận đông doanh sự vụ bộ kinh vân nhìn thấy thần võ nhất phu đầu lâu trong lòng cả kinh ở bề ngoài như trước lãnh k h ô n ó i ngươi tại sao phải làm như vậy hoàng ảnh cũng không lừa hắm nói thẳng nói bởi vì đông doanh không đền nổi một tỷ lượng bạc trắng thỉnh cầu thánh vũ hoàng đế xem ở mạc phủ đã diệt phân thượng thủ tiêu bồi thường từ nay về sau cũng không còn mặt trời m ọ c quốc gia chỉ có trung nguyên đông doanh tỉnh bộ kinh vân nhắm hai mắt lại suy tư một hồi mở mắt ra nói ta lập tức phái người tiếp nhận đông doanh chính quyền ngươi mang theo thần võ nhất phu đầu lâu chính mình đi theo thánh vũ hoàng đế giải thích đi hoàng ảnh gật đầu đồng ý sau đó nhấc lên thần võ nhất phu đầu lâu lần nữa bước lên trung nguyên con đường quý dương trước một bước chiếm được tin tức này thần võ nhất phu làm quyết tuyệt như vậy như vậy bồi thường đã không thành lập việc cấp bách là khống chế đông doanh cùng triều tiên đông doanh bên kia có bộ kinh vân hẳn không có vấn đề đ ô n g lộc sớm liền bắt đầu thẩm thấu triều tiên đã là triều tiên dưới đất hoàng đế quý dương b ố một đạo thủ dụ mệnh lệnh cắt châu đề đốc tần sương lập tức xuất binh triều tiên phối hợp đ ô n g lộc triệt để trưởng khống quốc gia này trước đó triều tiên được đông doanh xâm lấn đã chia năm xẻ bảy bách tính chết rồi mấy triệu so với trung nguyên trả thảm dưới tình huống này tần sương xuất lĩnh binh mã như vào chỗ không người rất nhanh sẽ thanh cờ cắm vào kinh đô yếu tan ra tinh thần võ sĩ đạo quá khó khăn cùng hắn một mực mà hủy diện không bằng lợi dụng quý dương bắt đầu một lần nữa suy nghĩ đông doanh chiến lược tinh thần võ sĩ đạo thứ này thả tại trên tay người khác đó là làm buồn nôn thế nhưng nắm tại trên tay mình cũng rất sắc bén quý dương sở dĩ có loại này mới ý nghĩ vẫn là tuyệt tâm huấn luyện một nhánh đông doanh võ sĩ quân đội tại hải ngoại trong chiến tranh nhiều lần kiên công để quý dương nhìn thấy loại này c h ỗ t ố t tuyệt tâm thần phong đội tất cả đều là đông doanh võ sĩ hung hãn không sợ chết quý dương suy tư phải c h ẳ n g để tuyệt tâm đi làm cái này đông doanh đế đốc tuyệt tâm trung thành trải qua những năm này thử thách hẳn là không có vấn đề tần sương cùng bộ kinh vân dùng không tới thời gian một tuần phân biệt để ép triều tiên cùng đ ô n g doanh khai cương liệt thổ từ xưa tới nay đều là đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình bất quá quý dương vẫn chưa dòng chống khí h ồ chiên tuyên truyền văn võ bá quan chúc mừng quý dương cũng chỉ là khẽ gật đầu đối với hắn mà nói chấn áp một cái tiểu quốc cũng không khó khó khăn là làm sao quản lý trong quyết định đem triều tiên đổi thành khang châu đông doanh đổi thành doanh châu yêu cầu bổ nhiệm hai cái tuần phủ chư vị ai khanh các ngươi cảm thấy là từ trong triều phái người đi làm tuần phủ hay là từ địa phương chọn lựa tốt hơn quý dương lần hai ngày tạo triều đưa ra cái vấn đề này vấn đề vừa ra lập tức có đại thần xuất đến nói chuyện có kiến nghị lấy gì chế gì, tại bản thổ lựa chọn tuần phủ có cho rằng từ bản thổ lựa chọn tuần phủ dễ dàng trở thành thằng chột làm vua sứ mù hay là từ triều đình phái người đi quản lý tốt hơn thậm chí có người phản đối thanh triều tiên cùng đông doanh đưa vào trung nguyên bản đồ bởi vì triều tiên đông doanh là trung nguyên phi quốc đã có ngàn năm văn minh mạnh mẽ đem bọn họ đưa vào trung nguyên bản đồ hậu hoạn vô cùng loại đại thần này không cần phải nói quá nữa là ở triều tiên cùng đông doanh có sinh ý nếu như đem bọn họ đưa vào trung nguyên bản đồ không thể rất nhiều số lượng giá cao phát ra thương phẩm đối trung nguyên rất nhiều thương nhân đều sẽ tạo thành Kỳ trải qua một phen kịch liệt thảo luận sau cuối cùng quý dương quyết định từ triều tiên cùng cắt châu thống đốc quản lý hai châu quân sự bổ nhiệm việt tâm vì doanh châu đế đốc quản lý doanh châu quân sự sở dĩ làm như vậy bởi vì chính sự phương diện vẫn là bản thổ người tương đối quen thuộc nhưng là vì để tránh cho xuất hiện thằng t r ộ t làm v u a sứ mù hiện tượng bổ nhiệm tín nhiệm người đi chấp trưởng quân quyền ngăn được địa phương tuân phủ sư phụ gọi ta tiền nhiệm doanh châu đế đốc xem ra ta phải đi về trước t r á c h châu tuyệt tâm mấy người đang nơi này đã thành lập nên một cái vạn người c h ấ n nhỏ ứng hiểu hiểu đang chuẩn bị tiếp tục hướng mỹ châu tiến chúc mừng muốn dẫn bao nhiêu người trở lại đoạn lắng hỏi t h a n h thần phong đội mang về là được rồi chính ta lại huấn luyện một nhóm hải quân tinh túc xưởng hội cung cấp chiến thuyền cùng hồ thần tháo chỉ là đông doanh xuất hiện tại bộ dáng này không biết lúc nào năng lực thành lập suốt một nhánh hợp lệ hải quân tuyệt tâm thật bất đắc dĩ hắn cũng không phải rất muốn tiếp nhận đông danh o cái tia cục diện rồi rắm đồng thời rồi hướng quý dương tín nhiệm cảm giác đến thỏa mãn có thể từ tinh túc thư viện mọi người thuộc xuyên bên kia v ấ n luyện rất bao nhiêu dân tinh nhuệ n bất cứ lúc nào có thể lên trận người coi đông danh o đề đốc cũng tốt chúng ta nhất định phải khống chế lại này đường biển đoạn lãng nói ra vấn đề là sư phụ bổ nhiệm hoàng ảnh vì đông danh o tuần phụ người này giết thần võ nhất phu cùng mạc phụ hết thẻ tướng quân chính là vì tránh khỏi bồi thường ta xem trong lòng hắn nhất định đầy có lòng căm hận tuyệt tâm dầu dĩ nói căm hận thì thế nào còn có thể phản không được hoàng ảnh n bất quá ta đ o á n trường sư phụ chắc chắn sẽ hàn hóa triều tiên cùng đông doanh không cần thiết mấy chục năm hoàng ảnh muốn tạo phản đề u vô dụng rồi đoạn lãng nói ra t i ê n tâm ta sẽ nhìn chằm chằm hắn tuyệt tâm nói ra tuyệt tâm mang theo thần phong đội một ngàn tên võ sĩ trở về đông doanh sau lúc này tại nạ gạ xạ kỳ đóng quân lại quý dương phái tới một đống quan chức cùng nho sinh cũng nhanh tiền nhiệm đông doanh tuần phụ là hoàng bóng nhưng hắn phía dưới trung tầng quan chức hầu như đều là người của triều đình cũng tạo thành hoàng ảnh tuy rằng quyền đại lại bị phía giới quan chức nắp được chân chính làm việc vẫn là người trung nguyên không ra đoạn lãng sởi Quý Dương đối đông Doanh Đông cùng đối triều tiên m ệ tuyệt n h n đối là toàn diện h á n hóa mà đông doanh cái này một khối quý dương quyết định bảo lưu tinh thần võ sĩ đạo a thịnh như như hành cho nên quý dương liền đem tinh thần võ sĩ đạo hạn chế ở quân đội cũng chính là tuyệt tâm trong tay chỉ có gia nhập đông doanh hải quân võ sĩ năng lực tu hành quang linh tinh thần võ sĩ đạo xem ra sư phụ cũng tán thành võ sĩ đạo loại tinh thần này tuy rằng trung kỳ nguyên võ giả cách biệt rất xa thế nhưng ở trên chiến trường tuyệt đối là một đại lợi khí tuyệt tâm rất nhanh đã minh bạch quý dương thái độ đơn giản là y ế u hắn huấn luyện được một nhánh đông doanh độc hữu võ sĩ đạo quân đội tuyệt tâm tiếp nhận đông doanh quân vụ sau đó bộ kinh vân thì xuất lĩnh quần tinh hạm đội lui ra đông doanh về tới ma cao hơn một trăm năm mươi tàu chiến hạm dừng lại tại ma cao bến cảng thanh địa phương thủy sư n ư dân cùng buôn bán trên biển kinh được không s o n g nam dương tổng đốc quyền lợi to lớn quả thực cho người chỉ cho nên ma các tuần phủ đối bộ kinh vân thập phần khách khí ma tần sương trở thành hai châu tổng đốc sau đó như chiếc thanh căn c sở dĩ làm như vậy thật sự là triều tiên người quá nhu nhược rồi võ đạo văn minh cũng nằm ở so sánh trình độ thấp rất ít thích hợp trở thành chiến sĩ người cắt châu trải qua hơn m ộ ư ơ i năm kiến thiết mở ra hơn năm mươi gia tinh túc phân viện trẻ tuổi hầu như đều tiến vào học viện tu hành mà thư viện ở ngoài cũng chính là dân gian thì đại lượng bán ra một ít trung hạ thừa võ học phàm là có chút tiền nhàn d ỗ i cùng nhàn d ỗ i đều sẽ tu luyện võ công cắt châu tổng cộng mới hơn hai triệu người có hơn tám trăm l i n người biết võ công năng lực động viên so với thai nạn sau、so、triều tiên mạnh hơn m ư ơ i lần mặc dù là trước khi chiến đấu triều tiên biết võ công người cũng chưa tới năm trăm ngàn thật sự là quá nghèo khó rồi phần lớn người căn bản không có thời gian không có kim tiền tu luyện võ công mà đông doanh thì hơi chút khá hơn một chút có sắp tới hai triệu người biết võ công chiến tranh sau chỉ còn dư lại ba chừng mười vạn võ sĩ cho nên thần võ nhất phu mới sẽ tuyệt vọng đến mổ bụng tự sát ba chừng mười vạn võ sĩ có thể thành quân không tới mười vạn hơn nữa không nhất định hội nghe theo hắn triệu h á n chân chính có thể k h ô n g chế ở trong tay hắn võ sĩ bất quá năm mươi ngàn liền chống cự bộ kinh vân năng lực đều không có càng khỏi nói cùng trung nguyên quyết một trận tử chiến không nghĩ tới quý dương nhanh như vậy tự làm lên hoàng đế ta khổ tâm ưu tính cuối cùng vẫn là không thể bốc lên tiên thu đại kiếp đại đương gia thanh tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt khá là tiếc nuối nói đại đương gia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ huyết mười ba lần trước được lâu lan đ ả thương trở lại ăn mười mấy người cánh tay đã khôi phục nếu là di vãng đại đương gia nhất định sẽ tiếp tục nhụ tính thế nhưng ngày đó nghe xong quý dương lời nói hắn sinh khi đồng thời cũng cảm thấy làm c h á n chính như quý dương từng nói cho dù bốc lên trung nguyên đại kiếp sớm muộn hội kết thúc lẽ nào nhiều lần đẩy phát động chiến tranh như vậy có ý nghĩa sao đại đương gia trong lúc nhất thời do dự kỳ thực lần này trung nguyên triều tiên đông doanh tam quốc hỗ chiến kết cục đã làm thảm ba quốc gia gặp lại bởi vì g ế t chóc cùng cơ hàn người bị chết nhiều đến hơn ba mươi triệu có thể nói địa ngục giữa trần gian thảm trạng như vậy đại đương gia tuy có chút chưa hết thòng thèm lại cũng không giống trước k i ế t như vậy căm hận đi trung nguyên kinh thành ta muốn gặp vị kia thánh vũ đế đại đương gia nói ra hán độ rất nhanh chỉ dùng bảy ngày thời gian đã đến kinh thành tránh đi cấm quân cùng đại nội thị vệ đi thẳng tới quý dương trước mặt lúc đó quý dương đang tại cùng quý hoàng vũ luyện võ công lý thanh lộ cùng lý thu thủy ở một bên quan sát đại đương gia xuất hiện làm các nàng khẩn trương lên không nghi ngờ chút nào đại đương gia v õ công tuyệt đối là hiện nay trên đời số một số hai cùng bây giờ vô danh gần như chính là quý dương đều lập tức cảnh giác lên chân nguyên trong cơ thể phản phất gặp đến đại địch tự mình thêm tuần hoàn cũng hộ thể không cần quý dương nói chuyện lý thanh lộ cùng lý thu thủy lập tức bảo vệ tuổi nhỏ quý hoàng vũ lùi qua một bên để quý dương đối mặt đại đương gia Thánh ta. trước thông huyết một trời hoàng đế, ngươi nhưng nhận hỏi, hắn cha cái oán oán oán ngươi đương dương nói người vũ là mà gia đế, Đại đó ra qua quý mẹ chẳng lẽ gặp tiếu tam tiếu hiện nay trên đời tu vi võ công đến ngươi cảnh giới cỡ này người không nhiều mà ta gần nhất tiếp xúc qua ngươi là đại đương gia tiếu n g ạ o thế quý dương cảnh giác đồng thời có phần kích động rốt cuộc nhìn thấy loại này nắm giữ huyền vũ huyết mạch người hay là có thể từ trên người hắn đạt được huyền vũ huyết mạch n g ư ơ i quả nhiên nhận thức ta ngươi còn biết chút gì đại đương gia rất hiếu kỳ quý dương là làm sao mà biết những này thứ ta biết không ít ngươi nhất định phải ta nói ra sao quý dương khẽ mỉm cười bất cứ lúc nào chuẩn bị đem hiên viên p â n thân thả ra đại chiến một trận đại đương gia không đáp lời quý dương nói tiếp ta biết đại ca của ngươi cười kinh thiên phụ thân là t i ế u tam t i ế u các ngươi người một nhà kế thừa h u y ề n vũ huyết mạch huynh đệ các ngươi muốn thúc đẩy thiên thu đại k i ế p nát tan t i ế u tam t i ế u hòa bình lý tưởng cho nên mới tiềm phục tại đông doanh xem ra ngươi cũng biết xác thực không ít vậy ngươi có biết hay không biết rõ càng nhiều chết càng nhanh đại đương g i a vẻ mặt đột nhiên biến đổi lộ ra một tia s ắ c ý bất luận người nào đều không hy vọng bị người biết được đặc biệt là phương diện không tốt tại động thủ trước đó ta muốn hỏi ngươi một chút hay không còn phải tiếp tục thúc đẩy đại tiếp quý dương nói ra làm sao ngươi sợ đại đương ra nói ra ta có gì phải sợ bất luận trung nguyên cùng đông doanh đánh như thế nào đại ề u tổn h đương gia t nói t h ra ta hiểu mất đi mục tiêu người đều là làm cái nhiễu quý dương thở dài một tiếng cảm khái nói các ngươi những n à y tuổi thọ dài lâu người tổng là bởi vì thời gian quá nhiều mà hoang mang thậm chí mất đi làm người thú vị đại đương ra trong lòng hơi động không khỏi rơi vào suy tư quý dương câu nói này chọn chúng chỗ yếu hại của hắn hắn sở dĩ tính kế tính tới tính lui đúng là căm hận tiếu tam tiếu sao nay đều thượng trăm năm trôi qua rồi hận ý từ lâu lãnh đạm tại tuế nguyệt ở trong hắn sở dĩ đi tới hôm nay bước này cùng hắn nói là hận ý không bằng nói là quá nhàm chán hãy cùng đế thích thiên như thế bởi vì tuổi thọ quá dài chưa bao giờ lo lắng tuế nguyệt trôi qua tự nhiên cũng không có cảm giác khẩn trước gì người bình thường sau khi trưởng thành hận không thể t h à n h một ngày tách ra thành hai nửa đ ể n đến dùng mà đại đương g i a người như vậy ngồi ở bờ sông câu cá một tháng đều cảm thấy không có việc gì khác ngươi không cũng giống vậy không ngừng chiến tranh cùng sát phạt đông danh võ sĩ đều sắp bị ngươi giết sạch rồi chết ở dưới tay ta người không có một n g à n cũng có tám trăm h thế nhưng với ngươi so sánh hoàn toàn không đáng nhắc tới đại đương g i a nói ra ta giết người là vì chinh phục so với chiến tranh mang tới giết chóc thiên hai cùng dịch bệnh càng tán k h ố c hơn một hồi nạn hạn hán nạn hồng thủy cùng nạn châu châu ôn dịch có thể để cho mấy ngàn vạn bách tính trôi giạt khắp nơi tại ăn đói mặc rét bên trong chết đi nếu như ngươi chỉ là muốn nhìn thấy nhân gian thảm trạng kỳ thực căn bản không có cần phải đi mưu tính cái gì trung nguyên hàng năm đều sẽ sinh tai nạn quý dương nói ra nói cho cùng ngươi vẫn là muốn ngăn cản ta nếu như ta tiếp tục thúc đẩy đại kiếp ngươi nhất định sẽ làm khổ não đại đương gia đã hiểu quý dương nói rồi nhiều như vậy kỳ thực cũng không muốn nhìn thấy thiên thu đại kiếp hoặc là nói quý dương mặc kệ nước khác nhất định cũng rất nặng trong mắt nguyên b á c h tính xem ra ngươi làm yêu thích theo người tranh cãi sự thống khổ của người khác sẽ để cho ngươi cảm thấy hài lòng quý dương nói ra người khác ta không biết nhưng mà nếu như nhìn thấy ngươi thống khổ d á vẻ ta nên thật vui vẻ đại đương ra khẽ mỉm cười đột nhiên nhìn về phía quý dương sau lưng lý thanh lộ ba người quý dương vẻ mặt k h ẽ biến chợt nghe một cơn gió mạnh k é o tới một bóng người từ nóc nhà đập xuống tới bắt hướng về lý thanh lộ la huyết mười ba khinh công của hắn cực nhanh lý thanh lộ tuy rằng thằng cấp tiên tiên cũng không thường dùng võ công thêm vào n ắ m quý hoàng vũ trong lúc nhất thời c à n g không t r á n h thoát thời khắc mấu chốt lý thu thủy thi triển bạch hồng trưởng phán kích huyết mười ba phiêu m i ể u khó lường trưởng kính đem huyết mười ba đánh bay ra ngoài huyết mười ba ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng không nghĩ tới quý dương nữ nhân bên cạnh võ công cao như thế đại đương gia thừa dịp quý dương quan tâm vợ con trong c h ư ớ c mắt ấy đột nhiên ra tay kiếm chỉ đâm về quý dương mắt trái h á n tu luyện tâm kiếm vi lực cực lớn có thể dùng tâm niệm hóa thành kiếm khí tại vô hình cùng hữu hình trong lúc đó tùy ý chuyển hóa tại nguyên ở trong chỉ một chiêu liền đánh bại chim c ắ t người thiên lận chim c ắ t người thiên lận là đông doanh nhận kiếm lưu cao thủ tuyệt đỉnh cùng hoàng ảnh một cấp bậc có thể một chiêu đánh bại cao thủ như vậy có thể thấy được đại đương gia tu vị cao bao nhiêu nhưng mà quý dương lại một điểm không sợ trong cơ thể hắn chân nguyên đã sớm thêm đến chín lần phản ứng thần kinh cực nhanh đại đương gia cánh tay mới vừa động quý dương đã ra tay、so、h đại đương gia vội vã thôi thúc chân nguyên đánh văng ra hàn băng một trưởng đem quý dương bước lui một bên khác lý thu thủy cũng đem hết một mươi ba đạ t ư ơ n g che ở lý thanh lộ cùng quý hoàng vũ đại đương gia túi đầu nhìn về phía bị thương lực mắt lộ ra kiên kỵ cùng tức giận xem ra ta đánh giá thấp người rồi có thể giết chết quyền đạo thần làm cho hai vị thiên hoàng mổ bụng tự sát võ công của ngươi quả nhiên phạm nhật thánh q、so、kiếm kiếm một chương năm trăm sáu mươi huyền vũ huyết mạch chương năm trăm sáu mươi huyền vũ huyết mạch nếu như đại đương ra thứ nhất là tiến công quý dương không dễ như vậy đánh bại hắn thế nhưng đại đương ra với hắn phí lời lâu như vậy quý dương trong bóng tối thanh chân nguyên thêm chín lần nằm trong loại trạng thái này đại đương gia không thua mới là lạ rất tốt lần này ngươi thắng chúng ta sau này còn gặp lại đại đương gia thi triển khinh công muốn chạy không có cơ hội hối hận rồi cho ta lưu lại đến a quý dương sao lại bỏ qua một cái cấp nguy hiểm phần tử khủng bố hắn so với đại đương gia độ càng nhanh một tay thi triển bắc minh thần công thanh đại đương gia hút về đến đồng thời đổi tới thi triển kiếm khí đâm về đại đương gia phần lưng đại đương gia trong lòng kinh hãi trái tim hắn kiếm có thể sớm cảm ứng được sự công kích của kẻ địch phương hướng sớm né tránh thế nhưng đối mặt quý dương chín lần thêm đại đương ra cho dù sớm như vậy trong nháy mắt cảm ứ n g được lại không kịp né tránh một đoá hoa máu tàn ra đại đương ra được quý dương kiếm khí xuyên thấu phần lưng lộ ra một cái to bằng cái bát lỗ máu hoa đại đương ra kêu thẳng một tiếng phủ t ạ n g đều từ lỗ máu ở trong lỗ ra rồi hắn che ngực kinh hãi và phần huyết mười ba nghĩ lên trước cứu viện lại bị lý thu thủy nhân cơ hội đánh ra một chiêu bạch hồng trường lực vòng vo tam quốc đánh trúng vào hết mười ba n ự c huyết mười ba thổ hết rơi xuống không chờ hắn phản ứng lại đã bị lý thu thủy bắt được vai sắp theo đó là dừng lại bắc minh t h à n công kẻ này nội lực tràn ngập sắc kh may m à ta tu vi tăng nhiều bằng không sợ không luyện hóa được lý thu thủy so với trước kia trả yếu trẻ mấy tuổi bởi vì h ỏ a kỳ l ầ n đã hồi sinh quý dương thả chút máu cho nàng uống thời khắc nguy cấp đại đương ra đồ đệ trọng tám hai báo cùng chim bay về ba đột nhiên g i ế t ra đến y đ ổ thanh đại đương ra cùng hết m t m ư ờ i ba cứu đi trọng tám cùng hai báo đánh lén quý dương mà bay chim về ba đánh lén lý thu thủy đáng tiếc bọn hắn đều không thành công quý dương người bên này cũng không phải ngồi không lý thanh lộ nha hoàn lan nhi ninh nhi ra tay giúp đỡ các nàng một cái thi triển hàn băng trưởng một cái thi triển bạch đế kiế quyết phân biệt tre ở quý dương cùng lý thu thủy chỉ là mấy giây sự tỉnh quý dương liên tục tiến công đại đương gia cuối cùng bắt hắn lại một cái tay thi triển bắc minh t h ầ n công đại đương gia kinh nội trung hòa quý dương đối diện dùng vạn đạo xâm la công kích tâm linh của hắn thế nhưng được quý dương chặn lại rồi quý dương tu luyện đại diễn công sau đó nguyên thần mạnh mẽ cực kỳ căn bản không sợ đối phương tâm linh công kích không một lúc nữa đại đương gia nội lực liền bị hắn cướp đoạt hơn nữa đại đương gia suy yếu xuống càng thêm không cách nào chống cự chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nội lực được hút đi một mực thanh đại đương gia hút thành người khô quý dương mới buông hắn ra sau đó nhìn về phía trọng tám cùng hai báo hai người kinh hai đến biến sắc bạo công lực đẩy lùi a lan ý đồ chạy trốn lại cảm giác được một cổ cường đại sức hút hai người dĩ nhiên không khống chế được thân thể của mình s o á t đ ô n g c h ố c bị quý dương hấp đưa tới tay nắm lấy cổ của bọn họ bắt đầu hấp thu nội lực hai người l i ề u mạng dễ r ù a không có kết quả mấy hơi thở đã bị quý dương hút thành người khô phù phù một tiếng rơi trên mặt đất một bên khác lý thu thủy cũng hút xong hết mười ba nội lực chỉ có chim bay về ba nhân cơ hội đ a o tẩu công lực hồi lâu không có tiến triển các ngươi liền đưa tới cửa quý dương nhìn xuống khô héo đại đương ra n ư ờ i lạnh nói đem ngươi chỗ có vo công tuyển học truyền cho ta ta có thể tha cho ngươi một mạng Đại đ ư ơ n của hắn quý hoàng vũ hỏi thường ngày quý dương cung ứng hiểu hiệu đều dạy hắn yếu coi trọng chữ tín làm người yếu thành thực quý dương thầm nghĩ gay go tại nhi t ử trước mặt làm lật lọng sự tình liệu sẽ có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng thế là hắn hồi đáp ngươi biết đông doanh xâm lấn trung nguyên là ai tại hậu trường thao túng sao chính là cái này người bởi vì hắn trung nguyên có mấy trăm vạn trăm họ chết đi mấy ngàn vạn dân chúng chịu thay coi trọng chữ tín yếu nhìn cái gì người như loại này tội ác tài trời người ngươi thả hắn còn có thể thai họa trung nguyên cho nên vi phụ t h ả rằng mất tiểu nghĩa cũng phải đảm bảo đại nghĩa nha ta hiểu được quý hoàng vũ gật đầu quý dương không có lại giải thích thêm quý hoàng vũ tuổi tác còn nhỏ chờ hắn lớn lên sẽ hiểu những chuyện này sau đó hắn và lý thu thủy bế quan tu hành trước h h hấp a n h đó gặp hai nạn dân chúng phần lớn cũng đã vào ở nhà mới đồng thời tìm tới mới công tác phân đã đến đất ruộng tại trung nguyên giúp cộng nạn môn phái chế cải thiên cũng thai dẫn đã tiêu hao lượng lớn ngân lượng quý dương không có ý định hướng về khang châu cùng doanh châu bỏ vào quá nhiều bộ kinh vân tại nam dương tổng đốc vị trí ngồi một mươi tháng cũng một lần nữa ổn định một quý dương sau khi xuất quân đúng dịp thấy bộ kinh vân trở về sổ con mặt trên tự thuật việt nam quân đội làm sao ở nam ninh một đời cấp đốt rất hiếp người việt nam cùng đông doanh đều không khác mấy thấy cái gì đoạt cái gì đối nam ninh bách tính đã tạo thành nguy hại cực lớn bất quá trung nguyên thế cuộc vừa vặn ổn định thu thuế rất ít cựu biên ngân hàng cùng tín h túc ngân hàng vì giúp nạn thiên thai cùng rèn đúc đường sắt tập trung vào lượng lớn tài chính tạm thời không bỏ ra nổi tiền cho hắn đánh diện quốc chi chiến đặc biệt là việt nam loại kia rừng mưa dày đặc giao thông bất tiện địa phương đổ quân nhu rất khó vận tải đi vào quý dương một mực thừa hành không đánh thì không đánh đánh liền muốn thắng lý niệm không chắc chắn hắn không muốn lãng phí tiền hay là trước chỉnh đốn nội vụ làm tốt kiến thiết kinh tế chuyển tốt lại đánh đi quý dương thanh trận chiến này ghi ở trong lòng một bên khác ứng hiểu h i ể u đám người rốt cuộc đ ạ t đến ạ l à t cả vịnh nơi này khí hậu tương đối lạnh giá tức liền đến hạ thiên như trước có thể nhìn thấy tuyết phong đỉnh núi có tuyết phía dưới lại một mảnh g c đảo là một cái xinh đẹp nguyên thủy đại l trải qua một phen khảo sát sau đó ứng h i ể u h i ể u xác định nơi này chính là mỹ châu đại lục cũng trước mặt mọi người tuyên bố tất cả mọi người hoan hô lên ứng h i ể u h i ể u cũng rất hư vấn bởi vì nơi này vẫn không có được người âu châu xuất hiện bọn hắn là cái thứ nhất đi tới mỹ châu người ngoài ta quyết định đem nơi này đặt tên là lê châu bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải ở chỗ này thành lập một cái quốc gia ứng h i ể u h i ể u dương lên nằm đấm một bộ yếu làm đại sự gián dấp hiểu có tờ mờ sáng ý tứ lê châu kỳ thực chính là tên ứng h i ể u hiệu lập quốc đoạn l ã n đám người cả kinh không dám tin nhìn xem ứng hiệu hiệu làm sao có vấn đề sao đoạn lãng vẫn cho là ứng hiệu hiệu là vì quý dương đi mở mang đất màu mỡ ở trong lòng hắn nữ nhân nếu là phản bội nam nhân cũng liền không có cái gì tốt khắc khí ứng h i ể u h i ể u kích động sắc mặt nhất thời cứng ngắt lại trong lòng buồn được hoảng những người này không khỏi quá không thể lại gần trong đã chuyện này quý lan đã biết cũng đồng ý các ngươi không cần sốt sáng như thế tiểu long nữ v ẫ nói chấn cũ, định như b nàng chỉ ra thậm vệ chí có chuyện như vậy sư phụ là nghĩ như thế nào đoạn lang ban tín bán nghi cái nào có nam nhân nguyện ý để cho thê tử đến khác địa lập quốc huống hồ từ bản đồ đến xem nơi này so với trung nguyên còn lớn hơn làm sơ suy tư đoạn lang vẫn n là ô vận vận gật l gật ra đầu sai người tại bên bờ mở ra một mảnh đất trống từ trên thuyền vận chuyển lều vải xuống đóng quân bởi vì đem sĩ nhóm cảnh giác ứng hiểu hiệu mà ứng hiểu hiệu tâm tình cũng không tốt cho nên bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống bọn hắn ở nơi này ở mấy ngày sau đó lại ngồi mạng thuyền đảo liệm trở về đông doanh Từ tải đông đ doanh vận Tài, nhóm cuối n vật tư cùng di dân đi dân Lê h quý dương vẫn nhớ lập q u hiểu hiểu. giải thích một chút tại sao làm như vậy bởi vì lê châu rời đi qua xa ý đồ từ trung nguyên điều khiển từ xa không có khả năng lắm cùng hắn đến tương lai người âu châu đến chia cắt không bằng để cho ứng hiệu hiệu đi giàn vặt tốt nhất toàn bộ chiếm cứ Đương nhiên, Hắn sau ẽ k h ô đó chính i hiểu ể u h t là di dân cân nhắc đến mới đại lục chưa kịp mở vừa mới bắt đầu kiến thiết làm gián khổ mà khang châu cùng đông danh lại có đại lượng nạn dân cho nên ứng hiệu hiệu chủ yếu từ hai địa phương này di dân vì mau chóng làm tốt cơ sở kiến thiết ứng hiểu h i ể u yêu cầu quý dương giúp đỡ mười chiếc cày r u ộ t cơ xi、si、măng thép một số chỉ cần là hợp lý trong phạm vi nhu cầu quý dương đều phê chuẩn dùng đoạn lãng x u ấ t lĩnh đông dương hạm đội tiến hành vận tải đông dương hạm đội vận tải năng lực rất mạnh một lần có thể vận tải hơn vạn di dân đại lượng lương thực tài nguyên ứng hiểu h i ể u kích động sắc mặt nhất thời cứng n g ắ t lại trong lòng buồn được hoảng những người này không khỏi quá không thể lại gần Châm đã, sư phụ đồng ý làm sao có khả năng đoạn lãng đám người không tin yếu ở một cái nguyên thủy đại lục lập quốc cũng không phải chuyện đơn giản yêu cầu từ trung nguyên đại lượng di dân sau khi trở về hỏi một chút sư phụ của ngươi liền biết rồi hắn em đến còn muốn giúp ứng với tỷ tỷ lập quốc g ầ n tiểu long nữ nói ra thậm chí có chuyện như vậy sư phụ là nghĩ như thế nào đoạn lãng b á n tín bán nghi cái nào có nam nhân nguyện ý để cho thê tử đến khác địa lập quốc huống hồ từ bản đồ đến xem nơi này so với trung nguyên còn lớn hơn làm sơ suy tư đoạn lãng vẫn là bông lỏng ra hỏa lẫn kiếm lý thanh không đám người thấy vậy cũng thả tay xuống được rồi mọi người trước tiên ở nơi này đóng quân nghỉ ngơi mấy ngày phái người trở lại vận chuyển vật tư lại đây tiểu long nữ không giống như kiểu trước đây bạch dĩ tung bay người hiện tại ăn mặc một thân hợp thể nhung trang có vẻ làm tinh thần đoạn lãng gật gật đầu sai người tại bên bờ mở ra một mảnh đất trống từ trên thuyền vận chuyển lều vải xuống đóng quân bởi vì đem sĩ nhóm cảnh giác ứng h i ể u hiểu mà ứng h i ể u hiểu tâm tình cũng không tốt cho nên bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống bọn hắn ở nơi này ở mấy ngày sau đó lại ngồi mạng thuyền đảo liệm trở về đông doanh từ đông doanh vận tải nhóm đầu tiên vật tư cùng di dân đi lê châu đoạn lãng vẫn nhớ lập quốc sự t ì n h thế là viết một phong thư cho quý dương gọi người dùng nhanh nhất độ đưa trở lại kinh thành quý dương thu được thư của hắn biết được đầu đôi câu chuyện thanh cho phép lập quốc sự t ì n h nói cho đoạn lãng mệnh lệnh hắn toàn lực hiệp trợ ứng hiểu hiểu cuối cùng quý dương giải thích một chút tại sao làm như vậy bởi vì lê châu rời đi qua xa ý đồ từ trung nguyên điều khiển từ xa không có khả năng lắm cùng hắn đến tương lai người âu châu đến chia cắt không bằng để cho ứng hiểu hiểu đi giàn vặt tốt nhất toàn bộ chiếm cứ đương nhiên hắn sẽ không để ứng hiểu hiểu thứ nhất là độc lập thế là cho ứng hiểu hiểu che một cái lê vương tất vị tại hoàng đế bên dưới đoạn lãng nhìn thấy chỉ là phong vương hơi chút thở phào nhẹ nhõm xem ra sư phụ còn không vắng đầu mà ứng h i ể u h i ể u thu được quý dương sắc phong thì hơi có chút không xóa nói tốt để cho ta làm nữ hoàng kết quả biến thành nữ vương được rồi hiện tại liền quốc gia cái bóng đều không có muốn độc lập không biết bao nhiêu năm về sau sau đó chính là di dân cân nhắc đến mới đại lục chưa kịp mở vừa mới bắt đầu kiến thiết làm g i a n k h ổ mà khang châu cùng đông danh o lại có đại lượng nạn dân cho nên ứng h i ể u h i ể u chủ yếu từ hai địa phương này di dân vì mau chóng làm tốt cơ sở kiến thiết ứng hiệu hiệu yêu cầu quý dương giúp đỡ mười chiếc cày ruộ cơ xi măng thép một số Chỉ c ứng hiểu hiệu mang người dọn dẹp một chút chấn nhỏ chung quanh phạm vi hơn bảy mươi dặm bắt được hơn một lần cái thổ dân đổi về trung nguyên làm lao công đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất bởi vì chấn nhỏ nhân khẩu ít ứng hiểu h i ể u không có tiếp tục giàn vặt mà là đem ý nghĩ đặt ở di dân cùng kiến thiết mặt trên trải qua chuyện lần trước ứng h i ể u h i ể u cảm thấy quý dương thủ hạ không đáng tin người quyết định huấn luyện một nhóm trung thành chiến sĩ nhưng di dân đa số không biết võ công tình cờ có mấy cái võ giả công lực đều rất yếu rõ ràng không đủ để huấn luyện thành tiêu chuẩn chiến sĩ dựa theo quý dương bây giờ tiêu chuẩn c h ỉ ít năm trọng cảnh giới mới có thể trở thành là binh sĩ ứng h i ể u h i ể u không cầu cao như vậy tiêu chuẩn ba trọng cảnh giới vẫn là nên bởi vì lê châu thổ dân trình thể yếu kém có một nhánh ba trọng cảnh giới ngàn người quân đội hầu như có thể quét ngang đại lục thế là ứng hiệu hiệu ở trong trấn nhỏ là một sở học viện liền gọi lê châu thư viện chiêu thu hơn hai tên di dân hài đồng đ căn cứ tinh túc thư viện hình thức tiến hành huấn luyện ứng hiểu h i ể u trước đây chính là dạy học bởi vậy người rất rõ ràng nên như thế nào tẩy não người tự mình sáng tác một bộ lê châu đặc sắc chính trị văn hóa cơ sở giáo tài bộ này giáo tài tên gọi lê châu trí nguyện mặt trên trước tiên đem di dân đều miêu tả thành người tình nguyện bọn hắn vì khai thác một mảnh sinh đẹp thiên địa mới không ngại cực khổ không sợ nguy hiểm tự nguyện đi tới nơi này người thanh kiến thiết vương quốc phần này sự nghiệp miêu tả cực kỳ tôn cao trước tiên đạt được bọn nhỏ nhận đồng cảm giác đào tạo vinh dự của bọn họ cảm giác ứng hiểu hiệu đem mình miêu tả thành vương quốc lãnh tụ lãnh đạo mọi người đến t không có một người áp bức không có tai nạn đoàn kết có yêu trên dưới một lòng quốc độ liên quan với tân quốc độ tương lai cảnh tượng ứng hiệu hiệu bỏ thêm vào rất nhiều hàng lậu gắn đặt tới tại bồi dưỡng bọn nhỏ lý tưởng đồng thời để cho bọn họ tán đồng ứng hiệu hiệu cái này lanh tụ tán đồng nàng là tân quốc độ hy vọng ánh sáng lê châu trí nguyện cuối cùng phải nói cho bọn nhỏ một chuyện ứng hiệu hiệu chính là tương lai hy vọng là hy vọng ánh sáng nàng là trong bóng tối sáng sớm nàng là chỉ dẫn phương hướng hải đăng chỉ có người có thể dẫn mọi người kiến thiết một cái hạnh phúc xinh đẹp tân quốc độ ứng hiệu hiệu bỏ ra hơn hai tháng thời gian mới viết xong bộ này tẩy na xác nhận không có vấn đề không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý ứng hiểu hiệu phảng phất nhìn thấy bản thân nàng vung tay lên một triệu đại quân d ũ n g cảm t i ế n tới khi nàng tao ngộ nguy hiểm lúc bên người chiến sĩ quang đầu lâu tung nhiệt huyết liều lĩnh phải bảo vệ người cái này hy vọng ánh sáng cảnh tượng chỉ có ta năng lực lãnh đạo mọi người thành lập một cái mỹ lệ tự do tấn quốc độ ứng hiểu hiệu suýt chút nữa đem mình đều tẩy nó rồi làm cho này phần cao thượng sự nghiệp cảm thấy tự hào đương nhiên người là tuyệt đối sẽ không làm us cái kia một bộ mỹ lệ tự do có thể dân chủ coi như xong đúng lúc này thám bao truyền về một cái tin tức kinh người bọn hắn phát hiện rất nhiều diệt vong thổ dân bộ lạc căn cứ tham báo tra xét những bộ lạc đó hẳn là xảy ra ôn dịch các loại bệnh tật bọn hắn không cách nào chống cự những bệnh tật này mảng lớn mảng lớn chết đi ứng hiểu h i ể u rất sợ bệnh tật lan tràn đến của nàng chấn nhỏ thế là làm một lần vệ sinh thống trị cũng p h ả i quân ý đi tra xét kết quả cuối cùng biểu hiện những n à y thổ dân được nhưng thật ra là thiên hoa tại trung nguyên làm thường gặp một loại dịch bệnh lúc này trung nguyên đã gần như p h ủ cập b ò giống đ ầ u kỹ thuật cho nên thiên hoa được ức chế người hắn nắm giữ kháng thể thế nhưng ở mảnh này phong bế lê châu đại lục đám thổ dân chưa bao giờ tiếp xúc qua thiên hoa loại bệnh này đối với bọn họ tới nói còn như từ thần h ẳ n là chúng ta man không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy ứng hiểu h i ể u không biết nên may mắn vẫn là hổ thẹn kỳ thực người vẫn đối với thổ dân xử lý rất khổ não bởi vì phải thanh thổ dân toàn bộ chuyển đến trung nguyên không thiết thực thế nhưng tàn sát chuyện như vậy người lại làm không được hiện tại thiên hoa giúp người bận rộn đoán chừng đám thổ dân muốn chết đi không biết bao nhiêu thiên hoa làm cho chấn nhỏ yên tĩnh lại ứng hiểu h i ể u tự mình đi thư viện giảng giải lê châu trí nguyện quả nhiên người nối tân quốc độ miêu tả rất lớn hấp dẫn những hải tử này bọn hắn lại như một tờ giấy trắng được ứng hiểu hiệu vẽ lên chuyên môn màu sắc lê châu chấn nhỏ xác thực so với bọn nhỏ lúc trước quê hương càng mỹ lệ hơn hài hòa. cho nên bọn nhỏ rất nhanh tán đồng rồi ứng h i ể u h i ể u lý niệm chỉ tẩy não vài ngày thời gian ứng h i ể u h i ể u liền phát hiện bọn nhỏ tính tích cực tăng cường rất nhiều bọn hắn không dùng hết sư cùng đại nhân dục hội tự giác khổ luyện võ công khổ học văn hóa di dân còn đang tiến hành ở trong mỗi tháng đều có một nhóm mới di dân đưa tới s a n g sớm chấn nhỏ nhân khẩu rất nhanh tăng trưởng đến ba mươi bảy vạn nhiều thư viện học sinh cũng càng ngày càng nhiều đạt đến hơn ba vạn hải đồng sau ứng h i ể u h i ể u không thể không phân địa khu mở phân viện ngoại trừ giáo dục ở ngoài ứng hiệu coi trọng nhất chính là phát triển kỹ nghệ xuất hiện tại trung nguyên đang tải mở rộng đ a dạy luyện t é p thép tháo các loại hơi nước thiết bị. lê châu vịnh loại cá thập phần phong phú ứng h i ể u h i ể u đầu tiên phát triển chính là tạo ngành đóng tàu người từ trung nguyên doanh châu cùng khang châu làm rất nhiều công tượng trở về các ngành các nghề đều có tạo thuyền nhiều nhất trong đó một ít công tượng tham dự qua trước đó đông doanh hạm đội k i ế n thiết kỹ thuật tinh xảo thêm vào tinh túc s ư ở n g kỹ thuật chống đỡ lê châu c h ấ n nhỏ đã có thể đan d ệ t trăm mét thuyền lớn lê châu nội địa kém chỉ kim ngân các loại mỏ quặn thập phần phong phú ứng h i ể u h i ể u đương nhiên sẽ không bỏ qua người tìm tới hai cái mỏ vàng cùng năm cái mỏ bạc vặt hái sau tiến hành đơn giản tinh luyện kim loại sau đó đưa đến trung nguyên đổi lấy các loại tài、nguyên. hiện tại lê châu đã không cần quý dương tiến hành đại lượng trợ giúp ứng hiểu hiệu có thể vặt hái các loại tài nguyên mua sắm cần thiết thành phẩm ứng hiểu hiệu là hoàng đế thế tử lại là lê vương phương diện giá tiền đương nhiên làm công đạo nông nghiệp phương diện cũng không cần nói lê châu thổ nhưỡng màu mỡ sử dụng hơi nước thiết bị tiến hành nồng canh hiệu suất cao sản số lượng cao chỉ dùng thời gian một năm lê châu c h ấ n nhỏ liền có thể tự cấp tự túc dần dần trở thành một độc lập thành thị xuân đi thu đến thái hạ hoàng triều cục diện cơ bản ổn định lại bao quát hàng châu cùng doanh châu năm m ư i đến trước khi quý dương nói ra từ cũ cách tân bốn chữ đầu tiên là quan chức khảo hạch trước kia là do bản nha môn chính quan khảo hạch thế nhưng quý theo ám ảnh các hồi báo tư liệu biết được phía dưới tất cả nha môn đều rất dở để chính bọn hắn khảo hạch trên căn bản các loại làm việc thiên tư cứ việc lập quốc thời điểm quý dương thanh rất nhiều tham quan phế quan đều đã đổi như trước có một nhóm lớn sâu mọt để bảo đảm khảo hạch công chính quý dương tại mấy tháng trước liền bắt đầu gây dựng lại cầm y địa vệ đầu lĩnh là tứ nguyên một tứ nguyên một tháng trước thăng cấp tiên tiên lấy năng lực hiện tại của hắn phóng tới đồng lộc thủ hạ chân chạy quá lãng phí quý dương trọng tổ cầm y địa vệ cùng trước kia không giống nhau khác nhau lớn nhất là chức năng. thì ra là c ẩ m y địa vệ trưởng quản hình n g ụ c giao cho tuần sát truy bắt quyền lực thiết lập xuống c h ấ n phụ tư làm trinh sát bắt thẩm vấn các loại hoạt động bây giờ c ẩ m y địa vệ chỉ có trinh sát quyền chẳng khác gì là quý dương hai mắt không có thực tế lực sát thương quý dương thanh c ẩ m y địa vệ chia làm quan y cùng dân y địa quan y mặc đồng phục quan minh tránh đại điều tra dân y chính là thường phục đội trong bóng tối điều tra các nơi tất cả nhà môn quan chức hai cái bộ ngành một sáng một tối lẫn nhau giám sát t ư n g u y ê n một lần này quan chức khảo hạch do các ngươi cầm y địa vệ tiến hành giám sát ta muốn nhìn thấy chân thật nhất tư liệu quý dương nói ra thuộc hạ rõ ràng Tứ n quan, quan y đội công khai giám sát khảo hạch dân ý đội đang âm thầm quan sát muốn dối trá hầu như là chuyện không thể nào năm nay khảo hạch nghiêm khắc nhất khảo hạch danh sách mang lên sắp tới một phần ba quan chức không hợp cách sẽ đem c ẩ m ý đ ì a vệ hai đội danh sách mang lên không hợp cách quan chức trong nháy mắt đột phá một nửa hạ đẳng giống nhau trục xuất trung đẳng coi tình huống giáng cấp hoặc bảo lưu quý dương bút lớn v u n g lên một cái quyết định vận mạng của bọn họ thời đại này không thiếu quan chức trục xuất một nhóm còn có một phê chờ tiền nhiệm t h ă n g quan thực sự không đủ n h ậ m chức mệnh một nhóm người trẻ tuổi làm cơ sở quan chức người trẻ tuổi làm cơ sở quan chức có tốt có xấu ưu thế là tràn ngập nhiệt tình công tác chăm chú không nhiều như vậy tư tâm thế yếu là không có kinh nghiệm đáng sợ là ngay cả thái bảo trần lâm chính đều bị trục xuất rồi căn cứ cầm ý địa vệ báo cáo trần ân chính tham ô thập phần nghiêm trọng các loại tiếm càng không nói trả công và tư không phân lợi dụng chức quyền vì thân thích kinh thương lưu tài trần ân chính tại chu định làm hoàng đế thời điểm chính là lại bộ thượng thư sau đó độc cô nhất phương làm hoàng đế hắn rất nhanh sẽ quy hẳn g rồi sau đó lại che thái bảo hiện tại quý dương làm hoàng đế trần ân chính cũng là rất nhanh sẽ quy hẳn g rồi quý dương vừa mới bắt đầu không có chuẩn bị cho nên giữ lại hắn làm việc hiện tại quý dương chuẩn bị một năm đã không cần loại này loại n u nhược ba họ gia nô minh triệu lúc tam công không có thực quyền chỉ là hư danh m ạ thôi trần ân chính chân chính lợi hại vẫn là lại bộ lại bộ thượng thư được gọi là thiên quan t đương nhiên toàn quốc c quan văn quan lại nhận đổi, thi đổi, xuống, điều động, phong công loại chuyển chức Quan khảo này quyền lợi không phải tránh quy mà là một vị đầu phụ dùng thủ pháp đặc biệt thu được một năm qua, quý dương đương qua nhiên không sẽ trực tiếp trục xuất nghiêm sương mà là dùng những lợi như vậy nhắc nhở hắn yếu điểm mặt liền mình từ chức nghiêm sương nghe vậy vẻ mặt đại biến một tấm mặt mo dường như khô mục vỏ cây cuối cùng vẫn là tháo cái non xuống dựa theo triều đình quy tắc ẩm quý dương hẳn là giữ lại hắn ba lần bất quá quý dương không coi chơi bộ quy tắc này trực tiếp đồng ý nghiêm sương đơn xin từ trước phong thái phó thần ương vì tân nhiệm nội phụ quý dương nói ra thần ương tư lịch so với nghiêm sương hơi yếu một bậc tuy rằng cũng không phải là cái gì rất tốt quan nhưng bao nhiêu sẽ làm hiện thực phong công bộ thượng thư ngô côn vì nội các thứ phụ quý dương nói ra ngô côn thứ nhất là trở thành công bộ thị lang lấy năng lực của hắn tại công bộ như cá g ặ p nước các loại cơ sở kiến thiết khiến cho sinh động rất nhanh sẽ được quý dương thăng lên làm công bộ thượng thư công bộ tại lục bộ ở trong thực quyền là lấp đáy hơn nữa n ô côn mới hai mươi bảy tuổi rất nhiều người đứng ra phản đối thế nhưng quý dương hoàn g quyền q u á cường đại t ù y ý bọn hắn nói cái gì đều không thể thay đổi quý dương quyết sách hủy bỏ bát cổ văn từ hôm nay năm bắt đầu khoa cử đổi t h á n h thi tứ thư ngũ kinh truy nguyên số học thiên văn địa lý chính trị quân sự pháp luật kinh tế mười khoa theo như tổng điểm xếp hạng theo như sở trường nhậm trước quý dương nói ra lại là một lần động đất cái này sau khi tin tức chuyển ra không biết bao nhiêu người đọc sách phun máu ba lần mắng to quý dương đi ngược lại không tuân theo luân lý có, có không không cái gì đều mắng ra đáng tiếc quý dương không nghe được những người này từng mắng cho dù nghe được cũng sẽ không quản ý kiến của bọn họ rất nhiều người học bát cổ văn đều học trong váng yếu bọn hắn thi truy nguyên chắc chắn chính trị quân sự chân tâm khó xử thế hệ trước người đọc sách bất quá trẻ tuổi vẫn còn có cơ hội bắt đầu từ bây giờ thả xuống bát cổ văn đọc h ư u dụng sách tứ thư ngũ kinh do lễ bộ ra đề mục truy nguyên chắc chắn do công bộ ra đề mục chính trị do lại bộ ra đề mục kinh tế do hộ bộ ra đề mục pháp luật do hình bộ ra đề mục quân sự cùng thiên văn địa lý do bộ binh ra đề mục quân sự cùng t h i n văn địa lý do bộ binh ra, là ra đề mục quân sự cùng thiên văn địa lý nội các xem xét sau giao cho ta xem quý dương nói ra thần tuân chỉ Lục bộ cùng nội các quan chức bộ nội quan trước đây quan chức khảo hạch chỉ tính thu thuế rất nhiều quan chức vì hoàn thành công trạng liều mạng nghiền ép mất tính hiện tại quý dương có thể coi là lương thực cùng kinh tế sinh sản tổng sản lượng tổng sản lượng vật này cũng không phải là có thể nghiền ép đi ra ngoài nhất định phải làm hiện thực mới được vì ngăn ngừa quan chức báo toàn cục thu thuế hay là muốn tính tại khảo hạch ở trong lương thực cùng kinh tế sinh sản tổng sản lượng cái này tính thế nào các quan lại đều m ộ u ép quan phủ không có xuống nông thôn căn bản không quản được hương chấn cấp một liền đồng ruộng đều không làm rõ được làm sao tính được là sinh ra sản tổng sản lượng rất đơn giản gọi tất cả thông chấn thị trấn từng người thống kê từng cái đảm bảo quý dương nói ra hương chấn xa xôi nếu là hương chấn thân sĩ dợ cho bị bợm t h ì c h ấ n quan chức làm sao quản được đến phía dưới t h ầ n ương đứng ra nói lúc này hương chấn không có quan phủ hỗ trợ thu tô bình thường đều là thân sĩ địa chủ làm sao dợ cho bị bợm báo thiếu vẫn là báo nhiều quý dương hỏi theo thánh thượng biện pháp nếu là báo có thêm cũng còn tốt chỉ sợ thân sĩ、si、báo ít đi huyện nha môn yếu lần lượt phạt huyện nha môn nơi nào quản xa xôi hương chấn này nhưng thập phần ban l u ồ n thân ư n g nói ra chắc ũ n g không tin nay quanh năm suốt tháng huyện nha môn các lao ra xuống nông thôn đi một chuyến hội mật chết quý dương nói ra vi thần đáng chết thân ương sợ đến lập tức khom lưng túi đầu bất quá ngươi nói cũng có đạo lý như thế đến xem biện pháp duy nhất chính là quan phủ xuống nông thôn quý dương nói ra vì sao cổ đại quan phủ không giới hương có nói thu thuế không đủ không nuôi nổi có chính là giao thông bất tiện không tốt quản quý dương cho rằng cũng không phải lý do nông thôn có thể nuôi khởi mấy cái đại địa chủ còn có thể không nuôi nổi mấy cái thôn quan quan phủ xuống nông thôn sau đó đối thu thuế t h u trưởng không càng gia tăng hơn chặt chẽ tự nhiên có thể thu được đầy đủ phù thuế về phần giao thông bất tiện vấn đề lấy quý dương bộ này khảo hạch chế độ lượng hắn nhóm cũng không dám săn bậy báo ít đi liền phạt b thuế, thuế sản sản lúc thêm này trung nguyên t thành thị hóa trình độ ước chừng hai mươi ba còn lại đều là nông thôn từ bỏ những chỗ này tùy ý địa chủ thân hảo nông thôn đi dàn vặt theo quý dương quả thực ngu xuẩn không được đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất nhưng mà như n g hắn đưa ra quan phủ xuống nông thôn sau đó hộ bộ thượng thư ôn vĩnh viễn tư phản đối biểu thị tài chính không đủ để chống đỡ khổng lồ như vậy quan liêu hệ thống thân ương thanh quý dương nói lên chế độ thuế cũng bị bỏ hắn nói vạn nhất thôn quan vì chính tích quyết đại tổng sản lượng sau đó từ dân chúng nơi đó cướp đoạt đầy đủ phú thuế đến đối ứng với tổng sản lượng đều sẽ cho nông thôn mang đến nguy hại cực lớn các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn hàng năm có bao nhiêu nông thuế không có thu tới được địa phương thân hảo nông thôn siêu nạo sạch quan phủ xuống nông thôn không chỉ có thể có hiệu quả thu thuế hơn nữa có thể chăm sóc thân h về phần chính tích khảo hạch vấn đề ta tin tưởng cầm y h i ệ vệ có thể có hiệu quả giám sát giáng quyết đại chính tích thịt cá bất tính chấm quyết không khoan dung quý dương nói ra hộ bộ thượng thư hơi chút do dự chưa hề đem phản đối nói ra thấy bọn họ không nói lời nào quý dương lại tung ra một cái chính sách mới giảm n ô n g thuế tăng tương h thuế tiền triệu n ô n g thuế vốn là không cao cho nên quý dương chỉ giảm một điểm mấu chốt là tăng cường thuế quan điền sản thuế cá nhân thuế thu nhập thuế quan cũng không cần nói chủ yếu ở chỗ hải quan cùng tây bắc khu vực cùng người mông cổ trung á địa khu quốc gia xuất nhập cảng thuế điền sản thuế chỉ lấy cấp huyện trở lên thành thị hiện tại thành thị hóa còn chưa đủ về sau quý dương hộ i gia tăng đẩy mạnh thành thị hóa cá nhân thuế thu nhập cái này một khối cần m u ố n lần nữa đăng ký hộ tịch quý dương quyết định đem hộ tịch chia làm sĩ nông công thương bốn loại sĩ nông hai loại hộ khẩu không thu cá nhân thuế thu nhập công thương m u ố n thu xem như là cho những này sĩ đại phu một chút mặt m ũ i quả nhiên ở đây các đại thần nghe được sĩ nông không cần thu cá nhân thuế thu nhập tâm tình đô tốt hơn rất nhiều làm sao khác biệt sĩ nông công thương chấm cho rằng chỉ có vì triều đình làm việc người mới có thể tính làm sĩ cử nhân bên trên mới có thể vị sĩ một trong nhà nếu là có cử nhân cùng quan chức thì hắn cha mẹ con cái có thể không cần thu cá nhân thuế thu nhập đ ờ i cháu cùng chi hệ không tính vào quý dương nói ra cử nhân bên trên mới có thể vị sĩ cái tiêu tú tài tính thế nào thân hương hỏi trước đây tú tài đô gọi là lao gia có thật nhiều đặc quyền bởi vì cái này lúc biết chữ dẫn không tới mười phần trăm toàn quốc thanh tú mới có thể không tới trăm ngàn người cũng coi như là vạn người chọn một nhân tài văn võ bá quan nghe được nâng người mới có thể vị sĩ trong lòng dâng lên nhất cổ cảm giác ưu việt đồng thời cũng cảm thấy yêu cầu quá cao lúc này cử nhân ý t hỏi chờ chấm đại lực phổ biến giáo dục tương lai đọc sách người càng ngày càng nhiều cái t i ê tú tài liền không đăng giá mặt khác còn muốn nói một tiếng quan văn chỉ có c h i huyện trở lên mới có thể v ì sĩ võ quan chỉ có phòng giữ trở lên mới có thể v ì sĩ quý dương nói ra lần này càng làm mười yêu cầu đề cao tương lai lại sẽ không xuất hiện loại kia đọc vài cuốn sách liền coi chính mình là sĩ tràn ngập cảm giác yêu việt người quý dương những n à y cử động làm thương tổn không ít người đọc sách lợi ích ở đây có chút quan chức có tâm phản đối nhưng là vừa nghĩ tới quý dương sau lương kỳ lân quân do dự một chút vẫn là b u ô n g tha cho có thể tới triều đình quan chức tự nhiên đô đạt đến sĩ yêu cầu những n à y chính sách không có đối với bọn hắn tạo thành trực tiếp thương tổn không đáng cùng hoàng đế sang thuế quan chỉ có hải quan Thành thị. chuyện ù n n g quốc c ả x này giao cho nội các mau chóng mô phỏng một cái chương trình đi ra ta muốn tại nội trong năm nay hoàn thành những ngày cải chế quý dương nói ra thời thần tuân chỉ chúng đại thần trả lời mặt khác chấm lại tuyên bố một cái chính lệnh từ nay về sau vĩnh viễn không bao giờ thu phú quý dương nói ra phú chính là chuyên môn thu cho hoàng đế nội vụ p h ụ dùng quý dương có nhiều như vậy s ả n nghiệp căn bản không cần phú chúng đại thần nghe vậy cùng nhau quỳ xuống hô to thánh thượng anh minh thiên thu và tái ngày thứ hai vĩnh viễn không bao giờ thu phú bốn chữ thông qua t ì n h túc thương hội làm hoàng gia báo giấy tuyên dương ra ngoài hoàng gia báo quán tại trung nguyên m ộ ư ơ i bảy cái tỉnh đô làm phân quán báo chí vừa ra nhất thời tại đại giang nam bắc nhắc lên một trận thủy triều văn nhân các loại ca ngợi bách tính các loại vui sướng quý dương danh vọng xoạt soạt dâng lên sư phụ ngươi xem đây là quý tiên sinh mới nhất ban bố chính lệnh kiếm thần cầm một tờ báo đến xem Hắn v từ xưa tới nay triều đại thay đổi quý tiên sinh có thể đem chung nguyên thống trị được chính là tốt hoàng đế chúng ta vì sao phải cùng hắn đối nghịch kiếm thần cảm thấy vô danh có t r ê n l ệ n h chút ít chất rồi hắn có chút muốn đi đầu quân quý dương ngươi có nghe nói qua phủ dung c h ấ m nợ quý dương thống trị bách tính xác thực có một bộ nhưng là hắn yếu phổ cập võ học muốn người người thợ võ đó là tuyệt đối không được này giang hồ vì sao mà loạn không phải là người tập võ phản loạn nếu phạm tục đ ẩ y tớ đô biết võ công thiên hạ tất nhiên đại loạn vô danh nói ra cho dù như vậy chúng ta cũng không cần thiết cùng quý tiên sinh đối nghịch hay là có thể thuyết phục hắn giống như bây giờ ở sau lưng dợ trò đ ộ nhi luôn cảm thấy không phải hành vi q u â tử kiếm thần nói ra vô danh đã trầm mặc một lúc nữa mới nói quý dương người này không phải dễ dàng như vậy thuyết phục kiếm thần cãi lại nói không thử xem làm sao biết huống hồ ngài mặc dù có thể hiệu triệu một ít môn phái chống lại c á i cách lại không thể ngăn cản người trong thiên hạ học võ như t h u ộ c xuyên cùng tây vực bình thường quý tiên sinh ở nơi đó xây dựng hơn một trăm gia tinh túc phân v i ệ n hơn trăm vạn học sinh tương lai quý tiên sinh tại trung nguyên kiến thiết tinh túc phân v i ệ n chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi hủy đi không được vô danh sắc mặt hơi khó coi t r ư ớ sớm đi theo chu định thời điểm hắn xem xuất kiếm thần được quyền lợi chô m i hoặc bây giờ nhìn lại kiếm thần đã không phải là lấy trước kia cái hào hiệp rồi mà là một cái theo đuổi vinh hoa phú quý người tại một ít giang hồ nhân sĩ xem ra theo đuổi vinh hoa phú quý cho triều đình làm việc chính là làm cầu vô danh đương nhiên cũng có loại tư tưởng này chỉ là không như vậy cực đoan mà thôi cho nên hắn không có g i a n dạy kiếm thần được liền thử xem đi vô danh thở dài nói kiếm thần nghe vậy vui vẻ cuối cùng cũng coi như không cần cùng quý tiên sinh làm đúng hơn nữa có cơ hội vì triều đình hiệu lực ngày xưa bằng hữu đoạn lãng bộ kinh vân nhiếp phong ba người họ làm đại quan từng cái tổng đốc đề đốc lệnh kiếm thần khá là đỏ mắt lúc này bộ kinh vân cùng đoạn lãng có thể nói danh chấn trung nguyên hai người bọn họ xuất lĩnh hạm đội đại bại đông doanh t h ủ y sư b ư ớ c bách đông doanh thiên hoàng đầu hàng sự tỉnh từ lâu chuyển ra cái gì hào hiệp thần thoại cùng hai vị này anh hùng dân tộc so sánh tính cái bóng kiếm thần xem như là đã minh bạch sư phụ cái này võ lâm thần thoại cũng là người giang hồ nệ t ì n h dân chúng căn bản chưa từng nghe tới bộ kinh vân cùng đoạn lãng liền không giống nhau anh hùng dân tộc không chỉ có là người giang hồ kính n ệ trung nguyên dân chúng để biết đương nhiên trong này thiếu không được tinh túc thương hội làm hoàng gia bà quán giang nam tòa soạn, nam tòa soạn cùng cựu biên thương hội làm biên phòng tòa soạn tây vực tò l i Châu, Châu. Quảng Quảng sở dĩ như vậy phân là vì hiện đại giao thông còn không phát đạt một loại báo chi không có cách nào trong vòng mấy ngày chuyển qua xa quý dương không cho phép dân gian một mình làm báo quán lục gia tòa soạn hầu như đều bị hắn đem nắm Nguồn luận trong ự do loại chuyện này, quý Dương loại là tuyệt đối sẽ không làm, đối chuyện không Quý tuyệt này, t để sẽ á á n nhân dụng h khỏi hữu tâm nhân lợi tâm b chí kích đ ộ nguồn luận. Trong đó hoàng gia báo quán báo cáo nhiều chuyện n ử a cùng quý dương có quan hệ tỷ như quý dương mới vừa lên làm hoàng đế lúc tế thiên sự tỉnh duyệt binh lễ thu phục triều tiên cùng đồng doanh đánh đổi càng khó loạt quân triều đình giúp nạn thiên hai quý dương triệt tiêu thải giám quý dương chỉ có một vị hoàng hậu ba vị quý phi một ít quý dương cho phép báo cáo sự t ì n h đô thông qua hoàng gia báo giấy truyền ra thêm vào khổng nho nhất hệ cùng tâm học nhất hệ ra sức tuyên truyền quý dương tốt hoàng đế hình tượng dần dần thâm nhập lòng người lúc trước thần vũ đế độc cô nhất phương cũng không cần nói tại dân chúng trong lòng bản thân liền là một cái đại gia tặc hầu như không cần tuyên truyền mà minh triều hoàng đế chu định thì tại quý dương ám chỉ dưới do khổng nho cùng tâm học hai phái miêu tả thành ngu ngốc vô năng báo chí thanh lý như tùng làm sao bị đánh bại tráng liệt hy sinh chu định làm sao cùng vô song thành cấu kết ý đồ bức bách bộ kinh v â n xuất binh làm sao được độc cô nhất phương làm cho chạy trốn sau đó lại tại thuộc xuyên mộ binh thu phục cuối cùng được đông doanh lị giả ám sát sự tỉnh đô nói ra ngoài Đ quý dương cũng không phải loại kia hoàn toàn không để mặt mũi người hắn để tòa soạn thanh minh thái tổ cùng với trước mấy vị hoàng đế đều miêu tả rất lợi hại chỉ là đã đến chu định đời này không được xem như là cho chu gia để lại một điểm mặt m ũ i v ề phần chu gia những năm này sinh cái kia hơn ba trăm ngàn ăn no chờ chết con cháu toàn bộ g á n g thành bình dân tự lập căn sinh đứng đắn gia tài có thể bảo lưu làm nhiều việc gác hết đ á p đồng hương toàn bộ thu về công h i ế u thật đáng tiếc chu gia cái kia hơn ba trăm ngàn con cháu không có một cái cái mông sạch sẽ cho nên bọn hắn đâu nghèo rất m ù n tới rồi đến bây giờ đều có chu gia tử tôn lén lút mưu tính tạo phản sự tình quý dương biết một ít nhưng hắn không có lập tức diệt trừ bởi vì không có cần thiết theo cơ sở kiến thiết chứng thực trung nguyên bách tính thắng ngày càng ngày càng tốt qua ai nguyện ý cùng những kia đi qua nhân tạo phản hơn nữa quý dương kỳ lần quân không phải là ghen tương lai cựu biên đường sắt cùng nam phương đường sắt kiến thiết được rồi nơi nào có phản loạn linh chuẩn bị đầy đủ không cần một tuần lễ trình diện chấn áp căn bản sẽ không xuất hiện loại kia phản loạn một hai tháng hoàng đế mới phái binh chấn áp cố sự ngày hôm nay quý dương tại triều đình tiếp kiến rồi vô danh thầy trò vô danh tới nơi này không có mục đích khác đơn giản là trần thuật toàn dân tập võ nguy hại thỉnh cầu quý dương từ b đủ loại quan lại b ả n không biết quý dương ý nghĩ này bọn hắn cho rằng quý dương chỉ là đơn thuần vì đối phó những môn phái kia chưa từng tên trong miệng nói ra văn võ bá quan khơi dậy tiếng bàn luận bọn hắn cũng cho rằng toàn dân t ậ p võ rất không thích hợp bất quá quý dương không có thừa nhận đủ loại quan lại cũng không có đứng ra phản đối mà là chờ hắn trả lời c h â m vẫn không có làm các ngươi liền bắt đầu phản đối không cần phải gấp gáp về sau các ngươi sẽ biết quý dương hàm hồ suy đoán hắn cũng không muốn vào lúc này cùng vô danh biện luận bởi vì cùng một cái tư tưởng người khác nhau biện luận thuần túy đàn gậy hai châu không đợi vô danh bác lời quý dương lại nói so với những n à y hư v c h ấ m càng lưu ý quan phụ xuống nông thôn cùng thu thuế cải chế sự t ì n h vô danh tiên sinh nếu như các ngươi không có chuyện gì liền lui ra đi c h ấ m còn muốn cùng đủ loại quan lại thảo luận chính sự vô danh không nghĩ tới quý dương cứ như vậy nhẹ nhàng mà mang quá rồi đứng ở phía dưới sửng sốt quý hoàng thượng thảo dân nguyện vì triều đình hiệu lực kiếm thần trả không quen trước mặt nhiều người như vậy biểu thị thuần phục nhưng hắn biết quá rồi thôn này không cái tiệm này cơ hội liền một lần thế là mặt dày một chân q u ỳ xuống kiếm thần ngày xưa ngươi cũng theo ta học mấy ngày võ công xem như là có một chút thầy trò phân tình thu phục nam phương thời điểm ngươi cũng bỏ khá nhiều công sức ngươi đã thành tâm thuần phục triều đình vừa vặn có một việc yếu ngươi đi làm ngươi có nguyện ý hay không quý dương nói ra ti chức nguyện ý kiếm thần trong lòng khá là kích động không có đứng tại triều đình thời điểm h ắ n đối nơi này không hề có cảm giác gì nhưng là chân chính đi tới nơi này tiếp thu thánh vũ đế tiếp kiến cũng coi trọng trách kiếm thần không khỏi dâng lên nhất cổ kính nể tình chấp yếu đổi chế độ thuế khẳng định có không ít âm phụng dương vi thậm chí cản trở chính lệ người kiếm thần chấp liền phong ngươi vì giám sát ngự sử khâm sai đại thần đi giám sát các nơi cải chế thành quả quý dương nói ra thần tuân chỉ kiếm thần b á i an bảo đứng dậy lúc kiếm thần dư quang phát hiện vô danh trên mặt có vẻ thất vọng hắn không có cùng vô danh đối diện cái này giám sát ngự sử là đốc s á t viện chức quan thuộc về khoa đạo ngôn quan có bàn bạc chính sự quyền lợi thế nhưng cũng chỉ có thể nói không thể làm quý dương làm hoàng đế sau quyền phát ngôn đô giao cho hoàng gia bảo quán cho nên đốc s á t viện cơ hồ bị phế bỏ quý dương phong kiếm thần một cái phế quan nhưng thật ra là một khảo nghiệm làm rất tốt năng lực t h ă n g quan bãi c h i ề u sau đó quý dương lại tại càn thanh cung lén lút tiếp kiến kiếm thần ngự trọng tâm trường nói kiếm thần Ta kiếm t thần c nghe được hắn tôn kính quý tiên sinh bây giờ thánh vũ đế chính mồm giải thích nhất thời được cảm động hoàng thượng thần vẫn cho rằng ngài là một vị tốt hoàng đế ta sẽ thuyết phục sư phụ lao nhân ra người quý dương khẽ mỉm cười nói kỳ thực này đâu không trọng yếu mấu chốt là bây giờ chính sách ngươi nhất định phải cầu thật phải cụ thể cần phải thanh cải cách tình huống thật đăng báo cho ta hoặc là báo cho địa phương toàn soạn để cho bọn họ công lái đi ra ngoài kiếm thần sao lại không h i ể u quý dương ý tứ mắt lộ ra vẻ kiên định nói ngài yên tâm kiếm thần t u y ệ t không được bất kỳ bóng người nào vang quý dương đối kiếm thần vẫn tương đối yên tâm g i a hỏa này hẳn là sẽ không được tiền tài sắc đẹp làm cho m ệ hoặc bất quá quý dương lại nghĩ tới nguyên ở trong kiếm thần sau khi chúng đ ộ c gạch chéo sạch sẽ nội dung vợ kịch thế là nhắc nhở ngươi phẩm tính ta tin được bất quá ngươi phải c ẩ n thận gian nhân thiết kế mưu hạ i ngươi cải cách chế độ thuế ảnh hưởng tới rất nhiều người lợi ích tất nhiên có người không chừa thủ đoạn nào ngăn cả ngươi thấy tình h u ố n thật vi thần ghi nhớ kiếm thần trả lời q một chương năm trăm sáu mươi ba quý d q vô danh nhìn thấy đồ đệ sẵn sàng góp sức triều đình nản lòng thoái trí bên dưới đáp ứng không lại nói. đúng tay chuyện của triều đình một lần nữa ẩn cư không có vô danh lãnh tụ thiếu lâm võ đang côn lôn hoa sơn như vậy đại môn phái đều không thể ngăn cản quý dương cải chế môn phái quyết tâm thiếu lâm tự yếu đội thành thiếu lâm thư viện võ đang phái yếu đội thành võ đang thư viện côn lôn p bởi vì một cái thư viện cũng không phải một cái lợi ích thể mà là vì quốc gia giáo thư dục nhân học tập mục tiêu từ chồng trốn giang hồ tranh danh thuận lợi chuyển đến triều đình mở khoa cử mặt trên ngoại trừ mạnh mẽ quân đội ở ngoài quý dương trả lại tất cả môn phái đưa đi một chút có lợi cho bọn hắn phát triển chính sách p h a m là cải chế vì thư viện có thể đạt được triều đ ỉ n h thừa nhận cùng năm nữa đặc biệt là một ít xa xôi địa khu môn phái cải chế vì thư viện sau triều đ ỉ n h đem truyền vào một ít giáo dục tài chính giúp bọn họ chiêu thu càng nhiều học sinh vinh dự cửa nhà đại đa số môn phái đô đối mặt tài chính không đủ chính mình cũng sẽ không kiếm tiền cảnh khốn khó giáo dục tài chính đối với bọn họ tới nói mê hoặc rất lớn giáo dục cần phải dùng hết sức đầu tư điểm này quý dương là sẽ không keo kiệt thế nhưng cải chế nhất định phải quán triệt chứng thực cho nên từng cái cải chế vì thư viện môn phái quý dương đô phái người đi chỉ đạo nhưng thật ra là giám sát cái nào thư viện nếu là dám âm phụng thủ tiêu triều đỉnh quy định trường trình học hoặc là tại tư tưởng giáo dục bên trong chen lẫn hàng lậu đ ừ n g trách quý dương không k h á c h khí quý dương một tay giơ gậy một tay q u ả xoài hoàn thành một hạng cả thế gian đều chú ý giáo dục cách tân mà trước kia dân gian một ít tư thục thư viện phần lớn giáo đều là nho học tâm học tâm học cũng là nho học một cái trí nhánh dân gian tư thục thư viện rất ít truyền thụ võ công bọn hắn theo đuổi chỉ có tư tưởng chính trị mà không có quân sự vũ lực nói cách khác nho học tâm học g i e rắc tại trung nguyên các nơi tư thục thư viện cũng không truyền thụ võ học điểm này khiến quý dương rất không vợ ý đọc sách nhiều thêm nếu là không có cường tráng thể ph rất nhiều người kể chuyện sinh loại n u nhược không liền là bởi vì bọn hắn không rèn luyện thân thể thân thể mạnh yếu là sẽ ảnh hưởng ý chí người thân thể tráng kiện tinh lực dồi dào nếu như trình độ văn hóa cũng rất cao lời nói khẳng định so với cái k i a thể nhược thư sinh tốt hơn nhiều đương nhiên chỉ học võ không đọc sách cũng không thể được cho nên quý dương nhất quán tư duy là văn võ cùng tồn tại nhưng hắn không có cưỡng chế cải cách nguyên lai、like、những tư thục đó thư viện quý dương chỉ là tại khoa c ử ở trong gia tăng rồi một môn quân sự cuộc thi quân sự cuộc thi không chỉ có thi binh pháp thi quốc nội quân sự quốc tế cách cục trả thi võ công căn cứ tân khoa n â n quy định bất luận thi quan văn võ quan mỗi một môn ngành học đều phải đạt đến cơ sở phân cơ sở phân rất thấp một trăm phân bài thi chỉ cần đạt đến bốn phần mười là được rồi như thế thứ nhất nguyên lai những tư thục đó thư viện không thể không căn cứ quý dương ban bố tân khoa nâng cuộc thi môn học tăng cường giáo dục ngành học tân khoa nâng cải cách đương nhiên cũng đưa tới song lớn minh ông rất nhiều người thi mười mấy năm mấy chục năm cả đời đều tại học bát của văn kết quả quý dương chỉnh ra mười môn ngành học đến rất nhiều văn nhân đ ô h ỏ n g mất thế nhưng quý dương một chút không ngần ngại bởi vì hắn tạm thời không thiếu người mới t h u c xuyên tây vực các châu hơn một trăm năm mươi gia tinh túc thư viện hơn trăm vạn học sinh từng cái đều theo chiếu yêu cầu của hắn giáo dục. t i một, một năm có t r này g khoa cử không biết bao nhiêu thời đại t r ư ớ c văn nhân uống say như chết nhảy sông tự sát có mắng qua đã khóc tội lôi sau đó tập hợp lại làm lại học tập có thì thất bại hoàn toàn những biến hóa này đỗ thông qua báo chí chuyên gia quý dương cũng không ngại dân chúng biết những chuyện này cử nhân mới có thể vị sĩ nguyên lai những tú tài đó lao ra lệ rơi l ệ c mặt học hành gian khổ m ộ ư ơ i năm vốn tưởng rằng yếu hưng ở phúc kết quả quý dương một cái cất cao sĩ yêu cầu có người không hài lòng cũng có người đến sức lực yêu cầu càng cao nói rõ sĩ thân phận càng cao trái lại có thể thỏa mãn một số người cảm giác ưu việt quan phủ xuống nông thôn chế độ thuế giáo dục phân biệt chạm tới quan chế chế độ thuế chế độ giáo dục cải cách ba loại chế độ cải cách đều ảnh hưởng vô số người lợi ích quan phủ xuống nông thôn ảnh hưởng tới một miếng đất lớn chủ thân sĩ lợi ích chế độ thuế ảnh hưởng tới một đám lớn công thương lợi ích giáo dục cách tân ảnh hưởng tới một đám lớ ba loại chế độ đồng thời cải cách có thể thấy được trung nguyên chính đang phát sinh thế nào chấn động này nếu như đổi thành tiền triều trung nguyên đã sớm loạn dối tinh dối mù thế nhưng quý dương có thể ngăn chặn môn phái võ lâm lưu tất đúng không dùng quân đội cùng giáo dục tài chính áp chế thời đại trước văn nhân có thể nói là đi dùng tinh túc học sinh cùng tòa soạn áp chế d i ễ n thánh công cùng tâm học đ ồ giúp quý dương nói chuyện công thương có tiền đúng không trung nguyên nam bắc lớn nhất tinh túc thương hội cùng cựu biên thương hội đều tại quý dương trong khống chế địa chủ thân sĩ ngoan cố đúng không khâm sai đại thần cùng cầm y địa vệ toàn bộ quán phủ hết thẻ dân chúng sức mạnh đều tại áp chế bọt hắn đây chính là quý dương trừ cũ cách tân tiền vốn hắn có thể áp chế tất cả phản đối thế lực cũng sẽ không đem bọn họ bước đến tạo phản quý dương sử dụng các loại linh hoạt thủ đoạn cương nhu hòa hợp đưa cái này ngàn năm nan giải chết đi cục dần dần b ả n sống mới vừa mang ý nghĩa chặt đầu cùng chảy máu nhu mang ý nghĩa mới tập đoàn lợi ích hoàng thượng đây là chống lại cách tân danh sách thứ nguyên đưa tới một sấp trong danh sách đến quý dương tiếp nhận danh sách xem mặt trên ghi lại trung nguyên các nơi quan chức thân sĩ thương nhân đại văn người là như thế nào chống lại cách tân quan chức âm p ụ dương vi thân sĩ tụ tập trong thôn thương nhân trốn thuế hơi lớn văn nhân càng là kích động ngôn căn cứ những người này chống lại trình độ cùng thủ đoạn quý dương dùng bút lông phân biệt tại danh sách mặt sau đánh xiên hoặc là đánh phát thảo đánh xiên trực tiếp bắt đánh phát thảo thì tích cực dẫn dắt nếu như c ầ m y địa vệ tham gia sau còn không nguyện t h u ậ n theo vậy cũng bắt tứ nguyên một ta trao tặng ngươi tạm thời tập nã q u y ể n có tình huống dị thường có thể quyết định thật nhanh quý dương thanh danh sách trả lại tứ nguyên một cũng cho hắn một viên kỳ lân lệnh bài nay kỳ lân lệnh bài là quý dương trở thành hoàng đế sau đặc chế lệnh bài thấy lệnh bài như thấy thánh vũ đế sở dĩ đặc chế loại lệnh bài này tự nhiên là bởi vì quý dương nuôi một đầu hỏa kỳ lân bởi vì quý dương vừa bắt đầu không có dành cho cầm ý n ì h ỉ a vệ tập nã quyền rất nhiều người đô cho rằng cầm ý n ì h ỉ a vệ chỉ là nhìn xem quý dương chỉ có thể nói những người này quá ngu xuẩn tập nã quyền quý dương chuyển một câu nói t ừ n g u y ê n một tự mình dẫn dắt cầm ý n ì h ỉ a vệ đi bắt người hộ bộ thượng thư ôn vĩnh viên tư một cái bỏ tù chấn động kinh thành trong lúc nhất thời người người nghe tiếng đã sợ mất mật thời khác này bọn hắn rốt cuộc hồi tưởng lại đã từng được cầm ý n ì h ỉ a vệ chi phối sợ hãi nói tới ôn vĩnh viên tư cũng là thông minh vấn đề quý dương tất cả nói không cần lo lắng vấn đề tiền hắn trả lén lút chống lại quan phụ xuống n quý dương cũng không muốn đi truy tra rồi dù sao chim đầu đạn liền là muốn chết ngoại trừ chế độ cải cách ở ngoài quý dương chú ý nhất chính là quốc nội cơ sở kiến thiết đường sắt chỉ là một bộ phận then chốt vẫn là thành thị kiến thiết đường xi、si、măng kiến thiết do giới cờ hai đại thương hội tại nam bắt chủ yếu thành thị dẫn trước tiến hành nếu muốn phú trước tiên sửa đường câu nói này tuyệt đối sẽ không sai nam giang lĩnh nam một đời phát đạt thành thị cơ sở kiến thiết là nhanh nhất, nhất trong đó lại dùng hồng c ô n g tuyến châu ninh ba hàng châu các nơi là nhất xuất hiện tại toàn bộ nam dương đều tại quý dương trưởng khống ở trong phương tây đ a n thực dân căn bản không vào được cho nên vùng duyên hải mỗi một mảnh đất đều là thuộc về thái hạo hoàng triều tinh túc thương sẽ vì tăng thêm một bước danh dự cùng danh vọng tại vùng duyên hải chủ yếu thành thị phân biệt xây dựng tinh túc hội quán đây là một loại hiện đại hóa nhà cao tầng mượn hàng châu tinh túc hội quán tới nói tổng cộng năm mươi bảy tầng tại cổ đại tuyệt đối là nhất chi ở tú hàng châu tinh túc hội quán trải qua báo chí mới đầu rất nhiều người không tin có cao hơn sáu mươi triệu nhà lớn báo chí sau khi giới thiệu vẫn là nửa tin ngờ ngờ rất nhiều người không nhịn được lòng hiếu kỳ đến xem kết quả đã đến hàng châu tuyển châu hồng công các nơi tinh túc hội quán sau đó dồn dập chấn động k ô n g nớt có đại thi nhân sau khi lên lầu đương nhiên h g c h â so sánh xinh đẹp sân nhỏ trung quốc thức kiến trúc quý dương là sẽ không dỡ bỏ hiện đại hóa kiến thiết yếu làm trung quốc phong cũng phải bảo lưu trí ít một nhiều hơn phân nửa không phải vậy mất đi phong cách dân tộc quá đáng tiếc có người nói hàng châu có một vị đại phú hào đối tinh túc hội quán loại kia chứa thủy tinh hiện đại hóa cao ốc thập phần mê. đại phú hào nào hiểu được bảo lưu trung quốc phong dĩ nhiên suất của cải khổng lồ thỉnh cầu tinh túc thương hội công ty xây cất giúp ăn thanh phủ đệ dỡ bỏ c h ủ n g kiến yêu cầu này được tinh túc thương hội từ chối đại phú hào thì ra là phủ đệ có thể nói giường cột chạm trổ cổ kính hơn ba mươi sân nhỏ lầu các diện tích hơn bảy mươi mẫu tinh túc thương hội công ty xây cất là có mắt giới sao lại thanh tốt như vậy tòa nhà dỡ xuống trùng kiến thế là tại khắc một mảnh đất ra cho hắn xây dựng một tòa diện tích xê xích không nhiều tất cả đều là hiện đại hóa kiến trúc tòa nhà với hắn thay đổi nhà này tòa nhà công ty xây cất cho hắn mới tạo tòa nhà chỉ tốn không tới mười vạn l ư ợ n g bạc đổi lại đại phú hào nhà cổ tử giá trị đâu chỉ mười triệu lượng tốt như vậy chuyện làm ăn nghe nói còn không chỉ một cái người có t h ề làm tinh túc thương hội cùng cựu biên thương hội công ty xây cất đều nhanh hạnh phúc hôn mê nhà cổ tử cùng hiện đại hóa kiến trúc giá trị trích lệch hiện nay chủ yếu thể hiện tại trong tài liệu mặt xi măng tảng đa tấm lạch cùng pha lên nhiều ti h ả o hạng chạm trổ há lại là xi、si、măng quay đầu có thể so sánh đến tương lai hiện đại hóa kiến thiết càng rộng hơn thời điểm nhà cổ tử hội từ từ kêu gọi mọi người đối dân tộc văn hóa hồi ức đến lúc đó liền có hơn một t ầ n g văn hóa giá trị giá trị bản thân tất nhiên lần nữa tăng gọn đương nhiên dân gian cũng có rất nhiều người nhìn ra được nhà cổ cùng hiện đại nhà lầu trích lệnh bởi vậy cũng không vì đó lay động hội ngốc đến dùng nhà cổ đổi mới bùn đại lâu phần lớn là một ít nhà giàu mới nổi không có gì thưởng thức nhắc quang làm cơ sở kiến thiết là một hạng làm phí tiền chính sách nếu không phải quý dương đối hai đại thương hội khống chế lực mạnh bọn hắn không nhất định tình nguyện Quý d ư ơ ngoại trừ hướng về bọn hắn cung cấp tiên tiến thiết bị quý dương trả tích cực mở ra nam dương các quốc gia thậm chí phương tây thị trường cho bọn họ cung cấp phá giá thị trường kiếm được nam dương các nước cùng quốc gia phương tây tiền phân ra một phần ở quốc nội làm kiến thiết tổng thể đến xem hai đại thương hội vẫn là kiếm lớn cho nên bọn hắn mới nguyện ý đi theo quý dương làm việc quý dương khởi công thương tuyệt đối không phải làm tư bản chủ nghĩa hắn cũng sẽ không khiến tư bản ảnh hưởng quốc sách công thương lại nhu tất cũng chỉ có thể trở thành quý dương vũ khí trong tay đặc biệt là quan hệ đến quốc gia mạch máu s ả n nghiệp t ỷ như mối thiết lương thực hiện tại phải nói là mối thép cùng lương thực cùng với tiên tiến kỹ thuật quý dương sách lược cũng rất đơn giản quốc gia mạch máu nhất định phải cầm chắc còn lại chi tiết tùy tiện bọn hắn đi làm chẳng khác gì là thanh tư bản chủ nghĩa vòng rồi ở một cái trong phạm vi k h ô n g chế trong cái vòng này công thương phát triển t h ị vượng lại nói kiếm thần trở thành khâm sai đại thần đi tới các nơi tuần tra cải cách tình huống quả nhiên gặp rất nhiều tình huống hầu như mỗi một địa phương quan biết được kiếm thần vị này không sai đại thần sau khi đến đều là rượu ngon đẹp nữ chiêu đại viên y đổ thu mua kiếm thần hắn ghi nhớ quý dương lời nói bất kỳ có thể bị thiết kế tỉ như trong rượu hạ độc loại chuyện này kiếm thần đô kiên quyết tránh đi kiếm thần cứng rắn phong cách không để mặt mũi đưa tới một vài chỗ quan cùng cường hào bất mãn dĩ nhiên phái người ám sát hắn không cho kiếm thần tiên tiên cảnh giới vô danh chuyên nhân sao lại được những ngày tiểu cả trớn ám sát đến tại trung nguyên tất cả mà thằng bước đi một vòng mấy lúc sau kiếm thần hầu như nắm chắc rồi tình huống quả nhiên cùng quý tiên sinh dự đoán như thế nhìn thấy hương dân được thịt cá lúc Kiếm thần làm p h ấ n nộ nhìn thấy quan quan cấu kết lúc kiếm thần rất bất đắc dĩ cuối cùng hắn trở về rồi vừa về tới kinh thành hắn lập tức tiến cùng gặp mặt hoàng đế đôi quý dương như nói thật ra hắn này hơn hai tháng tao nộ hoàng thượng tuy rằng ngày trước đó quan giám khảo v i ê n lúc bỏ một nhóm lớn tham quan ô lại ngồi không ăn bám h ạ n g người thế nhưng còn có càng nhiều cá lọc lưới đặc biệt là quan viên địa phương không phải đơn giản khảo hạch có thể t r à o đi ra ngoài mà những địa chủ kia thân sĩ càng thêm đáng ghét bọn hắn không từ thủ đoạn nào mà thịt cá bất tính ta lại không thể rút kiếm giúp đỡ kiếm thần khá là thống khổ yếu là trước đây thấy tình huống như thế hắn trực tiếp rút kiếm giết người. nhưng khi quan sau đó kiếm thần biết không có thể làm như vậy bởi vì quý dương không có cho hắn phán quyết quyền lợi ừ n chuyện này ta đã để cầm y địa vệ đi làm làm đủ trò xấu người không có kết quả tốt quý dương chỉ là thử thách kiếm thần mà thôi hắn có thể nói ra một phen tang o lộ nói rõ kiếm thần xác thực còn có một viên hiệp nghĩa c h i tâm thế nhưng chỉ dựa vào cầm y địa vệ còn chưa đủ trung nguyên thực sự quá lớn bọn hắn không đủ nhân lực không thể chú đáo kiếm thần ta phong ngươi v ì ngự kiếm các chỉ huy sứ cùng cầm y địa vệ chỉ huy sứ đều là chính tam phẩm chấp trường điều tra thẩm vấn quyền quý dương nói ra đa tạ hoàng thượng kiếm thần nghe vậy đại hị Cẩm ý dương còn muốn thi cử hắn mặc dù là c ẩ m ý dễ vệ nắm về người chúng ta cũng muốn lần nữa điều tra một phen xác nhận không có sai s u t năng lực thẩm vấn kiếm thần nói ra đúng vậy n g ư ơ i nhớ kỹ làm việc nhất định phải giảng chứng cứ tư pháp chuyện như vậy quyết không thể săn g bậy ta hy vọng ngươi có thể lo liệu công chính không công tham một cái người xấu cũng không chảo sai một người tốt trở thành ta thái hạo hoàng triệu một thanh kiếm thần quý dương nói ra Kiếm kích hết thần sức、so、đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất tại chính sách quốc gia phương diện hắn xưa nay đều là chủ đạo phương hướng chi tiết nhỏ để nội các đi làm làm xong hắn tái thẩm hạch một cái là được rồi có nô côn ở bên trong các quý dương vẫn tương đối yên tâm n g u dần dần nội các chí thậm t à ở bên trong các đại biểu cùng quý dương hết sức dưới sự dẫn đường quan trường làm việc bầu không khí từ từ thay đổi không nên nói bốc nói phép không nên nói xung chứ không làm không nên, nuốt cả quả táo, không nên mô hình hồ không rõ phải có kế hoạch tính muốn làm hiện thực yếu chú trọng chi tiết nhỏ không quen loại này phong cách làm việc người cơ bản đô bị quý dương lạnh nhạt hoàng đế đều lạnh nhạt cái này quan viên người này căn bản không có tiền đồ cũng có quan chức ốm ăn no chờ chết tâm thái không tiền đồ sẽ không tiền đồ không cầu thắng chỉ cầu không thất bại ngồi vững vàng vị trí này mỏ đủ nghỉ việc dưỡng lao tại tây ninh hoàng nguyên huyện sương đô ngọc thụ là người hán cùng dân tộc tạng giao dịch ba cái trả mã lẫn nhau thành phố bởi vì trần g a i nghĩa cùng thần giã công chiếm tây vực dân tộc tạng đã quy phục trung nguyên cho nên vùng phía tây thị trường thập phần p n ninh nội địa trang giấy tơ lụa lá trà các loại thông qua t r à mã lẫn nhau thành phố tiến vào tây tạng tây tạng dê bỏ ngựa trao đổi đến nội địa uống trà tại phương bắc dân tộc là một loại sinh lý nhu cầu mông cổ dân tộc tạng các loại dân tộc du mục cầm thực phần lớn là dê bọ thịt sữa các loại khô nóng đầy mỡ không dễ tiêu hóa đồ vật mà lá trà giàu có vitamin đơn ninh đau xót chất tẩy ỉn các loại dân tộc du mục chỗ thiếu hụt quả sơ thành phần dinh dưỡng có thể từ đó có thể bổ sung trong trà rất nhiều hương thơm dầu còn có thể hòa tan đ ộ n vật mỡ hạ thấp cô lê sơm tân mạnh mạch máu vách tường t i n g dai vùng phía tây không chỉ có tây tây còn có thổ phiên hạ m ì khu vực đều là của cải chi địa tây bắc bộ thị trường do cựu biên thương hội phụ trách bọn hắn bức thiết hy vọng hoàng đế đánh bại người mông cổ phương bắc cùng dân tộc mãn châu thị trường gộp lại không thể so tây vực nhỏ hàng năm mấy trăm vạn con c h â u dê cùng các loại kim ngân châu báo giao dịch chính là trung nguyên thứ cần thiết một cái nồi sắt một khối x ả phòng liền có thể đổi một đầu n h ư một đầu dê rất khó tìm đến như vậy chuyện làm ăn xuân đi thu đến người mông cổ lại bắt đầu xuôi nam tống tiền rồi dĩ vãng mùa này trung nguyên biên cảnh tướng sĩ bách tính đều sẽ thập phần căng thẳng chỉ lo người mông cổ vào thành nhưng là năm nay chỉ có bách tính căng thẳng biên phòng các tướng sĩ thì mỗi người làm nóng người chờ mong lấy người mông cổ xuôi nam tống tiền đặc biệt là p h á quân cả đám người rất sớm phái ra người đi tìm hiểu đại quân mông cổ tung tích chỉ lo bỏ qua đại nhân tổng đốc bộ tộc ngoã lạt tiến công hà mì thắt đ á t hội tụ h ổ lì ả ngạ đi rồi cắt châu một cái t h á m báo báo lại cái gì hà mì là thần giã địa bàn cắt châu là tần xương địa bàn chúng ta một cái đô không đụng tới phá quân đ ợ i gần một năm chính là vì thời khắc này hắn tu luyện sắt thần kiếm pháp đúng là mười ngày không giết người cả người không thoải mái không nghĩ tới thắt đắt bộ tộc n o ã lạt cùng hồ lì ả ngạ đô tránh khỏi hắn phá quân nổi giận cầm lấy t h á n g báo cổ háo hỏi thiết mộc nhi đây cái kia người quẻ đã chạy đi đâu t h á n g báo bị phá quân sát khí sợ hãi sắc mặt tái nhật đến thiết mộc nhi đang tại đối phó kim trướng h á n quốc chỉ sợ sẽ không đến trung nguyên phá quân một cái vứt đi hắn nổi giận đùng đùng nói đáng chết ta đã tại địa phương quỷ quái này l ợ i hơn một năm lại vẫn không người đến đánh không được ta muốn linh quân đi hạ mỹ trợ giúp thần tướng quân miễn cho hạ mỹ được bộ tộc ngoã lạt bắt lại đại nhân tổng đốc nhiệm vụ của chúng ta là thu ra dự quan tuyệt đối không thể tự ý rời vị trí quách tùng q u y ế nhủ này phương viên chăm dặm một bóng người đều không có Ta c hiện í n h là tự ý r vị trí thì t h Phá quân tại ra. Cái chỉ này, ngươi sợ đã không phải là kỵ binh thiên hạ rồi hạ mỹ trọng chấn trên trăm cái hiện đại hóa pháo đài ba ngàn môn hổ thần pháo mười ngàn người bắn súng t kíp còn có kỵ binh binh sĩ dùng thương đào thuận tay gộp lại bảy và người mạnh mẽ như thế phối t r í cho dù bộ tộc ngoã lạc xuất động hai trăm ngàn kỵ binh cũng đừng n g h ĩ công phá bộ tộc ngoã lạc làm không tốt còn muốn được thần giã nhào nặn một lần thuộc xuyên đường sắt tây nam giới lạc tát tây bắc từ gia dự quan đến hà m ì nắm giữ xe lửa vận tải vật tư và vệ i binh căn bản không sợ bộ tộc ngoã lạc cùng thiếp m ộ t nhi phá quân chính là muốn ngồi xe lửa chạy đi hà m ì thế nhưng kinh quách tùng như vậy nói nói hắn nhất thời nhục trí bộ tộc ngoã lạc tiến công hà mi thắt đất cùng hồ lì a ngạ tiến công cắt châu tin tức rất nhanh chuyển vào kinh thành hoàng thượng bộ tộc n g o l ạ thắt đất cùng hạc cùng hà hoàng tri lấy hạ mỹ cùng các châu chú quân e sợ khó mà ngăn cản kẻ địch thần khẩn cầu hoàng thượng mau chóng phát binh đi hai nơi viện trợ bằng không đổ vật hai nơi lâm uy binh bộ thượng thư từng tông thành đạo thì ra là thượng thư sẵn sàng góp sức độc cô nhất phương cho hắn xuất không ít ý đồ xấu được quý dương một đao g i a n g dắt rồi từng tông thành trước đó là binh bộ thị lang hơn bốn mươi tuổi làm người tương đối c ư n g nghị t h ă n g nhiệm binh bộ thượng thư sau làm không tệ i ể u châu vừa v ậ n bình ngồi lại lúc này tăng binh khai chiến hộ bộ không bỏ ra nổi tiền e sợ lại muốn dân chúng lầm than hạ ơ n nữa h mỹ cùng các châu, Thư châu, châu cách kinh thành đích sắc rất xa ta lại không nói muốn từ kinh thành phái binh hoàn toàn có thể từ ra dự quan cùng liêu đông phát binh viện trợ cựu biến tổng đốc phá quân liền ở ra dự quan liêu đông kinh lược hùng đình bật đều là hạ tướng chỉ cần bọn hắn xuất binh viện trợ có bảy thành hy vọng ngăn trở người mông cổ thương tông thành ngữ khí rất nặng gia dự quan cùng liêu đông đều là biên phòng trọng c h ấ n tướng lĩnh h à có thể khinh tạm rời công tác hà quan quý phản bác gia dự quan đích thật là biên phòng trọng c h ấ n nhưng trong này có hai một trăm ngàn đại quân trợ thủ rút ra mười vạn không thành vấn đề về phần liêu đông làm sao được tính là biên phòng c á t châu mới là biên phòng trọng c h ấ n theo ta nói sớm nên thanh hùng đình bật phóng tới c á t châu rồi thương tông thành đạo cho dù hiện tại hoàng thượng hạ lệnh các loại mệnh lệnh chuyển tới gia dự quan cùng liêu đông e sợ cũng không kịp rồi hà quan quý không dây dưa với hắn cái vấn đề này cũng không cùng từng tông thành đôi coi dưới mi mắt rủ xuống biểu thị phản đối ra cũng k Thư hà ô quan cùng quý nghe ô n g t ớ vậy vui vẻ mà từng tông thành thì phản bác hoàng thượng chính là bởi vì cựu châu vừa vạn bình phục lại chúng ta mới chịu bảo vệ biên phòng nếu để cho người mông cổ rết vào thật vất và liệu dưỡng sinh lợi bách tính tất nhiên lần nữa rơi vào trong nước sôi lừa bỏng quý dương sắc mặt không hề thay đổi nói ta nói không thích hợp làm lớn chuyện lại không nói để người mông cổ d i ế t vào l i ê n đ ông doanh thủy sư cường đại như vậy quân đội đều bị ta tiêu diện chỉ là người mông cổ không cần phát binh viện trợ thần gia cùng tần xương có thể ứng phó từng tông thành hơi run run nói ra hải chiến cùng lục chiến nhưng không giống nhau mông cổ thiết kỵ cực kỳ cường hãn tiền t r i ề u biên phòng như tờ giấy hồ bình thường bị bọn hắn nhiều lần dẫm nát tan h o à n g thượng thần cho rằng không có thể khinh thường người mông cổ vẫn là cẩn thận một ít phái binh viện trợ cho thỏa đáng quý dương khoát tay một cái nói không cần nói cho dù người mông cổ công phá hạ mỹ cùng các châu không phải còn có gia dự quan cùng liêu đông a nếu như bọn hắn thật sự đánh tới nội quan ta lập tức phái binh đi viện trợ không cần lo lắng nhà h á n bách tính tao thai hoàng đế đều không kiên nhẫn được nữa tường tông thành có tâm khuyến cáo cũng không dám l ắ m điều chỉ có thể câm miệng lui ra ở đây đại thần cũng không phải hiểu rất rõ kỳ lân quân thực lực chân chính bọn hắn chỉ biết là kỳ lân quân có mạnh mẽ hổ thần pháo v ề p h ầ n hổ thần pháo có thể ngăn trở hay không nông g cổ thiết kỵ trong lòng bọn họ vẫn tồn tại nghi ngờ đối quý dương thái độ thờ ơ cảm thấy lo lắng bãi triều sau đó có đại thần ngầm nói đến chuyện này đều nói quý dương bắt đầu tự đ từ xưa tới nay rất nhiều người lên làm hoàng đế làm một chút đại sự sau đô sẽ bắt đầu tự đại các đại thần rất khó sửa lại hoàng đế tự đại tật xấu chỉ có thể chờ đợi hoàng đế chịu thiệt đến lúc đó lại lên sách quên can nhưng mà làm bọn họ khiếp sợ là không tới bảy ngày hạ mị liền truyền đến tin tức thần gia xuất quân đại bại bộ tộc ngoã l ạ t thần gia xào đặt mai phục vây n ố t bộ tộc ngoã l ạ t lui quân sát thương quân địch m ộ ư ơ i một vạn tù binh hai mươi ba vạn người bộ tộc ngoã l ạ t thủ lĩnh được thần gia tự tay đánh gục đầu lâu đã đưa vào kinh thành sau ba ngày các châu cũng truyền tới đại thắng tin tức thần sương xuất quân đánh bại thắt đất cùng người ố lý a nga sát thương quân địch hơn tù binh hơn năm trăm ngàn người chiến tích so với thần giã còn muốn huy hoàng các châu bên này bắt làm tù binh rất nhiều nô lệ những nô lệ này có người mông cổ hung nô nữ chân nhân ma tộc người hán đều là một ít k h ô n g sức chiến đấu bộ tộc ngõ lạc thắt đ ắ t cùng hổ lì a n g ạ đô đầu hàng bọn hắn được hổ thần pháo cùng h ỏ a phụ súng bắn hôn mê rồi hổ lì a n g ạ đã sớm từng chứng kiến hổ thần pháo v à ở thế nhưng lần đó bộ kinh vân lĩnh binh cũng tử thương nặng nề thế là hổ lì a n g ạ lấy v ì kỵ binh của bọn hắn có thể đối phó hổ thần pháo thế nhưng các châu trải qua hơn mười năm kiến thiết hạ mỹ cũng xây dựng hơn năm năm biên phòng ph còn có chiến hào cùng lưới sắt chặn lại kỵ binh thêm vào có xạ tốc càng nhanh dày đặc hơn linh hoạt hơn hỏa phù thường bộ tộc ngõ l ạ t thắt đắt cùng ổ lì h ngã đô đã tao nộ nặng nề đà kích kỵ binh của bọn hắn được tầng tầng lưới sắt ngăn cản gặp phải trong pháo đài hồ thần pháo a n y nổ còn có địa lôi chiến hào thật vất vả xông qua mười mấy đạo chiến hào cùng lưới sắt vọt qua một mảnh đất lôi khu vốn tưởng rằng có thể bắt những tiêu kiên cố pháo đài các loại đợi bọn hắn chưa kịp vọt tới kẻ địch trước mặt liền đã tử thương mấy vạn các kỵ binh hắng m lấy hỏa phù h t ư ơ người cự cùng tốc, có cùng ly bắn bọn hắn hoàn toàn đánh, thần Tần giá xã thể theo thêm vào đuổi ơ n chuẩn bị bố trí mai phục, cho nên một trận chiến thì đem bọn hắn đánh ngã. n g g Đô đã đem sớm mai một phục, cho thì bị bố trí ư mông cổ cũng không phải lần thứ nhất bại tại trung nguyên biên phòng tuyến hạ nhưng lần này là bọn hắn bị thua nhanh nhất thảm nhất một lần hơn một ngàn năm trước chiến thần hoắc k h ứ bệnh thanh hung nô đánh tới vì đó bị ca mất ta kỳ liên sơn khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc mất ta yên chi sơn khiến cho ta gả phụ không màu sắc bọn hắn cho rằng trung nguyên sẽ không còn có chiến thần sẽ không còn có quan quân hầu thế nhưng thần gia cùng tần sương biểu hiện vượt xa tiên nhân hai mặt đại thắng toàn bộ trung nguyên đô lâm vào cồn u g hoan ở trong lục gia tòa soạn toàn bộ đều tại đầu đề trước đó có rất nhiều người chống lại cách tân thắng lợi vừa ra nhất thời lại không người dám ngẫu nghịch quý dương ý chỉ. văn nhân r ồ n dập ca tụng thần giã cùng tần xương hai vị tướng quân anh dũng trí tuệ ca tụng thánh vũ đế vĩ đại trong lúc nhất thời quý dương danh vọng lần nữa trà sát dâng lên tiền triều đ ộ c cô nhất phương cùng minh triều chu định đều không thể ngăn cản người mông cổ xuôi nam biên phòng một ít thủ tướng thậm chí tùy ý người mông cổ tiến vào biến cảnh cướp giật người hán chờ bọn hắn đoạt đủ rồi lúc rời đi lại làm bộ đổi tới sau đó nói người mông cổ ch vô song thành cấu kết đông doanh xâm lấn trung nguyên càng là cả dân tộc hán x ỉ nhục mà cọ r ử a x ỉ nhục này chính là thánh vũ đế lần nữa cọ r ử a phương b ắ c x ỉ nhục như cũng là thánh vũ đế biên cảnh bách tính tránh được một kiếp rất nhiều bách tính hướng về kinh thành phương hướng quỳ xuống làm lễ miệng n i ệ m thánh vũ đế và thuế thánh vũ đế phù hộ các loại lời nói trong ngoài dù dịch ý đồ kích động ngôn luận thậm chí gây xích mích long lân người đâu ngoan ngoan yên tĩnh lại rồi qua chiến dịch này bọn hắn biết thánh vũ đế đã triệt để ngồi chắc ngôi vị hoàng đế lại không người có thể lay động từ cổ trí kim có mấy cái hoàng triều có thể chấn áp nam dương các nước đồng thời đá hán đường mỹ vũ vậy cũng là lịch sử truyền thuyết rồi mà quý dương tái hiện truyền thuyết này mấu chốt là quý dương không có hưng binh chính như quý dương nói như thế chỉ là người mông cổ mà thôi không cần làm lớn chuyện tin tức truyền trở lại kinh thành cũng sau khi xác nhận văn võ bá quan tâm thái trong nháy mắt một trăm tám mươi độ chuyển biến tự tin bắt đầu bành trướng vào chiều lúc từng tông thành có vẻ hết sức kích động thứ nhất là hướng về quý dương ca tụng ca ngợi sau đó đưa ra yếu phát binh tấn công bộ tộc ngõa là thắt đất cùng ố lì a nga nhân cơ hội mở rộng đất nai bên giới đủ loại quan lại dồn dập chống đỡ tăng chu toàn đề nghị thật sự là trận chiến này thắng được thật xinh đẹp chỉ dựa vào biên phòng quân phòng giữ liền đem vài trăm ngàn mông cổ kỵ binh đánh cho đánh t ơ i bời nếu như điều khiển ba một trăm n g à n đại quân lên phía bắc trong khoảnh khắc có thể bắt rộng lớn thảo nguyên liền keo kiệt hộ bộ thượng thư đều đồng ý rồi bọn hắn há lại không biết thảo nguyên dê bỏ thành đống loại này chắc thắng chiến tranh đánh bại người mông cổ sau lập tức khai thông thành phố mậu phương bắc thành thị cũng có thể thể lời hộ bộ lại có thể thu được không biết bao nhiều thương thuế từ khi quý dương cải chế thương thuế quy định chỉ có thể ở biên cảnh thu thuế quan sau hộ bộ liền liên tục nhìn chằm chằm vào vùng duyên hải cùng vùng phía tây bên cạnh mà phương bắc không thể nghi ngờ là một cái không thua gì vùng phía tây bên cạnh mậu dị điểm đánh bại người mông cổ thao túng giá cả không nên quá đẹp hoàng thượng người mông cổ nhiều lần đạp lên ta trung nguyên biên cảnh nhất định phải cho bọn họ một chút giao hấn và không ta thái hạ o hoàng triều còn gì là mặt mũi hà quan quý nghĩa chính ngôn từ mà nói q u một chương năm trăm sáu mươi lăm danh vọng tăng nhiều chương năm trăm sáu mươi lăm danh vọng tăng nhiều quý dương bưng cai chán hà quan quý gia hỏa này điển hình không lợi không làm sớm hoàn toàn không cân nhắc chính trị chiến lược thuần túy lây tiền tài lợi x so sánh chiến tranh. đ ì n h đ i các đầu phụ thần ương vẫn là làm thanh tỉnh đạo lý cùng trước đó quý dương nói như thế trung nguyên vừa vặn bình tức không bao lâu cho dù có thực lực nghiền ép người mông cổ cũng bất lợi cho đại quy mô chiến tranh mấu chốt là lớn như vậy một mảnh thảo nguyên trong vòng nguyên bây giờ khẩu vị căn bản mướt không nổi đến thần ương nói không sai thông thương tại h xác thực cho người mông cổ mang đến rất nhiều chỗ tốt thế nhưng thần đường lẽ nào chúng ta tự không được đến chỗ tốt một cái nồi sắt có thể đổi một đầu mưu một cái bát xứ có thể đổi một đầu dê tốt như vậy chuyện làm ăn ngươi dĩ nhiên nói không cần làm quý dương nói ra Quốc gia đại sự hà á có thể, thể,、so、thể, thể quan quý nói ra thân ương mở mở mồm không thể phản bác hắn vẫn thật không nghĩ tới chuyện này chủ yếu là tư tưởng cũ quậy phá trước đây trung nguyên kiếm nhiều tiền hơn nữa lại giàu có đều đánh không lại mông cổ thiết kỵ t ạ i thần lương những n à y lao thần trong mắt tiền tài cùng thực lực quân sự không móc đối hiện tại không giống nhau trung nguyên súng đạn triệt để nghiền ép ngông cổ thiết kỵ mà đúc pháo tạo thương lại yêu cầu tiền tài nếu bộ tộc nói l ạ t thắt đ ắ t cùng ổ ly a ngã chiến bại vẹn vẹn thông thương tự nhiên là không thành bọn hắn tập kích tuy rằng không thể đối cảnh nội bách tính tạo thành bánh n h i ê u lại khiến cho chúng ta hao phí giá trị mấy ngàn vạn lượng bạc trắng đạn, đạn dược hy sinh mấy trăm tên tướng sĩ nhất định phải thống kê đi ra để cho bọn họ gấp đôi bồi thường quý dương nói ra hoàng thượng thanh minh lần này không ai phản đối đại thần đều biểu thị đồng ý mặt khác trung nguyên cương vực cần thiết tiến một bước mở rộng cho quyết định từ các châu hướng về đông đẩy mạnh ba ngàn g i ả m hướng về b ắ c đẩy mạnh ba ngàn g i ả m mảnh đất này hóa thành một tỉnh ta nhớ được nơi đó có rộng lớn hát thổ địa liền gọi hát long tỉnh đi quý dương nói ra các đại thần nghe vậy khá là tâm động lại không có lập tức đồng ý mà là châu đầu ghé thai bắt đầu nghị luận vẫn là thần ương đứng ra nói hoàng thượng hướng về b ắ c đẩy mạnh ba dặm dễ bản tin tưởng thắt đắt cùng ổ lì hà ngạn nên đồng ý thế nhưng hướng đông đẩy mạnh ba dặm nơi đó là người mãn tộc địa bàn bọn hắn cũng không hề tiến công các châu quý dương trong lòng tự đủ người mãn tộc không có tiến công chúng ta. lần này thần lương đã hiểu quý dương muốn tìm cớ bắt người mãn tộc nửa tháng sau thần sương xuất lĩnh ba mươi ngàn đại quân áp giải hơn một vạn tên thắt đắt cùng tộc. ổ lỵ á ngạ hàng quân vào kinh trong lúc nhất thời kinh thành phi thường náo nhiệt vô số dân chúng c h e n tại hai bên đường lớn hoan n g h ê n cắt châu đại quân vào kinh áp giải hàng quân thì bị hột gà thúi cùng lạn thái diệp tẩy lễ thắt đ ắ t thủ lĩnh ô đài mồ hôi là thành cát tư hãn hậu duệ mấy năm trước được sự giúp đỡ của vô song thành đạt được bắc nguyên chính quyền sau đó quý dương thu phục phương bắc thanh ô đài mồ hôi chạy về thảo nguyên gia hỏa này lại vẫn dám tiến công thái hạo hoàng triều không đúng đối với người mông cổ tới nói cũng không phải có dám hay không vấn đề mà là bọn hắn nhất định phải xuôi nam cướp đoạt tài nguyên bằng không mùa đông vừa đến rất nhiều tộc nhân đều sống không nổi gỗ li á n g ạ trước đó đều bị bộ kinh vân thu phục một lần cùng trung nguyên quan hệ hữu hảo mắt thấy thắt đ á t thế lực được thịnh liền cùng thắt đ á t cấu kết cùng nhau phản bội trung nguyên bọn hắn nhìn thấy c á t châu phát triển thập phần p h n c minh d g tốt vô số ngư nghiệp phát đạt liền muốn một lần tấn công vào c á t châu cấp đoạt một phen thắt đ á t cùng gỗ li á n g ạ ý nghĩ rất tốt đẹp c á t châu như vậy xa xôi các loại vệ i n binh tới rồi bọn hắn đều là xong ai ngờ c á t châu căn bản không dùng các loại vệ binh chỉ dựa vào địa phương mười vạn chú quân thì đem bọn hắn ba trăm ngàn thiết kỷ đánh cho tơi bởi hoa lá gỗ li á nga thủ lĩnh tại c h â đánh gục thắt đất thủ l làm ô đ à i mồ hôi được gáp giải đến quý dương trước m ặ t lúc hắn đã là tóc thai bù sù một mặt hột gạt túi t h á n h vũ đ ạ i đế ta ô đ à i mồ hôi nguyện ý đầu hàng mời ngài cho ta quý tộc đ á n ngộ ô đ à i mồ hôi đứng ở trước mặt hắn người mông cổ đẳng cấp s â m nghiêm bọn hắn cho rằng chỉ cần là quý tộc cho dù thua cũng có thể đạt được tương ứng đ á n ngộ quý dương không nói gì mà là hướng về đối phương thả ra nguyên thần vì thế k h í thế của hắn biết bao khổng lồ ô đ à i mồ hôi cảm giác như thái sơn áp đỉnh cả người không kìm lòng được khâm lưng quỳ gối tại áp lực nặng nề ở trong quý xuống mãi cho đến nằm sấp trên mặt đất vị này thánh vũ đế không là trước đây những tia hèn yếu hoàng đế mà là một vị võ công tuyệt đỉnh hoàng đế khí thế của hắn so với đã từng độc cô nhất phương cường không chỉ gấp mười lần độc cô nhất phương đều có thể dễ dàng áp chế ô đài mồ hôi thống chi quý dương ở trong mắt ta không có quý tộc chỉ có thắng bại kẻ bại không có cỏ kẻ mặc cả tư cách quý dương nói ra ta ta rõ ràng ô đài mồ hôi suốt mồ hôi chán cảm giác sắp hít thở không thông nói chuyện đều làm khó khăn tân sương các ngươi trận chiến này tổn thất bao nhiêu đạn dược vũ khí cùng thiết bị tổn thất bao nhiêu người thanh hao tổn nói cho vị này thắt ô đài mồ hôi tất cả những thứ này là do thắt đắt cùng n g ố ly a ngạ tạo thành cần phải có người đến phụ trách quý dương nói ra hồi b ầ m hoàng thượng trận chiến này quân ta tổn thất năm mươi ba tòa pháo đài mười bảy cái pháo đài chiến hào lưới sắt một số tiêu hao đạn hai mươi bảy và phát đạn pháo mười sáu và phát tử thương tướng sĩ hai trăm ba mươi bảy người đội thành bạc hao tổn tổng cộng ước năm mươi ba triệu hai thần sương trả lời hồng lư u tự khanh con số này t r ở mình gấp ba quý dương nói ra vi thần rõ ràng hồng lư u tự khanh hứa nham quang vinh nói ô đại mồ hôi nghe được chở mình gấp ba âm thầm t ê u khổ dân tộc du mục kinh tế rất lại phía sau đi đâu tìm nhiều bạc như vậy dựa theo quý dương dặn dò hồng lư tự khanh rất nhanh lấy ra một tờ khế ước mặt trên viết bồi thường công việc thắt đ ắ t bồi thường một trăm năm mươi chín triệu lượng bạc trắng vỗ ly á n g ạ thì cắt đất bồi thường vỗ ly á n g ạ địa bàn vốn là không lớn dựa theo quý dương yêu cầu bắc tiến ba ngàn dặm cơ hồ đem vỗ ly á n g ạ hơn một nửa địa bàn cho toàn bộ t i ế n vào ngoại trừ cắt đất thường tiền ở ngoài thắt đ ắ t cùng người vỗ ly á nga trả muốn xuất binh hiệp trợ tần sương sang năm mùa xuân phát binh đông tiến thanh người mãn châu địa bàn đánh xuống vỗ ly á nga thủ lĩnh đã bị chết đẩy ra một cái t cái này nhiều lan lá gan đã bị hổ thần pháo vỡ nát rút lập cập đồng ý cắt đất bồi thường ký xuống họ tên sau đạt được phong thích ô đài mồ hôi một bên thầm mắng nhiều lan vô năng một bên thỉnh cầu quý dương giảm bớt bồi thường quý dương thanh cái k i a chín trăm vạn trừ đi cũng cho phép hắn dùng dê bỏ các loại tư nguyên bồi thường tại quý dương cùng kỳ lân quân áp lực nặng nề dưới cuối cùng ô đài mồ hôi cũng cắn răng ký rồi đầu hàng sách một trăm năm mươi triệu lượng bạc trắng một năm ít nhất trả lại năm mươi triệu hai trong vòng ba năm trả hết nợ hồng lư tự khanh đối ô đài mồ hôi nói ta hiểu được ô đài mồ hôi cảm ra khuất n đầu hàng ngh nhiều lan cùng âu đài mồ hôi đã nhận được lễ ngộ sau khi rửa mặt đổi quần áo mới sau đó đổi về bộ hạ cũ quý dương không có đón thêm thấy bọn họ hai cái thảo nguyên vũ phu mà thôi không đáng ra quý dương quá mức lòng trọng địa đối lãi quý dương phong thưởng một đám lập công tướng sĩ tần h x ư ơ n g từ hai châu tổng đốc tăng lên tới ba châu tổng đốc nhiều ra cái kia một châu chính là hồ lì ả ngạ cắt n h ư ờ n g ba ngàn dặm địa so với ban đầu các châu còn muốn lớn hơn gấp hai được quý dương đặt tên là bối châu bởi vì hạ mỹ cách kinh thành thực sự quá xa cho nên quý dương không có cho đòi thần giã vào kinh khoang bất quá nên phong thưởng cũng muốn đúng lúc ngoại trừ phía dưới lập công tướng sĩ thăng quan thưởng bạc ở ngoài thần giã từ ba châu tổng đốc để thăng làm bốn châu tổng đốc ban thưởng long lân giáp một bộ thần giã trước đó quản hạt ba châu theo thứ tự là thổ phiên xương cắt cùng tấn cương khu vực xuất hiện đang gia tăng một cái a nhĩ thái cái địa khu này tự nhiên là chiến bại bộ tộc ngõ lạc cắt đất bồi thường giao phó quý dương thanh a n h ị thái đổi tên là thái châu tương đối dễ dàng ký ức một trận chiến thu được thái châu cùng bối châu hai nơi đạt được một trăm năm mươi triệu lượng bạc trắng bồi thường trên triều đình hạ nhân người vui mừng k h ô n xiết mở rộng đất đai biên giới từ xưa tới nay cũng là lớn việc trọng đại đại hoàng đế không có không nghĩ thông thác cương vực chỉ là điều kiện cùng năng lực hạn chế rất nhiều không thành công phàm là khai thác cương vực hoàng đế người nào không là ghi lại việc quan trọng đem mình thổi phồng đến mức muôn đời t h á n h minh không cần bị dương khoe khoang người phía dưới tự nhiên đem h ắ n khoa trương được không s o n g thánh vũ đại đế bốn chữ danh xứng v ơ i thực dựa vào một trận chiến oai trừ cũ cách tân chính sách nhất thời thuận lợi rất nhiều theo thiếu lâm võ đang côn lôn các loại cổ lão đại môn phái cải chế vì thư viện hầu như không có ai lại chống cự quan phủ xuống nông thôn cung cấp tốc chứng thực tại cẩm y địa vệ cùng ngự kiếm các cường cường liên thủ chống cự mánh liệt địa chủ đều bị giết chết rồi còn lại đều ngừng chiến tranh chế độ thuế cải cách vốn là so sánh thuận lợi tại kiểu biến thương hội cùng t ì n h túc thương hội đại lực hiệp trợ dưới những kia giải rác thương nhân năng lực chống cự không lớn khó sửa đổi nhất cách khoa cử chế độ có diện t h à n h công một mạch cùng tâm học môn nhân của vũ đều rất khó đ è ép được những người đọc sách kia thế nhưng trận chiến này sau khi thắng lợi những người đọc sách kia cũng không có cách nào lại chửi bới quý dương nếu ai dám vào lúc này mắng hoàng đế tuyệt đối lập tức bị người đánh chết chúng ta thuộc vương g i a trở thành hoàng đế chính là được người mông cổ lại cũng đừng nghĩ đến giật đ ổ rồi thục xuyên dân chúng không thể nghi ngờ là tối chống đỡ quý dương bọn họ là sớm nhất một nhóm hưởng thụ được cách tân chỗ tốt người lấy quý dương từng ở thục xuyên làm qua vương g i a làm đ i n h không phải là kỳ lân quân đô đánh xuống tây vực rồi nghe nói chúng ta nơi này đến tây cực hơn sáu vạn dặm đường một mảnh đại h o a mạc nói chuyện là thuộc vương phủ vương trang d i a n g hộ tuy rằng quý dương làm hoàng đế rồi thế nhưng thuộc vương phủ vẫn tồn tại như cũ vương trang cũng như t r ư ớ n g thịnh có thể đi vào vương trang làm giang hộ tại thục xuyên là lớn lao vinh diệu đi ra ngoài đều so với người lớp t tầng tầng thu hiện tại quý dương thanh nông thuế hạ thấp nhiều như vậy hơn nữa quan phủ xuống nông thôn sau quản lý cường độ mạnh có thể được thực hiện dân chúng thắng ngày so với trước đây dễ chịu gấp trăm lần trước đây dân chúng nộp thuế sau đó liền cơm đều ăn không đủ no không thể không hướng về địa chủ mượn tiền năm thứ hai nộp thuế sau còn muốn trả vay có thể tiết kiệm dưới bao nhiêu lương thực như thế nhiều lần hai ba năm bách tính bình thường c h ỉ có thể bán mình cho địa chủ về phần có người cho đám địa chủ rửa sạch nói bọn hắn bảo đảm nông dân tại hai năm có c ơ m ă n cái kia thuần túy đánh giám nếu là không có s i ê u cao thuế nặng tầng tầng c ấ p đ o ạ n dân chúng chính mình cũng có thể tồn không ít lương thực hai năm nơi nào cần phải địa chủ tiếp tế trên thực tế địa chủ cũng rất ít tại hai năm tiếp tế dân chúng và không vừa đến nạn hạn hán nạn châu chấu như thế nào lại có nhiều như vậy bách tính chết đói phân g lương kia phối nhà pháp phía trước mấy hạng chế độ cải cách chứng thực đi xuống sau quý dương lại tung ra một cái mới pháp lệnh sĩ nông không được kinh thương công thương không được đột đ i ế n đây là phân thuế pháp quy định nhưng cũng không phải chết quy định nếu như vi phạm với quy định liền tăng cường thu thuế đầu tiên thế nào mới coi như kinh thương nhất định phải có một cái tiêu chuẩn dựa theo nội các nghiên cứu ra tiêu chuẩn một lần giao dịch vượt qua một trăm l i n ạ n g bạc dòng toán kinh thương một trăm l i n ạ n g đã thuộc về khá là dư giả rồi rất nhiều tiểu thương tiểu phiến một tháng năng lực kiếm một trăm l i n ạ n g bạc dòng nói cách k h á c sĩ nông làm điểm bán lẻ là có thể nếu như sĩ nông kinh thương nhất định phải trưng thu cực cao thương thuế cao tới sáu mươi cơ hồ là nghiền ép công thương không được đội điển cũng chắc chắn muốn một cái tiêu chuẩn thế nào mới coi như đội dựa theo nội các nghiên cứu ra tiêu chuẩn một hộ bốn khẩu người ta điển siêu qua một trăm mẫu tính đồn điển nếu như một hộ công thương trong nhà đất ruột vượt qua cái này hạn ngạch cũng phải mức độ lớn tăng cường nông thuế tăng cường nông thuế đánh dấu đồng ý là sáu mươi hơn nữa bất luận sĩ nông công thương đều có một cái cấp hai tiêu chuẩn sĩ nông kinh thương một lần giao dịch vượt qua một lượng bạc thương thuế tăng cường đến bảy mươi công thương đồn điền vượt qua một mẫu nông thuế tăng lên tới bảy mươi cứ thế mà suy ra tăng cấp tiêu chuẩn là một vạn lượng bạc một mươi mẫu điển tăng lên tám mươi nông thuế thương thuế sở dĩ đẩy ra cái này phân thuế pháp chủ yếu là phòng ngừa những thương nhân kia kiếm được tiền sau đó về với ông bà đồ điền đại thương nhân thực sự quá có tiền rồi bọn hắn nếu như chơi lên địa chủ hình thức căn bản dừng lại không được chỉ có thể ra sân khấu loại này pháp luật hạn chế công thương quyên địa chủ phương hướng phát triển mới hộ tịch chia thành sĩ nông công thương bốn loại dựa theo bây giờ tỷ lệ h i ệ n nhiên là bất lợi cho công thương phát triển bây giờ nông thôn hộ tịch chiếm hơn nửa công thương hộ tịch chiếm khoảng ba phần m ộ ư ơ i sĩ hộ tịch không tới một phần vạn vì thích h n g tương lai sĩ nông công thương tỷ lệ biến động nhất định phải ra sân khấu một bộ thích hợp đổi tịch chính sách mẫu chốt là sĩ nông tịch cùng công thương hộ tịch thay đổi quý dương ra sân khấu bộ này tránh sách mục đích chủ yếu là phòng ngừa địa chủ kinh thương làm to phòng ngừa thương nhân địa phương chủ căn cứ hiện nay công nghiệp tư bản hóa tiến trình tương lai hội có rất nhiều nông dân quang hướng công thương hộ tịch mà công thương một lần nữa làm nông dân nhu cầu hẳn là rất nhỏ cho nên quý dương đối diện nông công thương làm ra hạn chế công thương không được đổi thành sĩ nông thật muốn đổi nhất định phải xin đến hộ bộ trải qua hộ bộ thượng thư phê chuẩn nay đều xin đến hộ bộ thượng thư nơi này tin tưởng toàn quốc đều không có mấy cái thương nhân xấu như vậy tất có xấu như vậy thương nhân cần gì mạo hiểm đi làm địa chủ về phần muốn đem công thương đặt ở cùng một chỗ là sợ thương nhân ngay tại chỗ xin đổi thành công tịch sau đó lại đổi thành nông tịch cho nên nếu hạn chế liền đem công thương đều cho đã hạn chế công thương không thể thay đổi vì sĩ、si、nông sĩ、si、nông nhưng có thể tương đối nhẹ nhõm đổi thành công thương đoán chừng không có mấy cái sĩ、si、sẽ bỏ qua tôn quý hộ tịch đổi thành công thương thật sự sửa lại muốn thay đổi trở về liền khó khăn cân nhắc đến công nghiệp càng ngày càng phát đạt một phần nông dân vùi đầu vào công thương ở trong là tất yếu cho nên nông đổi công thương hộ tịch có thể ngay tại chỗ xin sau đó chính là công thương giữa hai người lẫn nhau đổi sĩ、si、nông giữa hai người lẫn nhau đổi có thể ngay tại chỗ quan phụ x nếu như công thương con cháu thi đậu cử nhân trở thành quan yếu đội thành sĩ làm sao bây giờ cái này đơn giản cử nhân cùng quan đều tại triều đình trực tiếp quản hạt pha vi cho dù đến hộ bộ xin đổi tịch cũng không khó đề phòng phạm mỗi chút công thương gia đình dựa vào có cái làm quan hoặc con trai của cử nhân đi đồn điền địa phương chủ cho nên quan chức cùng cử nhân yếu đặc biệt nghiêm khắc giám sát còn muốn một khả năng chính là sĩ nông công thương cấu kết với nhau t h như một cái thương nhân xuất tiền mua được một cái sĩ nông đi đồn điền thực tế khắp nơi thương nhân trong k h n g chế loại này cũng không phải không có khả năng thế nhưng tại triều đình giám sát giới khả năng so với bọn họ tự do đồn điền thực sự tốt hơn nhiều Quy một c h ư ý nghĩa là công thương không thể đồn điển sĩ、si、nông không được kinh thương khác biệt đều bị khổng công kiến gia tộc phạt vào quý dương trở thành thánh vũ đế sau đó diễn thánh công một mạch giúp đỡ nói không ít lời hay cho quý dương chính danh khổng công kiến trong lòng tự nhủ ta không có công lao cũng cũng có khổ lao nếu không phải ta giúp hoàng thượng chính danh hắn nào có dễ dàng như vậy quá thiên hạ người đọc sách cửa hải này thế là khổng công k i ế n liền tới cầu quý dương hy vọng hắn có thể ngoại lệ thả khổng ra một con ngựa quý dương h à o h à o động viên hắn một phen nói ra diễn thánh công không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm nhà các ngươi ngươi nếu như ngoại lệ này sau này cũng không cần thực hành phân thuế pháp rồi bởi vì tin tức bế tắc đại đa số dân chúng không biết khổng ra xấu xa hành vi nhưng đỉnh đầu kim tự tháp người lại rất rõ ràng những người này xem diễn thánh công đối phó thế nào cách tân nếu là diễn thánh công phối hợp phần lớn người đều sẽ phối hợp nếu là diễn thánh công lật bàn phản những người kia tuyệt đối sẽ đi theo lật bản hết cách rồi khổng tử tại trung nguyên sức ảnh hưởng thực sự quá mạnh mẽ mạnh cho người g i ậ n x ô i thế nhưng n à y không có nghĩa quý dương nhất định phải cho hắn mặt mũi như hậu thế thanh triều thống trị trung nguyên cạo tóc dễ dàng trang phục thời điểm diễn thánh công cũng đi cầu thanh triều hoàng đế ngoại lệ kết quả thanh triều hoàng đế không chỉ có không ngoại lệ trả uy bức lợi d ụ g ọ i diễn thánh công đi đầu cạo tóc dễ dàng phục diễn thánh công công khai cạo tóc dễ dàng phục đối trung nguyên bách tính tư muốn đà kích tương đương mà trầm trọng kim tiên t ử vi bím tóc thực sự quá khó nhìn thanh triều hoàng đế trong miệng hô man hắn một nhà kêu gào người cạo đầu ho b i ế tuy lịch sử q ý d ư ơ n rằng t rõ r bọn hắn sau khi tách ra như trước có liên hệ nhưng quý dương tin tưởng người khác đều cũng có tư tâm theo thời gian chuyển đời một ngày nào đó khổng gia sẽ phân rất xa bởi vì k hiện ô n g có c á nào con thứ không muốn tự lập căn sinh. Vốn là không ra đều là trưởng tử kế diễn thành công vị trí. Kế ra chủ vị trí, trưởng không ra tộc thổ địa cùng thương là là chủ tộc thứ tự tử thừa trí. thừa trí, thổ hội. h kế Kế đều lập i vị vị ra ra ra địa tại chia thành hai nhà trưởng tử khẳng định ghét hận quý dương nhưng con thứ nhất định làm cảm kích quý dương nếu như quý dương không ban bố phân thuế pháp một cái con thứ cái nào có cơ hội kế thừa một nửa gia sản không ra bất luận nông nghiệp buôn bán đều cực kỳ khổng lồ đồn điền một triệu mẫu thương hội càng là dựa vào tính túc thương hội nâng đỡ cấp tốc phát triển bây giờ một năm thu nhập mấy ngàn vạn lượng trắng diễn t h á n h công nhất định thật khó khăn đến cùng thanh thiên địa phân cho con thứ vẫn là đem thương hội phân cho con thứ bất kể như thế nào phân đều có thể đoán trước đến con thứ được rồi lớn như vậy một bút gia sản chắc chắn sẽ không lại cai nguyện được trưởng tử cũng chính là kế tiếp nhiệm diễn t h á n h công k h ô n g chế diễn t h á n h công phân thuế pháp yếu quán triệt chứng thực các ngươi khổng gia nhất định phải đưa đến đi đầu tác dụng chắc cũng không phải không nể tình người chỉ cần ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm ta có thể dùng vô thượng thần công cho ngươi kéo dài tuổi thọ quý dương nói ra có thật không diễn thành công máy ngầm đầu trong mắt lóe ra một tia tinh quang hắn đã hơn bảy mươi tuổi rồi không mấy năm tốt sống chẳng mấy chốc sẽ thành công tức vị trí truyền xuống chính vì như thế khổng công kiến mới dễ dàng như vậy khuất phục hắn không đáng dùng này mạng giả cùng quý dương l i ừ u mạng có câu lời nói đến mức được sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngợp trời diễn thánh công đã nhận rõ ràng hiện thực mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì đều không thể làm trái trước mắt vị này thiên cổ đại đế đã như vậy thẳng thắn biểu hiện khá một chút nói không chắc thánh vũ đế sẽ cho hắn một chút chỗ tốt đúng như dự đoán khổng công kiến vừa vặn cúi đầu quý dương đã nói xuất k i ế n tinh thần hắn phân chấn lời hứa có người đã giả sau đó hận không thể chết sớm một chút có người sau này già rồi lại nghị trăm phương ngàn kế sống lâu một chút khổng công k i ế n thuộc về người sau hắn thường thường tham ô khổng gia tài nguyên mời cao nhân l ư ợ n đan vì chính là sống thêm cái kia mười mấy năm phong vân thế giới không gì không có dùng thiên tài địa b ả o luyện thành linh đan kéo dài tuổi thọ mười năm cũng không phải việc khó bất quá duyên thọ đan dược thông thường chỉ có thể dùng một lần không thể trồng chất hiệu quả trừ phi tìm tới càng tốt hơn dược liệu kéo dài tuổi thọ mười năm dễ dàng kéo dài tuổi thọ trăm năm đan dược lại là có tiền cũng không thể mua được trong thiên hạ không có bao nhiêu người có thể lượt ra làm hiển nhiên diễn thánh công còn không bản lãnh này m ờ i đến như thế thế ngoại cao nhân không tin ta trước hết để cho ngươi tăng thọ m ộ ư ơ i năm quý dương thôi thuốc ngũ khí triều nguyên cách không thanh giống nhau nguyên khí đánh vào khổng công kiến trong cơ thể cũng t hay hắn l u y ệ n hóa khổng công kiến được quý dương chân nguyên bao phủ cả người không thể động đậy phản phất về tới thai nhi thời kỳ hắn thường thường dùng đan dược bảo dưỡng tinh khí thần cố nhiên đạt được một chút chỗ tốt nhưng là thuốc có ba phần độc đặc biệt là ăn hiệu quả không sai biệt lắm đan dược ăn nhiều căn bản không có hiệu quả trái lại tích lũy một ít độc tố cho nên khổng công kiến nhìn như càng già càng dẻo dai kỳ thực thân thể cũng không tốt chính hắn cũng có thể cảm giác được tinh thần ngày càng suy nhược. hơn bảy mươi tuổi khổng công kiến mỗi lần đi xa nhà thì như lần này tới vào kinh gặp mặt hoàng đế ra ngoài trước đó đều phải dùng một hạt dưỡng thần đan dùng dưỡng thần đan sau đó khổng công kiến một ngày đều có thể duy trì tinh thần sáng láng thế nhưng dược hiệu vừa qua lập tức b ể phải đi xuống quý dương một cái sợi nguyên khí ẩn chứa hắn tinh thủy một cái sợi nguyên khí liền là linh đan d i ệ u dược luyện hóa t r ì n h trung khổng công kiến lộ ra trẻ con ngủ say thư thích biểu lộ dĩ nhiên lâm vào mộng đẹp bất quá rất nhanh một cái sợi nguyên khí hoàn toàn sau khi luyện hóa khổng công kiến lại tỉnh lại hắn mở mắt ra cảm giác thân thể rực rỡ nhìn xem ngươi thay đổi của mình liền biết chấm có hay không lừa ngươi quý dương dường như là một m chuyện bé nhỏ không đáng kể mất đi một tia nguyên khí đối với hắn ảnh hưởng nhỏ bé một ngày liền có thể tu luyện trở về một người thị vệ nâng một chiếc gương tới đưa cho diễn thành công hắn tiếp nhận tấm gương vừa nhìn nhất thời mừng rỡ không thôi khổng công k i ế n thật tuổi trẻ vài tuổi khoe mắt nếp nhăn thiếu rất nhiều mái tóc cũng hát một chút đa tạ hoàng thượng ban thưởng từ nay về sau ngài một câu nói công tiến bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử diễn thành công kích động quỳ x n g đến thời khắc này hắn đối quý dương chính sách không còn chút nào nữa chống lại ân trở lại thanh phân ra sự tình làm tốt cho người trong thiên hạ dựng nên một cái tấm gương quý dương nói ra công kiến minh trắng ta sẽ thanh nho ra tất cả mọi người triệu tập lại đi đầu phân ra diễn thánh công trong lòng tự nhủ phân ra liền có thể kéo dài tuổi thọ m ộ ư ơ i năm về sau muốn hảo hảo đi theo vị này chủ làm việc khổng công kiến trở về sơn đông khổng phủ sau đó lập tức triệu tập nho ra các đệ tử khai triển oanh oanh liệt liệt phân ra tế h điện vì phối hợp quý dương tuyên truyền phân thuế pháp khổng công kiến trả cố ý mời hoàng gia báo quan toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin không ra rất nhiều người phản đối phân gia làm sao khổng công kiến đã hạ quyết tâm sau lưng lại có quý dương chỗ dựa người phía dưới phản đối cũng vô dụng m ẫ u chốt là chả có rất nhiều người chống đỡ đặc biệt là những kia vốn là không có tư cách kế thừa ra sản con thứ phân gia là nhất định phải phần ta khổng ra được thánh vũ đại đế ân trạch tự nhiên vì thiên hạ đại biểu vấn đề là làm sao chia là để dòng chính đổi tịch vì sĩ nông vẫn để cho con thứ đổi tịch vì công thương khổng công kiến nói tuy rằng thương hội cái này một khối làm kiếm tiền nhưng cũ tư tưởng làm hắn càng coi trọng đất ruộng công thương tiện tịch dòng chính đương nhiên phải kế thừa sĩ nông hộ tịch khổng kiến n h ư nói còn lại tộc nhân cũng đều khẽ gật đầu tán đồng rồi khổng khiến nhưng cách nhìn trọng n ô n g khinh thương tư tưởng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi ở cái này nông canh xã hội thổ địa là trọng yếu nhất bất luận từ lợi ích vẫn là tôn ti đến cân nhắc dòng chính đều không lý do đổi thành công thương hộ tịch cho nên cái vấn đề này rất nhanh định ra đến kỳ thực con thứ cũng muốn kế thừa thổ địa nhưng là bọn hắn không có tư cách soi mói có thể kế thừa khổng ra thương hội đối với bọn họ tới nói đã là nhận được bởi vậy phân gia tế điện tiến hành thuận lợi ngày thứ hai hoàng gia báo quán cùng còn lại ngũ ra tòa soạn tự ra tân văn tiêu đề chính là khổng tử nói câu nói kia ta khổng ra được thánh vũ đại đ tự nhiên vì thiên hạ đại biểu tân văn vừa ra trung nguyên lần nữa nhắc lên một trận bàn tán sôi nổi mà phân thuế pháp cũng đang khổng ra đại biểu dưới thuận lợi chứng thực đi xuống chí ít đỉnh đầu kim tự thắp những người kia không dám phản kháng bởi vì bọn họ càng lưu ý danh tiếng ngược lại là dưới đ ấ y có người không ăn diễn thánh công bộ này như trước âm thầm chống lại bất quá này cũng không tính là việc cầm ý hệ vệ cùng ngự kiếm cắt tại trước đó chính sách áp dụng quá trình chung đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm đối phó những người này cha mỗi ngày dừng lại ở tử cấm thành quá nhàm chán ta muốn đi ra ngoài chơi hôm nay quý dương đang tại hầu hoa viên chỉ đạo quý ho quý l i n hoàng đ vũ phụ h o a nói hắn hiện tại hối hận lưu lại sớm biết hoàng cung sinh hoạt như thế hư không không bằng đi theo mẫu thân đi mạo hiểm to lớn một cái hoàng cung liền mấy người bọn hắn ở sau đó đều là chút nha hoàng thị vệ quý dương suy nghĩ một chút nói nhận thức người của các ngươi cũng không nhiều các ngươi muốn đi ra ngoài chơi lời nói hơi chút trang phục một cái giả dạng làm là người nhà bình thường hải tử vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút thẳng thắn cha mang bọn ngươi cùng đi chơi quý linh cùng quý hoàng vũ nghe vậy đại hỷ nói một tiếng cảm tạ cha một l i ề u khói chạy đi thay quần áo không bao lâu quý linh liền thay đổi một thân nam trang đi ra trang phục thành một cái tuấn tú công tử ca quý hoàng vũ năm nay mười bốn tuổi bởi vì thể chất được thân cao đã đạt đến một e m sáu hắn thay đổi một thân màu xanh bố y n g a mái tóc dùng mảnh vải ghim lên đến hóa trang thành một cái một m ạ thư sinh quý dương muốn đi ra ngoài dung o ạ n đương nhiên sẽ không kéo xuống lý thanh lộ cùng lý thu、Thủy. làm cho các nàng cũng đổi một mạc quần áo cùng rời đi về phần trong hoàng cung sự tình quý dương tạm thời giao cho h i ê n viên phân thân dù sao cái này phân thân tư duy cùng hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được hoàng đế chức vị này du thản chi trong cung sự tình n g ư y i n h i ề u chăm sóc đừng làm cho phía dưới biết chúng ta đi quý dương dặn dò du thản chi lưu lại đánh nhiệm trợ người bây giờ là đại nội thị vệ có thể tạm thời điều động hết thệ thị vệ cùng cung nữ Tì tìm chức rõ ràng, có muốn hay không rõ ràng, muốn người mấy bảo thì may phía dưới còn có ai là đối thủ của ta quý dương cười nói bậy hạ thần công cái thế tự nhiên không người là đối thủ của ngài làm trợ thủ lại là có thể dù thản chi nói ra lòng hắn muốn võ công lại cao hơn cũng có sơ suất thời điểm có hai tiên thiên võ giả đi theo bảo hiểm không cần nhiều người trói mắt quý dương nói ra người một nhà từ cửa sau đi ra hoàng cung cũng không cưỡi ngựa liền ở kinh thành đi dạo quý dương người một nhà ăn mặc đều là một m mạc quần áo vật liệu là và đông không hề phúc hậu lý thanh lộ cùng lý thu thủy khi hắn hai bên quý linh cùng quý hoàng vũ đi ở phía trước kinh thành con đường chính đã cải tạo thành đường xi măng bất quá hai bên phòng ở không thay đổi bởi vì phồn hoa địa khu kiến trúc đều rất tốt không cần thiết đẩy lên trùng t i ế n đi rồi hai con đường không phát hiện cái gì việc đặc biệt đều là thường gặp bách tính sinh hoạt dù sao cũng là dưới chân thiên tử dù cho có phần vi phạm pháp lệnh đồ vật cũng sẽ không ban ngày bày ra mà quý dương cũng không muốn đi truy cứu những thứ đó bởi vì sau lưng cố sự sớm đã bị cầm ý địa vệ chính lên hắn đều nhìn nhiều lần quý dương không cần chào chó quan đến soạt danh vọng hắn cũng không cái tâm tình này có một số việc vẫn là giao cho phía dưới đi làm so sánh được làm hoàng đế không có chuyện gì đi ra ngoài c h à o tham quan không m ệ t chết cũng phiền chết về phần h à o m ô a nước hiếp bách tính chuyện tình tại xã hội phong kiến cơ h ộ i là không thể tránh khỏi đ ú n g phải muốn đ ú n g tay vào không đụng tới quý dương cũng sẽ không cố ý đi tìm việc có này thời gian rảnh rỗi còn không bằng muốn muốn làm sao cách tân cha mọi người đều nói trên có thiên đường dưới có tô hàng chúng ta đi tô hàng như thế nào quý linh đối kinh thành cũng không phải cảm thấy rất hứng thú người yêu thích đi không đi qua địa phương đi tô châu thật có chút lộ trình chúng ta cưỡi ngựa cũng phải mười ngày nửa tháng quý dương nói ra sợ cái gì ngài không phải để lại một cái thế thân ở trong cung a nói đi nói lại ngài cái kia thay đang ở đâu bên trong t i m dĩ nhiên cùng người giống nhau như lúc quý linh hiếu kỳ nói tướng công ta xem vẫn là không muốn rời đi quá lâu tuyệt vời miễn cho cái k i a thế thân lòng mang ý đồ xấu lý thanh lộ nói ra người sợ thế thân thừa dịp quý dương không ở đánh ngôi vị hoàng đế chủ ý các ngươi yên tâm cái k i a thế thân bên trong nguyên thần là nguyên thần của ta một phần kỳ thực chính là ta ngươi nói ta sẽ phản bội chính ta sao quý dương cười nói võ công gì có thể đem nguyên thần tách ra lý thu thủy hiếu kỳ nói từ khi quý dương dùng kỳ lân huyết giúp nàng luyện thể sau đó tuổi thọ của nàng đã kéo dài năm khoảng trăm năm hơn nữa cả người trẻ trung hơn rất nhiều nhìn lên chỉ có chừng hai mươi tuổi là một loại chuyên môn tu luyện nguyên thần v õ c ô n g tên là đại diễn công quý dương nói ra nguyên thần tách ra vẫn là n g ư ờ i sao hắn có thể hay không sản sinh tự mình ý thức lý thu thủy hỏi hội cho nên mỗi qua một đoạn thời gian ta đều sẽ đem hắn tự mình ý thức loại trừ lệnh hắn trưởng thành không đứng lên nguyên thần sau khi tách ra từ nơi sâu xa như trước có liên hệ ta chỉ yếu một ý nghĩ là có thể đem hắn nguyên thần trong có chút ý thức tiêu trừ quý dương nói ra thú vị bộ thân thể này là của người nào ta coi vo công khá tốt lý thu thủy nói bộ thân thể này là ta tại h ỏ a kỳ lân thủ hộ c h i điệu tìm được vốn là một cỗ hải cốt được ta dùng đặc thù bí p h á p bạch cốt hồi sinh cỗ hải cốt này trước người nhất định là cái cao nhân cho nên bạch cốt sau khi sống lại công lực so với ta trả thâm hậu bất quá ta luyện hóa người kia chân nguyên sau đó hiện tại đã vượt qua hắn quý dương nói ra hắn nói người kia chính là lớn đưa ra tiếu ngạo thế công lực so với quyền đạo thần còn mạnh hơn quý dương luyện hóa hắn tất cả chân nguyên cùng huyền vũ huyết mạch sau đó không chỉ có tuổi thọ đột phá ngàn năm công lực cũng tăng dài hơn nhiều quý dương người một nhà vừa đi vừa tán gẫu tại trạm dịch mướn một chiếc xe ngựa đi tới tô châu q u một chương năm trăm sáu mươi bảy vô danh sư muội chương năm trăm sáu mươi bảy vô danh sư muội quý linh cùng quý hoàng vũ không muốn ngồi ở trong xe ngựa cho nên hai người bọn họ cưới ngựa ở mặt trước đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất một đường xuôi nam bọn hắn nghe được không ít liên quan với trừ cũ cách tân liên quan với hiện nay hoàng đế đ à m luận tại báo chí dưới sự dẫn đường đối hoàng đế đánh giá đại thể còn có thể dù sao nho ra đều bị quý dương bắt được quý linh cùng quý hoàng vũ vốn định đến vừa ra gặp chuyện bất bình rút giao t h ư ơ n g trợ thế nhưng đi rồi hơn mười ngày đều không có gặp phải giang hồ phân tranh nam phương làm một cái kinh tế phát đạt khu vực chính là chính sách mới trọng điểm chiếu cố khu vực bên này môn phái hầu như đều đổi thành thư viện đương nhiên sẽ không giống như trước như thế lén lút chém giết những kia không phục người tương t r ả i hoặc là được hướng về bình đông tiêu diệt hoặc là đánh phục sau thi đấu đến k ỳ lần quân các bộ đội giang hồ tật xấu khá nặng đưa đến lính đánh thuê thái độ tốt một chút đưa đến quân chính quy hoặc hải quân ngoại g i cha ta thực sự thật lợi hại lúc trước ra ngoài đi vài bước liền có thể gặp phải giang h xuất hiện tại hành tẩu ngàn dặm đều không gặp được vừa ra này giang hồ môn phái đổi thành thư viện e sợ về sau đều không có cái gọi là giang hồ quý linh lại là nhộ trí lại là tự hào như vậy rực rỡ hẳn lên trung nguyên là phụ thân của nàng thống trị đi ra ngoài đúng vậy a lần này trung nguyên rốt cuộc có thể an t ĩ n h lại quý hoàng vũ nói cả nhà bọn họ người đi tới tô châu thiên bình sơn dung vạn thiên bình sơn c o tam t u y ể n theo thứ tự là quái thạch thanh tuyển lá phong đỏ trên núi kỳ thạch đá lầm trộm nguy đứng thẳng tiêu tuấn tựa văn vo ba quan triều kiến hoàng đế dùng p h hốt như thế nhân xưng vạn hốt hướng lên trời sơn núi có bình b ắ t tuyển lại tên bạch vân tuyển nước suối thuần hậu c a m liệt tương truyền trà thánh lục vũ bình luận vì ngô trung đệ nhất nước s g nam lộc c h i cổ phong rừng vì đại minh vạn năm giữa đại tống danh thần phạm trọng nghiêm một mươi sáu bảy đợi phạm dẫn lâm từ fg mang về thực ở này tổ bánh c h i địa ở đâu có người ở đó có giang hồ chỉ bất quá gần nhất nghiêm trị phía dưới thu l i ê m rất nhiều đương nhiên m u ố n phái cải chế chỗ tốt là hiển nhiên ý kiến cho dù còn có tư tranh giành báo thủ cũng sẽ không giống như kiểu trước đây quang minh tránh đại chơi q u n đấu quý dương nói ra ta cho rằng muốn càng thêm triệt để mà ngăn chặn giang hồ chép giết nhất định phải tăng c bây giờ bộ khoái phần lớn là viết tụi m ụ hơn nữa thường xuyên thiết trí các loại danh mục thu lấy xong nơi phí thậm chí cùng châu huyện quan lại thông đồng làm vậy hoặc chế tạo hoan giả sai án hoặc đối với dân chúng s i ê u cao thế nặng tùy ý bắt giữ quý hoàng vũ dường như một cái tiểu đại nhân nói đến chính sự đến có bài có bản ôi làm sao ngươi biết những thứ này quý linh hiếu kỳ nói ta dùng chức cùng mẫu thân ở tại tam giang huyện thường thường đi phụ cận trong thành đi dạo tập thị bộ khoái bắt nạt dân chúng chuyện như vậy ta đều gặp phải không biết bao nhiêu lần rồi ta còn ra tay giáo hơn qua bọn hắn quý hoàng vũ nói ra Vậy ngươi có b quý, quý, quý hoàng vũ nói ra tiền lương là vật gì quý linh đi theo lý thanh lộ lớn lên không biết những từ ngữ này chính là bồng độc quý hoàng vũ nói chính như quý hoàng vũ từng nói bộ khái chỗ gánh nổi phá án và bắt giam nhiệm vụ rất nặng trọng đại án mạng ba ngày là một so với Qua một cái so v ớ người nói không cách n sai quân đội lợi hại đến đâu cũng không thể t h ố n g coi địa phương dân gian những tia về vặt tăng cường quan địa phương phủ truy bắt năng lực làm cần thiết hoàng vũ ngươi có ý kiến gì không quý dương hỏi cái này ta chưa sớm hỏi qua m ẫ u thân nàng nói tại địa phương thiết t r í cảnh vụ cơ cấu chính là càng chuyên nghiệp bộ khoái hơn nữa hưởng thụ triều đình b ộ g lộc tối dễ dàng thiết lập chuyên nghiệp cảnh vụ trường học quý hoàng vũ nói xem ra hiểu h i ể u dạy ngươi không ít thứ bất quá lấy triều đình bây giờ tài chính tình huống tạm thời không thích hợp thiết lập cảnh vụ học viện cùng cảnh vụ cơ cấu quan phủ xuống nông thôn đã đối tài chính đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn ta muốn xem thử xem quan phủ xuống nông thôn một năm sau đó sang năm thu thuế có thể tăng thêm bao nhiêu quý dương nói ra làm sao ngươi biết hội tăng cường nói không chắc hội giảm mất thu thuế lý thu thủy nói người sống nhiều năm như vậy lại có một cái hoàng hậu đồ đệ đối với quốc gia đại sự rất quen thuộc nếu như thu thuế không tăng phản giảm nói rõ chính sách không có chứng thực đúng chỗ quý dương nói ra người một nhà vừa đi vừa nói tại thiên bình sơn du ngoạn một trận bọn hắn đi tới thành tô châu một cái khách sạn ăn cơm khách sạn này là tinh túc thương hội mở bên trong rất nhiều món ăn đều là quý dương lúc trước từ hiện đại làm tới chính đang ăn cơm bên ngoài khách sạn đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào hấp dẫn rất nhiều người chú ý cha bên ngoài thật giống có người ở đánh nhau quý linh chế nhạo nói bọn hắn trước đó mới nói chung nguyên yên t ĩ n h lại trong n g á y mắt liền gặp chuyện như vậy linh nhi nói chuyện chú ý một chút lý thanh l ộ nghiêm mặt nói không có chuyện gì linh nhi nói chính là sự thực phía ngoài xác thực có người ở đánh nhau quý dương lục cảm n h ạ cảm há lại không biết chuyện xảy ra bên ngoài hắn có thể tại chúng sinh ở trong cảm ứng được ba cái võ công cực cao người đang tại đầu đường chém giết cha h ả i nhi đi qua nhìn một chút quý hoàng vũ nói ra ân hai người các ngươi cùng đi làm rõ xảy ra chuyện gì quý dương nói ra hài nhi lĩnh mệnh quý linh cùng quý hoàng vũ trở nên hưng phấn quý linh nhắc theo một thanh bảo kiếm mà quý hoàng vũ thì cầm một thanh quản giấy hai người trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống t h ư ớ n g công ngươi quán g u ô n g triều bọn họ lý thanh lộ bất mãn nói bọn hắn cái tuổi này chính là phản lịch thời điểm ngươi càng quản bọn họ càng mạnh hơn còn không bằng tha lòng một chút hãy cùng câu cá như thế không thể cứng rắn lôi kéo cái t i a tuyến bằng không làm dễ dàng đứt đoạn quý dương nói ra ngươi nói thế nào đều có lý lý thanh lộ bất đắc dĩ vốn là quý linh tại của nàng giáo dục dưới là một cái rất ngoan ngoan nữ hải thế nhưng cùng quý hoàng chân quý hoàng vũ hai minh đệ lẫn lộn một chỗ sau cấp tốc trở nên hoạt bát hiếu động quý hoàng Trân vũ khá o một chút quý hoàng chân có thể nói danh xứng với thực gấu hai tử may là được ứng hiệu hiệu mang đến lê châu chơi không phải vậy hôm nay cần phải đại náo một hồi không thể ta đi nhìn bọn họ miễn cho có chuyện lý thu thủy cảm ứng được bên ngoài tranh đấu ba người võ công rất cao sợ quý hoàng vũ cùng quý linh xử trí không thích hợp lại nói quý hoàng vũ cùng tỷ tỷ đi tới chiến đấu chi địa sau phát hiện một cái cầm trong tay màu vàng thiết hoàn mang nửa bên mặt nạ nam nhân đang tại đối phó hai cái cầm trong tay bảo kiếm nữ nhân trong đó một cái mang n ấ u đồng hồng sa che lấp khuôn mặt nữ nhân đứng ở bên cạnh không có ra tay chỉ là một cái tương đối trẻ tuổi nữ tử tại cùng mặt nạ nam tranh đấu phu cận có không ít lại sợ lại người t o mò xa xa mà con chiến đối hai cô gái chỉ chỉ t r ò t r ò thông qua mọi người đối thoại quý hoàng vũ cùng quý linh dần dần hiểu rõ cái mặt nạ này nam dĩ nhiên là danh chấn trung nguyên bộ thần mà cái kia hai người nữ tựa hồ giết một cái nổi danh giang nam kiếm khách bởi vậy gặp phải bộ thần đổi bắt cái này bộ thần hữu danh vô thực liền một cái tiểu cô nương đều đánh không lại nếu là nữ nhân này ra tay bộ thần phải thua không thể nghi ngờ quý linh đã đạt đến chín trọng cảnh giới thêm vào người tiên thiên thuần dương tu luyện cựu dương thần công cùng lý thu thủy giữ nhà tuyệt học thực lực đạt tới đ ỉ n h phong bất kể như thế nào b á t thần đều là người trong triều đình chúng ta là có nên hay không giúp hắn một tay quý hoàng vũ nói hắn mặc dù mới bảy trọng cảnh giới thế nhưng kế thừa quý dương ngũ khí triều nguyên thực lực cũng là giang hồ nhất、lưu. nhìn kỹ hằng nói ta cảm giác nữ nhân này khó đối phó quý linh nói ra hai tỷ đ ệ thanh âm nói chuyện rất nhỏ hơn nữa cách chàng khá xa người chung quanh cũng không ít lại bị cái k i a tử y nữ nhân nghe được rõ rõ r à n g r à n g dĩ nhiên xoay đầu lại nhìn thấy quý linh quý linh cùng cô gái áo đỏ đối diện trong lòng khẩn trương lên bất cứ lúc nào chuẩn bị rút kiếm nhưng không ngờ cô gái áo đỏ dĩ nhiên đối với nàng nợ nụ cười sau đó quay đầu lại tiếp tục xem đồ đệ cùng thần bộ đối chiến thần bộ chính là con trai của hồng bá bởi vì hùng bá làm nhiều việc á c thần bộ cùng hùng bá ân đoạn nghĩa tuyệt sẵn sàng góp sức triều đỉnh trở thành bộ k h o i chuyên môn trừng phạt gian trừ ác. nguyên ở trong thần bộ vì ngăn cản bộ kinh vân cùng bộ kinh vân đại chiến một trận sử dụng chính là cái này tỏa h ồ n câu thậm chí dùng r a ra truyền kiếm g á y quyết đáng tiếc đều không phải là đối thủ của bộ kinh vân mà cái này cô gái áo đỏ tên là luyện phi yên là vô danh đồng môn sư muội luyện phi yên một mực cái mộ vô danh sau đó biết được vô danh có vị h ư ơ n thê cực kỳ bi thương luyện phi yên cứ vậy rời đi kiếm tông đang cùng thần bộ đánh nhau nhưng là luyện phi yên đệ tử luyện vông ân luyện phi yên đã từng là kiếm tông đệ tử kiếm pháp không kém hơn vô danh rời đi kiếm tông sau đó luyện phi yên vì hải sinh hận tự nghĩ ra mai táng tâm cùng m ạ c danh kiếm pháp là cùng một đẳng cấp luyện vô ngân cùng luyện phi yên là cùng một loại nữ nhân tu luyện cũng làm ai táng tâm t ạ kiếm người kiếm pháp nhanh như chấp giật chiêu nào chiêu nấy bằng bệnh thần bộ tỏa hồn hoàn không ngăn được nhiều lần suýt nữa được đâm chúng yếu hại tỉ nhìn dáng dấp bộ thần không chịu nổi quý hoàng vũ nói nhìn lại một chút quý linh mới vừa rồi bị nữ nhân áo đỏ liếc mắt nhìn trong lòng kiên kỵ không dám tùy ý ra tay vừa dứt lời bộ thần trong tay tỏa hồn hoàn lại bị luyện vô ngân một kiếm chặt đức quý linh suýt chút nữa không nhịn được ra tay thời khắc mấu chốt bộ thần từ bên hông rút ra một thanh kiếm gậy quyết vừa ra bộ thần thắng vì đánh bất ngờ lại đang trong nguy cơ thanh luyện vô ngân kiếm pháp phá giải cũng một kiếm đâm trúng cổ tay của nàng thanh trong tay nàng bảo kiếm đánh bay rồi luyện vô ngân lộ ra vẻ hoảng sợ vội vã thi triển khinh công trốn bẩm sư phó bên người luyện phi yên sư phó của các ngươi liên sát ba mươi bảy người tội ác ngập trời ta khuyên các ngươi bó tay chịu trói bộ thần cũng không ngay lập tức đuổi theo mà là cầm trong tay n g u y ễ n kiếm đối với các nàng quát lớn chuyện cười thầy trò ta giết đều là vong ân phụ nghĩa đồ vô xỉ có tội gì ngược lại là ngươi đuổi giết chúng ta hai cái cô gái yếu đuối hai người các ngươi không phải cô gái yếu đuối mà là độc nữ tử hôm nay các ngươi nếu không phải nguyện bó tay chịu c h ó i đừng trách ta ra tay vô tình bộ thần nói ra chỉ bằng ngươi nếu không đổ nhi ta vô ngân kiếm pháp còn non ớ t kinh nghiệm đối địch còn thấp mà ngươi lại đột nhiên rút kiếm nàng đều không nhất định sẽ thua cho ngươi luyện phi yên nói ra đúng vậy ngươi đường đường bộ thần sử dụng ám chiêu còn có mặt mũi nói chúng ta luyện vô ngân bưng bị thương tay phải hận hận nhìn chằm chằm bộ thần cũng được xem ra hai người các ngươi là ngu xuẩn mất hôn ta chỉ có đem bọn ngươi trói lại bộ thần không cùng các nàng giảng đạo lý bởi vì cùng nữ nhân giảng đạo lý là không thể thực hiện được thế là hắn hung hãn ra tay một kiếm đâm về luyện phi yên trước mặt bộ thần kiếm pháp thật nhanh nhuyễn kiếm như rắn đ ộ c bay vụt trong nháy mắt lướt qua trăm b ư ớ c đâm tới luyện phi yên trước mặt mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm thủng luyện phi yên đấu đồng l ỗ m ỏ n g luyện phi yên rốt cuộc ra tay rồi người nâng tay phải lên dùng hai ngón tay kẹp lấy bộ thần nhuyễn kiếm tuy rằng đã sớm biết luyện phi yên võ công việc cao thế nhưng kiếm gây quyết được đối phó dùng ngón tay kẹp lấy bộ thần như trước tránh không được ng ng ng ng ngác hắn dùng lực r q một chương năm trăm sáu mươi tám quý linh ra tay chương năm trăm sáu mươi tám quý linh ra tay luật phi yên hướng về nhuyễn kiếm truyền vào chân khí thanh bộ thần chân khí ép trở lại chấn động thanh nhuyễn kiếm bẻ g â y chấn động đến mức bộ thần rời tay lui ra ba bước đường xi măng đều đ ậ p vỡ đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất cc luật phi yên dùng ngón tay t h a n h một đoạn nhỏ mũi kiếm bắn ra đi xuyên thấu bộ thần ngực người bộ thần chen ngực khoe miệng tràn ra tiên huyết chân khí không ngừng từ trong vết thương chảy ra đến luật phi yên xuyên thấu hán huyện thiên trung cái này huyện đạo là trung đan điện một cái rất trọng yếu chân khí trung chuyển t r ạ n điểm h u y ệ t thiên trung được xuyên tấu h nội công bằng với phế bỏ một nửa nếu không phải đúng lúc chữa thương e sợ triệt để biến thành phế nhân bộ thần ngươi bây giờ đi về chữa thương vẫn tới kịp bằng không ngươi công lực mất hết luyện phi yên cười nói tựa hồ tại chê b ở một con nhỏ chó bộ t h ầ n nắm chặt nắm tay phải lý trí nói cho hắn hẳn là rút đi thế nhưng nhiều như vậy bách tính nhìn xem đường đường bộ thần nếu là bị một cái yêu nữ do chạy tương lai còn có mặt mũi nào người hầu l i ê n ở hắn do dự lúc quý linh rốt cuộc đứng ra nói bộ thân tiền bối ngươi trước đến một bên chữa thương nơi này giao cho để ta giải quyết bộ thần nhìn thấy một cái tiểu cô nương cùng tiểu thiếu niên kinh ngạt nói ngươi là người nào cẩn thận yêu nữ này người giết người không chớp mắt quý linh tỷ đệ đứng ở bộ thân bên này đối mặt với luyện phi y ế n nói tự coi như ngươi đứng ở chỗ này cũng không giúp được bận điệu vẫn là mau chút đi chữa thương đi không nên nói nữa vô dụng rồi đại khái là theo quý dương tính cách quý linh tỷ đệ đều không thích l ắ m điều đặc biệt là thời khắc mấu chốt bộ t h â n lời nói đều bị người một câu nói hận đi trở về hơi chút do dự vẫn là đi tới một bên ngồi xếp bằng x u ố n g chữa thương quý hoàng vũ thay bộ thần hộ pháp mà quý linh t h ngăn ở luyện phi yên trước mặt đánh giá đôi thầy trò này t h đâu tới tiểu cô nương vì sao phải g ú t cái này xuống nam nhân luyện phi yên nói chúng ta không phải giúp nam nhân mà là cách g i ú p luật giết người nên đạt được trừng phạt quý linh nói ra pháp luật ha ha ha ha đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất c h u y ệ n cười tiểu cô nương ngươi biết cái gì là pháp luật sao trong tay ta kiếm chính là pháp luật luyện phi yên nói ra mặt sau nhỏ giọng lộ ra cười gằn trước đây ngươi có thể nói lời này hiện tại không được ngươi biết môn phái cải chế sự tình sao xuất hiện tại trung nguyên đại đa số môn phái cũng đã đổi thành thư viện đã không còn giang hồ phân tranh ngươi bộ kia đã theo không kịp thời đại quý linh nói ra môn phái đổi thành thư viện xem ra ngươi làm yêu thích nói đùa luyện phi yên nói ra luyện phi yên không phải mạnh miệng mà là thật sự cho rằng chuyện này làm c ô i h ạ i lấy nàng đối giang hồ nhận thức môn phái cùng thư viện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cho dù sửa lại bản chất cũng không khả năng thay đổi những tiệc thói quen tuốt đao rút kiếm người cùng lao sư cùng học sinh c à n g là ông nói gà bà nói vịt trong miệng ngươi chuyện cười đã trở thành sự thực trung nguyên bảy thành trở lên môn phái đều đổi thành thư viện liên thiếu rừng võ đang côn lôn hoa sơn như vậy đại môn phái đều không ngoại lệ hay là còn có một chút cá l ầ lưới nhưng là bọn hắn nhảy không được bao lâu không cùng bộ thân ph là hy vọng hắn mau trong chữ a thương cùng luyện phi yên phí lời là vì kéo dài thời gian có đúng không ta ngược lại thật ra m u ố n biết triều đình làm sao để cho ta tà kiếm môn đổi thành tà kiếm thư viện luyện phi yên nói tà kiếm môn vừa nghe danh tự cũng biết là tà mang ngoại đạo loại môn phái này liền không cần sửa lại theo như quy củ của triều đình trực tiếp tiêu d i ệ t quý linh nói ra khẩu khí thật là lớn vô ngân ngươi đi g à o hấn một chút tiểu cô nương này luyện phi yên nói lấy thân phận của nàng tự nhiên khinh thường ở đối phó một cái mười tuổi tiểu cô nương mặt khác luyện phi yên thật thường thức quý linh người một mắt liền nhìn ra quý linh người mang việt học bằng chứng ấy tuổi có thể tu luyện tới mức này tuyệt đối là một m ầ m mống tốt luyện phi yên hận nam nhân cũng không hận nữ nhân trái lại muốn sửa lại quý linh tư tưởng là sư phụ luyện vô ngân tại đây một hồi thời gian đã vận chuyển chân khí đem cổ tay vết thương phục hồi như cũ nhặt lên bảo kiếm đi tới quý linh trước mặt xuất kiếm cho ta xem một chút ngươi dựa vào cái gì trừng phạt chúng ta đã đến loại tình trạng này quý linh đương nhiên sẽ không yếu thế vui vẻ rút ra bảo kiếm chỉ về đối phó người thanh kiếm này là quý dương lên làm hoàng đế sau đó ngạo kiếm sơn trang dâng lễ dùng huyền thiết chế tạo thành hắc lân kiếm huyền thiết là một loại so với hàn thiết càng cứng cọi càng thưa thất quảng s á t luyện t h a n h thép sau、so、đều là đen tuyển so với thanh thép quá nặng một ít lấy thủ pháp đặc biệt chế tạo ra bảo kiếm thân kiếm có từng đạo vạy cá tựa như hoa văn bởi vậy xưng là hắc lân kiếm hai người hơi chút rằng co một hồi luyện vô ngân tựa hồ tìm tới của nạn g sơ hở đột nhiên một kiếm đâm về quý linh cùng tim quý linh thi triển bạch đế kiếm quyết đi sau mà đến trước phát ra một đạo lăng lệ bạch kim kiếm khí đem luyện vô ngân b ư ớ lui luyện vô ngân tại trong gang tất tránh thoát kiếm khí kiếm khí sẹt qua người mặt sau một tò lầu trực tiếp n g ư ơ i là của môn phái nào luyện vô ngân nói ta vừa nay đã nói rồi xuất hiện tại không có môn phái chỉ có thư viện ta là tinh túc thư viện đệ tử quý linh trong khi nói chuyện chủ động đánh hướng luyện vô ngân quý linh cùng luyện vô ngân như thế đều là chín trọng cảnh giới hơn nữa đều tu luyện tuyệt thế kiếm pháp kỳ sơ hai người đánh cho kiếm ảnh trồng chất lực lượng ngang nhau kiếm khí tung hoành thanh người xem cuộc chiến nhóm làm cho xa xa lưu lại bởi vì bộ thần liền ở cách đó không xa chữa thương cho nên quý linh một mực á p chế xê dịch pha vi cùng luyện vô ngân tại nguyên chô giao đấu bảy mươi chiều sau đó quý linh tay trái cũng bắt đầu chuyển động thi triển bạch hồng trường đột nhiên tập kích luyện vô ngân luyện vô ngân chỉ luyện qua kiếm pháp không ngờ rằng quý linh có một loại cổ quái t r ư ờ n g pháp t r ư ờ n g k í n h có thể thuận khí lưu chuyển hướng hành tích không thể phỏng đoán luyện vô ngân bị thiệt lớn quý linh một tay kiếm pháp chủ công một bàn tay pháp phụ trợ dần dần chiếm cứ thơ ư phong tiểu cô nương này không chỉ có kiếm pháp cực cao ự c c t r ư ờ n g pháp cũng hết sức lợi hại hơn nữa tu luyện thuần dương chất khí quả nhiên là một cái luyện võ kỳ tài nghĩ đến người phụ nữ kia liền là sư phụ của nàng không biết trong trốn giang hồ khi nào ra một đôi võ công cao cường như vậy nữ tính thầy trò luyện phi yên âm thầm kinh ngạc l c u người, người lần này xuống núi là muốn tìm vô danh phân cao thấp thuận tay giết mười mấy đàn ông phụ lòng không kéo giết tới thứ hai mươi bảy người lúc vừa lúc bị bộ thần phát hiện thế là một đường truy sát tới đây gặp phải lý thu thủy cùng quý linh một cái đối thầy trò lệnh người lên ái tài tri tâm đồng thời đối lý thu thủy cái này nữ tính cao thủ rất hiếu kỳ mắt thấy quý linh dụng trưởng pháp cùng kiếm pháp áp chế luyện vông ngân mà mà lại theo thời gian chuyển đ n rời luyện vô ngân c h â n khí không ă n thua mà quý linh lại càng đánh càng tinh thần luyện phi yên biết luyện vô ngân đã thua quý linh sở dĩ có thể đồng thời thi triển t r ư ờ n g pháp cùng kiếm pháp tự nhiên là học quý dương song kiếm hợp bích t ả hữu hô bác nhất tâm lưỡng dụng thêm vào người tu luyện cựu dương c h â n kinh có kim cương bất hoại gia tốc khôi phục c h â n khí hiệu quả đánh chính là thời gian càng dài đối với nàng càng có lợi vô ngân trở về đi luyện phi yên nói q một chương năm trăm sáu mươi chín chỉ huy pho k i ế n chương năm trăm sáu mươi chín chỉ huy pho k i ế n mặc dù không có triệt để bị thua nhưng luyện vô ngân biết mình không là đối thủ người đã hai mươi tám tuổi được một cái mười tám tuổi tiểu cô nương đánh bại tự nhiên là trên mặt tối tăm đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất tiếp tục dây dưa tiếp hội càng mất mặt nghe được sư phó triệu hoán luyện vô ngân theo bậc thang lùi trở lại bên kia vị kia cũng nên xem đủ rồi lẽ nào không thể đi ra gặp người a luyện phi yên nói ta vẫn luôn đứng ở chỗ này không trốn không tảng làm sao mới tính ra gặp người lý thu thủy một buổi thư sinh bố ý ý tuy rằng trang phục thành nam tử thế nhưng ai nấy đều thấy được nàng là cái nữ lý thu thủy sở dĩ đánh như vậy giả trang phần lớn là chơi vui sau đó nam trang thuận tiện một ít cũng không phải muốn che giấu tự thân giới tính tiểu cô nương này là đồ đệ của ngươi đi con nhỏ tuổi liền đã luyện thành một tay lợi hại như vậy kiếm pháp cùng chứng pháp ngươi người sư phụ này chắc hẳn nhất định cũng rất lợi hại luyện phi yên nói bình thường thôi tiểu nương tử đồ đệ võ công cũng không sai rảnh rỗi chúng ta có thể trao đổi một phen lý thu thủy đi tới luyện phi yên trước mặt đưa tay đi nhấc lên người t r ê n đấu làm lụa mỏng luyện phi yên không ngờ rằng lý thu thủy như vậy vô lễ dĩ nhiên không có ngăn trở người lụa mỏng được xốc lên sau lộ ra một tâm tinh xảo ngự tỷ khuôn mặt nhìn lên hai mươi năm hai mươi sáu tuổi rằng rớp kỳ thực luyện phi yên cùng vô danh tuổi tác gần như đã hơn bốn mươi tuổi rồi chỉ là võ công cao cường dung nhan bất lão n g ư ờ i làm gì luyện phi yên không biết là xấu hổ vẫn là nộ sắc mặt một cái biến đỏ đẩy ra lý thu thủy thủ lui về phía sau hai bước tay phải đặt ở trên chỗ kiếm người thanh kiếm này gọi là hối hận tâm kiếm là bị vô danh phụ lòng sau đó cũng không tính phụ thuật lý là luyện phi yên thẩm mến vô danh kết quả biết được hắn có vị hôn thê nói chung là bởi vì yêu rất thù hận rời đi kiếm tông sau sưu tầm đến vài loại quý hiếm tài liệu tiêu hao mười năm khổ công luyện chế mà thành hối hận tâm kiếm phẩm chất cùng họa lân kiếm g so với tuyết ẩm đao cùng tuyệt thế hảo kiếm sơ lược t u a một bậc lý thu thủy khép mỉm cười nói được lắm m ỹ nhân tương lai xinh đẹp giai nhân làm sao làm t r ộ n nếu như ngươi nguyện ý bó tay chịu c h ó i ta hay là có thể giúp ngươi giảm bất tội nghiệt dù sao giống như ngươi vậy đẹp đẽ v õ công lại cao nữ t ử khó gặp vị kia nhìn nhất định sẽ đối với ngươi mở ra một con đường lụa mỏng c h e lấp d ư ớ i luyện phi yên sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng cắn răng nghiến lợi nói ít nói lời vô ích muốn bắt ta liền lấy ra bản lanh thật sự đến lý thu thủy dường như một người phong lưu t h ư sinh lại đi lên phía trước hầu như yêu sắc không bằng chúng ta tìm chỗ tốt uống một chút ít rượu nói chuyện tâm tình cảm giác được xông vào mũi khí tức l u y ệ n phi yên không nhịn được rút kiếm rút ra một nửa đã bị lý thu thủy theo như đi trở về l u y ệ n phi yên vẻ mặt biến đổi thẳng thắn dùng tay trái vỏ kiếm kéo về phía sau ra ngoài như thế thứ nhất hối hận tâm kiếm tự nhiên ra khỏi vỏ lý thu thủy nhìn thấy như thế sắc bén bảo kiếm sao lại làm cho nàng sử dụng tới kiếm pháp lúc này thiếp thân thi triển thiên sơn chết mai thủ đi đoạt của nàng hối hận tâm kiếm luận p i ê n cũng không phải ghen cổ tay chuyển kiếm ý đổ thanh lý thu thủy tay cắt đức lại bị lý thu thủy nắm lấy cổ tay phải. Luyện yên vội vã đ tại rất gần khoảng cách trở tay chém về phía lý thu thủy cổ kết quả lý thu thủy thủ nhanh hơn nàng s e n kẽ vào bắt được tay trái của nàng như thế thứ nhất luyện phi yên hai cái tay đều bị cả tay không cách nào thi triển kiếm pháp t i ế u nương tử tới hôn một cái lý thu thủy bắt lấy nàng hai cái tay đụng đi lên hôn nàng luyện phi yên vội vã nghiêng đầu né tránh lý thu thủy lại đ ổ i tới thân luyện phi yên né trái phải trốn nhiều lần suýt chút nữa được t h ầ n đến luyện phi yên chân phải đột nhiên bắn ra đến đá hướng về lý thu thủy chân nhỏ lần này nếu là bị người đa chúng e sợ lý thu thủy phải chân nhỏ yếu đứt ờ i nhưng mà lý thu thủy am hiểu nhất công phu quyền cước lại t h i ể u vô tương công bạch hồng trường thiên sơn chiết mai thủ thiên sơn lục dương trường l a n g ba vi bộ các loại rất nhiều võ công sao lại tại cận chiến bại bởi luyện phi yên cái này chuyên môn luyện kiếm người như trước đi sau hạn chế phải chân nhỏ sau này d ơ lên dùng đầu gối đứng với luyện phi yên bắt đuổi làm cho người đá khoảng không không cách nào nữa xuất tước luyện phi yên thả xuống chân phải dùng chân trái lại công lại bị lý thu thủy ngăn trở hai người hai tay cả tay hai chân liên tục tiến công xen kẽ đá bắn người xem hoa cả mắt đấu hơn ba mươi chiều sau luyện phi yên rõ ràng công phu quyền cước không đấu lại lý thu thủy vừa chuyển động ý nghĩ đột nhiên hướng về lý thu thủy phun ra một đạo kiếm khí đâm thẳng mặt hai người cách nhau bất quá một thước khoảng cách luyện phi yên ra chiều đột nhiên tốc độ kiếm khí vừa nhanh liền núc nhích ý nghĩ thời gian cũng không đủ cũng may lý thu thủy thân kinh b ắ t chiến thời khắc mấu chốt phản xạ có điều kiện n g h i ê n g đầu tránh thoát này một đạo kiếm khí luyện phi yên lại liên tục phun ra ba đạo kiếm khí lý thu thủy chỉ có thể ngựa ra sau né tránh luyện phi yên nhân cơ hội này lần nữa dùng đầu gối công kích lý thu thủy bụng lấy lý thu thủy giới e o t r ạ thái lần này rất khó tránh tho được chí ít luyện phi yên thì cho là như vậy thế nhưng người không nghĩ tới lý thu thủy thân thể đột nhiên trở nên nhu nhược không có xương vẹo một cái từ người phía dưới đi xuyên qua đồng thời lôi kéo luyện phi yên hai tay của làm nàng mất đi cân bằng luyện phi yên chỉ có thể thả xuống đá đi ra chân phải dùng sức định trên mặt đất càng làm lý thu thủy giật trở về không ngờ người dùng sức kéo một cái thanh lý thu thủy cả người kéo đến người trên người mình lý thu thủy miệng vừa vặn thân tại trên mặt nàng hôn một cái lý thu thủy bông ra luyện phi yên thủ liền lùi lại năm bước cười nói được lắm say lòng người con gái hương h ả muội muội ngươi rốt cuộc là đi theo ta đi chết luận phi yên rốt cuộc có thể thi triển kiếm pháp nội dẫn bên trong một kiếm đâm về lý thu thủy bùng tim lý thu thủy không cùng với nàng liều mạng mà là thi triển lăng ba vi bộ né tránh luận phi yên đuổi theo lý thu thủy xuất liên tục mười mấy chiêu đều không thương tổn được người từ khi quý dương giúp nàng luyện h ó a kỳ lân huyết mạch sau đó lý thu thủy công lực đại trướng cảnh giới luyện thể cũng nhảy một cái đạt đến tiên thiên thi triển lăng ba vi bộ nhanh toàn trường đều là ảo ảnh quý dương trước đây tu luyện loa toàn c ự ảnh luyện tới đại thừa có thể biến nào ra chín cái ảo ảnh hơn nữa đều có lực công kích cái luận này lý thu thủy thi triển lăng ba vi bộ liên tiếp ảo ảnh tính toán có trên trăm cái bất qu không có bất kỳ lực công kích dù là như thế cũng đủ để nhìn ra lý thu thủy tốc độ có cỡ nào nhanh không nhanh chóng hơn nữa nguyên liền rượu tại cực nhỏ phạm vi bên trong c h à n trọc x â dịch hiện nay quý dương không có phát hiện bất luận võ công gì tại đây điểm so được với lăng ba vi bộ luyện phi yên tự nhận kiếm thuật thiên hạ tuyệt đỉnh không kém gì vô danh không ngờ tới đổi nửa ngày thậm chí ngay cả lý thu thủy một cọng tóc gáy đều không c h e m chúng người khiếp sợ đồng thời cảm thấy một tia thất bại thiếu n ư tử ngươi không đổi kịp của ta lý thu thủy tránh thoát trồng chất kiếm ảnh đưa tay sờ một cái luyện p i yên bộ ngực thanh nàng chọc tức giận sôi lên mai táng tâm tạ luyện phi yên nộ quát một tiếng kiếm khí đột nhiên t ă n gọn kiếm khí hóa thành từng đạo ánh sáng âm u bắn ra bốn phía mà ra thanh phạm vi trong vòng trăm bước tất cả mọi người bao phủ tiến vào sư phụ luyện vô ngân không nghĩ tới sư phụ dĩ nhiên hội bị bức ép tới mức này lý thu thủy muốn thi triển khinh công trốn ra kiếm khí phạm vi bao phủ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không tìm được đường sống cũng không quá chuyện trong nháy mắt cũng xem lý thu thủy sẽ bị ngàn vạn kiếm khí đâm thành tổ o n g võ vẽ người vội vã thi triển bắc minh tấn công ô lý thu thủy cơ hồ đem bắc minh thần công tu luyện tới cực hạ lòng bàn tay phải xuất hiện một cái ô ám vòng xoá Thanh luyện vô ngân phi á t ra ngàn vạn k ế tiến m m khí khối hút như thép đi rồi. vào vào Dường á yên cắt kim loại b t rõ o xoáy xoắn n vòng nát, thù, liên rồn tiếng nát. Luyện g kiếm khí kim tiếp thiết Phi ám hấp thu, phát được cú vỡ Yên dập ra ràng không có chạm vào lý thu thủy đều cảm giác chân khí trong cơ thể được người hút đi trong lòng kinh hãi thế nhưng luyện phi yên không có t r á n h né trái lại trước mặt đâm về lý thu thủy lòng bàn tay lý thu thủy tuy rằng luyện thành kỳ lân thể nhưng cũng rất khó ngăn trở hối hận tâm kiếm luyện phi yên tất sát một kiếm sư phụ một tiếng này là quý linh kê lý thu thủy căn bản không có thời gian nói chuyện bắc minh thần công tuy rằng lợi hại thế nhưng có một cái rất lớn khuyết điểm liền là không thể tùy ý thu hồi cho dù tu luyện tới cảnh giới chi cao lý thu thủy thu công cũng cần không chấm năm chùm khoảng t r ư ờ n g mà luyện phi yên chiêu kiếm này nhiều nhất không một giây liền đâm tới lòng bàn tay của nàng thế ngàn cân treo sợi tóc một viên hòn đá nhỏ bắn nhanh mà đến đinh một tiếng đánh vào hối hận tâm kiếm thân luyện phi yên chiêu kiếm này lệnh đi qua không tới một giây đồng hồ thời gian lý thu thủy đã thu hồi bắc minh thần công lui ra mười bước khoảng cách người nào luyện phi yên nhìn về phía người tới mai táng tâm tả kiếm chắc hẳn các hạ chính là ngày xưa kiếm tông duy nhất nữ đệ tử luyện phi yên quý dương cùng lý thanh lộ ung dung đi tới n g ư ơ i biết ta ta nhưng chưa từng gặp ngươi luyện phi yên lộ ra vẻ cảnh giác vừa nãy viên kia cục đá từ bên ngoài mấy trăm bước bắn qua đến dĩ nhiên so với kiếm của nàng càng nhanh một bước phải biết người cách lý thu thủy không tới mười bước khoảng cách mười bước và mấy trăm bước không quan tâm là cao thủ vẫn là người kém cỏi đều là một cái cách biệt khoảng cách rất lớn tại dạng này t r a n lệch dưới đi sau mà đến trước nói rõ quý dương võ công cao hơn nàng xuất không chỉ một bậc trong mắt ngươi liền vô danh một người nơi nào còn nhớ người khác quý dương cười trêu nói làm sao ngươi biết luyện phi yên càng giật mình còn có chút xấu hổ người nghĩ thầm người trước mắt này chẳng lẽ cũng là kiếm tông lúc trước một vị cùng môn đệ tử chính như quý dương từng nói bởi vì lúc đó luyện phi yên là duy nhất nữ đệ tử hơn nữa thiên phú cực cao đ ả kích còn lại nam đệ tử tôn nghiêm cho nên tại kiếm tông chịu đến xa lánh lúc đó duy nhất được người nhìn ở trong mắt người chỉ có vô danh cho nên nàng không nhớ rõ lúc trước cùng môn đệ tử làm bình thường ngươi không, là không biết ta đều biết ngươi cũng biết ta cũng biết ta biết ngươi không nhất định biết quý dương nói ra người đem ta lượn quanh hồ thoa ngươi rốt cuộc là ai luyện p i ê n nói ngươi có thể gọi cầm ý v ệ ta gặp phải như ngươi vậy tội phạm giết người ta không thể khoanh tay đứng nhìn quý dương nắm ra một quả cầm ý r ỉ ề vệ l ệ n h bài đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt có yêu cầu liền lấy ra giả bộ bởi vì lý thu thủy cùng luyện phi yên tranh đấu kịch liệt kiếm khí tung hành chung quanh khán giả đã sớm chạy hết cầm ý r ỉ ề vệ nói như vậy ngươi cũng phải bắt ta luyện phi yên nói không phải vậy đây lẽ nào bỏ mặc ngươi tiếp tục đi giết người quý dương nói ra đúng lúc này một đám bộ khoái từ đằng xa vào tới cấp tốc thanh quý dương đám người vây quanh nhìn thấy bộ khoái một như vậy mới tới thu thập quý dương âm thầm l bất quá cũng có thể lý giải người đời sau già có xe có điện thoại báo cáo đều tới chậm như vậy h ú n g hồ hiện tại không xe không có điện lời nói các loại nhận được báo cáo cũng không biết lúc nào đều món vũ khí thả xuống bộ đ ầ u quát lớn nhưng mà không người nào để ý hắn luyện viên yên như t r ư ớ c cầm trong tay hối hận tâm kiếm nhìn chăm chú vào quý dương cùng lý thu thủy bộ đ ầ u bị người không nhìn cảm thấy thập phần phẫn nộ thế là rút ra bảo đao lần nữa quát lên ta gọi các ngươi món vũ khí thả xuống có nghe thấy không lại không bỏ vũ khí xuống đ ư n g trách lão tử bắt tay vô tình ồn ào luyện viên yên cũng không nhìn hắn cái nào trở tay một kiếm sẹt qua đi kiếm khí trực tiếp t h a n h bộ đầu bảo đao chặt đ ứ t suýt chút nữa đưa hắn đều tích thành hai nửa vẫn là quý dương ra tay cách không bắn ra một đạo xoắn ố c chân khí thanh luyện phi yên kiếm khí đánh nát bộ đầu nhìn xem cắt thành hai đoạn bảo đao nuốt n g ụ m nước bọn bắp chân run lên ta chính là cầm ý địa vệ chỉ huy phó dùng chuyện nơi đây giao cho chúng ta quý dương như trước lấy ra lệnh bài cho đối phương xem cầm ý địa vệ chỉ huy phó khiến chúng bộ khoái nghe vậy cả kinh bộ đầu tiến lên nhìn rõ ràng lệnh bài sau vội vã một chân quỳ xuống hành lễ ty chức phủ tô châu bộ đầu đinh thị vượng gặp chỉ huy sứ đại nhân đầu còn lại bộ k h ó i sao dám chỉ h o á n dồn dập một chân quỳ xuống nói b á i kiến chỉ huy sứ đại nhân trước đó cũng nói bộ k h ó i chính là t i ệ n nghiệp mặc dù leo lên cùng quan liêu hệ thống địa vị cũng rất thấp mà c ẩ m ý địa vệ lại là trung ương trực hệ bộ ngành dầu hoàng đế tự tay trường khống hai người không phải một đẳng cấp đừng nói chỉ huy phó dùng tùy tiện tới một cái c ẩ m ý địa vệ những n à y bộ k h ó i đều phải ngoan ngoan nghe lời đều đứng lên đi các ngươi trước tiên đứng ở một bên đang chờ người này giao cho ta quý dương nói ra mà quý dương cũng trong bóng tối vận chuyển lưỡng nghi chân kinh gia tốc vận chuyển chân khí dự định gia tốc đến chín lần sau đánh nhanh thắng nhanh đối phó loại này cực đoan nữ nhân cùng với nàng giảng đạo lý là không có tác dụng trước tiên đánh phục lại nói chân khí mới vừa gia tốc đến chín lần quý dương lập tức ra tay rồi kéo đến tận hàn băng trưởng khống chế tình cảnh hãn một t r ư ờ n g đánh ra hàn khí trong nháy mắt bao phủ luyện phi yên quanh thân cứ việc người sử dụng kiếm khí tích mở hàn băng như trước dừng lại trong nháy mắt mà quý dương chỉ cần trong n h y mắt liền xuất hiện tại luyện phi yên trước mặt điểm chúng của nàng m ư ơ i bảy nơi then chốt về vị luyện phi yên rên lên một tiếng vận chuyển chân khí đã bị quý dương phong bế trong lúc nhất thời không nhắc lên được khí đến quý dương đương nhiên sẽ không cho người cơ hội phản kháng thao túng đại địa dựng thẳng lên một đạo nham đất lao t ủ thanh luyện phi yên nhốt ở bên trong luyện vô ngân nghĩ lên trước cứu n à n g kết quả mới vừa bước ra một bước được quý dương dùng đạn chỉ thần thông cách không điểm chúng mười mấy nơi huyện đạo cũng bị mặt đất dựng thẳng lên nham đất lao t ủ vây khốn thật nhanh luyện phi yên trong lòng giật mình bình thường quý dương không nhanh như vậy nếu như luyện phi yên thứ nhất là độc thủ không cho hắn g a tốc chân khí cơ hội quý dương cho dù thắng người cũng phải phí chút sức lực. liễn như lần trước giết chết đại đương g i a như thế quý dương nắm giữ đầy đủ thời gian thanh chân khí gia tốc đến chín lần không có ai có thể với hắn so với tốc độ dù sao quý dương võ công vốn là đạt đến phong vân thế giới tuyệt đỉnh cảnh giới tu vi cùng đế thích thiên xê xích không nhiều gia tốc chín lần là khái niệm gì mấy người các ngươi đem các nàng mang lên quan phụ đi hảo hảo t r a hỏi một chút đến cùng tình huống thế nào quý dương nói ra ti chức tuân mệnh mấy cái bắt nhanh lập tức đi tìm cây gỗ nhấc người q một chương năm trăm bảy mươi chém ngang hông chương năm trăm bảy mươi chém ngang hông thanh luyện phi l ê n thầy cho áp giải đến địa phương tri phủ do c h i phủ cao lập quần thẩm vấn bộ thần ở một bên h i ệ p trợ bộ thần hướng về cao lập quần nói ra luyện phi yên thầy trò liên sát ba mươi bảy người tội ác có lẽ không chỉ ba mươi bảy người bởi vì trước đây chả có rất nhiều không có bị bộ thần nhìn đến như thế tội ác tài trời biến thành người khác khẳng định cực lực phủ nhận thế nhưng cao lập quần hỏi do luyện phi yên phải trăng giết người lúc người một mặt ngạo kiểu biểu thị không sai bản cô nương giết mấy cái đàn ông phụ lòng mà thôi các ngươi có thể làm khó dễ được ta cao lập quần q u á c mắng luyện phi yên thầy trò lòng dạ ác, ác quán mang doanh đương lăng trầm xử tử Bất quá cao lập còn thấy các nàng rất xinh đẹp động lòng chắc cẩn cho nên phán các nàng một cái chém ngang hông tội lớn sau ba ngày hành hình tướng công sẽ không phải thật sự muốn giết các nàng hai cái võ công cao cường như vậy nữ tử cũng không thấy nhiều lý thu thủy giết qua không biết bao nhiêu người cho nên cũng không cho là luyện phi yên thầy trò tội ác tại trời nếu như võ công thăng chức có thể tùy ý giết người cái kia thiên hạ này bách tính chẳng phải là muốn bị người giết sạch sành xanh, xanh quý dương nói ra ít đến nếu là thật giết mấy cái đàn ông vụ lòng liền muốn chém ngang hông vậy ta không được chém mười lần theo ta thấy nếu là luyện phi yên lạm sát kẻ vô tội ngược lại cũng tôi đàn ông phụ lòng nên giết lý thu thủy nói khu khu lúc này không giống ngày xưa trước đây không có ai quản trong giang hồ thủ riêng hiện tại môn phái đều đổi thành thư viện rồi ngươi không cần luôn dùng giang hồ cái k i ê n một bộ tư duy làm việc quý dương nói ra được ta không cần giang hồ nói chuyện ta liền nói luyện phi yên tác dụng cao thủ như vậy nhiều khó khăn được như có thể làm việc cho ta tương đương với mười vạn binh mã lý thu thủy nói ta cảm thấy sư phụ nói có lý giết luyện phi yên thầy trò xác thực đáng tiếc không bằng cho các nàng một cơ hội làm cho các nàng thuần phục triều đình quý linh nói ra linh nhi ta dùng chức đã nói với ngươi như thế nào phụ nữ nhân g i a không thể tham gia vào chính sự lý thanh lộ nghiêm mặt nói quý linh lập tức câm miệng trải qua lý thanh lộ giáo dục người rất rõ ràng nam nhân có cỡ nào kiềm kỵ nữ nhân cô chính quý dương không có dây dưa cái vấn đề này mà là quay lại luyện phi chuyện thuốc lá các ngươi nhìn luyện phi yên loại nữ nhân này có dễ dàng như vậy sẵn sàng góp sức triều đình sao nếu như không cho người ăn chút khổ sở người là sẽ không sợ sệt triều đình luật pháp càng sẽ không hướng về triều đình không đúng lý thu thủy nghe vậy cười một tiếng nói nói như vậy ngươi sớm đã có kế hoạch quý dương gật đầu nói ta sao lại không biết cao thủ khó được chỉ cần không phải tội ác tài trời ta đương u y nhiên hắn ở bề ngoài quý dương hay là muốn giữ gìn luật pháp quốc gia bởi vì pháp luật là hắn thống trị chỉnh quốc gia trọng yếu quy tắc luyện phi yên giải vào đại lao sau đó quý dương người một nhà ở ngay gần tựu lâu ở lại sau ba ngày bữa trưa luyện phi yên thầy cho được gáp giải đến miệng hét bán thức ăn bởi vì võ công được quý dương niêm phong lại tay chân lại bị khóa lại mấy cái sáu thất trọng bộ khoái cũng có thể chế phục các nàng hai cái đại mỹ nhân muốn xử chém vây xem dân chúng nghị luận sôi nổi có thầm n g h ị đáng tiếc có nói các nàng là hồ ly tinh có thì nói các nàng giết đàn ông phụ lòng giết để đúng không nên xử c h ạ m mỗi người nói một điều đều không ngăn cản được các nàng muốn xử chém hiện thực sư phụ chúng ta muốn chết phải không luyện vông ngân có chúc m ộ ba ngày nay các nàng nghĩ tới biện pháp chạy trốn thế nhưng quý dương thủ pháp điểm h u y ệ t thật lợi hại luyện phi yên đều không thể tại trong vòng ba ngày mở ra luyện vô ngân đi vào giang hồ sau đó nghĩ tới rất chết nhiều pháp duy nhất không có bị triều đình nắm lấy chém ngang hông ánh mặt trời trói mắt chiếu dọi tại hai trên mặt người luyện phi yên đều có chút mơ hồ đây là muốn chết phải không người chưa từng có cảm thấy như thế vô lực một cái thiết chế gông xiềng đều có thể khóa lại người đổi tại thường ngày huyền thiết nàng đều có thể bắt thành bún não buổi trưa đã đến hành hình sư phụ t h không muốn chết luyện vô ngân rốt cuộc cúng lên sợ cái gì ta cũng không tin bọn hắn thật có thể g i ế ta t luện y phi yên trả sống ở đã từng nàng là kiếm tông cao thủ t u y ệ t đình sao lại được nho nhỏ chi phủ tại miệng hét bán thức ăn chém nhưng mà trả lời của nàng là đao phủ đại k h á m đao luện y phi yên thầy trò cũng không kịp cầu xin tha thứ đã bị đao phủ một đao chặt đứt vào ò n g eo. v hào. t i ê ngheo huyết phun chạy phi thầy trò chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, h ruột luyện đau yên đến, trò một đớn n ra cảm k ô n ị n trên đất giấy rua. Người bình thường n được đất được chém thảm ruột. gọi giấy g ra, a hoàn thời o à n k ô n g có lúc trước khắc、si、này người rốt cuộc cảm nhận được luật pháp vi nghiêm nguyên lai pháp luật sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân sẽ không bởi vì nàng rất xinh đẹp hoặc là võ công cao cường mà lưu tỉnh pháp luật không phải trong trốn giang hồ nam nhân những nam nhân xấu kia ngoài miệng hô trừng phạt gian trừ ác thật gặp ngay phải luyện phi yên mỹ n ữ như vậy thông thường đều sẽ mở ra một con đường mà luyện phi yên tuy rằng ngoài miệng không nói trong lòng cũng có loại này tiềm thức nhưng là pháp luật phá vỡ suy nghĩ của nàng quen thuộc hai cái đại mỹ nhân như vậy thẳng trạng rất nhiều người đều không đành lòng nhìn Cha! cần coi các chết cũng có cho các phục Linh nắm lấy phụ thân thủ. Không phải như thể sinh, hủng hộ ta Quý lấy liền làm rồi nắm nàng nàng gấp, q cùng ư ờ i khi sau rút lúc luyện phi yên phi thầy đã không chỉ một đó quý dương tại ngoài mời rằng một gian dân cư bên trong dùng chân nguyên bang luyện phi yên thầy trò một lần nữa tiếp về thân thể bởi vì các nàng chảy máu quá nhiều tiếp về thân thể sau vẫn không có phản ứng quý dương sớm liền chuẩn bị mấy cái cùng các nàng cùng nhóm máu người tại chỗ cho các nàng chuyển máu chỉ thua huyết vẫn là không đủ đấy quý dương muốn dùng chân nguyên bang các nàng một lần nữa kích hoạt ngũ tạng lục phủ tế bào thân thể sinh mệnh lực cũng may luyện phi yên thầy cho bản thân võ công cực cao sinh mệnh lực mạnh hơn nữa các nàng vẫn chưa chân chính chết đi chả có như vậy một hơi được sự giúp đỡ của quý dương trong cơ thể hai người hầu như khô héo sinh mệnh lực một lần nữa tỏa ra quý dương đã giúp các nàng mở ra h u y đạo hai người khôi phục một tia sinh mệnh lực sau chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển lại này là nhân thể tự ta bảo vệ cơ chế c h ọ n vẹn dùng ba ngày thời gian luyện phi yên thầy trò mới khôi phục ý thức quý dương chậm rãi thu công hắn lần thứ nhất giúp người trị liệu như thế thương thế nghiêm trọng tiêu hao không ít công lực đây là đối luyện phi yên trừng phạt thuận tiện luyện tập một cái ý thuật quý dương cũng không cảm thấy có phiền p h i gì dù sao luyện phi yên nhưng là vô danh đẳng cấp này cao thủ nếu là có thể nhờ vào đó hóa thành mình dùng chính như lý thu thủy từng nói có thể bù đắp được mười vạn tinh binh luyện phi yên khôi phục ý thức sau cũng không ngay lập tức mở mắt ra mà là vận chuyển chân khí ch tuy rằng quý dương giúp nàng tiếp về thân thể kích hoạt sinh mệnh lực nhưng là thương thế của nàng vẫn không có triệt để phục hồi như cũ quý dương đi ra khỏi phòng t h ê nữ lập tức chào đón hỏi dò, như thế nào các nàng t r ả cứu lại được sao chém nang hông thương thế nghiêm trọng như vậy rất khó tưởng tượng làm sao trước càng yên tâm đi các nàng đã khôi phục ý thức còn cần bế quan một quãng thời gian quý dương nói ra thương thế nặng như vậy đều có thể cứu lại đến cha là thần ý a quý linh thở dài nói thần ý không tính là bất quá ta xác thực học qua một chút ý thuật trước đây ta còn cho người khác đổi qua con mắt đây này kỳ thực chỉ cần người am hiệu thể cấu tạo lại có đầy đủ công lực bất luận gãy tay gãy chân chỉ cần còn có một khẩu khí liền có thể đón về quý dương nói ra hiện đại y học dựa vào dụng cụ tinh vi có thể thân mật bẩn thậm chí cho động vật đổi đầu then chốt ở chỗ thân mật bẩn cùng đầu lâu thời điểm làm sao duy trì thân thể sinh cơ hiện đại tự nhiên là dùng chữa bệnh khí giới mà quý dương có thể dùng tự thân chân nguyên duy trì người bị thương thân thể cơ chế quý dương năng lực cảm ứ n g đã đ ạ t đến dụng cụ tinh vi trình độ hơn nữa thao t á c càng nhạy cảm đừng nói chém n a n g hông chính là chém đầu chỉ cần có chuẩn bị quý dương cũng có thể cho hắn một lần nữa đón về tinh túc thư viện không phải có y học t r ư ơ n g trình học các người nếu như cảm thấy hứng thú có thể đi trở về học tập đặc biệt là linh nhi nữ sinh các ngươi không thích hợp đánh đánh g i ế t giết học một chút ý thuật làm phụ trợ thật tốt quý dương nói ra ta cũng muốn học luôn cảm thấy rất khó quý linh nói ra thanh luyện phi yên thầy trò áp giải đến địa phương tri phủ do tri phủ cao lập quần thẩm vấn bộ thần ở một bên hiệp trợ bộ thần hướng về cao lập quần nói ra luyện phi yên thầy trò liên sát ba mươi bảy người tội ác có lẽ không chỉ ba mươi bảy người bởi vì trước đây chả có rất nhiều không có bị bộ thần nhìn đến như thế tội ác tài trời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 người chưa từng có cảm thấy như thế vô lực một cái thiết chế gông xiềng đều có thể khóa lại người đổi tại thường ngày huyền thiết nàng đều có thể bắt thành bùn não buổi trưa đã đến hành hình sư phụ ta không muốn chết luyện vô ngân rốt cuộc c ũ n g lên sợ cái gì ta cũng không tin bọn hắn thật có thể giết ta luyện phi yên trả sống ở đã tửng nàng là kiếm tông cao thủ t u y ệ t đ ỉ n h sao lại được nho nhỏ chi phủ tại miệng hết bán thức ăn chém nhưng mà trả lời của nàng là đao phủ đại khảm đao luyện phi yên thầy trò cũng không kịp cầu xin tha thứ đã bị đao phủ một đao chặt đứt vào ngheo luyện phi yên thầy trò chỉ cảm thấy đau đớn một hồi không nhịn được thảm gọi ra trên đất giấy ruộng người bình thường được chém ngang hông đều sẽ hơi tàn một hồi lâu h ú n g chi luyện phi yên thầy trò c a o thủ như vậy các nàng tạ i vũng máu ở trong giấy ruộng kêu thảm chỉ chốc lát liền đầy mặt ố h ế cùng hình ngắt quỷ hoàn toàn không có lúc trước tiên khí khuôn mặt đẹp sư phụ cứu ta đau quá a luyện vô ngân đưa tay ra vài bước ngăn cách phảng phất ngàn giảm xa dù như thế nào đều không bắt được luyện phi yên thủ luyện phi yên cũng chưa từng ngăn qua như vậy vì đắng hai tay của nàng dùng sức trào trên mặt đất thanh mặt sàn xi、si、măng đều lấy ra từng đạo vết tích, móng tay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 chương năm trăm bảy mươi mốt gian dạy luyện phi yên quý hoàng trân xuất lĩnh một nhánh đội tàu trở về trung nguyên tại c á t châu đổ bộ thần sương tự mình đi ngay tiếp thái hạ hoàng t r i ề u một vị công chúa hai vị hoàng tử các đại thần tương đối quen thuộc quý hoàng vũ mà đi theo quý dương làm giàu thì đồng dạng quen thuộc quý hoàng trân điện hạ c á t châu trước đây không lâu cùng ngộ lì a ngạ cùng thắt đắt đánh một trận chiến đang tại chuẩn bị đối hậu kim chiến sự cho nên tới trưởng thần sương nói ra cái này tần h sương vốn là rất biết là người tại bộ kinh vân thủ hạ từ tiểu binh làm được tổng đốc muôn vàn thử thách bây giờ là một cái rất lao luyện con trước phụ hoàng sẽ đối hậu kim phát binh sao vì sao không đem bổ ly à ngạ cùng thắt đ ấ t bắt quý hoàng trân hiếu kỳ nói đã để bổ ly à ngạ cùng thắt đ ấ t cắt đất để tiền đại khái là bởi vì hai chỗ này thảo nguyên chiếm đa số không khỏe ở nông canh khó mà quản lý cho nên không có bắt sau đó kim thổ nhưỡng cùng cắt lâm gần như đều là làm ruộng địa phương tốt đáng tiếc hậu kim không sở trường ở nông canh hưởng phí hết những này thổ đ ị a thần sương nói ra thì ra là như vậy bắt hậu kim tốt đến lúc đó chúng ta liền có thể tại cực đông tri địa kiến thiết bến cảng đến thẳng trách châu sau đó đi tới lê châu quý hoàng trân nói ra điện hạ cái kia lê châu có thật không như truyền thuyết bình thường bao la sao thần x ư ơ n g có chút hiếu kỳ đâu chỉ bao la đi ngươi sẽ biết quý hoàng trân nói vì di dân bọn hắn tại trung nguyên tuyên truyền lê châu làm sao bao la t h ổ ộ c địa làm sao m à mỡ cho nên rất nhiều người biết lê châu sự t ì n h ứng hiểu h i ể u cũng không sợ người khác cùng với n à n g đoạn nếu không phải là có hoàng đế chống đỡ ai có bản lĩnh tại tân đại lục kiến thiết thành trì nếu là không có ứng hiểu h i ể u cho phép những thương nhân kia di dân thì lại làm sao tại tân đại lục đặt chân nói chắn ra báng thương tử xuất chính quyền tại tân đại lục tay cầm báng thương tử chính là ứng hiểu, hiểu. Người này Cát châu, tuy cắt châu nông nghiệp, đích thật là cử quốc hàng đầu. sở dĩ không phát triển công nghiệp là vì máy chạy bằng hơi nước chướng khí mù mịt ô nhiễm hoàn cảnh hoàng thượng không cho phép tại nông nghiệp trọng địa phát triển công nghiệp nghe nói thục xuyên công nghiệp đều phải hướng tây hướng nam rời đi nguyên nhân chính này thục xuyên cũng là nông nghiệp trọng địa thần sương nói ra máy chạy bằng hơi nước cái gì cũng tốt chính là điểm này không tốt công nghiệp trọng địa phạm vi mấy chục dặm cũng không thể tu luyện khí công bằng không đối thân thể không tốt quý hoàng trân nói ra đúng vậy à nghe nói r ằ n g nam rất nhiều người đều phản đối công nghiệp còn xảy ra một ít nhiễu loạn bất quá có một số việc trung nguyên không làm quốc gia khác sớm muộn muốn làm cũng không thể khiến hắn nước nắm giữ công nghiệp chỉ hy vọng tinh túc s ư ở n g bên kia mau chóng nghiên cứu ra mới động lực cơ giới tần sương theo bộ kinh vân lâu như vậy lại là hai châu tổng đốc tự nhiên biết rất nhiều chuyện nay công nghiệp chi lợi hại phạm l ạ có chút kiến thức đều nhìn ra rồi Cái cứu chế cơ chạy nước lực chạy nước máy máy biết, nói tinh tại nghiên loại mới loại nhiên liệu, ô nhiễm、so、với máy chạy bằng hơi nhiều, với hơi nhiều này nghe sưởng đang động trong, dụng tên bằng nhẹ hơn nhiều, mã lực、so、với máy chạy bằng hơi nước lớn hơn là ta tốt tạo một lốt một sử so dầu so mỏ mã lắm. ô quý hoàng trân nói lên làm hoàng đế sau đó quý dương thu thập một nhóm lớn công tượng bỏ thêm vào đến tinh túc xưởng chân chính c a o minh công tượng võ công cũng sẽ không n h ư ợ c đi nơi nào bọn hắn đại thể tu luyện có thuộc tính chân khí hỏa thuộc tính chiếm đa số bọn hắn có thể trực tiếp dùng hỏa hệ chân khí nung nấu kim thiết dường như nguyên ở trong cửa sắt luyện thiết thủ là có thể nung nấu kim thiết thậm chí nung nấu thần binh lợi khí trong thời gian rất ngắn một lần nữa hóa trang điện ảnh b ả n phong vân có một cái tình cảnh hoài không bẻ gây thiết quẩn g đồ thiên k i ế p một cái thiết chân trong nháy mắt nung nấu thành một cây t r ư ờ n g thương luyện thiết thủ như vậy chuyên môn dùng để luyện khí võ công tuyệt thế tuy rằng hiếm thấy lại không phải là không có tinh túc xưởng liền có hơn hai mươi vị chín trọng cảnh giới ba vị tiên thiên cảnh giới đại công tượng có thể tay không nung nấu kim thiết chính là bởi vì có thủ đoạn như vậy cho nên tinh túc xưởng nghi động cơ đốt trong cũng không cần đặc thù quan sát n u n g nấu phổ thông quan sát đối với những kia đại công tượng tới nói rất đơn giản bọn hắn trong đầu có những gì cầu tứ có thể trong thời gian rất ngắn hoàn thành mặt khác quý dương tại tinh túc xưởng công bộ phổ cập luyện hỏa quyết một môn thích hợp luyện khí tượng h thừa võ học tương lai có thể bồi dưỡng ra càng nhiều lương tượng nghiên cứu chế tạo động cơ đốt trong sự tình ta cũng đã từng nghe nói một điểm liền ở khang châu phân công phường tiến hành mặt tướng cả gan nói một câu này máy chạy bằng hơi nước đã bị người phương tây học len đi lại nghiên cứu ra lợi hại hơn động lực cơ giới chỉ sợi máy chạy bằng hơi nước yếu phát huy được tác dụng phải phổ cập mà phổ cập liền bất lợi cho giám thị cứ việc quý dương d ư ớ i mệnh lệnh bắt buộc không có thể ngoại truyền máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật thế nhưng như trước có liều mạng nghị trăm phương ngàn kế hướng bên ngoài nước đưa kỹ thuật vùng duyên hải một vùng bắt được mấy trăm người chém mấy trăm cái đầu cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật tiết ra ngoài võ học cao thủ nghiên cứu chế tạo lên đều dễ dàng như vậy người ta mô phỏng theo liền dễ dàng hơn rồi chặt đầu cũng không ngăn nổi có người bán nước xem ra phụ hoàng giáo dục sự nghiệp gánh nặng đường xa a quý hoàng chân nhưng không có làm lưu ý cười nói từ xưa tới nay thương nhân đều là như thế vì tiền không muốn sống không đáng giá tín nhiệm tần sương nói ra còn kém chưa nói quý dương đối thương nhân quá tốt rồi người đây liền không hiểu được thương nhân lại như một cái nhuyễn kiếm dùng không tốt tổn thương chính mình dùng thật tốt lại là một loại lợi khí ta tại lê châu khai hoang nếu là không có thương nhân không muốn sống đất truy lợi cái kêu mảng lớn mảng lớn hoang dã c h i địa nào có nhanh như vậy kiến thiết lên t ầ n tổng đốc không cần lo lắng phụ hoàng so với ta thông minh cũng so với người thông minh hắn sẽ không để cái này nhuyễn kiếm tổn thương tay của mình quý hoàng trân nói ra mặt tướng không dám thần sương trong lòng căng thẳng không sao phụ hoàng cũng không phải nghe không vô lời thật thì khó nghe người chỉ bất quá có một số việc các ngươi trước khi nói tốt nhất tiên khảo xem xét rõ ràng ta phát hiện rất nhiều quan chức thính phong là rõ chính mình không tới thực địa khảo sát chính mình cũng không rõ ràng đến cùng tình huống thế nào chỉ dựa vào cá nhân ý nghĩ nói lung tung người như thế ta ghét nhất rồi ta hiểu rất rõ phụ hoàng hắn cũng đặc biệt căm ghét người như thế quý hoàng chân nói ra ứng hiểu hiểu dạy dỗ như tử tự nhiên có phần tiên tiến tư tưởng mà ở phong vân thế giới lớn lên quý hoàng chân lại rất thích lương thế giới này mặt tướng rõ ràng tần sương gật đầu nói trong lòng không còn dám coi khinh vị này còn trẻ hoàng tử c á t châu tuy rằng không phát triển công nghiệp hẳn là cũng có một chút muốn làm công am hiểu làm công người người đi phát cái bố cáo thì nói ta lê châu vương đô yếu gì d ầ n đi rồi phân chia ruộng đất phân công đưa phòng ở đặc biệt là những kia có bản lĩnh như là công tượng văn nhân võ giả có bao nhiêu muốn bao nhiêu quý hoàng trân nói ra mặt tướng rõ ràng chuyện này ta vẫn đang làm thần sương nói ra không sao rồi n g ư ờ i còn đang b ậ n việc quý hoàng trân nói mặt tướng xin táo lui thần sương trả lời luện vi yên thầy trò bế quan mười ngày rốt cuộc khôi phục một ít khí sắc có thể như thường hành động luyện vô ngân vo công so sánh yếu một ít lần này được chém n ă n g hồng xem như là đem nàng làm sợ không dám cùng quý dương đối diện luyện côn ư ơ n g chuyện của quá khứ ta cũng không nhắc lại chúng ta nói một chút chuyện sau này các ngươi t à kiếm môn tuy chỉ có hai t h ờ i trò thế nhưng xuất thân kiếm tông kiếm pháp cao siêu không so với những đại môn phái kia nhẹ các ngươi có ba cái lựa chọn hoặc là đổi thành t à kiếm thư viện hoặc là gia nhập tinh túc thư viện hoặc là sẵn sàng góp sức triều đình quý dương nói ra không phải nói giết người đền mạng sao tại sao phải cứu chúng ta luyện phi yên còn mạnh miệm Chém các, các người, người n vậy, vậy sư phụ luận vô ngân sợ hãi luận phi yên vốn định mạnh miệng nhìn thấy đồ đệ như thế sợ sệt mạnh mẽ chừng người một mắt luận vô ngân mới mặc kệ nhiều như vậy người cũng không nhận ra quý dương đang nói đùa có thể chém người một lần liền có thể chém người lần thứ hai chém ngang không thực sự quá thống khổ rồi luyện vô ngân không muốn thử nghiệm lần thứ hai được rồi cho các ngươi chỉ đụa một chút chém mấy trăm lần các ngươi bất tử ta đều phải mệt chết rồi luyện cô đ ư ơ n g ngươi là một cái kiếm thuật nhân tài lẽ nào ngươi liền không muốn làm s u ấ t một phen sự nghiệp đến sao quý dương nói ra ta đời này chỉ muốn đánh bại vô danh không còn ước mong gì khác luyện phi yên nói cái k i u lý tưởng của ngươi cũng quá nhỏ vì đánh bại chỉ là vô danh yếu tiêu hao một đời tinh lực quý dương nói ra ngươi có ý gì luyện phi yên vẻ mặt biến đổi người tuy rằng hận vô danh lại không muốn nghe đến hắn nói xấu vô danh k i ế m pháp cao trung nguyên tuyệt đ ỉ n h bao nhiêu người cùng cực sức lực cả đời đều không đạt tới một nửa của hắn vậy thì như thế nào hắn nhưng chống đỡ được thiên quân văn mã nhưng chống đỡ được ta thái hạo hàng t r i ề u ngàn vạn cao thủ các ngươi những người này chính là cũ tật xấu không thay đổi lão lạ ưa thích xính anh hùng lại không có một cái nguyện ý gánh gánh trách nhiệm nặng nghề hình như không tên như vậy võ công lại cao hơn thì lại làm sao cả đời h a y thu như vậy một hai cái đồ đệ liền một cái thư sinh yếu đuối cũng không sánh nổi gọi hắn làm chút gì cũng không lớn động một chút là quỹ ẩn hương điển một bộ ẩn sĩ cao nhân diễn xuất võ công lại cao hơn một điểm đảm đương đều không có người như thế từ nhỏ tác dụng gì quý dương nói ra hừ lẽ nào đương triều đình cho săn chính là có đảm đương l u y ệ n phi yên một mặt khinh t h ư ợ n g triều đình cho săn thiên hạ này là người nào chống lên là ngươi cũng là các ngươi những n à y người trong giang hồ quý dương sắc mặt nhất thời trở nên trở nên nghiêm túc l u y ệ n phi yên môi nhúc nhích một chút không có thể nói ra lời điểm ấy người không cách nào phản bác liên sẽ oán giận liên sẽ kéo miệng lưỡi một thân chính khí một thân ưu việt mà chỉ trích triều đình trung nguyên đến bây giờ đều không có được đông doanh chứng cứ không có bị người mông cổ chứng cứ chẳng lẽ là người giang hồ công lao một thân võ công không muốn bảo ra vệ quốc cả ngày tư tình nhi nữ thủ riêng giết chóc ngươi còn có mặt mũi xem thường người của triều đình bộ thần võ công kém sang ngươi nhưng là hắn chi ít chào rất nhiều thật nhân cứ u không biết bao nhiêu b á y tính lại xem hai người các ngươi nằm thanh kiếm khắp nơi dàn vật lung tung tự cho là võ công rất cao làm có bản lĩnh các ngươi có những gì nhưng ưu việt luyện phi yên ngươi đến nói nói ngươi cảm giác ưu việt là từ đ â u tới quý dưỡng hỏi ta ta nào có luyện phi yên nghe lời không có vậy ngươi cả ngày thanh triều đình nhiều người như vậy làm cậu ta lại không nói toàn bộ trung nguyên ta liền cho ngươi đến quản này tô châu n g ư ơ i còn à? quý dương nói ra này cũng khó mà nói luyện phi yên một chút cũng không hiểu q u ả n sự nhưng nàng không muốn thừa nhận được ta liền hỏi một chút ngươi tô châu chọn dùng tiểu mới máy dệt sau đang dệt sản lượng đại đại tăng trưởng nhưng là sản lượng đ o ạ n dài rất nhiều thủ công nghiệp bách tính làm được vải vóc liền bán không được đổi lại ngươi giải quyết thế nào quý dương hỏi cái này ta làm sao biết ta đều chưa từng thấy luyện phi yên gõ má đ n g đỏ ta có thể cho ngươi một cơ hội cho ngươi đi phụ trách chuyện này chỉ cần ngươi đã làm xong ta có thể miễn đi các ngươi thầy t r hết thệ tội nghiệt đồng thời cho phép các ngươi tự mình lựa chọn quý dương nói ra phát triển kỹ nghệ đối truyền thống thủ công nghiệp đã tạo thành đà kích khổng lồ trong lúc nhất thời đại lượng thủ công nghiệp người thất nghiệp sưởng nhân công nhu cầu có hạn không cách nào thu xếp nhiều như vậy bách tính không có đất ruộng liền tự cấp tự túc đều làm không đến rất nhiều người luân lạc khó xử dân tại giang nam một đời phát triển kỹ nghệ nhanh nhất bị trở thành dân chạy nạn bách tính cũng nhiều nhất chuyện này liền giao cho ngươi quý dương nói ra ta cũng không phải lạc quan mắc mớ gì đến ta luyện phi đến nói nhìn nhìn nói chuyện đến trách nhiệm cũng không dám gánh cầm cố ai quả nhiên vẫn là cao đánh giá các ngươi cũng được các nàng g trong lòng riêng, ngươi ư tư ơ i đã tình thủ n lúc chỉ có riêng, các y đi thôi. Quý d ư ơ nói ra. Đây chính ngươi nói, cái kia chúng ta đi. Luyện phi Yên đứng lên nói.、Quý、Dương quay đầu đi chỗ khác không nhìn người, Luyện phi Yên trò nhìn nhau, đánh bạo đi rồi. Các nàng cái kia đi. Phi đi Phi thởi đi ra. trò rồi. ta quay Đây đầu chỗ khác Các là Quý bạo sau khi rời đi lý thanh lộ lý thu thủy cùng với quý linh tỷ đệ t ử giữa phòng đi ra tướng công cứ như vậy làm cho các nàng rời đi lý thanh lộ hỏi phù hoàng nói không sai những người này chỉ lo tư t ì n h thủ riêng một chút đảm đương đều không có còn dám mắng người của triều đình là chó săn theo ta thấy các nàng liền là một đám sâu m ọ quý linh tức giận bất bình nói đừng nóng nổi yếu thay đổi tư tưởng của một người được từ từ đi quý dương nói ra xem ra chúng ta hoàng thượng lại có chuẩn bị lý thu thủy cười nói nhìn nhìn nói chuyện đến trách nhiệm cũng không dám g á n h cầm cố ai quả nhiên vẫn là cao đánh giá các ngươi cũng được các ngươi đã trong lòng chỉ có tư tình thủ riêng các ngươi lúc này đi thôi quý dương nói ra đây chính là ngươi nói cái kia chúng ta đi luyện phi yên đứng lên nói quý dương quay đầu đi chỗ khác không nhìn người luyện phi yên thầy trò nhìn nhau đánh bạo đi rồi các nàng sau khi rời đi lý thanh lộ lý thu thủy cùng với quý linh tỷ đệ từ giữa phòng đi ra tướng công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 yếu thay đổi tư tưởng của một người được từ từ đi quý dương nói ra xem ra chúng ta hoàng thượng lại có chuẩn bị lý thu thủy cười nói q hai chương một một thanh lợi kiếm chương năm trăm bảy mươi hai một thanh lợi kiếm công nghiệp hóa đối truyền thống thủ công nghiệp tạo thành sung kích to lớn rất nhiều thủ công nghiệp người thất nghiệp bọn hắn vừa không có đất ruộng hoặc là bị trở thành dân chạy nạn hoặc là tụ chúng gây sự đây chỉ là một bộ phận vấn đề công nghiệp hóa tăng cường chế tạo năng lực t h như đan dạy sản nghiệp đan dạy tốc độ gấp m ư ơ i lần tăng cường nguyên liệu liền không đủ phải đổi cây lúa vì cây dâu phải đổi cây lúa vì bông ruộng lúa đổi thành ruộng dâu Đổi thành cuối cùng chính là máy chạy bằng hơi nước đối ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trung quốc từ xưa tới nay liền rất coi trọng hoàn cảnh phong thủy cho nên rất nhiều người chống lại máy chạy bằng hơi nước phổ cập những người này không chỉ là bách tính bình thường mà là một ít chú trọng phẩm chất cuộc sống trong đó lấy thư sinh chiếm đa số người có tiền cùng quan chức cũng không thiếu luyện v i yên t h ờ i trò r ờ i đi không lâu liền đụng phải rất nhiều chặn ở một nhà đan dạy hán mân u khẩu phản đối cơ giới hóa sản xuất người bọn hắn thanh máy chạy bằng hơi nước gọi là quý cơ bởi vì cái này đồ chơi âm thanh quá lớn gào khóc thảm thiết giống như khói đen quá nặng giờ giờ mì sập tràn ngập bình thường còn có một chút nghĩa tốt nói đồ chơi này quỷ phụ thần công thần cơ quỷ giới dâm dâm dâm những câu nói này là các thư sinh gọi ra khói đen ô nhiễm bầu trời không phải là phải trả ta ban ngày ban mặt sao còn có dân chạy nạn tại cửa vào kêu khóc tan vỡ nhà này đang rẻ s ư ờ n g phạm vào đầy dây việc xấu có mấy người chính là như vậy cho dù cùng đường m ặ t lộ cũng không dám đứng ra phản kháng bọn hắn có thể làm chính là cầu xin những n à y dân chạy nạn hình dung tiêu tụy h gây chớp xương quần áo lam lũ cùng khổ không thể tả vừa nhìn liền biết bọn hắn nhất định rất lâu không ăn no cơm trong đó một vị mẫu thân ôm hai cái tiểu hài tiểu hài đều đói bụng đến phải ra bọc xương dù là ai nhìn đều sẽ sinh ra lòng c h ắ cẩn sư phụ bên này không qua chúng ta dùng khinh công đi qua vẫn là đường vòng luyện vô ngân n g nói luyện phi yên đứng ở đó không nổi đặt ở trước đây nàng liền đường vòng đi rồi nhưng là quý dương lời nói còn tại trong đầu của nàng bồi hồi người cũng là người nhà bình thường sinh ra khi còn bé ăn q u a khổ xem đến những kia dân chạy nạn thảm như vậy trong lúc nhất thời càng thật không tiện không nhìn cứ đi như thế không thật ứng với quý dương câu nói kia không có gánh khi không có trách nhiệm tâm không đi chúng ta trở lại luyện phi yên xoay người rời đi trở về nơi nào ngài sẽ không phải phải về cái kia cầm ý h i về nơi đó luyện vô ngân đổi tới ta luyện mấy chục năm kiếm pháp mới có thành tựu i của ngày hôm nay nếu như ngay cả mấy cái bách tính đều cứu không được ta luyện võ công có ý tứ gì luyện phi yên nói vậy cũng không cần về hắn cái kia chúng ta trực tiếp thanh này đang d ạ s ư ở n g phá hủy dễ như ăn bánh luyện vô ngân nói nàng là sợ bí dương chẳng trách người kia xem thường chúng ta nếu là theo như cách làm của ngươi không chỉ có cứu không được những người dân này ngược lại sẽ hại bọn hắn luyện phi yên nói ra làm sao biết chứ chúng ta thanh nhà này đang d ạ s ư ở n g lão bản đều làm thịt xem ai còn có thể làm khó dễ bách tính luyện vô ngân đầu góc rất đơn giản sau đó thì sao ngươi làm sao thu xếp những người dân này tùy ý bọn hắn chết nói sao l u y ệ n phi yên nghiêm mà nói đồ đệ thông minh làm nàng đều cảm thấy xấu hổ chẳng trách bị người ta xem thường l i ê n thông minh này võ công lại cao hơn đều vô dụng cái kêu mắc mơ gì đến chúng ta những thứ này đều là triều đình thay bọn hắn hại những người dân này lại muốn chúng ta hỗ trợ thu thập tàn cụt l u y ệ n vô ngân một mặt không vui vậy thì càng nên trở về hỏi một chút người kia rốt cuộc là tình huống thế nào thật đúng là triều đình lỗi muốn giết nên giết những cậu c o n đó luận p i yên đầy mặt sắt tức giận nói chỉ sợ đánh không lại người kia luận vô ngân yếu ớt mà nói luận phi yên chừng người một mắt nói ra v i sư vừa nay đã nói rồi trước đó không có phòng bị mới bị hắn n ắ ấ t thủ lần này ta cảnh giác một ít chắc chắn sẽ không tại cùng một nơi té ngã hai lần luyện vô ngân không dám phản bác chỉ có thể ôm ấp tâm tình sốt u sáng cùng sư phụ trở về quý dương nơi này cha giang nam sự tình không đơn giản dính đến nhiều người như vậy lợi ích ngài để một cái người trong giang hồ đi giải quyết có thể giải quyết thích đáng sao quý hoàng vũ làm hoài nghi luyện phi yên t h ờ i trò năng lực ngươi nói một chút giang nam vấn đề căn nguyên ở nơi nào quý dương hỏi hẳn là lợi ích thương nhân trục lợi ảnh hưởng tới những người khác lợi ích những người kia tự nhiên bất mãn cứ theo đà này thương nhân hội càng làm càng lớn bọn hắn s ư ở n g càng nhiều cho bọn họ người làm việc càng nhiều nghiễm nhiên là ngày xưa giai cấp địa chủ quý hoàng vũ nói ra có câu nói phong thủy luân chuyển trước đây nông quý thương t i ệ n lại qua chút năm liền sẽ biến thành thương quý nông t i ệ n rồi các ngươi đều biết cày ruộng cơ về sau phát minh lợi hại hơn cày ruộng máy móc đến lúc đó một gia đình có thể trồng trọt hơn vạn mẫu đất ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó sẽ là cái gì quan cảnh quý dương nói ra một gia đình trồng trọt hơn vạn mẫu đất vậy ta thái hạo hoàng triều không cần tiếp tục phải lo lắng lương thực vấn đề đây là việc tốt quý linh nói ra đến lúc đó không cần lo lắng lương thực vấn đề lại muốn lo lắng lương thực quá thửa lương thực mất giá nông hộ vụ công tình huống tương lai có một ngày chỉ cần số ít nông hộ liền có thể thỏa mãn toàn bộ trung nguyên lương thực đ h u cầu phần lớn người đều sẽ do nông tịch chuyển thành công tịch đây là một cái quá trình tất nhiên những k i u bởi vì công nghiệp hóa mà mất đi đất ruộng cùng công tác người bọn hắn biện pháp duy nhất chính là gia nhập trận này công nghiệp thực yến quý dương nói ra nhưng là xưởng cũng không cần nhiều người như vậy bằng không liền sẽ không có nhiều như vậy thủ công nghiệp người thất nghiệp quý hoàng vũ nói đó là bởi vì xưởng làm còn chưa đủ lớn còn chưa đủ nhiều ga mờ công nghiệp hóa không trên không dưới chính là loại này tình huống quý dương nói ra sẽ không đem lẽ nào ngài chả phải tiếp tục cổ vũ thương nhân công nghiệp hóa quý linh cảm thấy hiện tại đã đủ r ố i loạn kiếm tiền chuyện như vậy chả cần phải ta đi cổ vũ bọn hắn sao còn nhớ ta trước đó ban bố quốc sách không có công thương không thể đồn điện xi、si、nông không được kinh thương thương nhân kiếm tiền không thể đồn điện địa phương chủ người đoán bọn hắn sẽ đem tiền thả đi nơi nào quý dương nói ra hoặc là tàng ở phòng hầm bên trong hoặc là tiếp tục mở rộng kinh doanh như thế thứ nhất liền có càng nhiều s ử rồi chẳng trách nguyên lai phụ hoàng lúc trước ban bố quốc sách còn có loại tác dụng này quý Hoàng vũ đông nhiên tình chính tính phải học nhiều học là đông Đúng muốn ngươi phương diện này. gia Vũ vậy, đại đi một mộ. quốc bước bước, ba sự dương i Gia ệ n này. đình bình h t ờ n nhìn thấy ngày mai sẽ rất tốt. Đại nhân vật làm việc, muốn nhìn thấy sang năm mới coi như không sai, mà làm hoàng đế phải xem đến năm g làm làm làm mà mai mới xem việc, vật việc, đại coi sai, phải có thể thấy rất tốt, thấy sau. sẽ đế Quý ư d nói ra cái này ngài sẽ không phải muốn đem ta ba quý hoàng vũ nghe hắn lời này tựa h ồ tại bồi dưỡng người thừa kế không sợ nói cho các ngươi vị trí k i a ta sẽ không sớm như vậy lập xuống yếu xem năng lực của các ngươi ta hy vọng các ngươi có thể đến địa phương làm quan làm việc từ nhỏ làm quan lên ai làm tốt lắm ta liền để ai ngồi quý dương nói ra tướng công động tác này tuyệt đối không thể đem con thả tới nơi làm quan vạn nhất xảy ra cái gì sự cố chỗ này không thể so với trong nhà cấm vệ c h ố n g chất làm tiểu quan lại không thể tùy thân mang bao nhiêu hộ vệ thời khắc đối mặt nguy hiểm lý thanh lộ nói người câu nói này có hai tầng ý tứ một là lo lắng ngoại địch ám sát hai là sợ hoàng tử trong lúc đó tranh đấu cổ đại gia sản quyền vị đều cho trưởng tử kế thừa chính là sợ con thứ có cơ hội huynh đệ tương t à n chỉ là gia sản còn có thể thủ t ú c tương tản húng chi nhất quốc tri quân cái này sức mê hoặc quá lớn cho dù các hoàng tử có nhân nghĩa chỉ sợ chống đỡ bọn hắn đại thần ở phía sau dở trò quý hoàng vũ nghe ra lý thanh lộ ý tại ngôn ngoại nhưng hắn không nói gì nói tới nhiều sai nhiều lắm thân là con thứ quý hoàng vũ kế thừa ngôi vị hoàng đế sát xuất so với quý hoàng chân nhỏ rất nhiều hắn cũng chưa có xác định có muốn hay không tranh giành tranh đi cảm thấy rất khó khăn không tranh đi cũng có chút không nỡ bỏ các ngươi đừng nóng nổi chuyện này còn sớm lắm đừng quên ta nhưng là có phân thân thật muốn thử thách năng lực của bọn họ chẳng qua ta khổ cực một điểm thả hai cái phân thân đi theo bọn hắn quý dương nói ra ách này ngược lại là một ý định không tồi lý thanh lộ nói ra quý hoàng vũ thấy b u ồ n c ư ờ i các đời hoàng đế đều khó mà giải quyết vấn đề được mấy cái phân thân giải quyết hết hoàng đế khó khăn nhất không phải là xem tới nơi thật tình từ xưa tới nay đại thần thái giám cẩm y h ỉ vệ quan lại bao che cho nhau bọn hắn chỉ làm cho hoàng đế nhìn thấy muốn nhìn hoàng đế quyền cao chức trọng lại không thể tùy tiện rời đi tử cấm thành mà quý dương không có cái vấn đề này tương lai ai ngồi vị trí của ta ta liền thanh bộ này đại diễn công truyền cho hắn ủng có phân thân sau đó rất nhiều chuyện đều dễ dàng hơn không sợ bị tiểu nhân che đậy ngay nhìn quý dương nói ra như thế thứ nhất Quý ra tọa bảo xem như lý à thành vững như thành đồng vách sát rồi. l thu thủy nói p h â người t h â là sẽ biến đổi lúc đầu tráng trí hùng tâm hơi ẩm phồn thịnh không lâu liền bị quyền lực tiền tải mỹ nữ chỗ ăn mòn người như thế ta thấy nhiều rồi liền ngay cả ta đều không dám khẳng định mười năm sau sẽ biến thành hình dáng gì hay là khi đó ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi không muốn lại bận tâm quốc sự quý dương nói ra chiếu ngươi nói như vậy có còn nên vị trí này rồi lý thu thủy nói cho nên vị trí này không thể một mực ngồi xuống giống ta tuổi thọ dài như vậy nếu là ta một mực ngồi vào chết e sợ hoàng vũ hoàng chân đời này đều không có cơ hội rồi hiện tại quan chức cũng có cái vấn đề này đều đến trí sĩ tuổi rồi còn không chịu thoái vị chết vũ vạ vị trí phát huy nhiệt lượng thừa tình huống như thế thật không tốt quý dương nói ra ta hiểu được ngươi muốn cho chính mình cũng định một cái trí sĩ kỳ h ạ ngươi ngược lại là căm lòng lý thu thủy nói ra có bỏ mới có được xuống Quý này cũng không phải làm thoải mái nha.、Quý、dương mỉm cười nói. hồ phải thoải Nghe vị trí làm cười mái mỉm đúng ư như ợ c của có xác thực lời điều ngôi ngồi. ra phụ thân, Hoàng nghĩ, Hoàng không tốt Quý suy Vũ vị đế đ xem lúc này luyện phi yên thầy cho đi vào hộ vệ dĩ nhiên không nhìn thấy thân hình của các nàng hai người dường như ảo ảnh bình thường đột nhiên xuất hiện tại cửa p h ò n g khách thanh quý hoàng vũ từ trong suy nghĩ thất t ỉ n h hai vị tại sao lại trở về rồi quý dương ngồi xuống nói đừng cho là ta không biết chuyện bên ngoài là ngươi bố trí luyện p i ê n nói ngươi nếu biết tại sao chả phải quay về quý dương cười nói loại chuyện này ta đến giang nam thời điểm đã sớm gặp mười lần tám trở về không dùng tới ngươi nhắc nhở sở dĩ ta trở về cũng không phải được những người kia đánh động ta là muốn nói cho ngươi biết người trong giang hồ cũng không phải chỉ lo tư tình tù h riêng mà là đạo bất đồng bất tương vi mưu nếu là ta vào triều làm quan ta làm chắc chắn sẽ không so với ai khác kém l u y ệ n phi yên nói ra lý luận xuân có thể không thành có một số việc nói tới đơn giản làm lên khó a quý dương dựa vào ghế v ư n g lên chén t r à bên cạnh n h ấ p một ngụm ngươi không cần c á ta ta nếu đến rồi liền sẽ chứng minh lời của ta luận p i ê n nói được quý dương bỗng nhiên đứng lên đi lên phía trước nói luyện cô nương nguyện ý đỡ lấy chuyện này giang nam bách tính xem như được cứu rồi luyện phi yên lạnh mặt nói ngươi ít đến bộ này quả ngươi l ờ i hay nói xấu ta một mực không ăn quý dương cười ha h a nói người khác không biết ta còn có thể không biết sao này giang nam quan phủ đã sớm nát tấu hoàng đế xa ở kinh thành cũng không xem vào chỉ có một thanh lôi đình lợi kiếm có thể quét dọn giang nam sâu mọn luyện phi yên sắc mặt không hề thay đổi ngựa khí c h â m c h ọ c nói làm sao chẳng lẽ đường đường triệu đình tìm không ra một thanh lợi kiếm hai vị tại sao lại trở về rồi quý dương ngồi xuống nói đừng cho là ta không biết chuyện bên ngoài là ngươi bố trí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 ta n ế u đến rồi liền sẽ chứng minh lời của ta l u y ệ n phi yên nói được quý dương bỗng nhiên đứng lên đi lên phía trước nói l u y ệ n cô nương nguyện ý đỡ lấy chuyện này giang nam bách tính xem như được cứu rồi l u y ệ n phi yên lạnh mặt nói n g ư ơ i ít đến bộ này quản g ư ơ i l ờ i hay nói xấu ta một mực không ăn quý dương cười ha h a nói người khác không biết ta còn có thể không biết sao này giang nam quan phủ đã sớm nát tấu hoàng đế xa ở kinh thành cũng không xem vào chỉ có một thanh lôi đình lợi kiếm có thể quét dọn giang nam sâu mọn luận phi yên sắc mặt không hề thay đổi n g a khí trâm trọng nói làm sao chẳng lẽ đường đường triều đình tìm không ra một thanh lợi kiếm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 có một số việc nói tới đơn giản làm lên kho a quý dương dựa vào ghế v ư n g lên chén trả bên cạnh nhấp một ngụm người không cần cách ta ta nếu đến rồi liền sẽ chứng minh lời của ta l u y ệ n phi yên nói được q hai chương năm trăm bảy mươi ba nữ ma đầu hoàn lương chương năm trăm bảy mươi ba nữ ma đầu hoàn lương các ngươi tất cả ngồi xuống đi chúng ta hảo hảo tán gẫu một cái giang nam sự tỉnh quý dương lần nữa ngồi xuống đến lý thanh lộ lý thu thủy cùng quý linh tỷ đ ệ cũng ngồi xuống l u y ệ n phi yên thầy trò ngồi ở bên phải kỳ thực không chỉ là giang nam phạm là công nghiệp trọng địa đều có những n à y vấn đề bất quá giang nam nghiêm trọng nhất Các công còn công thực công chỗ chỗ càng có phát phát phát ngươi nhất định phải hỏi, phát triển công thương nhiều vấn như muốn triển thương? đơn giản, triển thương hỏng lớn, đến phải hỏi, bởi với đại thể rất tốt đề để vậy, vì vì sao so Kỳ quý ố c cái chức gia thang. lại cầu u q dương nói ra cùng nhi nữ nói chuyện thời điểm quý dương yêu thích hỏi là vì thi nghiên cứu bọn hắn năng lực suy tính cùng luyện phi yên thầy trò không cái này tất yếu bởi vì các nàng hiểu được quá ít nhất định là hỏi gì cũng không biết này tên gì các ngươi biết không cái này gọi là truyền hình tựa như chúng ta luyện võ công muốn đột phá cảnh giới tựu không thể nhất thành bất biến nguyên lai、like、chúng ta luyện là một bộ tiểu thừa võ công tuy rằng luyện được không tệ nhưng là đã đến đỉnh rồi muốn tiến thêm một bước phải làm ra một ít thay đổi phải tiêu hao khổ tâm luyện lại một quyền thượng thừa võ học quý dương cảm khai nói đáng tiếc à tổng có mấy người thích gan b ố n ban đầu không muốn tiêu hao cái này khổ tâm chả không hiểu phía trên khổ tâm còn có chút người nguyện ý đi luyện cái môn này thượng thừa võ học nhưng là bọn hắn nóng lòng cầu thành đi rồi bàn g môn tà đạo ta hỏi các ngươi luyện cái môn này thượng thừa võ học có sai sao luyện phi yên trả lời luyện thượng thừa võ học tự nhiên là không sai nhưng là làm sao ngươi biết ngươi môn võ công này nhất định so với ban đầu tốt loại kia sẽ luyện không người không quỷ thượng thừa võ học ta tình nguyện không luyện quý dương cười nói ngươi nói đến điểm quan trọng rồi nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết coi lời này không có hoàn m ị không chút tì vết võ công ngươi nói mặt hướng hoàng thổ l ư n g hướng lên trời chuyện như vậy đối người lẽ nào là tốt rồi sao không chắc nếu muốn nói đúng người tốt xấu tựa hồ săn bắn đối thân thể càng tốt hơn một chút chẳng lẽ chúng ta liền điển cũng không cần trồng trở về bộ lạc thời đại đi săn bắn mà sống tại viêm đế phát minh nông canh trước đó chúng ta tổ tiên chủ yếu lấy săn bắn hay quả dại mà sống nông canh xuất hiện sau đó chúng ta tiến vào một cái giai đoạn mới kế tiếp mấy ngàn năm đều là nông canh văn minh các ngươi có ai biết từ săn bắn đến nông canh cho chúng ta đã mang đến biến hóa như thế nào quý hoàng vũ nghe ứng hiểu hiểu nói qua lịch sử biết trong này ý nghĩa nhưng hắn không có lập tức đứng ra khoe khoang ý của ngươi là nói này mấy ngàn năm nay nông canh văn minh cũng chấm dứt luyện phi yên nói ra không phải có hay không chấm dứt vấn đề mà là có lợi hay không vấn đề săn bắn tuy rằng tự do đối thân thể không có gì áp bức thế nhưng nguy hiểm mà lại sinh hoạt khởi nguồn không ổn định mà nông canh tuy rằng khổ cực còn muốn mỗi ngày còn lương e o thế nhưng khởi nguồn ổn định sinh hoạt t a n b ì n h trong này khác biệt lớn nhất liền là một người có thể sinh sản xuất bao nhiêu thứ mấy ngàn năm trước một cái bộ lạc thanh niên trai tráng ra ngoài săn thú mang về đồ ăn khả năng không đủ một nửa người ăn no xuất hiện ở một cái nhân trùng lương thực có thể cung ba bốn người ăn no biết điều này có ý vị gì sao quý dương nói ra ngươi cũng đừng theo ta thừa nước đục thả câu rồi nói thẳng đi luyện viên yên một đời theo đổi u kiếm pháp nào có biết những này đạo đạo chuyện này ý nghĩa là có càng nhiều người có thể giải phóng ra ngoài đi làm chuyện khác tỉ như các ngươi không cần làm ruộng cũng có cơm ăn các ngươi là có thể chuyên tâm luyện võ tỷ như chúng ta có thể chuyên tâm làm quan tỷ như công tượng có thể chuyên tâm làm công tỷ như đại phu có thể chuyên tâm trị bệnh cứu người quý dương nói ra ý của ngươi là những tiêu cơ khí có thể để cho càng nhiều người giải phóng ra ngoài đi làm những chuyện khác làm cái gì đấy ta cảm thấy như bây giờ đã có thể l u y ệ n phi yên nói ra lấy l u y ệ n phi yên đáng m ư ờ i kiến thức là không thể nào tưởng tượng được tương lai sinh hoạt ngươi không thể lấy ngươi nhu cầu của mình đến cân nhắc vấn đề ngươi không cần đại phu ngươi có biết hay không hàng năm c ó vài trăm ngàn bách tính bởi vì xem thường đại phu mà ô n chết ngươi không cần người khác bảo vệ vậy ngươi có biết hay không hàng năm chiến loạn hội hại chết hơn trăm vạn bách tính ngươi không cần người quản cũng rất ít người quản ngươi vậy ngươi có biết hay không hàng năm có vài trăm ngàn bách tính bị trộm trộm được hào cường hại chết quý dương nói ra này ngược lại là ta thiếu suy nghĩ rồi luyện phi y ê n bị hắn nói ngượng ngùng vấn đề đơn giản như vậy dĩ nhiên đần độn cho rằng là chuyện đương nhiên tất cả những thứ này đều là vì cái gì không cũng là bởi vì làm quan quá ít người rồi c ả n không được xa xôi địa phương làm đại phu quá ít người rồi cứu không được nhiều như vậy bệnh nhân tiên triều vì sao mà chết không phải là binh lực quá yếu không phòng ngự được hải tặc cùng người mông cổ liền nội hoạn đều không giải quyết được nói trắng ra vẫn là kỹ thuật quá rất lại phía sau một người trồng ra lương thực quá ít yếu thỏa mãn tất cả mọi người ăn dùng làm ruộng người liền nhiều làm những chuyện khác người tự nhiên thiếu nho ra nói muốn thiên hạ thái bình liền muốn cả đời không qua lại với nhau từng nhà tự cấp tự túc làm như vậy hay cùng chăn heo gần như lẽ nào bách tính ăn no rồi cơm sẽ không muốn mặc khá một chút liền không nghĩ tới càng có tôn nghiêm lẽ nào bách tính ăn cơm no liền vĩnh viễn sẽ không nhiễm bệnh thật muốn như nho ra nói như vậy tất cả mọi người đi làm ruộng cả đời không qua lại với nhau e sợ chỉ là bệnh người chết so với đánh người chết trận còn nhiều chúng ta gặp phải vấn đề yếu đi giải quyết mà không phải mông đang chăn giả bộ ngủ làm bộ không nhìn thấy bất luận người hay là nước dậm chân tại chỗ đều là không được bằng không đâu còn có hôm nay thái hạ hoàng triều tưởng tượng tần triều nhất thống thiên hạ xe cùng quỹ sách đồng văn cũng không gặp phải vô số người chống lại nhưng là hôm nay nhìn lại một chút nếu là không có tần triều nhất thống thiên hạ e sợ trung nguyên đến nay chia năm s ẻ bảy nội chiến không ngừng phải biết thời kỳ xuân thu vẫn không có mạnh mẽ như thế người mông cổ cùng đông danh càng không có người tây dương nhưng là bây giờ có nếu là trung nguyên chia năm xẻ bảy nhưng địch nổi người mông cổ theo ta thấy đừng nói người mông cổ liền ngay cả đông doanh đều đánh không lại làm không tốt đã bị đông doanh làm chủ trung nguyên rồi có phần địch nhân là các ngươi hiện tại không thấy được thế nhưng ta thấy được cho nên phí lại đại khí lực cũng phải đột phá cảnh giới này quý dương nói rồi nhiều như vậy không chỉ có là cho luyện phi yên giải thích cũng là đang dạy dỗ nhi nữ hắn nói rất rõ ràng thê tử nhi nữ cùng luyện phi yên thầy trò đều nghe hiểu sẽ không có càng tốt hơn bí tử sao quỷ k i ệ cơ toát ra khói xác t h ự tối luyện phi yên nói có đang tại nghiên cứu chế tạo ở trong t r o nguyện viên đứng tại triều đình góc độ suy nghĩ vấn đề rất nhiều chuyện liền thuận lý thành trương ngươi đừng nói như vậy cực đoan chuyện này làm tốt lắm vốn có thể không cần người chết trách tự trách có mấy người quá tham lam rồi nhưng là có chút người không muốn tiêu nhiều tiền như vậy nghiệp quan cấu kết dùng các loại biện pháp để thấp tiền giá đất ruộng bán tháo dân chúng liền một năm đều không qua được như thế nào kiên trì đến trồng dâu nuôi tầm thu tiền lại nói những kia thất nghiệp người bọn họ đều là có tay nghề như là thương nhân nguyện ý quan tâm nhiều hơn một cái h ả o h ả o gián xếp há sẽ tìm không được công việc nhưng là bọn hắn không bởi vì người có nghề quá đắt như vàng bọn hắn có dễ dàng hơn thao tác máy móc không muốn mời những người này còn có ô nhiễm môi trường vấn đề ta luôn m ã i cường điệu nhất định phải chú ý bài ô thoát khí nhưng là kiến tạo bài ô thiết bị cùng công trình quá mắc đừng nói bài ô thiết bị liền là một m cây ống khói ta gọi bọn họ kiến cao hơn một chút đều không nỡ bỏ điểm này tiền này chính là không có điểm mấu chốt không tuân theo quy của người quý dương nói ra nói cho cùng hay là muốn ta đi g i người l u y ệ n phi yến nói giang nam tấm vong này quá lớn nếu là ta dùng cầm y địa vệ quyết tâm cố nhiên có thể n ổ tận gốc nhưng là ta không thể làm như vậy tốt quá hóa dở nhà làm chuyện gì đều phải nắm giữ một cái độ những người này chính là bắt được triều đình cây này bím tóc biết triều đình không thể đem bọn hắn n ổ tận gốc cho nên tứ vô kỳ đạn ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản chính là giết những cái kia nhất định phải giết giết gà d ọ a khỉ quý dương nói ra ngươi không cho ta một viên lệnh bài gì gì đó liền gọi ta đi giết người vạn nhất quan phủ truy nã ta làm sao bây giờ không hề có một điểm chỗ tốt kẻ ngu si mới sẽ làm loại này thâm hụt tiền buôn bán luện y phi yên nói không sai chỉ có kẻ ngu si mới sẽ làm chuyện như vậy ngươi nguyện ý làm kẻ ngu này sao quý dương nói ra ặc luện y phi yên nghe vậy mần ra lập tức rõ ràng cái này kẻ ngu si cũng không phải nghĩa xấu mà là một cái lời ca ngợi cùng quý dương đối diện luện y phi yên từ mắt hắn bên trong nhìn thấy vẻ trờ mong ý của hắn không thể hiểu rõ hơn được nữa luện y phi yên phải giúp triều đình làm việc lại không chiếm được quyền vị danh lợi nàng làm một cái chỗ tối kiếm lựa chọn con đường này sau này không chỉ có không có lợi trái lại cũng bị triều đình bắt giữ đồng ý luện p i ê n là kẻ cần không đồng ý quý dương muốn thành kẻ ngu si thê tử của hắn nhi nữ cũng hoài nghi quý dương làm sao nghĩ ra được gọi một cái giết người không chấp mắt nữ ma đầu hoàn lương không nói chả muốn nhân ra tâm cam tình nguyện chịu khổ vất vả này có thể sao ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết ta sẽ không làm kẻ ngu này luyện phi yên l á n h đạo nói quý dương chính phải thất vọng người giọng nói v ư ợ c h u y ệ n bất quá ta vốn là người trong giang hồ giết hào cường cũng không ít tức liền đáp ứng ngươi cũng không quá làm về của ta nghề cũ mà thôi xác thực nói rồi nhiều như vậy có thể không phải là muốn ngươi làm về nghề cũ quý dương không có vạch trần người luyện p i ê n người này bản tính là có thể bất quá khi còn trẻ được vô danh phụ lòng vì ái sinh hận tại trong vấn đề nam nữ có chút cực đoan tại những vấn đề khác vẫn là tương đối lý trí nói đi muốn giết người nào luện y phi yên quyết định làm chuyện này trái lại bung lỏng trở về lúc trước không có gì lớn ta chỗ này có một phần tư liệu viết mười cái giang nam tối hát tâm thương nhân cùng tối tham quan chức hát tham đều là thứ yếu mấu chốt là bọn hắn liên lụy nhiều nhất người thậm chí liên lụy đến nội các lục bộ người quý dương trong khi nói chuyện đã có người cầm chuẩn bị xong tư liệu lại đây luện p i yên tiếp nhận tư liệu quét một lần sắc mặt càng càng lạnh lùng phía trên này viết không chỉ có danh tự còn có những người này làm chuyện xấu gì giang nam hào môn lý ra c ấ u kết chiết giang tuần phủ vỡ đê chỉ đ i ể n b ư ớ c bách bách t í n h b á n t h á o đất ruộng trong này liên lụy chiết giang rất nhiều quan chức tô châu chế tạo cục thậm chí nội các cùng lục bộ đại quan cái này lý ra của cải kinh người mạng lưới quan hệ càng là kinh người bắt hắn liền muốn liên lụy xuất một nhóm lớn q u n lớn giao động nội các chiến l o ạ n vừa qua đi không bao lâu quý dương không hy vọng cả chiều chấn động nhất định phải dùng biện pháp khác giết lý ra hết thể người làm việc lưu vài chữ khi hắn ra liền viết không tuân theo quy củ người chết quý dương nói đến phần sau lộ ra một tia sắc ý chiết giang tuần phủ đây đừng nói với ta chỉ giết thương nhân l u y ệ n phi yên nói cũng đã giết quý dương nói ra l u y ệ n phi yên khẽ gật đầu làm như vậy việc chính phù hợp thói quen của nàng ngoài ra ta hàng năm cho ngươi mười cái danh l ạ c h ngươi tại dân gian phát hiện không hề có nguyên tắc quan chức cự phú có thể lên báo cho ta ta đồng ý liền có thể giết ngoài ra ta để ngươi giết người ngươi có thể tự mình đi điều tra nếu là sai rồi ngươi có thể không giết quý dương nói ra này cũng không t ệ lắm l u y ệ n phi yên lộ ra nụ cười nếu như có thể mà nói quý dương cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này nhưng là không cần không được giang nam là trước đây hướng liền bắt đầu hư thúi nát đã đến hắn thái h ạ o hoàng triều cũng là đúng dịp quý dương ngồi trên ngôi vị hoàng đế cũng không hề phát sinh cách mạng chiến tranh rất nhiều tiền triều quan chức hào môn đều bảo lưu xuống cho tới n à y những quan viên này nhưng là đã trải qua vô song thành phản loạn cùng vô song thành cùng giả qua đều cấu kết qua nếu hắn không là nhóm thì lại làm sao giữ lại được đến không có cách mạng chiến tranh thanh tẩy tiền triều di họa chính quy thủ đoạn lại rất khó giải quyết bọn hắn quý dương đương nhiên sẽ không học tiền triều hoàng đế dùng cầm y hệ vệ cứng rắn rút như thế bị hư hỏng thanh danh của hắn dùng luyện phi yên tốt nhất rồi nàng là trên giang hồ n người là trừ triều đình ở ngoài một loại ở trong bóng tối ràng buộc loại này ràng buộc cũng không phải thái hạo hoàng triều đặc sản p h à m l à thế giới võ hiệp đều có loại này lực ràng buộc triều đình không xen vào sự tình một ít hào hiệp đi quản đối làm đủ trò xấu cự tham cự phú là một loại k i n h sợ tuy rằng không thể cho ngươi một viên lệnh bài ta còn là cho ngươi một viên tín vật tương lai các ngươi thật muốn đã xảy ra chuyện gì cầm tín vật của ta có thể miễn khó quý dương ở trên người tìm tìm không tìm được vật gì tốt bởi vì hắn căn bản không có đeo trang sức quý dương suy nghĩ một chút nói thẳng thắn truyền cho ngươi một môn võ công miễn cho rơi mất võ công gì? luện y phi yên nói kiếm pháp của ngươi cùng nội công đều rất mạnh tâm cảnh hơi yếu một bậc ta liền chuyển cho ngươi một môn tâm pháp quý dương thanh luyện phi yên thêm làm hào hữu dùng hệ thống thanh vô cầu dịch quyết chuyển cho người đột nhiên đạt được một môn thuyệt thế tâm pháp luện y phi yên khá là vô cùng kinh ngạc người trực tiếp lĩnh hội vô cầu dịch quyết tảo diệu trong nháy mắt đã minh bạch môn tâm pháp này quý giá trình độ môn tâm pháp này chính là ta tinh túc trong thư viện môn áo nghĩa ngươi không thể tùy ý mọi chuyện chỉ có thể chuyển cho một tên đệ tử cũng chính là tương lai kế thừa chức trách của ngươi tên đệ tử kia quý dương nói ra ý của ngươi là nói không chỉ là ta đệ tử của ta cũng phải tiếp tục làm chuyện này l u y ệ n phi yên nói người cảm thấy làm chuyện này còn có lui ra cơ hội sao quý dương hỏi ngược lại l u y ệ n phi yên mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ đi vào một cái hắc đạo hơn nữa chỉ có thể một con đường đi tới hắc q hai chương năm trăm bảy mươi b ố truyền thụ đại diễn quyết chương năm trăm bảy mươi b ố truyền thụ đại diễn quyết quý hoàng trân lần thứ nhất vào kinh đã được kiến thức phồn hoa kinh thành lê châu thành hoàn toàn không thể so sánh đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất đương nhiên quý hoàng trân cũng không là chưa từng va chạm xã hội h ắ n trước đây tại thục vương phủ ở lâu như vậy đương nhiên sẽ không tới một cái phồn hoa địa phương hãy cùng tiến đại quan viên tựa như quý hoàng trân là ở trong lòng cảm khái không biết lúc nào lê châu thành năng lực trở nên như bắc kinh như vậy phồn hoa hương vĩ lê châu một cái so với trung nguyên còn muốn lớn hơn địa phương quý hoàng trân không thể chờ đợi được nữa muốn đem nơi đó kiến thiết thành một cái mới đại quốc đến lúc đó nét mặt của phụ thân nhất định làm có ý tứ đứng lại người tới người phương nào hoàng thành thủ vệ thanh quý hoàng trân cả đám người ngăn cản ta chính là thánh vũ đế con trai quý hoàng trân đây là của ta kỳ lân phủ quý hoàng trân lấy ra một khối màu đỏ thấm k ẻ gỗ chính diện một cái thật chữ mặt trái là một đầu kỳ lân khắc h o ạ nắm giữ kỳ lân phủ rất ít người hiện nay ngoại trừ quý dương cũng chỉ có hắn bốn vị thế tử lý thanh lộ lý thu thủy tiểu long nữ c ù n g ứng h i ể u h i ể u cùng với nhi nữ quý linh quý hoàng vũ quý hoàng trân đ ủ n g mỗi người n ắ m m ộ t viên quý dương xưng đế sau đó nhiều lần truyền tống đến lê châu thành v ẫ n an ứng hiệu hiệu thuận tiện mang một ít gì đó cho mẹ con các nàng trong này liền có kỳ lân phủ kỳ lân phủ sử dụng một loại đặc thù màu đỏ thấm gỗ ch hơn nữa không sợ h ỏ a tiêu có thể bảo tồn mấy ngàn năm không mục nát là đại hoàng tử điện hạ ti chức gặp điện hạ bọn thủ vệ nhìn thấy kỳ lân phủ cùng nhau một chân q u ỳ xuống không cần đa lễ dẫn ta đi gặp hoàng thượng quý hoàng c h â n nói quý hoàng c h â n thị vệ đều là đoạn lãng thủ hạng người bọn hắn không thể vào hoàn g thành chờ ở bên ngoài lúc này quý dương cùng vợ con tại chiết giang dung loạn ở lại trong cung chính là hắn hiên viên phân thân nay bộ phân thân vốn là có vương giả khí thế võ công lại cao ngoại hình tại quý dương cải tạo dưới với hắn giống nhau như lúc mấu chốt là linh hồn phân thân linh hồn chính là quý dương linh hồn một phần cho nên từ trong tới ngoài đều không phân biệt được hài nhi gặp phụ hoàng quý hoàng chân nhìn thấy quý dương lúc này tiến lên hành đại lễ không cần phiền thoái như vậy về sau thấy ta c ú p cung là được nhà chúng ta không thịnh hành quỷ lệ một bộ này quý dương thân mang một bộ màu trắng bố y kể đang tại ngự hoa viên bên hồ trong đỉnh câu cá tuy nói tư tưởng giống nhau như lúc nhưng là linh hồn cách ra lâu bao nhiêu sẽ sinh ra một ít biến hóa tỷ như cái này cụ nhân viên phân thân có một loại sơn lâm vận sĩ tác phong làm việc yêu thích câu cá chơi cờ mà quý dương là ghét nhất chơi cờ là phụ hoàng quý hoàng trân cũng không thích quỳ lạy lần trước đi lê châu xem các ngươi đều là hơn ba tháng trước sự tình rồi mẹ ngươi có hay không nói ta cái gì quý dương nhàn nhạt mà hỏi mẫu thân một lòng kiến thiết vương thành đều bận không qua nổi rồi khả năng buổi tối hội một mình nhắc tới ngài quý hoàng trân nói ra muốn e m lê châu kiến thiết thành một cái đại quốc cũng không dễ dàng các ngươi phải làm tốt phấn đấu trăm năm chuẩn bị quý dương không để ý đến quý hoàng trân trêu chọc trăm năm sau ta đều già rồi có thể phải giao cho đời kế tiếp quý hoàng trân nói một mực không có nói cho ngươi biết ngươi người mang huyết mạch của ta chỉ ít có thể sống năm trăm năm cho nên a ngươi làm việc không nên gấp có nhiều thời gian quý dương nói ra có thật không ngài sớm nên nói cho ta biết quý hoàng trân một trận hưng phấn tuyệt đối không nghĩ tới còn có chuyện tốt như thế trước đây ngươi còn nhỏ một chút thời gian quan niệm đều không có ta đã nói với ngươi cái kia làm gì chuyện này tự mình biết là tốt rồi không cần phải nơi tuyên dương quý dương nói ra ngài yên tâm ta bảo đảm không nói cho người khác biết bất quá nói đi nói lại ngài là làm sao đồng ý mẫu thân đi kiến thiết một cái quốc gia quý hoàng trân hiếu kỳ nói mảnh đất kia sớm một yếu bị người phát hiện ta hiện tại lại dọn không ra tay đi chiếm cùng hắn để cho người khác chiếm không bằng tiện nghi người nhà chỗ béo bở không cho người ngoài ngươi nếu như nguyện ý lê châu phía dưới còn có một khối tân đại lục ngươi cũng có thể đi kiến thiết một cái quốc gia quý dương nói ra ngài vừa nói như thế ta còn thực sự động tâm d o à i còn là quên đi ta cùng mẫu thân cộng đồng kiến thiết một cái lê châu đều khó như vậy địa phương kia liền giao cho người khác đi quý hoàng trân vẫn tương đối lý trí tương lai lê châu kiến thiết được rồi ứng hiểu hiểu hơn nửa y ê u chuyển ngôi cho hắn nói như vậy ngươi là dự định đi theo mẹ ngươi lẽ nào ngươi sẽ không muốn kế thừa của ta ngôi vị hoàng đế quý dương cười hỏi nghĩ thế nhưng có đường ra khác ta Tương ta thêm tranh thiết, tranh tứ. lai nữa liền lại là Cái. ngài cái mội mội, ngôi giành, phải kiến giành không cùng Hoàng này Hoàng càng hơn không mình đến không như khó cho có Vũ vị vậy vậy mấy đệ đệ đế ý、tứ. quý hoàng chân nói người có ý nghĩ này cũng tốt lê châu lớn như vậy trăm năm sau lại là một cái đại quốc của thời hoa hạ từ xưa tới nay không ngừng chiếm đoạt chung quanh thổ địa cuối cùng phát triển trở thành hiện tại cái này răng dấp chả không có một lần chiếm đoạt lớn như vậy một khối cương vực sự t ì n h tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả quý dương nói ra còn kém xa đây lê châu thành quá ít người rồi ta đều muốn đi trên thảo nguyên bắt một nhóm người quý hoàng chân nói hắn chưa quên trước khi đi ứng hiểu hiểu căn dặn cái vấn đề này phải đợi trung nguyên ổn định lại chỉ cần lương thực sung túc trung nguyên nhân khẩu khẳng định mạnh tăng người càng nhiều trung nguyên cạnh tranh áp lực lớn không cần ta cổ vũ bọn hắn tự nhiên sẽ tìm ra đường quý dương nói ra nguyên lai phụ hoàng sớm đã có kế hoạch yếu không dứt khoát xuất cái cổ vũ xanh d ụ n quốc sách quý hoàng t r â n nói chả cần phải cổ vũ nhà hiện tại từng nhà đều yêu thích nhiều sinh con m ẫ u chốt là sinh nhiều như vậy có thể hay không nuôi nổi rất nhiều hài tử đều bởi vì không cơm ăn không có tiền xem bệnh chết non quý dương nói ra ách hài nhi càn dở quý hoàng chân xấu hổ nói ngươi tính tình này được sửa đổi một chút rồi làm chuyện gì đều chỉ muốn một bước như vậy đủ chưa quý dương nói ra không đủ h ả i nhi về sau nhất định chú ý quý hoàng trân nói h ắ n cũng là nhất thời hưng phấn tỉnh táo lại sau ý thức được sai lầm vị trí ân lâu như vậy không gặp ta đến thi cử võ công của ngươi luyện được làm sao quý dương thả xuống cần câu xoay người nhìn về phía quý hoàng trân nói đến ta dùng một cái tay đối phó ngươi phu hoàng ngài cũng quá xem thường ta võ công của ta nhưng là tiến triển cực nhanh quý hoàng trân vận chuyển chất khí trước tiên cho quý dương ôm quyền hành lễ sau đó thi triển phong lôi quyền cùng quý dương t h thí nay phong lôi quyền chính là quý dương canh chừng lôi hợp kích cùng quyền c ấ t hư không thông hiệu đạo lý sau chuyển cho quý hoàng chân quý hoàng chân từ nhỏ tu luyện dịch cân kinh thể chất cường hãn thêm vào hắn kế thừa quý dương mặt trái huyết m ạ n h có thể hoàn mỹ vận dụng phong lôi hợp kích cùng quyền c ấ t hư không sức mạnh quý hoàng chân dùng lôi hệ chân khí kích thích thân thể tăng cường sức mạnh phong hệ chân khí thì vận dụng tại bên ngoài cơ thể có thể cảm ứng sự công kích của kẻ địch quy tích cũng có thể hình thành vô k h n g bất nhập quyền kinh, là cả công lẫn thủ hình thức chiến đấu nhưng mà quý dương cũng không chủ công mà là dùng một cái tay đón đỡ quý hoàng chân k h a i quyền bất luận h đều bị quý dương ung dung hóa giải tại quý dương d ư ớ i áp chế quý hoàng t r â n không cách nào quanh co đến hắn bên người phía sau chỉ có thể chính diện tiến công thế nhưng quý dương chính diện phòng ngự mạnh nhất quý hoàng t r â n dường như một cái phát rổ gấu h à i tử được quý dương triệt để đẻ xuống đầu quý hoàng t r â n thẳng thắn sử dụng phong lôi chấn động canh chừng lôi s o n g hệ chân khí ở trong người va chạm làm nổ tiến vào cồn g bạo trạng thái thân thể gân cốt cùng mạch máu lập tức bắt đầu bành trướng thi triển phong lôi chấn động đồng thời quý hoàng chân quyển tình lập tức tăng cường mấy lần mơ h ồ vặt vẻo không gian quý hoàng chân tu luyện phong lôi quyền bao quát quyền cước h bất quá đáng tiếc là quý hoàng trân chỉ duy trì một hồi phong lôi chấn động bởi vì thân thể không chịu nổi rất nhanh sẽ ngừng lại nằm nấm cũng không có bao lớn lực không được phong lôi chấn động đối gánh nặng của thân thể quá lớn mỗi lần dùng một hồi cả người đều đau quý hoàng chân c h ầ m rãi đình chỉ vận chuyển chân khí c h ỉ cảm thấy mỗi một chỗ gân cốt kinh lạc đều đâm đau môn công phu này ta đều rất dùng một phần nhỏ ngươi còn tại phát triển cơ thể không tới cần phải bước mặt đừng có dùng rồi hơn nữa theo người chém giết nắm đ ấ m không có thần binh lợi khí dùng tốt quay đầu lại ta để b á i kiếm sơn trang cho ngươi chế tạo một thanh kiếm sắc quý dương nói ra ta không thích sử dụng kiếm ngài cho ta đánh tạo một thanh đoàn đ a o dài hai thước là đủ rồi quý hoàng chân nói hắn không làm sao luyện qua kiếm pháp sử dụng kiếm cùng dùng đao như thế chém lung tung c ũ may lê châu thổ dân đều rất yếu quý hoàng chân kiếm pháp mặc dù nát, dựa vào công lực thâm hậu thật cũng không làm sao chịu thiệt mấu chốt là lê châu thổ dân liền đồ sắt đều ít có rất nhiều còn tại dùng m ộ t thương thương pháp kia đừng nói rồi tại quý hoàng chân trước mặt cùng ba tuổi tiểu hài gần như được ta cho người đi thông báo một tiếng quý dương nói ra b á i kiếm sơn trang vốn là cho triệu đình đúc kiếm cũng sẽ chế tạo những khác vũ khí có thể chế tạo ra tuyệt thế h ả o kiếm bực này thân binh lợi khí b á i kiếm sơn trang rèn đúc kỹ thuật không thể nghi ngờ tức liền tiến vào máy chạy bằng hơi nước thời đại quý dương đều không có thay đổi bãi kiếm sơn trang truyền thống để cho bọn họ hoàn toàn bảo lưu vốn có kỹ thu Ta muốn gặp mặt muốn hắn. gặp quý hoàng trân nói. Nói, nói tại hoàng cung ở mấy ngày quý hoàng trân mỗi ngày cùng phụ thân luyện luyện võ công nói một chút việc nhà quốc sự sau năm ngày quý hoàng trân rời đi hoàng thành đi tới chiết giang chỉ dùng nửa tháng là đến quý dương chân thân trước mặt nhìn đến đây cũng có một cái phụ thân quý hoàng chân sửng sốt một chút sau đó bất mãn nói cha ngài có thể trực tiếp chuyển đưa tới làm gì không mang theo ta quý dương cùng phân thân tuy rằng cách xa ngàn dặm chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình lẫn nhau cảm ứng là có thể lan truyền tin tức hắn đã sớm biết quý hoàng chân vào kinh sự tỉnh thế là cười nói ở kinh thành cái kia chỉ là phân thân của ta đây mới thật sự là ta ngươi không nên lầm nào có giống như vậy phân thân hơn nữa võ công như thế cao thâm khó giỏ quý hoàng chân cho rằng trong miệng hắn phân thân là tìm một người tướng mạo tương tự người cái kia phân thân là từ trong cơ thể ta tách ra đi có thể nói chính là ta cũng không phải ngươi nghĩ loại kia phân thân quý dương nói ra còn có loại thần thông này nhanh d ậ y dỗ ta quý hoàng chân tới ngay hứng thú phu hoàng nói rồi môn thần công này chỉ chuyển cho tương lai thái tử quý hoàng vũ đã lâu không gặp h ứ n h trường ở là cố ý với hắn tranh cãi được vậy ta phải làm thái tử ta là t r ư ở n g tử quý hoàng chân nói trước ngươi không phải nói muốn đi theo mẹ ngươi tại sao lại đổi d ọ t rồi quý dương nói ra xem ra cái kia đúng là ngài cốt nhục phân thân cách xa ngàn dặm đều có thể biết lời ta nói bực này thần công đổi ai không muốn học vẫn để cho hoàng vũ đi theo mẫu thân quyền đi quý hoàng chân nói lúc này hắn mới phản ứng được đi theo quý dương cũng không chỉ có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế còn có quý dương rất nhiều võ công tuyệt thế hiện tại hối hận chậm ngươi đã bị bài trừ tại thái tử khảo hạch danh sách ở ngoài quý dương nói ra ách chẳng lẽ không làm thái tử t i ể u không thể kế thừa ngài võ công sao ta cũng là con của ngài quý hoàng trân đáng thương nói vậy phải xem võ công gì rồi cái môn này đại d i ễ n quyết ta sẽ không tùy tiện chuyện quý dương nói ra cha ta sai rồi quý hoàng trân ôm lấy b ắ p đùi của hắn không tha đi ra thì ngươi mẹ đi quý dương ghét bỏ nói không nên ta muốn cả đời đi theo ngài đánh chết ta không thả mở quý hoàng t r â n nói nhìn thấy quý hoàng t r â n này tấm vô lại dán dấp lý thanh lộ mấy người đều không nhịn được cười quý hoàng t r â n không hề có một chút thật không thiện hắn khi còn bé liền yêu thích ôm quý dương b ắ p đuổi phong lôi q u y ể n cũng là như thế phải tới chỉ cần có thể học được phân thân t u y ệ t học ôm một cái cha để b ắ p đuổi tính là gì được rồi được rồi truyền liền cho ngươi bất quá ta cảnh cáo ngươi không cho phép dùng linh tinh phân thân quý dương chỉ là nói đùa hắn mà thôi cuối cùng vẫn là dùng hệ thống thay một bộ đầy đủ tứ tượng quyền chuyển cho quý hoàng chân ngài yên tâm ta bảo đảm không sàng b ậ quý hoàng chân đạt được một bộ đầy đầy đầy đ bao quát cuối cùng hình chim quyền cũng chính là đại diễn quyết lập tức trở nên hưng phấn cha ngài cũng không thể nhất bên trọng nhất bên kinh quý linh cũng bắt đầu làm lũng linh nhi không được c à n rỡ lý thanh lộ nói người cho rằng trọng yếu như vậy võ công tự nhiên là chuyển nam không chuyển nữ không sao đại diễn quyết tuy rằng có thể phân thân nhưng cũng không phải là tốt như vậy phần cốt nhục chia liệt nỗi đau so với nữ nhân sinh con còn muốn thống khổ ta đoán cũng không có ai sẽ phân hắn trăm lần ngàn lần hôm nay ta liền thanh đại diễn quyết đều chuyển cho các người chỉ cần là người một nhà không có gì võ công không thể chuyện quý dương nói ra cảm tạ cha, Quý lúc i vui n h này quý dương nguyên thần đã rất cường đại rồi có thể bất cứ lúc nào nguyên thần xuất hiếu chết rồi cũng có thể đoạt xá hồi sinh thế nhưng quý dương một chút không có cảm giác đến giàn buộc nói rõ đại diễn quyết cửa thứ nhất hạm trả cách khá xa đây này chờ ta luyện thành môn võ công này cho dù đau nhức cực kỳ ta cũng được làm một cái phân thân đi ra quý hoàng t r â n là một cái không sợ đau hài tử hắn cho rằng khe cắn răng liền có thể đi qua kỳ thực ngoại trừ cốt nhục chia liệa còn có thể tìm một thân thể tiến hành cải tạo sau đó chỉ chia liệm nguyên thần đi bộ thân thể này bên trong thống khổ so với cốt nhục chia liệa khinh rất nhiều quý dương nói ra hh ắ c ắ có c cơ hội ta liền thử xem quý hoàng t r â n có tinh thần mạo hiểm cẩn trọng một chút chia liệm nguyên thần cũng rất nguy hiểm làm không tốt hồn phi phát á n ta đều cứu không được các ngươi loại chuyện này bất làm một hai cái phân thân đầy đủ dùng có q hai m t r lại lợi bất chương o Quý d năm i Hài ra. nhì h ràng. Quý trăm bảy mươi bốn huynh đệ tâm sự chương năm trăm bảy mươi bốn huynh đệ tâm sự người một nhà tại chiết giang dung o ạ n mấy ngày thể nghiệm và quan sát dân tình đồng thời đầy đủ cảm nhận được chiết giang phong quang mỹ cảnh đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất quý hoàng chân cùng đệ đệ gặp mặt lẫn nhau trong lúc đó đều có nhiều chuyện nói quý hoàng chân cho đệ đệ giảng lê châu kiến văn quý hoàng vũ cùng ca ca oán giận hoàng cung có cỡ nào n h ả m chán tạ ả oán xong sau, sau quý hoàng vũ lại nói đến thái tử vị trí sự t ì n h hỏi do quý hoàng chân là ý tưởng gì quý hoàng chân cũng không c n giấu nói thẳng yếu phụ tá m â u thân kiến thiết tân quốc không cùng hắn tranh giành thái tử vị trí ta không tranh nhưng phụ thân còn trẻ như vậy lại có bốn vị thê tử tương lai khẳng định còn sẽ có nhi nữ phụ thân từ trước đến giờ đều là duy tài là dùng không nói t r ư ờ n ấ u ngươi nghĩ thừa thái tử vị trí nhưng phải nỗ lực mới được. quý hoàng trân nói cái này thái tử vị trí ta là có thể tranh giành thì tranh giành không tranh được coi như xong ý của phụ thân rất đơn giản chúng ta có thể tranh giành thế nhưng yếu có điểm mấu chốt phải nói q u ý c ụ hắn còn nói ai ngờ làm thái tử phải đi địa phương làm quan hơn nữa còn yếu phái cái phân thân đi theo cái môn này đại diễn quyết thật đúng là lợi hại một cái phân thân đi theo hoàng tử nào còn có thể làm dối k ỳ cương quý hoàng vũ nói cũng tốt miễn cho tương lai bọn đệ đệ bị lợi ích làm mê muội thủ tục tương tản người nếu như không tranh được có thể học một ít ta nhà đi tân đại lục một lần nữa kiến thiết một cái quốc gia quý hoàng Trân nói, nào có dễ dàng như có dễ vũ ậ y này ta không bằng luyện thời ta một chút võ công, làm không tốt không nhiều không điểm làm bằng công, c võ n luyện thành phụ thân như thế thần công, ngàn năm g có thể thế bất phụ hủ này. Quý hoàng vũ đối â y này. Hoàng Quý Vũ đ trường sinh nóng trông so với quyền vị quá nặng một ít người đây liền không hiểu được cái kia tân đại lục nhưng có không ít bà bối quý trọng d ư liệu kỳ chân dị thú khắp nơi đều có ta suy nghĩ trong lúc này vốn có thánh thú kỳ lân nói không chắc tân đại lục cũng có thần thú nếu như bị ta bắt được ta liền dùng thiên địa pháp tướng đã luyện hóa được nó nhất định có thể luyện thành tuyệt thế tấn công quý hoàng trân nói được ngươi vừa nói như thế ta đều muốn đi tân đại lục mở mang quý hoàng vũ nói muốn đến thì đến thừa dịp xuất hiện tại không có đệ đệ tranh với ngươi làm một ít chuyện mình muốn làm phụ thân tuổi thọ dài như vậy nói không chừng yếu ngồi bao nhiêu năm ngươi hoàn toàn không cần phải gấp gáp đi tranh giành quý hoàng trân nói chỉ sợ phụ thân không đồng ý hắn lưu lại ta không phải là sợ chúng ta đều có ngoài ý mớn quý hoàng vũ nói đã quên y này mạnh vụn xem ra ngươi chỉ có thể ngoan ngoan ở lại chỗ này đợi tin tức tốt của ta quý hoàng trân nói được ta chờ tin tức tốt của ngươi ngươi nếu như thật sự cầm lấy thân thú có thể được cho ta chia một c h i n canh quý hoàng vũ nói chúng ta ai cùng ai đến lúc đó cho ngươi lưu một cái cây roi tráng dương quý hoàng trân nói đi ta đã là thuần dương chi thể rồi đâu còn cần phải tráng dương ngược lại là ngươi kế thừa đều là âm khí ăn nhiều mấy cây cây roi bồi bổ thân thể quý hoàng vũ nói ta vậy không gọi âm khí gọi là ma tính ta một thành ma thiên đều có thể chọc ra một cái lỗ thủng đến quý hoàng trân nói tuyệt đối đừng ta còn nhớ khi sáu tuổi chúng ta tại tam giang huyện trộm người ta một con gà người ta mắng ngươi một câu không có giáo dục ngươi liền tựa như điên vậy đem người đánh chết cũng chính là chúng ta cha mẹ thân phận không bình thường biến thành người khác cho sớm xem là yêu ma cho ngoại trừ quý hoàng vũ nói chuyện lúc trước để hắn làm cái gì còn nữa nói hắn đâu chỉ mắng ta không có giáo dục hắn nói ta có mẹ sinh không cha giáo đừng nói ta nhập ma rồi ta chính là thành tỉnh cũng phải đánh chết hắn quý hoàng chân nói ngươi vẫn là quá vọng đ ộ n g rồi trưởng bối đương nhiên phải giữ gìn cũng không dùng ác như vậy giao hấn một cái là được nếu để cho kẻ địch bắt lại ngươi cái n h ư ợ c điểm này tuy tiện nói vài câu cha mẹ nói xấu ngươi không được lập tức bên trong cái bẫy quý hoàng vũ nói ân ta sẽ chú ý quý hoàng chân nói Ta thủy thống nhất thân thể, tâm Nam ra nghe nói、Nam、Dương thủy sư thống lĩnh nhất phong, cũng di chuyển điên cùng thân thể, hắn dùng ra chuyển băng di sư quý y quyết chuyển ế t thể thân một chút, nhất thanh tâm có chân ác. cùng nói Không phụ phong cho để bằng băng ngươi, nhiều ngươi bài đi lắm q u sư. hoàng vũ đề nghị không cần then chốt xem ý chí của mình mà không phải thanh hy vọng ký thác vào một môn võ c ô n g mặt trên ma tính tuy rằng bất lợi cho k h ô n g chế nhưng cũng là một loại lực lượng cường đại thời khắc mấu chốt cần dùng đến quý hoàng chân cười nói từ nhỏ mẫu thân liền nói ngươi không có tim không có phổi xem ra là thật sự quý hoàng vũ nói quý hoàng chân cười ha hà hãn tử không cho là mình kế thừa huyết mạch là không tốt trái lại coi đây là quang vinh bởi vì ma tính cùng cuồng bạo cũng có thể mang đến cho hắn sức mạnh cực kỳ mạnh có thể vượt qua mấy cái cấp bậc hai minh đệ cùng đi xem chiết giang mất đi đất ruộng dân chạy nạn sau đó trở về địa phương quan phủ quý hoàng trân nắm ra một quả đông dương t h ủ y sư chỉ huy sứ lệnh bài gọi địa phương tri huyện hỗ trợ t r i ề u thu di dân có quan phủ tiến hành di dân tuyên truyền thêm vào rất nhiều dân chạy nạn thực sự sống không nổi nữa quý hoàng trân di dân nhiệm vụ tiến hành làm thuận lợi không tới thời gian một tháng quý hoàng trân liền chiêu đã đến hơn m ư ơ i bảy cái di dân hắn từ đông dương sai một nhánh đội tàu đến rời đi những ngày di dân trong lúc này quý dương thanh b à i kiếm sơn trang cho hắn chế tạo đoàn đ a o đưa cho hắn nay thanh đoàn đ a o tạo hình cổ điện vô cùng sắc bén chọn dùng huyền thiết cùng một ít nguyên tố hiếm chế tạo thành học kim cứng cõi cực kỳ cha h ả i nhi đi lê châu rồi có thời gian lại về tới xem các người quý hoàng chân đi thuyền rời đi cùng lúc đó giang nam báo chi báo cáo một cái náo động đại sự giang nam đệ nhất hảo môn lý ra chỗ có thành niên đàn ông bị diện còn có số ít nữ tính cũng bị chết hung thủ tại lý ra trong đại viện lưu lại một hàng chữ không tuân theo quy củ người chết sát theo đó chiết giang tuần phủ cũng bị giết người lưu lại một câu lời nói tương tự dân chúng nhìn thấy đưa tin sau đó r ồ n dập suy đoán lý ra cùng chiết giang tuần phủ cấu kết làm người người đoán trách sự t ì n h rất nhiều người biết chuyện hoảng loạn bởi vì mọi người suy đoán là chính xác lý ra xác thực cấu kết chiết giang tuần phủ là một cái cực kỳ tàn ác sự t ì n h vỡ đê t r ì m điển vì để cho bách tính đổi cây lúa vì cây dâu bọn hắn lại đang mưa to trong lúc đào ra đê đập thiến năm cái huyện đất ruộng sau đó chiết giang tuần phủ ở bề ngoài triệu tập lương thực giút nạn thiên t a i lại yếu dân chúng đổi cây lúa vì cây dâu mới cho lương thực chính giữa có thật nhiều tấm màn đen nói chung cuối cùng bọn hắ hơn mười vạn bách tính mất đi đất ruộng bị trở thành nạn dân người biết chuyện này không phải số ít liền nội các đều có người biết thế nhưng một mực không người nào dám bắt lý gia hòa c h ế t giang tuần p h ụ bởi vì liên lụy quá nhiều người cầm ý l g h ệ vệ cũng chỉ là điều tra thanh chứng cứ đăng báo cho quý dương xem mà không có bắt lấy hàng nhóm không ai từng nghĩ tới bao quát lý gia chính mình cũng không nghĩ tới triều đình không thể đem bọn họ làm sao lại bị một cái giang hồ hảo hiệp tiêu diệt phải biết lý gia không phải là phổ thông gia tộc bọn hắn phú khả đức quốc mời không ít cao thủ hộ vệ nhưng là bọn hắn mời cao thủ tại người bí ẩn kia kiếm chiêu tiếp theo cũng không ngăn nổi toàn bộ một chiếu mất mạng quan phủ bên này tự nhiên là tức giận quát lớn hung thủ xem kỷ luật như không lập tức phái người đuổi theo bắt trong đó có bộ thần vết thương này ba bộ thần đi tới hung sát hiện trường đã kiểm tra người chết kiếm thương sau đó lộ ra ngạc nhiên thần sắp kinh ngạc bởi vì hắn rất quen thuộc loại này kiếm thương nhưng là hai nữ nhân kia đã bị chém ngang hôm rồi chẳng lẽ nói thi thể của các nàng được mang đi sau ba bộ thần cảm thấy khó mà tin nổi thật đúng là hai nữ nhân kia nhưng là khó giải quyết bộ thần nhận rõ ràng một cái hiện thực hắn liền người phụ nữ kia đồ đệ đều rất khó đánh thắng được càng khỏi nói luyện phi yên bản thân bất quá bộ thần không hề từ、bỏ. mang theo tất tâm muốn chết nghiệm, mà một tra cắn răng truy tra được. Nhưng mà không tới một tháng, Kinh Thành theo tất chết truy tới được. lần ạ lại dạng i tới nội nói. chuyển các chết câu thứ phụ, hộ bộ thượng thư Hà nhà, Quang Quý chết ở trong nhà, để trong đồng dạng một bộ ở l này cũng không phải là giang nam chấn động mà là cả triều đình toàn bộ trung nguyên đều chấn động rồi nội các lục bộ chính là triều đình cơ cấu tối cao mà hà quan quý thân là nội các thứ phụ hộ bộ thượng thư lại bị một cái hảo hiệp ám sát ở trong nhà hết t hệ thị vệ một kiếm mất mạng như vậy một cái cao thủ thần bí kiếm gác ở trên cổ những kia từng làm chuyện xấu quan chức phải sợ hãi nộ không n g t hoàng thượng này người coi trời bằng vùng d á m ám sát trong triều đại quan nhất định phải nghiêm trị mới có thể xử phạt mức cao nhất theo pháp luật vi thần cho rằng tuần tra bộ khoái không đối phó được người như thế nhất định phải phái ra c ẩ m y địa vệ năng lực nắm bắt bắt bọn họ trên triều đình đầu phụ thần ưng ơ nghĩa chính ngôn từ mà nói ân chuyện này liền giao cho c ẩ m y địa vệ đi quý dương nói ra ti chức tuân chỉ thứ nguyên một hồi nói nhìn thấy quý dương một chút cũng không t ứ c giận phía d ư ớ i quan chức khá là khó chịu dù sao chết rồi một cái thượng thư thứ phụ thần ưng cũng không hiểu nổi quý dương tâm tư rồi rốt cuộc là không đem bọn họ những quan viên này để ở trong lòng vẫn là biết do hà quan quý ngầm hành động luện ư vi liên tiêu diệt lý gia thành niên đàn ông thuận tay đưa lên rất nhiều chứng cứ cho nên quan phủ một mặt truy tra hung thủ thảo phạt công đạo mặt khác thì căn cứ những chứng cớ này thanh lý ra cho xảo xét nhà nhiệm vụ do ngự kiếm các đảm nhiệm kiếm thần tự mình rất đội cuối cùng sao đi ra ngoài gia sản cho người khiếp sợ các loại quý hiếm dị bảo kim như g â n t thế thứ nhất cái kia tàn nhẫn hung thủ tại dân gian trong nháy mắt biến thành hiệp sĩ mà lý ra thì biến thành không chuyện ác nào không làm gian thương lý ra sống sót người già trẻ em nhóm xét nhà sau tất cả sung vì lao công Lý quý, quý dương tuyên bố ngân lượng phương pháp sử dụng sau trước một khắc công bộ còn vì lý ra hà quan q u t kêu an sau một khắc vui cười miệng đều phải nứt ra rồi đ â i hoàng triều quốc khố nhiều nhất không tới một trăm linh triệu lượng mặt trắng phần lớn thời gian thu thuế đều tại năm trừng vạt lượng lần này xét nhà liền cho triều đình lấy được hơn ba tỷ lượng mặt trắng thực sự là thật đáng ngưng a mặt khác chấm lại tuyên bố một chuyện bắt đầu từ hôm nay nông bộ thượng tư h liệt vào chính nhị phẩm đặt ngang hàng vì bảy bộ quý dương một câu nói liền đem đồng vũ cái này lịch sử tới nay ít có loan để bạn đã đến quyết sách cấp bậc tất cả mọi người biết đồng vũ là quý dương người vừa vặn phân ra hơn trăm triệu lượng bạc trắng không người đến gây sự với quý dương đều chấp nhận cái này hành động kinh người thân lương ở trong lòng an ủi mình đường triều liền võ tắc thiên đều ra tái xuất cái nữ quan tính là gì chỉ là lục bộ biến thành bảy bộ triều đình này t h ấ cuộc liền phức tạp rất nhiều xem quý dương bộ g á n g đối nông bộ rất coi trọng phân ra một trăm triệu lượng mặt trắng cũng không ai dám nói nông bộ không trọng yếu trọng nông khinh thương vẫn luôn là quốc sách công nhận cho dù bây giờ công thương hưng thịnh quý dương cũng không có công khai tăng cao công thương địa vị hộ tịch như cũng là sĩ nông càng tôn hơi đắt hộ bộ thượng thư hà quan quý bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ mà được nhiệm một cái mới hộ bộ thượng thư ai có tiến cử quý dương hỏi khởi bẩm hoàng thượng thần tiến cử hộ bộ thị lang hạng dũng nam thần ương trả lời những đại thần khác đều không có dị nghị hạng dũng nam tại hạng dũng nam tại hạng dũng nam tại hạng đều chỉ có võ ă học giáo dục nhưng không có học võ tầm quan trọng không cần nói cũng biết môn phái cải chế vì thư viện sau hiện tại liền có hơn ba vạn cái đại tiểu võ viện càng khỏi nói đem đến còn muốn phổ biến võ học giáo dục đây là một bút lớn đến mức nào chính tích lớn đến mức nào tài nguyên tảng tông thành nghe mở cửa trong bụng Quý Dương l à thượng n h vậy, t thư n h h c a bộ lễ cấp nhãn không quan tâm đồng liêu tình nghĩa đứng ra đạo sót chỗ yếu tại cổ đại giáo dục không phải là một cái chuyện bình thường nắm giữ giáo dục quyền lợi bằng với nắm giữ nửa cái thiên hạ những sách kia sinh chỉ dựa vào một cái miệng cũng có thể ảnh hưởng quốc sách mà võ giả nhưng cũng không phải là dùng miệng nói rồi người ta trực tiếp đ ộ ọ g dao võ học viện rất khó tưởng tượng toàn bộ quân đội sĩ quan đều là một ít người đệ tử loại kia tình hình thật là đáng sợ nếu không phải quý dương cải chế một phái đưa ra võ học giáo dục mọi người đều không muốn để chuyện này thần cũng cho rằng không thích hợp quân nước đại sự giáo dục quyền to không thể tập trung ở một nhân thủ thần ương cũng đứng ra phản đối thần tán thành đông đảo quan chức dồn dập phản đối tăng tông thành suýt chút nữa tức chết bộ binh thật vất vả yếu q u á trường kết quả tất cả mọi người phản đối bị mọi người phản đối thằng tông thành tức giận đồng thời cũng tính táo lại võ học này quả dưa hấu cố như ngọn những người này há lại sẽ cho một mình hăn ăn e sợ hoàng thượng cũng bất quá là nói một chút mà thôi võ học giáo dục nhất định phải có người q u ả n chế giao cho lễ bộ cũng không thỏa các ngươi có đề nghị gì quý dương đích thật là tùy tiện nói một chút mục đích chỉ là tung ra cái đề tài này hoàng thượng thần cho rằng võ học liên quan đến quân nước đại sự tốt nhất thận trọng làm việc thần ương nói ra q hai chương năm trăm bảy mươi lăm nội các tám bộ chế chương năm trăm bảy mươi lăm nội các tám bộ chế khởi bẩm hoàng thượng thần có bản tấu đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất đồng vũ lần thứ nhất bẩm tấu lên Cho tấu quý dương nói ra thần cho rằng văn học võ học đều là giáo hóa chồng người sự tình cần phải đối xử bình đẳng chuyên môn thiết lập một cái bộ ngành phụ trách giáo dục vấn đề đồng vũ nói ra quảng vĩnh tường nghe vậy lột bột một tiếng trong lòng dâng lên nhất cổ linh cảm không lành thần tán thành cảnh tú liên nói cảnh tú liên thân là khai quốc nguyên soái bảo định lợi phần lớn thời điểm không đến vào chiều hôm nay lại đến đến rồi thần hương đám người cũng không phải kẻ ngu dốt lập tức phản ứng lại hoàng đế đã sớm nói với bọn họ được rồi đề nghị này rất tốt trâm cũng cảm thấy cần phải chuyên môn thiết lập một cái bộ ngành quản lý văn học võ học giáo dục sự tình như vậy đi thanh văn học giáo dục sự vụ từ lễ bộ ở trong tách ra ngoài kết hợp võ học giáo dục gây dựng lại một cái học bộ cùng bảy bộ đặt ngang hàng vì bắt bộ quý dương nói ra hoàng thượng t h á n h minh cảnh tú liên cùng đồng vũ nói ra thần tán thành thần lương do dự một chút mới đồng ý chúng thần tán thành nô côn cùng một ít quan chức cùng nói những đại thần khác nhìn thấy quý dương đã quyết định đầu phụ thứ phụ đều đồng ý rồi cũng dồn dập biểu thị tán thành b i như bộ t h ợ n g thế ư thượng thư tường Như tàng tông thành cao hứng hụt một thầm t hứng quảng vĩnh nhận. hồi, khổ, h cao bóc âm bộ múi lại lễ kêu thứ nhất lục bộ trở thành bắt bộ theo thứ tự là lại bộ hộ bộ lễ bộ bộ binh công bộ hình bộ nông bộ học bộ quý dương sở dĩ từ từ thanh lục bộ chức năng tách ra chủ yếu là cân nhắc đến quyền lợi kết hợp hiệu quả thanh hai loại quyền lợi tập trung ở một cái bộ ngành một người trên tay bằng với cho người này mở ra song hệ thiên phú võ học giáo dục sự tình giao cho cái nào bộ ngành cũng không tốt vốn là một cái thật khó khăn sự tình thế nhưng kinh quý dương như thế một thao tác không chỉ có không có l à khó trái lại thanh lễ bộ giáo dục chức năng tách ra ngoài sự tình làm được thuận lợi như vậy chủ yếu là vẫn là quý dương quyền lợi đại quân đội cơ bản đều là người của hắn t ừ kỳ lân quân tinh túc thư viện mang ra ngoài quốc gia kinh tế cũng cơ bản dựa vào quý dương hai đại thương hội sao lý ra tài sản cũng là quý dương làm đánh bại thắt đắt đền tiền cũng là quý dương làm quân quyền kinh tế đều trong tay quý dương lại có mở rộng đất đai bên d ư ớ i cơ sở kiến thiết nông nghiệp kiến thiết quan phủ xuống nông thôn các loại cách tân cho quý dương đã mang đến cực lớn danh vọng quân quyền yếu thời điểm hoàng đế khả năng bị các đại thần không tưởng Mà q u người, người thư chư n h vị cần phải biết rõ tinh túc h thư viện viện trưởng phương hương dương người này tuy chưa nhập hướng làm quan lại là trung nguyên cái thứ nhất đồng thời tổ chức văn học võ học giáo dục người chư vị cần phải biết rõ tinh túc thư viện là đương kim phân viện nhiều nhất văn võ học viện đặc biệt là tại thuộc xuyên phía tây cùng các châu phân viện nhiều đến hai trăm ba mươi năm chỗ không chỉ có như thế tinh túc thư viện trả đang nhanh chóng phát triển ở trong có thể xưng cổ kim đệ nhất văn võ thư viện phương hướng dương văn võ học v ẫ n trình độ đều thập phần cao minh vì triều đình cung cấp mấy trăm ngàn người mới tuyệt đối xứng được với này học bộ thượng thư cảnh tú liên nói chúng thần tán thành đồng vũ cùng nô côn cùng với một ít từ lâu quy phụ bọn hắn quan chức cùng nói thần lương sắc mặt hơi khó coi vốn là chuyện như vậy hẳn là do lục bộ cùng nội các cộng đồng thương thảo thế nhưng cảnh tú liên một cái đề nghị từng có nửa quan chức đồng ý nói do hoàng quyền thật sự quá mạnh mẽ cương hơi quá thần lương làm lo lắng hoàng đế chuyện xảy ra quyền h ò kiêu ngạo hòa quốc cư dân thế nhưng quý dương cũng chưa đã làm gì họa quốc gương dân sự t ì n h trái lại là một cái rất tốt hoàng đế hơn nữa đề nghị của cảnh tú liên cũng không tệ bây giờ tinh túc thư viện tại trung nguyên nhưng là đại danh đình đình người nào không biết quân đội đại thể đều là tinh túc thư viện người liền khai quốc nguyên soái cảnh tú liên đã từng cũng đang tinh túc thư viện nam dương tổng đốc bộ kinh vân đông dương tổng đốc đ o ạ n lãng hai châu tổng đốc tần sương từng cái xuất từ tinh túc thư viện danh tướng cơ hồ đem nắm toàn bộ quá xa hoa nữ mà tinh túc thư viện viện trưởng phương hương dương mặc dù là người địa thấp lại cũng có một chút tin tức để lộ ra đến người này võ công cực cao là không cần phải nói có thể trưởng quản lớn như vậy một cái thư viện tự nhiên có chân tài thực học cuối cùng t h â n ương lựa chọn trơ mặc hắn một phái kêu quan chức cũng im lặng không lên tiếng nếu không ai phản đối vậy thì tuyên triệu phương hướng dương và o cung quý dương nói ra tuyên phương hướng dương và o cung cửa vào một người thị vệ lớn tiếng nói chỉ chốc lát phương hướng dương liền áo mũ chỉnh tề mà đi vào hướng về quý dương chắp tay hành lễ thảo dân phương hướng dương gặp thánh vũ đ ạ i đế vạn thuế vạn và t u ế nguyên lai phương hướng dương đã chở ở bên ngoài gặp thần ương may mắn chính mình không có phản đối bởi vì hoàng đế sớm đã quyết định thanh học bộ thượng thư vị trí giao cho người này phản đối chỉ biết gây phiền thoái mà thôi thế nhưng thần lương cũng không có đồng ý mà là dùng trầm mặc để diễn tả mình cảm xúc không cần đa lễ chất muốn phong ngươi vì học bộ thượng thư trưởng quản văn võ giáo dục sự vụ ngươi nhưng có năng lực gánh chịu cỡ này trọng trách quý dương khẽ mỉm cười nói t h ầ n nguyện ý đảm đương trọng trách m á u chảy đầu rơi quyết không phụ thánh vọng phương hướng dương kiên định nói được phương hướng dương nghe phong quý dương nói ra tinh túc thư viện viện trưởng tuy rằng lợi hại cũng không tính triều đỉnh cơ cấu thứ nhất là làm tới chính q u a lớn rất nhiều quan chức trong lòng đều cảm giác khó chịu thế nhưng đổi cái góc độ nghĩ đoạn lãng đá người nguyên lai cũng không phải triều đình quan chức còn không phải nhảy một cái vì quan to một phương phương hướng dương dù chưa trực tiếp đối quý dương lập quốc sự nghiệp làm ra công hiến nhưng hắn quản lý tinh túc thư viện tại đào tạo nhân t à i khối này làm ra không thể xóa n h ò a công hiến vì lập quốc sự nghiệp làm ra công hiến to lớn người quý dương làm sao tứ phong đều không quá đáng phong phương hướng dương vì học bộ thượng thư trưởng quản văn võ giáo dục sự vụ đứng hàng chính nhị phẩm đặt ngang hàng vì bát bộ bên trong quý dương nói ra thân k ấ u tạ h o à n t ư ợ n g phương hướng dương muốn quỷ xuống hành lễ quý dương cách không đưa hắn lân vậy lạnh nhặt nói không cần đa lễ trâm không thích quỷ xuống lễ nghi vừa vặn thừa dịp hôm nay cơ hội này thanh quỷ xuống lễ nghi hủy bỏ từ nay về sau ngoại trừ cha mẹ thiên địa không có thể tùy ý quỷ l ạ n phương hướng dương n g ẩn người một chút cái trình tự này hắn trước đó cũng không biết bất quá phương hướng dương vẫn tương đối hiểu rõ quý dương thế là vui vẻ nói ra hoàng thượng thánh minh trước tiên được lột bỏ giáo dục sự vụ lại hủy bỏ quỷ lệ lễ nghi quảng tĩnh tưởng không nhịn được nói hoàng thượng quân thần chi lễ há có thể tùy ý hủy bỏ thần khẩn cầu hoàng thượng thu hồi lời ấy quý dương k h n h n mày nói trâm kim khẩu ngọc nôn há có thể tùy ý thu hồi quảng vĩnh tưởng chả muốn phản bác thân ương ở bên cạnh nhẹ nhàng t ă n g háng một cái hắn há miệng cuối cùng thừa nhận hủy bỏ quỳ l ạ lễ nghi sự tình thân ương sở di nhắc nhở quảng vĩnh tưởng bởi vì hắn đã sớm thấy rõ rồi hiện nay hoàng đế quyền uy vô song đừng nói hủy bỏ quỳ l ạ lễ chính là để cho bách tính mỗi ngày cho hắn quỳ một canh giờ cũng không có ai có thể phản đối l i ê n tăng cường học bộ chuyện quan trọng như vậy đều có thể nhịn hủy bỏ một cái quỳ l ạ lễ có những gì không thể n h ẫ n nhịn dù sao hắn cũng không thích quỳ l ạ quảng vĩnh tường cũng không nghĩ như vậy hắn thân là thượng thư bộ lễ tự nhiên thanh lễ nghi nhìn trọng y nho gia bình thường đều thanh cương t h ư ờ n g lễ nghi nhìn so với pháp luật quan trọng hơn một cái quỷ lệ lễ, lễ cũng không phải hình thức đơn giản như vậy mà là phân chia quân tôn thần ti không thể vượt qua liên quan đến giang sơn xã tắc vững chắc bất quá thần lương như vậy đầu phụ đều bóp mũi lại nhận quảng vĩnh tưởng thế đơn l ư c bạc không cách nào phản đối cũng may hoàng đế cũng không hề triệt để hủy bỏ quỷ lệ lễ, lễ kính cha mẹ kính thiên địa quân là t h i ê n tử chỉ là thanh quỷ lệ lễ, lễ nghi tăng lên tới cao cấp hơ tầng quân thần tôn ti vẫn là có thể phân chia sau đó bắt bộ cùng nội các thương nghị một chút mau chóng chứng thực nông bộ cùng học bộ chức quan sắp xếp lý ra tài sản sử dụng dự toán mau chóng làm ra một cái chương trình đến ta hy vọng mỗi một lượng bạc đều có thể được thực hiện thêm vào thắt đắt bồi thường mấy năm qua quốc khố đều thập phần đầy đủ chư vị có gì cần có thể nói ra do bát bộ cùng nội các cộng đồng thương nghị chỉ cần là hợp lý hạng mục chắc cũng có thể đồng ý quý dương nói ra hoàng thượng t h á n h minh nói ra dùng tiền phương diện vấn đề đủ loại quan lại tâm tình đều tốt hơn rất nhiều lý ra tài sản hơn ba tỷ lượng bạc trắng thắt đắt một trăm triệu hơn năm ngàn lượng mặt trắng phân ba năm bồi thường một năm hơn năm mươi triệu lượng mặt trắng chỉ là thắt đắt bồi thường liền bù đắp được tiền triệu một năm thu thuế trên thực tế tại thái hạo hoàng triều trước đó vẫn không có cái nào triều đại một năm thu thuế vượt qua một trăm i triệu lượng bạc trắng không có cái nào triều đại có thể cùng quý dương như thế tiêu tốn hàng trăm triệu bạch ngân làm cơ sở kiến thiết cựu biên đường sắt cùng nam phương đường sắt nếu là thả ở tiền triều kiến thiết tuyệt đối là họa quốc gương dân sự tỉnh thế nhưng quý dương kiến thiết đường sắt không chỉ có không có cho bách tính mang đến gánh nặng trái lại cung cấp rất nhiều công tác cương vị cho phụ cận nạn dân bần dân gian khổ nhất nguy hiểm nhất cương vị đều giao cho từ thảo nguyên cùng nam dương tân đại lục trộp tới ngoại tộc người ngoại tộc người vụ công là không lấy được tiền chỉ có thể ăn cơm no như thế cũng đã rất khá tại quý dương không có hủy bỏ lao dịch chế độ trước triều đình yếu làm cái gì kiến thiết đều làm mạnh mẽ t r i ề u dùng máy tính không cho tiền liền cơm đều ăn không đủ no hiện tại chỉ cần nắm giữ thái hạ hoàng triều hộ tịch làm cái gì cũng có thể bắt được tiền công có việc bản tấu vô sự bãi triều quý dương nói ra có tiền mua tiên cũng được đặt ở quốc gia phương diện cũng giống như nhau trước đó quan phủ xuống nông thôn không chỉ sợ không có tiền không phát ra được lương hướng hiện tại lại bộ căn bản không cần lo lắng lương hướng vấn đề còn tại cổ suý phải tăng cao quan viên lương hướng lương cao nuôi liêm công bộ một mực tại đối quốc nội cơ sở kiến thiết đeo khổ lý ra cơ tới lập tức xa hoa lên cắt châu đến kinh thành đường sắt kiến bắc kinh đến thành đô đường sắt kiến đường cái lưới kế hoạch kiến kiến kiến lễ bộ nguyên lai là cơ hồ không tiêu tiền nhìn thấy công bộ phận nhiều tiền như vậy như thế xa hoa cũng la hét muốn nặng tu các loại điện tịch kiến thiết càng lớn tế đàn lễ hội các loại nói chung là không có sự cung yếu làm chốt chuyện sự ra đến một mực các đại thần đối tế tự điện tịch trả rất coi trọng thế là phân ra một ư ơ i triệu lượng bạch ngân cho lễ bộ này nếu như đặt ở trước đây lễ bộ liền đồ thư quán giò nước đều không nỡ bỏ tu hộ bộ một mực nằm ở tài chính thâm hụt trạch thái n hộ i ề u l ắ bộ đương nhiên c sẽ không như thế ngu xuẩn thanh tấu trương báo lên sau trải qua nội các phiếu vé mô phỏng quý dương đồng ý cuối cùng phân ra hộ bộ năm triệu lượng bạch ngân đầy đủ bọn hắn thanh thái hạo luật lệ trùng tu năm lần rồi quý dương sở dĩ đồng ý trùng tu luật lệ bởi vì tiền triều luật pháp s á t thực lỗi thời bộ binh hay là thôi đi quân đội trang bị hầu như đều là tình túc s ư ở n g cung cấp bộ binh hiện tại liền phát một cái quân lương hầu như không có gì yếu chỗ tiêu tiền phương đại nhân hỏi ngài chuyện này t h a n g tông thành lôi kéo phương hướng dương nói từng đại nhân mời nói phương hướng dương đã đổi lại quan phục thái hạ hoàng triều quan phục thiết kế tương đối giản tiện bởi vì quý dương không thích minh triều loại kim màu sắc rực rỡ màu sắc cho nên giống nhau đổi thành một mạc màu thiên thanh màu xanh lam huyền h o à n sắc màu đen màu trắng năm loại màu sắc hải quân võ quan trang phục màu lót đều là màu xanh da trời lục quân võ quan trang phục màu lót đều là huyền hóa sắc quan văn trang phục màu lót đều là màu thiên thanh cẩm ý địa vệ bộ khoái loại này trước quan trang phục màu lót đều là màu đen ngự kiếm c á t đốc s ắ t viên loại này trước quan trang phục màu lót đều là trắng quan phục màu lót chỉ có này năm loại đồ án lại có rất nhiều loại nhưng là không có tiền triệu rõ ràng như vậy tỷ như bát bộ thượng thư quan phục đều là trời xanh màu lót khác biệt đồ án chỉ có ống tay một đạo xà văn cùng với bạch ngọc vân văn hai lưng đi ra ngoài người ta còn tưởng rằng chính là mấy cái thư sinh đây này sau đó chính là mũ quan cùng d i y quan tiền t r i ề u mũ cánh chuẩn quý dương cũng không thích thế là vẫn chưa quy định thống nhất mũ quan chỉ nói mang mũ nội dung chính trang nghiêm túc là được rồi d i y quan thống một hát sắc tạo hình trước mặt hướng d i y quan gần như chỉ là chi tiết nhỏ phương diện làm ra một chút cải biến càng vừa chân càng anh tuấn cái này tinh túc xưởng cùng các người tinh túc thư viện là quan hệ như thế nào tăng tông thành hiện tại tối khổ nao chính là quân giới vấn đề bởi vì quân đội trang bị hoàn toàn do tinh túc xưởng cung cấp căn bản đối với bọn họ bộ binh sự tỉnh chẳng lẽ từng đại nhân cho rằng tinh túc s ư ở n g cùng tinh túc thư viện là một khối ngài đã hiểu lầm tinh túc s ư ở n g cùng tinh túc thư viện tuy rằng cùng một cái tên trong lúc đó quan hệ cũng không lớn tinh túc thư viện mở có truy nguyên chương trình học vì tinh túc s ư ở n g cung cấp một số người mới mà thôi phương hướng dương nói ra nói như vậy cũng có chút quan hệ như vậy tinh túc thư viện có thể hay không cũng vì bộ binh vận chuyển một ít quân giới chế tạo phương diện nhân tài đâu này thằng tông thành nói ngài là nói đúc pháo tạ o thương pháo đài cùng khí giới chế tạo sao e sợ rất khó phương diện này nhân tài thập phần khan hiếm hầu như đều bị tinh túc xưởng dự định hơn nữa còn không đủ phương hướng dương cũng không phải khó xử tàng tông thành mà là tại nói thật quân giới chế tạo phương diện nhân tài đích sắc rất khó được dù sao tinh túc s ư ở n g mở cũng không lâu quân nhân ngược lại là nuôi dưỡng không ít nhưng chế tạo nhân tài cũng không phải mấy năm có thể bồi dưỡng ra tới hiện tại xuất sư đều là nguyên bản chính là công tượng tay nghề thành thạo học sinh mà từ đứa bé bắt đầu đào tạo học sinh nhóm đầu tiên còn tại thực tiễn ở trong nhóm thứ hai còn không đạt đến xuất sư yêu cầu đều bị tinh túc s ư ở n g dự định bởi vì tinh túc thư viện bồi dưỡng ra tới học sinh cơ sở vững chắc học đều là do trước tối công nghệ cao đồ vật từng cái đều là khó được nhân tài không dối gạt ngài nói từ khi có tinh túc s ư ở n g về sau ta bộ binh chế tạo cục đã đói nghèo rồi không có chế tạo nhiệm vụ hộ bộ sẽ không chi rất nhiều công tượng sư phụ liền cơm đều ăn không nổi có phần đã chạy đi rồi công bộ cho người làm việc vặt được kêu là một cái thê thảm thằng tông thành bắt đầu kêu khổ còn có chuyện như vậy vì sao tảo chiều thời điểm không tấu lên đâu này phương hướng dương hỏi vừa vặn đứng hàng bắt bộ thượng thư một trong phần lớn quan chức cũng không phục hắn lúc này binh bộ thượng thư chủ động tìm tới cầu cứu phương hướng dương tuyệt đối cần thiết giúp hắn một tay miễn cho bị tất cả mọi người bài xích ta ngược lại thật ra nghĩ lên tấu nhưng là bộ binh chế tạo cục học nghệ không tin không cách nào gánh chịu quân giới nhu cầu bẩm tấu lên ngoại trừ ném ta bộ binh mặt còn có cái gì dùng thằng tông thành nói tất cả mọi người là vì dân vì nước làm việc có ngượng ngùng gì nếu như vậy không bằng ta đi cùng tinh túc s ư ở n g bên kia nói một tiếng cùng bộ binh chế tạo cục tới một lần kỹ thuật trao đổi làm sao phương hướng dương nói kỹ thuật trao đổi chẳng lẽ tinh túc s ư ở n g chịu thanh quân giới chế tạo kỹ thuật chuyển cho bộ binh thằng tông thành làm hoài nghi đây chính là đúc pháo t ạ o thường tạo thuyền xếp doanh kỹ thuật tùy tiện một loại đều liên quan đến quân nước đại sự như tinh túc xưởng là tầm thường công ty thì cũng thôi đi một mực mọi người đều biết tin h t ú c thư viện cùng t i n h túc s ư ở n g đều là hoàng đế của cải tàng tông thành chỉ có thể cầu viện không dám có ý đồ xấu ta đã nói rồi vì dân vì nước làm việc có những gì không m u ố n phương hướng dương khẽ mỉm cười nói như thế phải làm phiền phương đại nhân tàng tông thành chắp tay nói từng đại nhân không cần khách khí như thế có tin tức ta sẽ nói cho người biết phương hướng dương đúng mực trước sau ung dung không đội biểu hiện khiến tàng tông thành coi trọng một chút thêm vào phương hướng dương chính là tiên thiên cảnh giới tàng tông thành khi còn trẻ mặc dù luyện võ qua công cũng bất quá chín trọng cảnh giới tuổi già sau rất lâu không luyện đã sớm mất rồi tại khí thế thượng liền xa xa không sánh bằng phương hướng dương trái lại rơi thế hạ phong q hai chương năm trăm bảy mươi sáu kiến thiết địa báo chương năm trăm bảy mươi sáu kiến thiết địa báo tinh túc thư viện cùng tinh túc s ư ở n g nguyên lai người chủ sự đều là đinh xuân thu lúc này hắn đã về hưu dưỡng lão thư viện do phương hướng dương tiếp quản mà s ư ở n g thì do dương thái h ò a dương tổng công tiếp quản dương tổng công là sớm nhất một nhóm gia nhập tinh túc s ư ở n g sư phụ mới vừa gia nhập lúc là chín trọng cảnh giới vì xưởng làm ra nhất định cống hiến sau quý dương trước sau phần thưởng hắn ba viên huyết bồ đề huyết bồ đề chính là hoa kỳ lân nơi ở mộc gia năm hấp thu dương thái hòa lân gia tiết đi ngoài tộc r á nguyên g i bản chính là luyện thép đúc pháo tổng cộng hơn bảy trăm linh người cả tộc gia nhập tinh túc xưởng tại vừa bắt đầu vì xưởng thành lập đặt cơ sở vững chắc bất kể là nhân vọng còn là năng lực dương thái hòa đều hoàn toàn xứng đáng ngoại trừ dương ra ở ngoài tinh túc s ư ở n g chả có mấy cái gia tộc trong đó hai cái nghe nói là công thâu gia cùng mặc gia truyền nhân công thâu cùng mặc gia nguyên bản vốn đã biến mất ở dòng sông lịch sử ở trong có thể tìm tới truyền nhân của bọn hắn vừa đến là vận khí tốt thứ hai là tinh túc s ư ở n g kỹ thuật đối hai nhà có rất lớn sức hấp dẫn còn có một chút gia tộc đến từ các ngành các nghề có máy dạy chế tạo luyện thép t ạ o t h ư ờ n g cơ quan chế tạo kiến trúc ngành nghề thuốc nổ luyện đan các loại nhiều đến bảy mươi chín cái lớn nhỏ công tượng gia tộc hội tụ tại tinh túc s ư ở n g bọn hắn nghiên chế nội dung bao quát k h o học y học sinh vật, vật lý số học thiên văn địa lý v, v. ống nhòm liền là một loại tương đối tinh vi quan g học máy móc ngoại trừ ống nhòm ở ngoài gần nhất xưởng trả đẩy ra một loại mới thương phẩm kính mắt mà ở nghiên cứu chế tạo ở trong quan g học máy móc còn có kính hiển vi máy chụp hình dụng cụ nhìn ban đêm v v vì bảo đảm tinh túc xưởng an toàn quý dương đã đem tất cả nghiên cứu bộ ngành chuyển đến trung nguyên phúc địa vũ hán tây an thái nguyên một đời thành phẩm chế tạo bộ ngành như t r ư ớ c trải rộng các nơi t h như lúc pháo tạo thuyền tự nhiên là nơi nào thuận tiện cách nguyên liệu nơi sản xuất gần nằm đưa ở nơi nào kinh thành phòng nghiên cứu động cơ đốt trong nghiên cứu bộ đây là một tòa bê tông thép kết c từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là làm bằng gỗ phong lũ cả tòa phòng nghiên cứu dường như một ngọn núi thủy trang vườn thành lập ở ngoại thành bốn phía non xanh nước biếc kinh thành phòng nghiên cứu hiện nay có hơn tám vạn người từ tổng công đến học đồ đều có bọn hắn ở nơi này cư trú nghiên cứu chế tạo học tập nghiên cứu hạng mục có hơn một trăm cái hôm nay quý dương đi tới động cơ đốt trong nghiên cứu bộ ngành đặt tại quý dương trước mặt là một đài thập nhị vại động cơ ầm ầm ầm đang tại vận chuyển mười hai cái vải thể sử dụng chụt c o n liền cái từ tiến tức đến áp xúc đến nổ tung đến thoát khí liên tục nhiều lần kéo một cái thép vòng cao chuyển động mấy người chúng ta đang tại nghiên cứu chế tạo động cơ chế tạo cỗ máy khả năng yêu cầu thời gian một năm trong đoạn thời gian này chúng ta có thể chế tạo thủ công một ít sang động cơ trước tiên đem xe lửa cùng với mỗi cái trọng yếu chế tạo xưởng cơ khí thay đổi dương thái hòa tiến vào tiên thiên cảnh giới sau so với trước đây trẻ trung hơn rất nhiều bây giờ nhìn lại chỉ có bốn mươi mấy tuổi mượn một, một ít tương đối giản dị gia công công cụ thủ động gia công xuất một đài động cơ hết thẻ linh kiện làm sao cũng phải năm trọng cảnh giới trở lên hơn nữa tay nghề thành thạo công tượng mới có thể làm đến thủ động gia công khẳng định tương đối chậm bất quá đối với hiện nay trung nguyên tới nói đã đủ rồi chín trọng cảnh giới trở lên công tượng rất ít năm trọng cảnh giới trở lên công tượng lại có rất nhiều bởi vì tinh túc thư viện truy nguyên chế tạo môn học tốt nghiệp yêu cầu ngoại trừ kiến thức chuyên nghiệp bên ngoài còn có năm trọng cảnh giới cái này võ học yêu cầu nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp tổng cộng hơn ba người đều là năm trọng cảnh giới trở lên thêm vào quý dương từ trung nguyên các nơi tìm tòi công tượng năm trọng cảnh giới trở lên có ít nhất ba trăm l i n người chọn mấy ngàn người đi ra chế tạo đ ộ n cơ liền có thể trong sự thỏa mãn nguyên hết thệ s ư ở n g nhu cầu lúc này xem xuất trưởng không nam dương cùng mới đại lục chỗ tốt rồi mặc kệ quyết thiếu tài liệu gì cũng có thể từ các nơi trên thế giới đều i vận rất nhiều tài liệu tỉ như cao su phương tây còn không biết bọn chúng tác dụng quý dương đã bắt đầu rất nhiều số lượng tiện nghi thu mua đồng thời tiến cử cây giống chính mình g i trồng cao su công dụng có rất nhiều có thể chế tắc lốp xe phong kín vỏng phong kín đầu cách biệt bản dây điện bên ngoài được hộ cuộn dây v â n v â n là công nghiệp hóa không thể thiếu một loại tài liệu rất tốt các ngươi vì thái hạo hoàng triều công nghiệp hóa làm ra không thể xóa n h ò a công hiến ngoại trừ lúc trước đã nói m ộ ư ơ i vạn lượng bạch ngân chấm lại ban thưởng các ngươi m ộ ư ơ i vạn lượng bạch ngân dương thái hòa công thâu uống lãnh đạo sang động cơ nghiên cứu chế tạo có công phong làm nam tước tất cả ban thưởng âm dương phủ một viên quý dương nói ra đa t ạ n hoàng thượng dương thái hòa công thâu uống cả đám người cảm kích quỳ xuống l ạ tuy rằng quý dương đã hủy bỏ quân thần quỳ lệ lễ nghi thế nhưng rất nhiều người trong lúc nhất thời không đổi được mà dương thái hòa công tâu h uống đám người cũng không phải triều đình quan chức tự nhận thảo dân bởi vì đã lệ chuyện đương nhiên hai mươi vạn lượng bạch ngân sức mua đ ổ i thành nhân dân tệ ước chừng một trăm hai mươi triệu không phải là một số lượng nhỏ mà tước vị càng là khó được tiền triều chỉ có quân công có thể đạt được tước vị quý dương xem như là phá lệ về phần âm dương phủ thì là một loại vinh dự cùng thân phận tượng trưng nắm giữ bụa này có thể vào cung hành hương bất luận cái gì hộ tịch đều có thể đạt được sĩ đ á n ngộ chỉ là vào cung hành hương điểm này liền đủ để khiến vô số người đánh vỡ đầu đi tranh thủ hiện nay nắm giữ âm dương phủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay một đám công tượng phong tước ban thưởng âm dương phủ đi cùng quý dương tới quan chức hâm mộ con mắt đều phải đỏ lên đặc biệt là công bộ quan chức trước đây công bộ địa vị rất thấp làm sao đều không nghĩ tới công tượng sẽ như thế được coi trọng không cần đa lễ nhớ rõ thanh sang động cơ hết thảy linh kiện chế tạo phương pháp viết thành sách tăng thêm vào vọng n g u y ệ t lâu ở trong tốt nhất đem các nguyên nghiên cứu chế tạo trong quá trình xuất hiện sai lầm cũng đều ghi chép xuống cảnh giác hậu nhân quý dương nói ra thảo dân tuân chỉ dương thái hòa đám người đầy mặt sắc mặt vui mừng võ nguyệt lâu ở vào nhạc sơn tại quần tinh xem cách đó không xa chuyên môn lưu trữ chung quanh thu thập cùng quý dương thủ hạ nhóm chính mình biên soạn binh thư chế tạo thư tịch buôn bán thư tịch v v chỉ cần là tinh túc thư viện cùng tinh túc sử người cũng có thể tiến vào võ nguyệt lâu đọc sách ngoại trừ ngô côn đồng vũ mấy người quan lại khác nghe vậy đều là t r ừ n g mắt lên này sẽ phải sách truyền thế rồi nếu như tiền tài t ư ớ c vị còn không thể để cho bọn họ điên cùng sách truyền thế tuyệt đối so với tiền tài t ư ớ c vị sức mê hoặc đại gấp m ư ơ i lần dù sao đây là hoàng đế hạ trí sách mang ý nghĩa quyển sách này tương lai nhất định sẽ hỏa truyền lưu thiên cổ các quan lại nhìn về phía dương thái h ò a cùng công tâu h uống ánh mắt dường như sói đói bình thường đều nhanh đem bọn họ ăn hoàng thượng chúng ta đều là vì dân vì nước vì hoàng thượng làm việc hy vọng tinh túc xưởng có thể đem những này kỹ thuật giao cho bộ binh cùng công bộ cũng tốt để cho chúng ta tận sức mọn tăng tông thành không nhịn được nói hắn thật vất vả thông qua phương hướng dương đã nhận được lần này tham quan tinh túc xưởng tại bắc kinh nghiên cứu chỗ cơ hội nô côn tâm tư chủ phải đặt ở ký hiệu kỹ thuật nghiên cứu mặt trên đối với mấy cái này rất lại phía sau kỹ thuật không có cảm giác gì mà công bộ dưới sự chỉ điểm của hắn đã nắm giữ rất nhiều tiên tiến kỹ thuật về phần bộ binh quân giới chế tạo kỹ thuật không có quý dương cho phép nô q u â n cũng không thể tùy tiện truyền thụ yên tâm đi nếu mang bọn ngươi đến tham quan đương nhiên sẽ không keo kiệt những n à y kỹ thuật chăm chỉ có một yêu cầu không được tiết lộ bất kỳ kỹ thuật người vi phạm trù ủ i ể u tộc nói ra mặt sau quý dương biểu lộ trở nên nghiêm túc có phần yêu cầu phổ cập kỹ thuật rất khó phòng bị t i ế t ra ngoài nhưng tư thái hay là muốn làm đủ yếu mặt ngoài lập trường của mình miễn cho những người này không đem bảo mật coi là chuyện to tát hoàng thượng thanh minh các quan lại phản ứng rất nhanh trong lòng bọn họ cũng tán thành bảo mật cách làm Chi lễ đối đái. Sư phụ, xin mời vào. bộ kinh vân tổng đốc phủ kiến thiết a n g tại phúc kiến vừa vặn cùng vịnh vịnh cách biện tương đối thông qua chú đóng ở vịnh n hải quân cùng lính đánh thuê có thể đem binh lực phóng xạ đến nam dương các nơi ta mới vừa mới nhìn đến bên ngoài có cột điện xem ra ngươi nơi này đã mắc lối tốt điện báo rồi như thế nào nay điện báo có được hay không dùng quý dương cười nói bên ngoài n g à n dặm tin tức trước mắt đã tới bộ kinh vân hầu như không lộ vẻ gì ánh mắt khá là trở mong trước đây lo lắng nam dương quá rộng binh lực không đủ về sau hẳn là không cần lo lắng các loại đáy biển cắp điện liên tiếp xong xuôi ta tại tổng đốc phủ có thể điều khiển từ xa lưu cầu đầy đâm thêm các nơi t r u quân các nơi sinh chuyện gì ta lập tức liền có thể biết cũng truyền đạt chỉ lệ m ắ c nối đáy biển cắp điện cần phải phí không ít bạc ta dự định trước tiên ở quốc nội m ắ c nối mấy cái thân cây tuyến các loại kinh tế dư giả sau lại mở rộng đến hải ngoại khống chế khu vực chỉ cần thành quốc nội hai mạch nhâm đốc đà thông ba năm chi đại biến cục đem sẽ chân trình quý dương nói ra một ít tiên tiến kỹ thuật quý dương vẫn chưa theo như lịch sử triển khai mở ra mà là theo như nhu cầu mệnh lệnh ngô côn từng cái hướng về tinh túc s ư ở n g mở ra có đường sắt làm sao có thể không có địa báo tin tức thông sướng sau đó quý dương có thể nhanh tiếp thụ lấy toàn quốc các nơi tin tức cũng đúng lúc làm ra quyết sách này giang sơn càng thêm vững chắc lấy tinh túc s ư ở n g kiến thiết độ nhiều lắm bất quá ba năm ta chờ được bộ kinh vân nói ba năm quá lâu trong vòng một năm ta liền yếu quốc nội mấy cái thân cây tuyến mắc nối tốt trong vòng ba năm ta liền yếu mắc nối tốt đáy biển cắp điện thanh hai mạch nhâm nốc thông đến nam dương mỗi cái yếu điểm quý dương nói、ra. để biết võ công người đi làm mắc nối dây điện sự tỉnh hoàn thành quý dương nhiệm vụ cũng không phải việc khó vừa vặn trước đó cải chế môn phái lúc chào rất nhiều không phục quản giáo võ lâm nhân sĩ hết thảy phái đi làm việc c á c điện chỉ là tuyến đường trọng yếu nhất đương nhiên là nhà máy điện quý dương còn không lên làm hoàng đế thời điểm bế quan m ộ ư ơ i năm nào sẽ nô côn cũng đã ở quốc nội kiến thiết sức nước cùng đốt than đá c h ạ m phát điện rồi võ công của ngươi luyện được làm sao có thể hay không luyện thành lớn nhỏ thừa kiếm pháp cùng đại bi phú quý dương hỏi đỗ nhi đã luyện thành đại bi phú bất quá lớn nhỏ thừa kiếm pháp thực sự thật cao minh đồ nhi chỉ luyện đến đệ ngũ trọng kiếm cảnh thứ m ư ơ i đoạn ki Bộ k i nếu h h Vân trả tư lời, lấy ấ c、so、dùng ư ơ i lại vừa đến biểu thị đoạn thứ nhất kiếm khí và ở như vậy đoạn thứ hai kiếm khí chính là hai thứ ba đoạn kiếm khí là bốn thứ tư đoạn chính là một mươi sáu thứ năm đoạn kiếm khí chính là hai trăm năm mươi sáu thứ mười tám đoạn kiếm khí chính là đồ nhi đều tính không ra rồi bộ kinh vân nói lợi hại như vậy ta đúng là không có nghĩ đến n g ư ờ i đem lớn nhỏ thừa kiếm pháp truyền cho ta quý dương tới ngay hứng thú chiếu bộ kinh vân cách nói này thanh lớn nhỏ thừa kiếm pháp luyện đến mức tận cùng chẳng phải là muốn phi thiên đồ nhi tuân mệnh bộ kinh vân thanh đối lớn nhỏ thừa kiếm pháp lĩnh nộ đều truyền cho quý dương đạt được bộ kinh vân lĩnh nộ sau quý dương âm thầm g ậ t đầu bộ kinh vân cách nói có phần khoa trường dù sao hắn mới tu luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới đã đến mặt sau hẳn là không có loại này tăng theo cấp số nhân tăng cường thế nhưng không thể phủ nhận lớn nhỏ thừa kiếm pháp đích thật là một môn có một không hai tuyệt học bởi vì quý dương lấy được võ công tuyệt thế quá nhiều chỉ xem nội dung hắn cũng không cách nào phán đ o à n cái nào môn võ công lợi hại cho nên không có luyện lớn nhỏ thừa kiếm pháp không trải qua đến bộ kinh vân lĩnh ngộ rõ ràng lớn nhỏ thừa kiếm pháp tiềm lực quý dương đương nhiên phải hảo hảo tu luyện chỉ nghe qua sư phụ chuyển võ công cho đồ đệ chả chưa từng thấy đồ đệ chuyển võ công cho sư phó lý thu thủy che miệng cười cười k i n h bị quý dương loại này không làm mà hưởng hành vi người đây liền không hiểu được quý hoàng vũ nói hắn đến bây giờ cũng chỉ luyện một môn ngũ khí triều nguyên nhưng không có luyện đấu pháp ngươi nghĩ luyện võ công gì quý dương hỏi liên luyện cái môn này lớn nhỏ thừa kiếm pháp quý hoàng vũ nghe xong bộ kinh vân giải thích cũng đúng cái môn này kiếm pháp cảm thấy rất hứng thú được ta chuyển cho ngươi là được quý dương cũng không keo kiệt qua tay càng làm lớn nhỏ thừa kiếm pháp chuyển cho quý hoàng vũ như thế thứ nhất quý hoàng vũ kiếm cảnh liên tục tăng lên rất nhanh sẽ thành một tên kiếm thuật đại sư v ề phần kiếm khí cũng không phải kiếm cảnh thăng chức làm được cần phải từ từ tu luyện mới được được ta chuyển cho ngươi là được quý dương cũng không keo kiệt qua tay càng làm lớn nhỏ thừa kiếm pháp chuyển cho quý hoàng vũ như thế thứ nhất quý hoàng vũ kiếm cảnh liên tục tăng lên rất nhanh sẽ thành một tên kiếm thuật đại sư v ề p h ầ n kiếm khí cũng không phải kiếm cảnh thăng chức làm được cần phải từ từ tu luyện mới được q hai chương năm trăm bảy mươi bảy l u y ệ t tâm phản bội chương năm trăm bảy mươi bảy l u y ệ t tâm phản bội sư phụ ta gần nhất đạt được một cái tin còn không có chứng thực không biết nên không nên nói đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất bộ kinh vân đột nhiên nhớ tới còn thời gian trước đạt được một phong người thần bí g ử i thư bởi vì đối phương không có hiện thân cho nên bộ kinh vân không có lập tức đem thư bên trong sự tình đ ă n g b á o mà là phái người đi thăm dò chứng nhận nói quý dương nói ra ngài chờ một chút ta đi lấy cho ngài xem bộ kinh vân đứng dậy vào nhà Chỉ chốc lát cầm cho càng phong thư hai nhận khẽ lát một tay tiếp tin mặt mở xem, xem Dương. Dương biến, đưa đi ra, ra Quý Quý vẻ mặt khẽ biến, càng xem sắc mặt càng thêm. sau ắ c càng mặt thêm. ngưng chọc s khi xem xong quý dương đem thư để ở một bên n g ầ n đầu hỏi dò bộ kinh vân ngươi cho rằng tuyệt tâm có khả năng hay không phản bội ta ta cùng tuyệt tâm thời gian trung đụng không lâu nhưng cũng nhìn ra được người này cũng không phải người lương thiện bộ kinh vân một cách tuyển chuyển mà cho thấy thái độ hắn để ám ảnh c á c đi thăm dò bọn hắn so với ngươi am hiểu hơn chuyện như vậy quý dương nói ra đệ tử rõ ràng bộ kinh vân trả lời phong thư này không biết là ai đưa tới mặt trên viết liên quan với triều vũ thiên hoàng sự t ì n h nguyên lai、like、lúc trước quý dương bức bách đông danh o lượng lớn để tiền triều vũ thiên hoàng không chịu nổi gánh nặng một bụng tự sát sự t ì n h là giả chết đi người kia nhưng thật ra là triều vũ thiên hoàng thế thân một cái giỏi về ngụy trang nghị dạ người nghị dạ này thanh hoàng ảnh đều lừa gạt hoàng ảnh giết chết m ạ c phủ hết thẻ cao tầng tan giã đông danh o chính phủ càng làm quý dương đ ắ n g người lừa gạt gợi thư nói rõ triều vũ thiên hoàng a i danh nhận tích dùng một thân phận khác đáp thượng tuyển tâm c h i c tuyển này nhất làm cho quý dương sinh khí là u y n tân đại lục bản tâm đem lại lục đại đối đồ cho p dương n sắc mặt nghiêm túc nói chuyển tin người ngươi đi cha còn muốn phái người đi nam mỹ châu tìm kiếm thần võ nhất phu ngăn cản hắn ở nơi đó là quốc nam dương thủy sư chưa quen thuộc tình huống bên kia chuyện này giao cho đoạn lãng đông dương thủy sư đệ tử tuân mệnh bộ kinh vân trả lời quý dương âm thầm suy tư l i ê n hoàng ảnh cái này nhân chứng đều bị gạt ai có bản lĩnh biết đạo trần tướng phải biết hoàng ảnh võ công so với quyền đạo thần còn cao hơn hơn nữa là một người thông minh tính bản lãnh nguyên bản đại đương gia là có khả năng nhất nhưng hắn đã bị quý dương giết hơn nữa đại đương g i a mục đích là bước lên chiến tranh như hắn biết chuyện này không chỉ có không thông suất biết quý dương đoán chừng còn có thể âm thầm trợ giúp thần võ nhất phu một lần nữa là quốc bất quá đại đương gia tuy rằng chết rồi nhưng hắn chỗ ở tuyên hóa số còn có mấy vị đương gia không ít cao thủ cho nên phong thư này rất có thể là tuyên hóa số đưa tới nhưng mục đích của bọn họ là cái gì ngoại trừ tuyên hóa số ở ngoài đông doanh còn có một chút so sánh thực lực mạnh mẽ tỷ như trước đó được thiên hoàng không chế ý gạo phái còn có hoàng ảnh chỗ ở ạ t ỷ gia tộc cùng với đông doanh đệ nhất đại bang phái ẩn kiếm lưu nhưng bọn họ đều không có lý do gì trợ giúp quý dương hãm hại thần võ nhất phu trong lúc nhất thời quý dương cũng không làm rõ ràng được truyền tin thân phận của người nam mỹ châu cách đông doanh đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm chính giữa vừa không có hòn đảo thần võ nhất phu làm sao tới chỗ kia? chúng ta từ đông doanh dọc theo đảo liệm đi lê châu đều tổn thất mấy chiếc thuyền lấy thần võ nhất phu hàng hải kỹ thuật đoàn chừng đã chết tại trên b i ể n rộng rồi đoạn lãng nhận được tin tức lúc đang tại trạch châu đốc tạo bến cảng tuy rằng trạch châu khí hậu lạnh giá t h ổ địa diện tích so với đông doanh còn muốn lớn hơn là đông dương một cái rất trọng yếu trọng điểm ứng hiểu hiểu chưa hề đem trạch châu đưa vào phạm vi thống trị ý tứ đoạn lãng liền coi trọng nơi này ở nơi này kiến thành kiến bến cảng hướng về đông tự nhiên không thể nếu đi tây lê này lý thanh không nói người nói là bọn hắn trước tiên từ nam dương đi phương tây sau đó từ phương tây đến nam mỹ như thế thứ nhất nhưng là tham ộ t vòng tròn lớn tử không có thời gian một năm đừng nghĩ đến đoạn lãng nói ra thời gian một năm rất dài sao lý thanh không c ư ờ i hỏi người làm việc lớn một hai năm tự nhiên không tính là cái gì đoạn lãng gật gật đầu nhận rồi lý thanh không suy đoán sau đó lại nói thẳng nếu chúng ta trực tiếp đi nam mỹ châu tìm kiếm thần võ nhất phu to lớn một cái tân thế giới không biết bao lâu mới có thể tìm được trước hết t r a được thần võ nhất phu điểm xuất phát hàng hải con đường điểm xuất phát quá nửa là đông danh nơi đó khẳng định còn có thần võ nhất phu người lý thanh không nói được chúng ta liền đi đông danh cha đoạn lãng nói ra tuyệt tâm phải t r ă n g cùng người ngoài cấu kết tiết lộ tân đại lục sự t ì n h đoạn lãng cũng không dám khẳng định hắn cùng tuyệt tâm cùng chung hoạn nạn hồi lâu từ lâu không n g ạ i thân phận của tuyệt tâm tự nhiên hy vọng tuyệt tâm không có phản bội quý dương nếu tuyệt tâm phản bội sư phụ ta cũng chỉ có đại nghĩa d i ệ t thân rồi đoạn lãng thầm nói quý dương mang theo các đại thần tham quan qua tính tốc xưởng ở kinh thành nghiên cứu chỗ sau tự mình chủ trì công bộ bộ binh cùng tính tốc xưởng kỹ thuật giao lưu hội tăng tông thành được thoại nguyện đã nhận được hổ thần pháo cùng giang l a n bắn ra chế tạo kỹ thuật hắn còn muốn hỏa phù thường chế tạo kỹ thuật bất quá tinh túc xưởng cũng chỉ có thể chế tạo hỏa phù thân thương bộ vị mấu chốt hỏa phù chỉ có ngô côn hội chế tạo cho nên chỉ có thể coi như thôi có thể được đến hổ thần pháo từ h ỏ n g pháo tài liệu đến đồ tầng tài liệu đạn pháo tài liệu thuốc nổ cùng lôi thủy ngân các loại một loạt kỹ thuật đầy đủ bộ binh đứng vững góp chân rồi quân đội đối hổ thần pháo nhu cầu vẫn tương đối lớn rất nhiều nơi quân đều không có trang bị hổ thần pháo đảng binh bộ nắm giữ tương quan kỹ thuật sau có thể giảm bớt tinh túc xưởng đúc pháo xưởng gánh nặng lúc này tinh túc xưởng đang tại nghiên cứu chế tạo hổ thần pháo nhị đại có người nói hổ thần pháo lập tức liền có thể đào thải tuy rằng các ngươi đều là vì triều đình làm việc thế nhưng tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát dùng tinh túc s ư ở n g kỹ thuật các ngươi liền phải bỏ ra chuyên lợi phí dùng quý dương nói ra hoàng thượng không biết cái này chuyên lợi phí dùng muốn bao nhiêu thăng tông thành s ư ơ n g sở hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thế cái tử dương tổng công ngươi giới thiệu với hắn một cái quý dương nói ra dương thái hòa cũng là s ư ơ n g sở theo ý n g h ĩ của hắn triều đình muốn cái gì khẳng định không cần tiền quý dương là tinh túc xưởng chân chính chủ nhân lại là hoàng đế liền càng không thể đòi tiền nhưng là quý dương một mực liền muốn bộ binh cùng công bộ trả tiền dương thái hòa do dự một cái mới giải thích chuyên lợi phí dùng là chúng ta tính tốc s ư ở n g tối nói ra trước bất kể là ai sử dụng chúng ta kỹ thuật đều phải thanh toán chi phí có hai loại thanh toán phương thức một loại là một lần thanh toán còn có một loại là chia hoa hồng một lần thanh toán muốn bấy nhiêu chia hoa hồng làm sao chia thằng tông thanh hỏi vốn là chúng ta là không bán đúc pháo kỹ thuật cho nên một mực không có định ra giá cả không bằng do hoàng thượng đến định một cái giá dương thái hòa giao cho quý dương hắn thực sự không biết muốn bao nhiêu tốt ta suy nghĩ hổ thần pháo là hiện nay toàn thế giới tân tiến nhất hòa pháo giá trị khó mà đánh giá một lần bán đức kỹ thuật làm sao cũng phải ba mươi triệu lượng bạc trắng chia hoa hồng lời nói mỗi chế tạo một môn hổ thần pháo phân ba phần tiền lai cho tinh túc xử lý quý dương nói ra ba mươi triệu lượng bạc trắng nghe nhiều kỳ thực đã rất rẻ rồi đội thành quốc gia khác đến mua không có ba trăm triệu lượng bạc trắng đừng nghĩ nhìn thấy một c ọ n lông nhưng mà t h n g tông thành như trước sắc mặt cứng đờ, khổ sở nói hoàng thượng vi thần làm sao cầm được suất ba mươi triệu lượng bạc trắng hơn nữa bộ binh tiền chính là triều đình tiền cũng là của ngài tiền tuyệt đối không nờ rằng cái này chuyên lợi phí dùng thật không nờ đắt giá t h n g tông thành âm thầm kêu khổ của ta hoàng thượng a toàn bộ thiên hạ tiền đều là của ngài ngài đây là cần gì chứ bộ binh tiền là triều đình không sai cũng không phải ta một người mặc dù là triều đình cũng phải giữ chữ tín giảng đạo lý dùng đồ của người khác liền phải trả tiền nếu là triều đình muốn cái gì đều trực tiếp nắm cứ thế mãi còn có ai nguyện ý theo chúng ta làm ăn quý dương k i ế n trách thần không phải ý này chỉ là ba mươi triệu lượng bạc trắng vi thần quả thực không bỏ ra nổi đến tăng tông thành cười khổ nói trước đó chia hoa hồng bộ binh tổng cộng mới phân ra hai vạn lượng bạch ngân đầu to đều tại công bộ cùng nông bộ đương nhiên bất luận công bộ vẫn là nông bộ làm việc đều là tiền kỳ tập trung vào lớn về sau còn có thể gấp đôi kiếm về tỷ như kiến thiết đường sắt đường cái xây xong sau thiết lập một cái trạm thu lệ phí không hai năm liền hồi vốn rồi nông bộ kiến thiết cây cao su gieo trồng vườn vừa bắt đầu tập trung vào rất lớn các loại cây rồng lớn rồi có thể sinh sản cao su về sau không mấy năm cũng có thể hồi vốn vậy thì chia hoa hồng mỗi rèn đúc một môn hổ thần pháo phân ba phần một viên răng nanh bắn ra cũng chia một phần quý dương nói ra một thành có thập phần ba phần chính là ba phần trăm một phần chính là một phần trăm n à y bộ binh chế tạo hỏa pháo đạn dược đều là miễn phí cung cấp cho quân đội không kiếm tiền nơi nào có chia hoa hồng t h a n g tông thành hoài nghi quý dương phải không đang nói đùa tinh túc xưởng chế tạo hỏa pháo đạn dược cũng là miễn phí cung cấp cho kỳ lân quân ngươi hỏi dương tổng công hắn là làm sao kiếm tiền quý dương nói ra ngược lại muốn thỉnh giáo một phen thằng tông thành nhìn về phía dương thái hòa cũng không c ó tất tiến nhất hỏa pháo cùng đạn dược cung cấp cho người mình tự nhiên làm i ễ n phí vì kiếm tiền chúng ta còn có thể nghiên cứu chế tạo một ít chi nhánh sản phẩm kỹ thuật thấp hơn một chút sản phẩm bán cho những quốc gia khác tỷ như lúc trước kiểu cũ h ỏ a pháo hiện tại vẫn như cũ sinh sản bán được n ô ca vương triệu một môn liền muốn một ngàn lượng mặt trắng tháng trước chúng ta mới vừa cùng n ô ca vương triệu làm một cuộc làm ăn bán cho bọn họ một trăm môn kiểu cũ h ỏ a pháo vậy thì mười vạn lượng bạch ngân dương thái hòa nói ra cây bút pháo bán cho nước khác này đây không phải tư l ị sao thang tông thành trợn mắt lên những đại thần khác cũng nghị luận sôi nổi nhìn về phía dương thái hòa ánh mắt đều không được bình thường bọn hắn làm khó lý giải loại hành vi này hỏa pháo nhưng khi trước vũ khí lợi hại nhất làm sao có thể lấy ra kiếm tiền không cần đại kinh tiểu q u á i tất cả nói là kiểu cũ h ỏ a pháo chỉ có thể đánh mấy cây số kém xa h ổ thần tháo huống hồ ngâu ca vương triều cũng không phải đ ị c h quốc chí ít xuất hiện tại không có đối địch bán cho bọn họ một ít rất lại phía sau vũ khí thì phải làm thế nào đây quý dương nói ra vậy cũng không được ngài lẽ nào sẽ không sở hữu tâm nhân học được thằng tông thành nói dứt lại phía sau kỹ thuật sớm muộn sẽ bị người học được cùng hắn che che giấu giấu chiếm không được tốt còn không bằng lấy ra thu được lợi ích t â n tiến nhất hạch tâm kỹ thuật phải nắm giữ ở trong tay chính mình mấu chốt là chúng ta nhất định phải không ngừng nghiên cứu phát minh vĩnh viễn nắm giữ tân tiến nhất kỹ thuật quý dương nói ra cũng có đạo lý nếu hoàng thượng đều nói như vậy vi thần nghe theo là được thằng tông thành nói ân nhớ k ỹ lời ta lời nói là tốt rồi quý dương nói ra sau đó quý dương để ngộ côn viết một phần hiệp ước thanh chuyển giao kỹ thuật chia hoa hồng phương thức bảo mật các loại điều kiện viết rõ ràng g i n g để bộ binh cùng tính túc xưởng ký kết hiệp ước ngoại trừ hiện hữu chế tạo kỹ thuật bộ binh tối dễ dàng phái người tham gia kiểu mới hỏa pháo nghiên cứu miễn cho hổ thần pháo đào thải lại tìm đến tinh túc s ư ở n g yếu kỹ thuật quý dương kiến nghị đến thần sau khi trở về nhất định lập tức phái người đến tham dự nghiên cứu chế tạo t ă n g t ô n g thành đương nhiên sẽ không từ chối hà nước gì tham gia tinh túc s ư ở n g nghiên cứu chỗ nghiên cứu chế tạo kỹ thuật mới là một kiện làm phí chuyện tiền bạc cho nên ta mới sẽ đặc biệt mở chuyên lợi phí dùng điều lệ qua mấy ngày chả phải đặc biệt chế định một bộ độc quyền dự luật không chỉ có là công nghiệp quân sự kỹ thuật tầm thường công nghiệp kỹ thuật chúng ta cũng phải giữ vững ti quý dương nói ra hoàng thượng quá khen dương thái h ò a công thâu uống đám người thập phần tự hào mặt ngoài thì làm kiêm tốn tăng tông thành các ngươi bộ binh cũng giống vậy không chỉ có muốn tạo ra còn muốn nghiên cứu phát minh nếu là các ngươi nghiên cứu ra tiên tiến kỹ thuật cũng có thể xin độc quyền về sau người khác dùng các ngươi kỹ thuật đều phải trả tiền còn có công bộ tuyệt đối không nên dậm chân tại chỗ quý dương nói ra vi thần rõ ràng tăng tông thành trả lời nghiên cứu phát minh lại không muốn các ngươi tự mình ra trận cực khổ đều là các đại sứ phụ các ngươi phải làm bất quá là thiếu hướng về trong túi đưa tiền thanh kinh phí được thực hiện, cho nên không để cho ta thất kinh phí hiện, cho không cho nên vọng. được để quý dương nói ra vì thuộc ầ thần n không dám. Các đại thần trong lòng căng thẳng. Dương n Thái Hòa, dám, các đại ế như b binh ô n g bộ yếu t hạ a m dự cái gì h n nghiên cứu chế tạo, nghiên nửa, không nên thay bọn hắn tiền.、Quý、dương nói g giao mục một kiệm cứu chế cứu chi cả phí thay tiết Quý tạo, tất rõ a thuộc hạ r ràng dương thái hòa làm rõ quý dương ý tứ rồi nghe được quý dương câu nói này t ă n g tông thành lần nữa c ư ờ i khổ vốn còn muốn phái người tham gia tinh túc s ư ở n g mỗi cái hạng mục nghiên cứu bây giờ nhìn lại thì không được rồi đi cùng mà đến bộ binh công tượng sư phụ càng là trong nháy mắt rơi xuống đáy vực tinh túc xưởng các loại nghiên cứu đối với bọn họ tới nói sức hấp dẫn quá lớn nhưng là bọn hắn biết tàng tông thành chắc chắn sẽ không thanh quá nhiều tiền vùi đầu vào nghiên cứu ở trong thứ nhất không nhiều tiền như vậy thứ hai tàng tông thành không hề giống quý dương coi trọng như vậy nghiên cứu phát minh hắn tình nguyện dùng tiền mua kỹ thuật không phải là chia hoa hồng sao ba phần tiền lãi mà thôi làm sao chia đều có thể kiếm tiền mà tự chủ nghiên cứu phát minh tập trung vào cùng lắm nói làm không tốt nghiên cứu g a đồ vật không dùng cũng may chúng ta thượng thư đại nhân nguyên bản chính là tinh túc xưởng kỹ thuật tổng i á m liền không dùng phiền phức như vậy Công bộ quan chức thì âm thầm mừng rỡ. trước đây trả đ ố i ngô côn này người trẻ tuổi thượng thư làm chống lại nhưng bây giờ cảm thấy ngô côn đặc biệt đáng yêu lần này kỹ thuật giao lưu hội phòng nghiên cứu biểu diễn rất nhiều kỹ thuật ngô côn đã từng cái truyền thụ cho công bộ công bộ rất nhiều quan chức chính là công tượng xuất thân bọn hắn có kỹ thuật có tiền hoàn toàn có thể cùng tính t ố t s ư ở n g bình đợi hợp tác